ư ơ năm g Duyên là trưởng đối đó thái tổ hoàng đế tiêu dục có thể nói là sở học b ệ bộn u chẳng những cùng đạo môn đại chân nhân vô trần từng có sư đồ tình nghĩa cùng năm đó phật môn đại nhật viện thủ tọa cũng là như thế hắn tại lần thứ nhất tiến về phật m ô n lúc khắp lãm phật kinh càng yêu thích hai câu này phân biệt xuất từ diệu pháp liên hoa kinh cùng hoa nghiêm kinh cho nên hắn tại lần thứ hai đến thăm phật m ô n lúc ứng phật môn phương trượng mục quan chi mời lưu lại này tâm sáu mươi tám chữ khắc đá tại hoàng long năm năm thời điểm đạo môn trưởng giáo chân nhân lá thu lấy hóa thân đi xa đến tận đây không vào sân môn lại tại đầu này khắc đá bên dưới có lưu thiên thượng thiên hạ t i ế t giàn phật thập phương ba thế hết thầy phật hết thầy bồ tát mahatat maha bàn ngược đến bờ bên n h ữ kế hai mươi tám cái chữ dường như đối với tiêu hoàng khắc đá đáp lại nguyên do trong này phật môn cũng không đối với người ngoài nhấc lên cho nên sau đó khách đến thăm chỉ nói này tấm khắc đá là một vị vô danh thần tiên lưu lại chân chính tường tình biết người lại là lác đắc không có mấy nữ tử còn trêu kẹo nói phật môn lập giáo hơn ngàn năm có thể có tư cách tại trên vách đá dựng đứng khắc chữ người không có chỗ nào mà không phải là trong nhân thế đứng đầu nhất nhân vật đường đường đạo môn trưởng giáo cũng bất quá mới hai mươi tám cái chữ có thể một mạch lưu lại sáu mươi tám cái chữ chỉ một nhà ấy trong giọng nói có nhiều lấy làm tự hào chi ý nam tử t ự hồ có chút khâm phục nói ra nếu là phật môn đáp ứng ta liền khắc lên một trăm chữ thì như thế nào n g h e đến đó lão nhân không khỏi lắc đầu cười một tiếng tòa này vô danh c h i sơn bởi vì phật môn tổ đình nguyên nhân riêng có d â u nhỏ di danh sưng nó vách núi vách đá trải qua phật môn hơn nghìn năm phật quan một dần sớm đã là kìm cương bất hoại cho dù là địa tiên cảnh giới tu sĩ muốn ở trên đầu lưu lại một chút vết tích cũng là môn vàng là k hai ó khăn. ê hoàng một vợ chồng này nhìn thấy lao nhân ngừng chân đứng ngoài quan sát không có đi thẳng một mạch như cũng làm theo ý mình nhất là tên nam tự kia đúng là không có như lão nhân dự kiến như vậy lộ ra xấu hổ c u ấ bách c h i s á c giống như hắn lời nói mới rồi cũng không phải là hồ suy đại khí mà là lại bình thường bất quá một câu lão nhân đáy lòng sinh ra mấy phần hiếu kỳ không khỏi chủ động tiến lên bắt chuyện tuổi trẻ vợ chồng giới thiệu lúc tự xưng họ từ là tây bắc nhân sĩ mà thê tử lại là họ tiêu nhà mẹ đệ tại đế đô đích thật là gia đình giàu có xuất thân lão nhân nói mình họ vương bây giờ đã là trăm tuổi tuổi chiếu chính hắn lời nói t h ừ thiếu thời tại giang nam câu học thanh niên lúc ở thiên hạ các nơi du học tuổi già lúc tại giang bắc tây bắc các vùng dạy học chưa từng ra làm quan thân không nửa phần con thân văn chương ngược lại là đã làm nhiều lần đáng tiếc tại dân sinh vô ích khắp thiên hạ vô ích hắn lần này làm khách phật môn tham gia vu lan bùn tiết pháp hội cũng là mang theo đông đảo đệ tử thấy chút việc đời tại lao nhân mời mọc tuổi trẻ vợ chồng dứt khoát cùng lao nhân một đoàn người kết bạn mà đi lao nhân có chút hay nói đầy bụng kinh luân xuất khẩu thành thơ trên đường đi nói về đạo đức văn chương nam tử trẻ tuổi kia đổ không có như thế nào có thể tên kia họ tiêu nữ tử lại là khác biệt bình thường mặc dù không có cái gì kinh người nữ điệu nhưng mỗi lần trả lời cũng có thể làm cho người tìm không ra nửa phần sai lầm dẫn tới lao nhân cảm t h ắ n liên tục nếu không có nữ t là trạng nguyên tri tài lão nhân một đám đệ tử tuổi tắc cách xa cực lớn người lớn tuổi đã là sáu mươi niên kỷ tuổi nhỏ người nhưng vẫn là thiếu niên hài đồng những đệ tử này đối với cái kia xuất thân tây bắc người trẻ tuổi cũng không chào đón nói đến đây cũng là người đọc sách bạch trung giang nam văn lâm xem thường giang bắc giang bắc lại xem thường tây bắc cùng đông bắc về phần tây bắc cùng đông bắc tại giang nam sĩ、si、lâm trong mắt chính là đại mã kim đao võ phu tri địa cùng một cái văn chữ căn b ả c không dính dáng có thể cái kia họ tiêu nữ tử liền không giống với lúc trước mặc dù người đọc sách kêu gạo nữ tử không tài chính là đức nhưng chân chính gặp tài nữ vẫn là phải cảm mến mấy ph quân không thấy thu giữa đài hoa khôi cái nào không phải cầm kỳ thư họa cùng thi từ ca phú mọi thứ tinh thông chỉ có dạng này mới có thể để cho những cái kia tự xưng là danh sĩ phong lưu danh sĩ bọn họ móc ra bạc nữ t ử trước mắt này nếu họ tiêu hơn phân nửa cùng đại tề hoàng thất có không cạn quan hệ lại là như vậy tài tình tướng mạo há lại những cái kia hoa khôi có thể so sánh chính vì vậy mấy tên người đọc sách t i ế t h ậ n chi ý càng sâu lại nhìn đợi cái kia ôm mỹ nhân về nam t ử tuổi trẻ càng không vừa mắt người tuổi trẻ kia có thể lấy được dạng nữ từ này làm vợ tự nhiên cũng không phải đồ đần đối với mấy tên người đọc sách gần ẩn để ý tất nhiên là có chỗ phát giác chỉ là lơ rơi vào lao nhân trong mắt không khỏi đối với nó xem trọng mấy phần tuổi con trẻ có thể có phần này lòng dạng ngược lại là so với đọc bao nhiêu sách càng thêm hiếm thấy dù sao sách là chết chỉ cần chịu đọc liền nhất định có thể đọc đi vào bất quá là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi vừa ý ngược lại là trời sinh rất khó cải biến đang khi nói chuyện một đoàn người đi vào thần đạo trung đoạn vị trí một tòa đón khách đ ì n h trước đi vào trong đình hơi chút ở lại từ nơi này nhìn lại tiêu dục sáu mươi t ặ n cái chữ liền gần trong gang tấp bình thường xuyên thấu qua lượn lờ mây mủ tựa hồ có thể đụng tay đến lao nhân nhỏ nhất đệ tử nằm ngoài đình nghỉ mát trên lan can nhìn qua lại xoay đầu lại hỏi sư phụ sư huynh nói những chữ này là dùng ngón tay k h ắ c lên là thật sao lão nhân đi vào hai t ử bên cạnh đưa tay v u ố t vẽ cái đầu nhỏ của hắn nhìn qua tại trong mây mù như ẩn như hiện sáu mươi tám chữ to nhẹ giọng cảm khái nói không phải ngón tay là kiếm thiên tử kiếm hai t ử lập tức hứng thú hỏi thiên tử kiếm là kiếm gì có chú tiên lợi hại sao lão nhân vuốt vuốt tuyết trắng sợi râu mỉm cười nói thiên tử kiếm tên như ý nghĩa chính là thiên tử bội kiếm vì sư trung niên lúc đã từng cùng vị kia tiêu hoàng từng có một chút gặp nhau chỉ là không hài lòng tan g ã trong không vui thế nhưng là ta một cái không ký danh đệ tử lại là cùng hắn cực kỳ hợp ý cuối cùng đầu nhập đến hắn dưới trướng công thành danh toại h hai tử hai con mắt sáng long lanh người kia cũng là sư huynh của ta sao lão nhân lắc đầu nói chưa nói tới hắn năm đó chỉ là tại v ì sư trong thư viện đọc sách chưa từng đi qua bãi sư đại lễ tựa như năm đó tiêu minh quan cùng đạo môn đại chân nhân vô trần từng có sư đồ tình nghĩa lại không thể nói tiêu dục là ai a lão nhân có chút hí hư nói hắn họ hàn tên một chữ một cái t ê n chữ tên chữ văn vách tưởng tại trên miếu đường trải qua mấy lần chìm nổi bây giờ là cao quý đại t ề triều đình nội các thủ phụ bất quá nghe nói hắn những ngày này bệnh nặng tại thân nằm trên giường không d ậ y nổi có truyền luôn nói hắn sợ là muốn tuổi thọ sắp hết một tên đã có một giáp tuổi đệ tử sau khi nghe nói ra văn công có thể dạy dỗ một vị lầu mười tám cảnh giới kiếm tiên lại có thể cùng thụy công tranh chấp nhiều năm có thể thấy được nó thủ đoạn cao minh như thế nào lại ở thời điểm này tuổi thọ sắp hết hơn phân nửa là lời nói vô căn cứ lao nhân nhẹ gật đầu cái k i a một mực không thế nào mở miệng nói chuyện người trẻ tuổi càng trầm mặc không nói vợ hắn nghiêng đi đầu nhẹ giọng hỏi thật sự là lao gia tử từ bác du lịch nắm chặt tiêu chi nam trầm trầm bàn tay nói t o ạ c g i a thiên cơ nói nếu như ta không có đ o á n sai người này hẳn là lao r a từ năm đó ở tây tương thư viện cầu học lúc s ơ n chủ cũng là nho môn lao bồi tứ đại tiên sinh một trong vương khải chi vương khải chi đại danh tiêu chi nam tự nhiên là biết đến nói đến hắn cũng coi là tiêu dục trường gối thậm chí năm đó hai người còn có qua một đoạn không ảnh hưởng toàn cục nho nhỏ ân đoán chỉ là nàng không nghĩ tới thế giới như vậy nhỏ vậy mà tại nơi này gặp được vị này nho môn đại tiên sinh chương bốn trăm mười bách kim mua hàng một son phấn chương bốn trăm mười bách kim mua hàng một son phấn đúng lúc này vương khải chi bông như nói từ b ả nói t Thái Hoàng Tông Văn đến đây hắn có chút dừng lại đối với hai vợ chồng cười nói từ thị tổ tịch bên trong đều thẳng đến đại tề lập quốc mới rời vào đế đô tiêu thị thì là tại đại trịnh minh võ trong năm liền đã cắm rễ ở đế đô hai người các người một cái họ tử một cái họ tiêu tổ tịch lại phân biệt là tây bắc cùng đế đô chỉ sợ không phải bình thường thế ra đơn giản như vậy từ bắc du không nói gì tiêu chi nam mở miệng nói tiếp lão tiên sinh mắt sáng như bước lão nhân lắc đầu cười nói cái gì mắt sáng như bước bất quá là các ngươi vợ chồng trẻ không muốn l ừ a gạt ta cái này lao hụ thôi nói chuyện phiếm qua đi một đoàn người một lần nữa dọc theo thần đạo hướng lên mà đi lại đi ra khoảng cách bốn năm dặm đằng sau phật môn tổ đình cửa chùa đã ẩn ẩn có thể thấy được cửa chùa nguy nga khí thế rộng rãi nam hướng năm hạm chính giữa ba k u y ế t đan diêm hiếp sơn mái công nặng sống lưng màu vàng đình ngói lúc này toàn bộ cửa chùa đã răng đèn kết hoa. tại cửa chùa trước cuối cùng một đoạn thần đạo bên trên cách mỗi bên trên mười bước liền có một vị tăng nhân tiếp khách đã là nghiệm nhìn t h i ệ mời cũng là vì khách đến thăm bọn họ dẫn đường dù sao phật môn tổ đình ngàn năm tích lũy nó chiếm diện tích to lớn kiến trúc nhiều cung điện chi phồn không gian rộng đều không chút nào kém cỏi hơn trải qua sau xây đại trịnh đại tề đời thứ ba vương triều mới xây thành đế đô hoàng cung lại thêm nơi đây lại là tu sĩ trọng địa bí ẩn cấm chỉ vô số nếu là không có người dẫn đường khách đến thăm có thể là nội nhập cấm địa có thể là xúc phạm cấm chế đó chính là náo động lên chuyện cười lớn nói đến n i ệ m nhìn thiệm phật môn thiệp mời thế nhưng là không đơn giản bởi vì cái gọi là thiệp mời người thả trang trọng chi lễ cũ n g thiệp mời nguyên danh x i n mời giản kỳ sự lấy giản giản phiến hẹp d à i phần lớn trúc mộc chế phật môn kéo dài cổ chế thiệp mời như cũ lấy trúc mộc chế thành chia làm bên trên bên trong hạ tam đẳng đệ tam đẳng thiệp mời trở lên tốt du mục chế thành lấy ngân tuyến viền rịa kháng chữ chỉ có thể đại biểu một người tuyệt đại bộ phận đi gặp người như là các lộ tán tiên nhân vật đều là bậc này thiệp mời đệ nhị đẳng thiệp mời trở lên các loại gỗ tử đàng chế thành lấy kim tuyến viền rịa kháng chữ có thể mang tùy tùng mười người. có thể được đến bậc này thiệp mời phần lớn là một phương danh túc tỷ như thân là nho môn đại tiên sinh vương khải chi hắn nhận được chính là đệ nhị đặng thiệp mời cho nên hắn mang theo mười tên đệ tử đến đây đi gặp về phần đệ nhất đặng thiệp mời lấy gỗ kim ti nam chế thành do phật môn phương trượng tự mình múa bút s á c h liền có thể mang tùy tùng hơn trăm người có thể thu đến đệ nhất đặng thiệp mời không phải là một tông c h i chủ không thể mà lại nhất định phải là tam giáo c ử u lưu cấp độ này tông môn mới được trừ cái đó ra lại có chính là t a i á o cựu l u độ n à n g môn m ớ c chừ cái đó ra lại có chính là đại tề triều đình nguy t h u y ê n mục vương phủ sau kiến triều đ ì n lần này từ bắc du cùng tiêu chi nam nhận được đều là đệ nhất đặng thiệp mời bất quá hai người lại là không có mang nửa cái tùy tùng độc thân đến đây thật là không giống như là cầm trong tay đệ nhất đặng thiệp mời phật môn quý khách giống như là chỉ có đệ tam đặng thiệp mời nhân vật tầm thưởng đến tham gia náo nhiệt m ạ thôi tại từ bắc du cùng tiêu chi nam rời đi đế đô không lâu triều đình cũng đã công bố tin tức lần này phật môn vu lan b u ồ n tiết pháp hội từ bắc du sẽ thay thế năm đó lam ngọc vị trí lấy kiếm tông tông chủ và đế con rể tiểu các lao song trọng thân phận tham gia mà đối với tiêu chi nam hành tùng lại là không nhắc tới một lời đến mức thế nhân cũng đều coi là đã do công chúa điện hạ tấn thăng làm n h ế p chính trưởng công chúa tiêu chi nam còn lưu tại đế đô thành trung tin tức này một khi lưu truyền ra đến lập tức liền nhắc lên cực lớn gọn sóng thiên hạ hôm nay có thể nói nổi danh không quá từ bắc du tuy nói thiên cơ bản g tam thánh đ ặ t song song nổi danh không giả nhưng mặt khác hai thánh lại là bình thường sẽ không xuất hiện ở trước mặt người đời một cái nhiều năm khâu tọa huyền đô một cái nhiều năm tại đại lương thành trung chỉ có từ bắc du không giống v ớ i hắn chẳng những nhập thế hơn nữa còn sẽ nhắc lên thiên đại độc tính rất có năm đó thượng quan tiên trần phong thái hãn đại danh có thể nói là không ai không biết không người không hay chính vì vậy lần này vu lan b u ồ n tiết pháp hội rất nhiều người đều đang chờ mong vị này tân tấn đại kiếm tiên đến cùng sẽ lấy loại nào tư thái đến phật môn là chân đạp và kiếm hay là trường hồng có nhật chỉ là không có người nghĩ đến từ bắc du sẽ lấy loại tư thế này đi vào phật môn mà lại bên người còn mang theo một vị vốn không nên xuất hiện ở chỗ này công chúa điện hạ đến nơi này lại hướng phía trước chính là phật môn tổ đình mọi người có mọi người chỗ đi vương khải chi một đoàn người hơn phân nửa muốn đi nho môn bên kia cùng lao hưu tụ hợp mà từ bắc du cùng tiêu chi nam làm con em thế ra dựa theo đạo lý muốn cùng thế ra khác từ đệ báo đoàn cho nên một đoàn người ở chỗ này cực kỳ ăn ý mỗi người đi một ngã vương khải chi một đoàn người tại một tên tăng nhân tiếp khách dẫn đường bên dưới trực tiếp vào chùa mà từ bắc du cùng tiêu chi nam lại là không bận bịu vào chùa mà là dọc theo đường núi hướng một phương hướng khác bước đi vu lan b u ồ n tiết pháp hội nổi danh ở bên ngoài trừ thu đến mười người còn có rất nhiều không mời mà tới người lại thêm một chút tiểu môn tiểu hộ cũng chỉ nhận được một phong đệ tam đẳng tiểu m ờ i có thể lại muốn mang theo đệ tử thấy chút việc đời cũng chỉ phải đem đệ tử lưu tại ngoài cửa như vậy nhiều vô số nguyên nhân khiến cho tại cửa chùa ngoại hối tụ rộn rộn ràng ràng một nhóm lớn người phật môn cũng không tốt trực tiếp đổi người chỉ có thể phái tăng nhân duy trật không ít tu sĩ dứt khoát bắt t r ư ớ c cự lộc thành hô thị ở đây bày lên sạc hàng dù sao ngay tại phật môn giới mí mắt lại là cao nhân t ề tụ thời gian cũng không sợ có á c tặc giảm ở động thủ trên đầu thái thuế một tới hai đi khiến cho nơi này tựa như là trong thế tục hội chùa vô cùng nắng nhiệt bị rất nhiều tu sĩ gọi đùa làm thiên hạ đệ nhất đảng hội chùa từ bác du đối với cái này không có quá cảm giác sâu s ắ c sờ có thể tiêu chi nam từ nhỏ sinh ở trong thâm cung đối với bậc này khói lửa mười phần trường hợp lại là cảm thấy hứng thú dựa theo nàng thuyết pháp nàng đã sớm đối với nơi này hội chùa ngưỡng mộ đại danh đã lâu nghe nói có thật nhiều chân quý hiếm thấy đồ chơi nh đối với tu sĩ tầm thường mà nói nơi này vượt xa coi trọng quy củ vu lan b u ồ n tiết pháp hội đại khái là bị khơi gợi lên năm đó tình hoài tiêu chi nam lôi kéo từ bắc du một cái sạp hàng một cái sạp hàng đi dạo nơi này tuy là phật môn nơi thanh tĩnh nhưng không hề thiếu nữ tử tu sĩ những nữ tử này tu sĩ chắc chắn sẽ bán chút son phấn b ộ t nước đám nữ tử đồ vật không thể so với dưới núi trong thế tục tục vật có thể ở chỗ này mua bán đều có chỗ độc đáo của nó thoải mái dung nhan thật không phải một câu nói xung rất t ụ phú quý nữ tử hoan nghênh tiêu chi nam tự nhiên cũng không ngoại lệ lần đầu tiên cùng từ bắc du nói đến rất nhiều nữ nhi ra khuê phòng nói như là nữ tử Trăng dung, Mặc đồ trang sức cái gì đồ trang sức trang nhãn ù n g trang hoa đ à o trang cái gì mười tám loại cánh hoa chế thành son phấn nghe được từ bắc du cái này sẽ chỉ cầm kiếm võ phu bó tay toàn thợ nhưng lại không có khả năng lộ ra không kiên nhẫn c h i n h xác chỉ có thể kiên nhẫn bồi tiếp nàng từng cái n g h e tới từng cái nhìn lại đi dạo gần nửa ngày từ bắc du nhìn xem nàng lựa lựa chọn chọn nhưng lại không mua không khỏi hỏi n g ư ơ i ưa thích cái nào hay là đều không thích tiêu chi nam cười nói mua đồ ở chỗ một cái đi dạo chữ chưa hẳn chính là muốn mua từ bắc du ngạc như nói xem q u a nghiện tiêu chi nam cười không nói từ bắc du thử thăm dò Đau lòng tiền b ạ c Ta c h ỗ này n g ư ợ c lại là c ò n có c h ú t Tiêu c h i n a m vẫn là lắp đầu. t ừ b á c du bất đắc dĩ, bất thể theo đắc chỉ có nàng đ i Cả h a i dọc t h e o u q u a n h đi c lại, tiêu c hay i n không chương phấn, chỉ i t bốn trăm mười h một phấn, nhất, nhất, lượng vàng. 411. cười ó đ c vùng hỏi phu quân có đẹp hay không một trăm lượng ngày vàng cũng không phải là đại tề quốc kho tiền bạc thậm chí không phải đại tề đ ờ i thứ ba đế vương đời đời thừa kế nội khố tiền bạc mà là nàng những năm này góp nhặt tiền riêng năm đó nàng làm công chối lúc cùng thân vương các loại chế một n ă m n h ê n kỷ bổng cũng bất quá một vạn l ư ợ n g bạc khấu trừ đông đảo tiêu xài cũng liền để giành được một trăm linh lựa bạc tà hữu thật là không tính quá nhiều trên một điểm này có được giang đô vô số sản nghiệp từ bắc du tự nhiên muốn xa hoa rất nhiều từ bắc du vốn định thay tiêu chi nam trả tiền chỉ là tiêu chi nam nhất định không chịu từ bắc du lúc này mới coi như thôi hai người tránh đi huyên nào đám người đi vào một chỗ chỗ hẻo lánh nơi này vừa lúc có một cá nhân tạo tiền nhãn bị điêu khắc thành đầu dòng bộ dáng từ đầu dòng trong miệng có chảy nhỏ dọn thanh thủy chạy sôi mà ra ở tại dưới bằng đá t i ể u trì trung hối tụ thành một mặt thủy kính tiêu chi nam ngồi tại bên cạnh ao nước trên tảng đá tầng tầng váy trải rộng ra đem dưới váy dày t h e o hoàn toàn che chắn nàng đem hộp son phấn nâng ở lòng bàn tay lại từ đầu bên trên rút ra một chi ngân trâm dùng châm tiêm chọn lấy một chút s o n phấn sau đó đối với thủy kính động tác nhu hòa cẩn thận đem son phấn sát qua gương mặt từ bắc du an vị tại tiêu chi nam bên cạnh khuỷu tay chống đỡ đầu gối bàn tay chống đỡ cái cảm an tĩnh nhìn qua thế tử không có nữ trừ t h u ộ c cầm bên ngoài nàng còn yêu thích hồ lụa tô g ấ m trừ trâm công cục chế công chúa lễ phục mặt khác y phục hàng ngày từ áo ngoài đến váy lụa lại đến g i à y thê đều, đều là do danh s ư n g giang đô thứ nhất cửa hàng tơ lụa thiên y phương chế một thân nhỏ bé vật trang sức lại là từ đế đô trong thành như bảo trai mua hàng về phần trang phục mùa đông lông trồn thì hơn phân nửa là tuyển bắc đô tố tuyết trang bây giờ từ bắc du mặc cầm tú áo bảo trắng cũng là do tiêu chi nam tự mình mua nói lên những n à y tiêu chi nam hào hứng có phần đồng tại bôi lên son phấn thời điểm cùng từ bắc du nói đến dung tú trai son phấn sau đó lại từ son phấn nói tới quần áo như là áo xanh phường khoác xa bếch t u y ể n trang giày tê h ơ nghe được từ bác du là lòng tràn đầy m ở mịt những cửa hàng này là làm gì hắn từ danh tự bên trên có thể có biết một hai thế nhưng là nói tới nữ nhi ra quần áo giày tê h ơ vật trang sức trang trí hắn cũng có chút luôn c uống cũng may tiêu chi nam không để cho hắn phát biểu kiến giả i ý tứ chỉ là thuần túy coi hắn là làm một thính giả tựa hồ là muốn đem nhiều ngày như vậy để dành tới ngữ một hơi nói hết ra từ bác du chỉ cần nghe chính là kỳ thật thật sự nói đứng lên những n à y cái gọi là khuê phòng tư mật thoại nàng còn là lần đầu tiên đối với người nói lên từ nhỏ đến lớn nàng nơi nào có qua cái gì khuê trung mật hữu bây giờ nàng lại là trên vạn người cao vị thì càng không có khả năng có những lời này cũng chỉ có thể đối với mình trượng phu nói tới một lát sau tiêu chi nam đem son phấn bôi lên đều đều sắc mặt hồng nhuận phơn phất rất nhiều ngẩng đầu lên nhìn về phía nhà mình phu q u â n hỏi đẹp không từ bác du cải thành hai tay chống lấy đầu gối yên lặng nhìn qua nàng cười gật đầu đẹp mắt tiêu chi nam niết lên một ngón tay dùng đầu ngón tay cùng bụng ngón tay nhẹ nhàng sát qua hai má cạo xuống điểm đẹp đò bừng chỗ nào đẹp mắt từ bác du lập tức n g ạ lời tiêu chi nam cố ý thở dài một tiếng không có thành ý từ bắc du cười tiếng, khan một l à thật không biết không h nên n ư thế nào trả、lời. Tiêu Chi nào n lời. a m đứng động người lên, chủ động kéo lên chủ Bác kéo ta từ tay, Du lượng minh ỉ m c ư ờ ó i ngươi, đùa c ú n g thân a vào c ù a đi minh bốn. Bác lượng Từ t Du h phận đằng sau cùng tiêu chi nam đi vào phật môn trong tổ đình tiêu chi nam cũng không cho thấy thân phận chân thật mà là lấy từ bắc du tùy tùng thân phận cùng hắn cùng nhau tiến vào dựa theo quy củ gặp được từ bắc du bực này quý khách tất nhiên phải có một vị phật môn trưởng lão tự mình tiếp khách bất quá bị từ bắc du từ chối nhã nhặn đồng thời hắn cũng khẩn cầu phật môn đừng quá mức trương dương hắn chỉ muốn tại vu lan bùn tiếp pháp hội trước khi bắt đầu tại phật môn tổ đình bốn chỗ đi một chút p h ậ vương khải chi lúc u sau, về từ b trước đã đem nói điểm tấu đương nhiên sẽ không đem hai vợ chồng coi như bình thường con em thế ra bất quá hắn hắn thân là nho môn tám vị đại tiên sinh một trong mặc dù vô vọng nho môn vị trí khôi thủ nhưng nhiều năm để dành tới hy vọng cùng tứ lịch cũng đủ làm cho hắn không cần quá truy đến cùng hết thể bình thường đái chi liền có thể lần này lại lần nữa gặp nhau đằng sau vương khải chi ít đi rất nhiều thân thiết với người quen sơ cố kỵ không có bàn lại cùng phật môn đủ loại điện cố mà là nói đến bây giờ thiên hạ đại thế lao nhân khó tránh khỏi lo lắng nói bây giờ tam phiên chi loạn ngụy vương trấn bắc vương liêu vương một cái tại gian g nam một cái tại tây bắc một cái tại đông bắc từ ba mặt tiến công triều đình nếu nói đương kim triều đình ngu ngốc vô đạo đây cũng là thôi tốt xấu xem như sư xuất nổi danh nhưng vô luận là thái tông văn hoàng đế hay là cao tông túc hoàng đế cùng bây giờ nhất chính trường công chúa đều không phải là vô n ư c người đều là hiền lương người nhưng dù cho như thế những này phiên vương bọn họ hay là phản vì cái ghê kia vì một cái thiên hạ độc tôn không tiếp thiên hạ đại loạn không tiếp sinh linh đ ổ t h á n lao nhân hơi dừng lại không che giấu chút nào cơn giận của mình nói những người này lại có gì các loại đức hạnh nhưng vì thiên hạ cậu chủ từ bác du nói khẽ thời thế tạo anh hùng nhưng bọn hắn lại muốn anh hùng tạo thời thế nhất định không làm được anh hùng càng không tạo được thời thế lao nhân thở dài một tiếng trong giọng nói vẫn là mang theo hận nhiên nói bọn hắn thành hay bại đã lâu không đi nói có thể nếu bọn hắn đã phản như vậy thương sinh chịu khổ cũng đã là không thể cải biến sự tình coi như bọn hắn những người này cuối cùng thân bại danh liệt cũng là là chuyện vô bổ từ bác du cùng tiêu chi nam đều không có nói chuyện bất quá hai người hai đầu lông m ạ y lại nhiều hơn mấy phân mất khí cùng sát ý lao nhân hơi kinh ngạc nhìn đôi này tuổi trẻ vợ chồng một chút lâm vào suy nghĩ từ bác du hít thở một hơi thật sâu c h ậ m dai nói ra kỳ thật tạo nên bây giờ cục diện trừ tam vương bên ngoài còn có một cái kẻ cầm đầu tại phía sau màn trợ rút lao nhân hơi trần chờ một chút từ công tử thế nhưng là đang nói rằng cửa từ bác du gật đầu nói dĩ nhiên chính là đạo môn tự nhận bình hai mươi ba năm viên đổi đáng chí biến cho tới bây giờ hai tương đại chiến không một chỗ không có đạo môn vết tích nói câu bất kính lời nói nếu không phải bởi vì đạo môn thái tông văn hoàng đế cùng cao tông túc hoàng đế như thế nào lại lần lượt băng hà vương khải chi sắc mặt nghiêm túc bên cạnh những đệ tử k i a lại nhìn về phía từ bắc du ánh mắt rõ ràng đã cực kỳ khác biệt không gặp lại lúc trước vẻ khinh miệt tiêu chi nam thần sắc cảm đạo không nói một lời từ bắc du nhẹ nhàng nắm chặt tay của vợ t r ư ở n g lấy đó an ủi tiêu chi nam lắc đầu ra hiệu chính mình không có việc gì sau đó nhìn về phía vương khải chi một câu nói toạc ra thiên cơ tam vương chi đoạn Ở chương Nguy v m bốn trăm một mươi hai trời ghét dân khí đương tự vậy chương bốn trăm một mươi hai trời ghét dân khí đương tự vậy lão nhân tại lúc nói lời này cố ý tránh đi chính mình một đám đệ tử hiển nhiên không muốn để cho bọn hắn biết được từ bắc du cùng tiêu chi nam hai người thân phận chân thật từ bắc du cười cười từ bắc du từ chối cho ý kiến hỏi lão tiên sinh lại như thế nào đoán ra từ mộ thân phận vương khải chi bình tĩnh nói tiêu từ hai nhà bên trong thế hệ trẻ tuổi từ đệ sắc thực không biết liền xem như kết thành vợ chồng cũng hợp tình hợp lý có dám tại nói ra bình n g u y n vương diện đạo cửa lời nói như thế đó chính là phượng mao lân、nhân、giác lại thêm ngươi một đầu này tóc trắng lao phu chỉ có thể hướng phương hướng kia đi đoán như vậy hai vợ chồng các ngươi thân phận cũng liền thuận lý thành t r ư ơ n g cha ra manh mối từ bác du vô ý thức lấy ngón tay quấn quanh lên một sợi tóc trắng tự rêu nói xem ra vẫn là phải tìm một cơ hội đem một đầu này tóc trắng biến trở về tóc đen mới thành vương khải chi than nhẹ một tiếng nghe nói đạo môn đại chân nhân chẳng mấy chốc sẽ đến đồng hành còn có ngụy vương sứ giả ngươi muốn trong lòng hiểu rõ từ bác du lạnh nhạt cười nói đa tạ lao tiên sinh nhắc nhở từ mỗi trong lòng tự có so đo lao nhân đưa mắt nhìn sang tiêu chí nam ngự khí rõ ràng ngu hòa rất nhiều từ nhất chính trưởng công chúa nắm toàn bộ triều chính đến nay hành động lao phu riêng có nghe thấy như công chúa điện hạ là thân nam nhi hẳn là một đời minh quân tiêu chi nam hiểu ý cười một tiếng lao tiên sinh đây là xem thường nữ nhi ra lao nhân đại diêu kỳ đầu lão hủ không dám dù sao có tiền lệ phía trước minh không nữ đế thống ngự vạn lý hà sơn ai dám nói nữ t ử không bằng nam tiêu chi nam nói khẽ có thể trên dưới mấy ngàn năm kết quả là cũng chỉ ra một vị nữ đế mà thôi lao nhân thật sâu nhìn tiêu chi nam một chút trầm giọng nói chuyện cũ không thể đổi tương lai không thể định ngày sau đến cùng như thế nào ai nào biết đâu sau đó hắn một chút chắp tay nói l a o hủ cáo tử tiểu chi nam cười nói đợi cho vu lan buồn tiết pháp hội bắt đầu sẽ cùng lao tiên sinh gặp gỡ vương khải chi dẫn đầu quay người rời đi một đám đệ tử mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng rõ ràng cảm giác xuất sư c h a thái độ cùng lúc trước có chút khác biệt mấy tên lên tuổi tác đệ tử tại đi theo sư phụ lúc rời đi cũng không quên hướng hai người chắp tay ra hiệu đợi cho vương khải chi một đoàn người rời đi chỉ còn lại có vợ chồng hai người từ bắc du trêu g ẹ o nói những này nho môn xuất thân văn nhân luôn luôn quấn không ra cái kia quân thần có khác nói chuyện với ta thời điểm rõ ràng mang theo một cỗ không sợ quyền quý h ư n vị có thể lại cùng ngươi vị này nhiếp chính trưởng công chúa lúc nói chuyện liền mang ra văn thần gặp vua vương cung kính ý vị cũng may mắn ngươi không phải nam nhi chi thân nếu không không đợi hắn nói hết lời tiêu chi nam đã nhẹ nhàng nện cho hắn một quyền không có ngươi dặn này ở sau l ư n g chế nhạo người khác từ b á c du thuận thế nắm chặt quả đấm của nàng cười nói không có rêu cợt lao tiên sinh ý tứ chỉ là biểu lộ cảm xúc thôi tiêu chi nam trước mặt người khác bị hắn nắm chặt bàn tay có chút thẹp thùng nhưng không có rút về đi ý tứ tùy ý hắn dắt tay chạy trầm t r ư ợ n ó i khẽ nho môn tám vị đại tiên sinh bốn vị tuổi trẻ đại tiên sinh trần công ngư diệ bảo tại tô khanh đã có ba người quy về ngụy vương bốn vị lớn tuổi đại tiên sinh tôn thế ngô liêu chính thanh tiền mục trai vương khải chi trừ b o đại tiên sinh tôn thế ngô đã qua đời còn lại ba vị đại tiên sinh bên trong liêu chính thanh quy ẩn tiền mục trai rời chỗ ở thục châu lại có chính là vị này tây tương thư viện s ơ n chủ nếu là có thể đem ba vị này đại tiên sinh thu sạch vào triều đình dưới trướng lại thêm tạ thúc thúc cùng khi còn sống liền phản đối ngụy vương tôn lão tiên sinh triều đình tại nho môn sự tình bên trên liền có thể triệt để thắng qua ngụy vương từ bắc du gật đầu nói đại tiên sinh liều chính thanh như thế nào ta không rõ ràng bất quá đại tiên sinh tiền mục trai cùng triệu sư phó cùng làm tướng ra giao hảo có hai người bọn họ ra mặt thuyết phục hắn cũng không thành vấn đề về phần vị này vương lão tiên sinh tại tám vị đại tiên sinh trung niên giải trừng ư thua ở đã qua đời tôn lão tiên sinh nếu lao ra tử cùng hắn quen biết có thể xin mời lao ra tử ra mặt tiêu chi nam nháy n máy mắt nhưng ta muốn thử một chút từ bác du t r e o k ẹ o nói đường đường nhiếp chính trưởng công chúa chiêu hiền đại sĩ hoàn toàn chính xác rất có thành ý tiêu chi nam gấp một cái nếu không đổi lấy ngươi vị này kiếm tông tông chủ đi ba lần đến m ờ i Từ bác du lắc Du đầu nâng ó i người hay hơn, h này là văn n mặt tốt hơn, bực này văn nhân danh sĩ nhất n sĩ t là r ư ớ mắt chúng ta tèo chúng chỉ những này sẽ lên hạ hôm n có thể có n g n g u y v ư ơ n g cũng tốt, triều đình cũng triều vương tiêu c ậ n tiêu chi nam ánh mắt sâu t h ẳ m khẽ thở dài cách đây mấy năm triều đình cùng đạo môn quan hệ còn không như thế cứng ngắc thanh trần đại trân nhân cùng thu diệp cũng không quay về tại tốt phụ hoàng đã từng cùng thanh trần đại trân nhân từng có một lần bí ẩn gặp mặt phụ hoàng đem phó tiên sinh lưu lại một phần bản thảo giao cho thanh trần đại trân nhân thanh trần đại trân nhân lấy phần này bản thảo làm căn cứ suy đoán ra rất nhiều có ý tứ sự tỉnh trong đó có tiêu c ẩ n lai lịch từ bắc du ngạc n h â nói n còn có chuyện này tiêu chi nam kỹ càng giới thiệu nói thanh trần đại trân nhân tiết lộ thiên cơ nói tiêu ra ta trải qua hai t r i ệ u tiền triều chi h u n quý bản triều chi thiên nhà từ võ tổ hoàng đế đằng sau không tính nữ tự nhất định là nam đinh đ ợ i đời đơn t r u y ề n các h cục trừ phi là một người bỏ mình mới có thể có một người khác lần lượt bổ sung cho nên tại hoàng tổ phụ đ ố i p h ậ n kia vốn không nên có tiêu cẩn người này xuất thế từ bắc du nói khẽ ta từng nghe qua một chút tin đồn thất thiệt nghe đồn có người nói tiêu cẩn cũng không phải là trích tiên giang thế mà là khách đến từ thiên ngoại tiêu chi nam g ậ t gật đầu lại nói ra một cọc hoàng thất bí mật tiêu cẩn thời niên thiếu từng chính miệng lời nói nói thái tổ hoàng đế vốn nên thua ở từ lâm thiết kỵ phía dưới cuối cùng tự thiêu tại kim trướng vương đình một thanh đại hòa mà cuối cùng cướp đoạt thiên hạ cũng không phải ta đại tề tiêu thị mà là đông bắc Mục thị. có từ h thái tổ hoàng đế chẳng những không chết ở trên thảo nguyên. Ngược lại là đánh ể số trời tổ trên t biến, lại bại có ngược đế nguyên, là ở lâm, nhập chủ bắc ê ê n trong đều. Tiếp theo nhìn thèm thuồng. Trung n tiếp theo thèm g đều, u y du lập tức từ đó nghe ra một chút khác ý vị nếu là thật sự như tiêu cẩn lời nói tiêu hoàng chết tại kim trướng vương đình như vậy tiêu cẩn chính là lần lượt bổ sung người chỉ là tiêu hoàng không chết có thể tiêu cẩn cái này lần lượt bổ sung người hay là xuất thế cái này liền cùng t h a n h trần đại chân nhân lời nói có chỗ xuất nhập hoặc là thành trần đại chân nhân nói sai hoặc là tiêu cẩn nó bản thân liền là không hợp quy củ tiêu chi nam nói khẽ bởi vì trở lên đủ loại nguyên lý do Phụ hoàng từ bắc du quay đầu nhìn lại ánh mắt xuyên qua tầng tầng tưởng chùa cùng mây trắng sưng mỏng một mực nhìn lại đông hải ngụy quốc phương hướng chậm dãi nói ra đạo tổ mây ta có tam bảo nhất viết tử nhị viết kiệm ta viết không dám vì thiên hạ trước lại mây bỏ từ lại dũng bỏ kiệm lại rộng bỏ sau t h ư ớ c tạ c r ế t vậy Tiêu bốn trăm mười ba tiểu nữ tử cùng phật thuyết pháp chương bốn trăm mười ba tiểu nữ tử cùng phật thuyết pháp theo lý tới nói lần này vu lan bồn u tiết pháp hội hẳn là có thật nhiều từ bắc du cùng tiêu chi nam quen biết cũ có thể đoạn đường này đi tới trừ một cái gần đây kết bạn vương khải chi bên ngoài lại là không còn có gặp được nửa cái người quen chất n h i n lại có chút ngoài ý liệu nhưng cẩn thận tưởng tượng lại đang hợp tình lý phật môn trong tổ đình cùng tổ đình bên ngoài mặc dù vẹn vẹn chỉ là cách nhau một bức tường nhưng là hai cái hoàn toàn khác biệt thiên địa mà toàn bộ phật môn tổ đình đồng d ạ n g có trong ngoài có khác lúc này từ bắc du cùng tiêu chi nam hai người còn tại to như vậy một cái phật môn tổ đình bên ngoài bộ phận nơi đây phần lớn là cầm trong tay đệ tam đặng thiệp mời tán tu nhân vật chân chính có đầu có mặt đại nhân vật sớm đã là tiến vào lần này vu lan b u ồ n tiết pháp hội vị trí h ạ c tâm tự n h i ê n không thể cùng hai người gặp mặt vợ chồng hai người tại liên tục đi dạo mấy chỗ nổi danh điểm du lịch đằng sau liên bắt đầu hướng trong chỗ miếu đi vào trong đi đến chỗ này liền không có khả năng lại tùy ý đi lại chỉ có thể do tăng nhân tiếp khách giác, trách cho bác cùng tiêu chi thể nhân trắng trắng, phụ tăng tiếp、so、từ tiêu do dẫn du dẫn nam đường, lúc này chính vào ngày mùa thu trầm trầm gió thu thổi qua mang theo trên người hắn tăng bảo lại cho hắn tăng thêm một phần suất trần chi ý người trẻ tuổi dẫn vợ chồng hai người đi vào phật môn chỗ sâu thiếu đi bên ngoài đám người ồn ào náo động lập tức có thanh tĩnh chi ý một đường đi tới khắp nơi di tích cổ cho dù là mỗi thân cây cối cũng ít nhất có trên trăm năm lịch sử để từ bắc du cực kỳ bội p h ủ c ả m thán không hổ là cổ tháp n g à năm n phóng n h ã n hôm nay thiên hạ t ô n g môn từ bắc du đi qua thiên cơ các tổng cát bất quá là một cọc không đáng chú ý lầu nhỏ hai tầng chân chính rung động c h ô ở chỗ sâu dưới lòng đất to lớn đại t r ư ợ n hắn đã từng đi qua kiếm tông ba mươi sáu đảo chỉ là đáng tiếc đã biến thành vách nát tường siêu lại khó nhìn thấy năm đó cường thịnh khí tượng về phần đạo môn huyền đô cùng huyền giáo đại bạch sơn thanh minh cung hắn còn chưa từng chứng kiến hôm nay đi tâm h hậu nội tình cùng hùng vĩ khí phái tăng nhân tuổi trẻ không nội không chậm tại phía trước dẫn đường đồng thời cũng vì hai vợ chồng nhất nhất giới thiệu trích dẫn kinh điển thuộc như lòng bàn tay từ bác du gặp tăng nhân này có mấy phần chỗ bất p h ả m liền chủ động mở miệng bắt chuyện vài câu sau đó trong bất chi bất giác liền nói tới năm đó tiêu hoàng lưu ở nơi đây cái kia sáu mươi tám chữ kệ ngữ cùng lá thu hai mươi tám chữ đáp lại tăng nhân tuổi trẻ mỉm cười giải thích nói năm đó đạo môn trưởng giáo trân nhân lưu lại c ậ ngữ kỳ thật cũng không phải là xuất từ trưởng giáo trân nhân miệng mà là xuất từ ta phật môn đời trước đại nhật viện thủ tọa lúc đó tiêu hoàng cùng đại nhật viện thủ tọa lẫn nhau đánh lời nói sắc bén. mộ dung phu nhân ngay tại bên người nghĩ đến là mộ dung phu nhân đem việc này cáo chi đạo môn trưởng giáo lúc này mới có ngày sau trưởng giáo chân nhân tại bên ngoài chùa trên vách đá dựng đứng đ ể khắc đáp lại sự tình tiêu chi nam cười cười tiếp lời đầu nói ra lần này chuyện cũ năm xưa thế nhưng là ít có người biết được vị trưởng lão này có thể biết được việc này nghĩ đến là trong chùa không phàm nhân vật tăng nhân tuổi trẻ khoát tay nói không dám nhận bất phàm hai chữ bất quá là một phổ thông đệ tử phật m ô n hai nếu là nữ t h í chủ lễ phật kính pháp không chê bẩn tăng phật pháp không tin ngược lại là không ngại nghe một chút bẩn tăng cùng hai vị thí chủ nói chút phật tổ n g n ữ tiêu chi nam nhìn từ bắc du một chút gặp hắn cũng không dị nghị gật đầu nói làm phiền trưởng lão không tiếp chỉ giáo tăng nhân tuổi trẻ dẫn hai người tới một viên mấy trăm năm đại thụ dưới bóng cây chỉ vào dưới cây hai khối bóng loáng đã t r ọ n nói còn xin hai vị thí chủ ngồi xuống nói chuyện đợi cho vợ chồng hai người ngồi xuống về sau tăng nhân tuổi trẻ ngồi trên mặt đất trắng loáng tăng bảo không dính nửa phần b ù i bặm vừa vặn cùng hai người xa xa tương đối hắn đầu tiên là quan sát tỉ mị từ bắc du sau đó mở miệng khen vị công tử này chi khí tượng phong phú rực rỡ kiếm ý độ cao kiếm khí chi thịnh kiếm đạo chi viên mãn quả thật bẩn tăng bình sinh hiếm thấy bị một câu nói toạc ra thiên cơ từ bắc d ù cũng không để ý dù sao hắn đi vào phật môn lúc đã đưa ra thì mời cũng không phải bí mật gì cho nên sắc mặt hắn như thường nói ta chưa từng xuất kiếm trưởng lão thì như thế nào biết được trong tay của ta ba thước đến cùng như thế nào nếu là nghe nói bên ngoài t r u y ề n môn chỉ sợ không đủ là bằng bởi vì cái gọi là thiên hạ kiếm tu xuất kiếm tông mà đạo môn lại là cùng kiếm tông đồng xuất nhất mạch đồng căn đồng nguyên làm nghe đạo cửa có kim đan ngọc dịch trường sinh diệu huyền diệu công phu đại thành thời điểm bị dự làm kim long khóa ngọc trụ pháp này lưu truyền rất rộng diễn hóa thành đạo môn vô cấu c h i thân tiêu thị võ phu không lọt c h i thân cùng kiếm tông vô thượng kiếm thể bẩn tăng xem thí chủ thể phách tóc d a là kiếm mười ngón là kiếm tứ chi là kiếm cả người đều là kiếm lại khắp nơi tàng kiếm trong cổ tàng kiếm trong đồng tử tàng kiếm trong thai tàng kiếm lông tơ bên trong cũng có kiếm khí mờ mịt nghĩ đến đã đem vô thượng kiếm thể tu luyện đến đại thành làm sao không có thể nói là kiếm đạo viên mãn từ bác du sắc mặt đông nhiên ngưng trọng lên trầm giọng nói ngược lại là tại hạ có mắt không trâu không biết phật sống ở trước mắt tăng nhân chắp tay trước ngực túi đầu nói phá đến ba độc mới có thể thành phật b từ bắc du quay đầu nhìn tiêu chi nam một chút tiêu chi nam khẽ gật đầu sau đó đối với tăng nhân tuổi trẻ nói trưởng lao đối ngoại con biết quá tường tận nghĩ đến không phải bình thường đệ tử phật môn như vậy cũng tất nhiên biết được hai vợ chồng ta lần này đến đây sở cầu tiểu nữ tử mạo m g ộ i hỏi một câu không biết phật môn có thể vì ta vợ chồng mở rộng cánh cửa tiện h lợi tăng nhân tuổi trẻ nhìn về phía tiêu chi nam đắp nếu có duyên chỉ cách một chút nếu là vô duyên chính là chân trời góc biển nếu hai vị thí chủ là đi cầu duyên phận tại sao không hỏi một chút chính mình hữu duyên vô duyên tiêu chi nam nghiêm mặt nói ra thiện duyên là duyên ác duyên cũng là duyên tăng nhân tuổi trẻ nhịn không được cười lên tiêu phu nhân câu nói này lệ tổ năm đó đến thăm phật môn lúc đã từng nói qua tiêu chi nam khẽ nhữ mày cái kia không biết ra tổ cùng phật môn là thiện duyên hay là ác duyên tăng nhân tuổi trẻ lắc đầu nói phật viết không thể nói tiêu chi nam sắc mặt t r ầ m xuống phật viết v ô nga tướng vô nhân tướng không chúng sinh tướng không thọ giả tướng trưởng lao thân tại sa môn sớm ứng thị thế gian hết thạy cùng nhau vết tích như vậy lừa dối nhưng đối với nội bản tâm tăng nhân tuổi trẻ tiếp tục chắp tay trước ngực nói đệ tử phật môn lấy lòng dạ từ bi lấy xuất thế là tu hành không đến bùi cùng nhau hai vị thí chủ là thế tục người tăng nhân tuổi trẻ trầm mặc đường này sau đó nói khẽ này gặp trên trời rơi xuống kiếp nạn hai vị đều là trong kiếp người là thân có đại nhân quảng người ta phật môn nếu là tùy tiện dính dáng tới nhân quả liền lại không có thể được thanh tịnh tự tại lại chúng tỷ khưu còn có huyết nhận đoạn cắt tri ếch tiêu chi nam trầm m ặ t thật lâu trầm giọng nói vô nhân vô ngã xem tự tại không phải không không phải s ắ p gặp như lai tăng nhân chắp tay trước ngực túi xuống nói như lấy s ắ p gặp ta lấy âm thanh cầu ta là người đi tả đạo không có khả năng gặp như lai tiêu chi nam thở dài một tiếng rốt cục ngậm miệng không nói vợ chồng hai người lết i nhau từ bắc du từ đá tròn bên trên đứng dậy chắp tay thi lễ còn chưa thỉnh giáo trưởng lao pháp danh tăng nhân tuổi trẻ nhìn c h ầ m c h ầ m từ bắc du một chút t ụ n g một tiếng vật hiệu chắp tay trước ngực hành lễ nói vần tăng pháp danh bên trên thu tháng sau gặp qua kiếm tông tông chủ chương bốn trăm mười bốn tháng bảy ngày mùa thu trời một tuyết bốn trăm mười bốn tháng bảy ngày mùa thu trời mưa tuyết từ bắc du cùng tiêu chi nam cùng nhìn nhau từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra không che giấu được kinh ngạc hai người như thế nào cũng không có nghĩ đến đường đường phật môn phương trượng đủ để cùng đạo môn trưởng giáo đánh đồng đương thế nhân vật tuyệt đỉnh vốn nên ngồi ngay ngắn ở thất bảo trên đài sen phật môn phương trượng vậy mà tại thời gian này lấy loại thân phận này xuất hiện tại vợ chồng bọn họ hai người trước mắt dường như nhìn ra từ bắc du cùng tiêu chi nam chân kinh hoàn toàn chính là một bộ người thanh niên tướng mạo thu n g u y ệ t mỉm cười nói nếu từ tông chủ cùng công chúa điện hạ có thể lấy bình thường tán tu tư thái đi vào ta phật môn tổ đình đi mười lăm tháng bảy vu lan b u ồ n tiết pháp hội vậy bần tăng lại vì sao không có khả năng lấy tăng nhân tiếp khách thân phận tới gặp hai vị thí chủ phật tổ nhưng từ chưa nói qua phương trượng chủ trì liền không thể làm tăng nhân tiếp khách lời nói tiêu chi nam khai miệng nói thiền sư lời ấy sai rồi hai vợ chồng ta cũng không phải là tận lực lừa gạt thân phận chỉ là muốn m e n đường nhìn một chút sơn thủy phong cảnh nếu là quang minh thân phận khó tránh khỏi trêu chọc chút phiền t o á i không cần thiết có thể thiền sư lại không giống với nơi đây chính là phật môn tịnh địa thiền sư lại là nơi đây chủ nhân càng là hai người chúng ta tiền bối lần này ẩ nấp n thân phận lại là có không đủ quang minh chính đại hiểm nghi thu nguyệt cười nói công chúa điện hạ lời ấy đúng trọng tâm nhưng nếu như b ẩ n tăng không như thế làm việc mà là tại vu lan buồn tiết trên pháp hội gặp lại hai vị thí chủ vậy cũng chỉ có thể nhìn hai vị thí chủ cấp bậc lễ nghĩa như thế nào lại là không gặp được hai vị thí chủ tính tình thật từ bắc du nói bất quá dăm ba câu thiền sư liền có thể nhìn thấy hai vợ chồng ta tính tình thật như thế nào thu nguyệt mỉm cười nói ra nếu nói bần tăng đem hai vị thí chủ làm người tính tình nhìn cái thông t ấ u cái kia tất nhiên là cuồng ngôn nói dối b ấ t quá hết ngồi đ ạ i giếng nhưng cũng có thể thấy được l ồ n đốn sau đó hắn lại nhìn phía tiêu chi nam đạo vần tăng lâu không n h ậ p thế đối với nhân gian sự t ì n h mà biết không nhiều gần đây nghe nói một chút liên quan tới công chúa điện hạ lưu nôn vị ngữ rất có thiên vị hạ thấp chi ý vần tăng hôm nay tận mắt nhìn thấy thật là có chút thay công chúa điện hạ cảm thấy bất bình tiêu chi nam mỉm cười lắc đầu nói thiền sư thái khen chi nam không dám nhận thu n g u y ệ t cười không nói lúc trước hắn cùng vị này nhiếp chính trưởng công chúa điện hạ đánh cơ phòng ngay từ đầu tiêu chi nam lấy kinh kim cương bên trong câu nói vặn hỏi hắn vì sao hoang nôn nắm lại hắm trả lời nói mình thực có nỗi khổ tâm tiêu chi nam tiếp tục lấy bản ngược đến bờ bên kia tầm kinh bên trong câu nói hỏi hắn có cái gì nỗi khổ tâm câu trả lời của hắn là phật môn cũng không muốn ở thời điểm này tham dự vào thiên hạ trong đại thế nếu là tùy tiện tham dự vào đệ tử phật môn sợ là sẽ phải có hỏa sát thân về phần sau cùng một câu là tiêu chi nam nói một bộ kinh kệ hơi có chút nghĩa mai chi ý mà thu n g u y ệ t cũng là lấy kệ ngự p h ả n bác bởi vì cái gọi là trong lòng có phật khắp nơi đều là phật nếu là trong lòng vô phật như thế nào đi trong m i h u bái phật cũng là hồ công mặc dù tiêu thị nữ tử từ, từ lâm ngân bình lên liền có sùng phật lễ phật truyền thống nhưng tiêu chi nam có thể tại cái tuổi này liền có như thế phật học tạo nghệ cũng là rất là kinh người vẹn vẹn lấy phật kinh rất quen trình độ mà nói dù là so với năm đó mộ du n g huyền cũng không chút t h u a kém thậm chí còn còn hơn hắn đã sớm nghe nói nói, từ bắc du cùng tiêu chi nam đôi này tuổi trẻ vợ chồng là một người phí sức một người xuất lực phí sức người chấp trưởng miếu đường thống ngự văn võ ba quan nghiễm nhiên là vị thứ hai nữ tử hoàng đế lao lực người một người một kiếm giết hết thiên hạ nam bắc n g h i nhiên là lại một vị đại kiếm tiên một nam một, nữ, một, văn một võ. bình thường t h ố n miếu đi vào sơn môn đằng sau qua một đạo thách cấp tiến tự cửa qua tiền h viện trải qua tiền điện như vậy liền tới đ ế đại hùng bảo điện trước đó có thể đường đường phật môn tổ đình từ bắc du cùng tiêu chi nam qua sơn môn đằng sau đã đi hơn một mươi dặm lộ trình nhưng còn có khoảng cách hai ba dặm mới có thể đến đại hùng bảo điện có thể thấy được phật môn tổ đình l ạ như thế nào bao la hữu vĩ tiêu chi nam lại cùng từ bắc du l i ớ p nhau h ồ i đáp làm phiền thiền sư bất quá ta hai vợ chồng đang còn muốn trong chùa đi dạo kiến thức xuống phật môn thánh đ i ệ m thu nguyện tự hồ sớm co đón trước mỉm cười nói lúc trước b ầ n tăng nghe đệ tử đến báo thuyết kiếm tông tông chủ đã đến trong chùa b ầ n tăng lúc này mới chạy đến gặp một lần hai vị thí chủ bây giờ b ầ n tăng đã nhìn thấy hai vị thí chủ đến nguyện lấy thưởng từ không nên lại q u ấ y r à y hai vị thí chủ xin mời hai vị thí chủ yên tâm b ầ n tăng đã phân phó trừ cất giữ lịch đại tổ sư xá lợi tháp lâm bên ngoài hai vị thí chủ nhưng tại trong chùa tùy ý d ũ lãm nếu là hai vị thí chủ không chê cũng có thể đi trong tàng kinh các đọc vừa đọc bản tự từ bác du c h ắ p tay cảm ơn nói vạn bồi cảm ơn thiền sư ý tốt thu nguyệt c h ắ p tay trước ngực hoàn lễ đằng sau phiêu nhiên mà đi đợi cho chị còn lại có vợ chồng hai người đằng sau hai người lại phân biệt ngồi trở lại đến dưới bóng cây đá tròn bên trên từ bác du hỏi chi nam theo ý ngươi đến vị này phật môn phương trượng rốt cuộc là ý gì t i ể u chi nam nói khẽ mặc dù thu nguyệt nói hắn không muốn ở thời điểm này tham dự vào thiên hạ đại thế bên trong nhưng nhìn được đi ra hắn hay là rõ ràng thiên hướng về chúng ta bên này kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản bây giờ phật môn đã là thiên hạ đệ nhị đại tô môn không cần thiết lại đi cùng đạo môn liên thủ c ù n g chống chọi với cương địch đối thủ của nó chỉ có một cái đó chính là một mực đặt ở trên đỉnh đầu nó đạo môn trái lại cũng thế đạo môn chân chính độc bá thiên hạ đằng sau cái thứ nhất ra tay người đối phó không phải là kiếm tông mà là phật môn bởi vì chỉ có phật môn mới thật sự là có thể uy hiếp được đạo môn bá chủ địa vị đối thủ phật đạo hai nhà cuối cùng cũng có một trận chiến lấy hợp tung liên hoành chi đạo mà nói thu nguyệt sẽ không ở lúc này đắc tội kiếm tông hắn còn muốn mượn nhờ kiếm tông thanh này lợi kiếm đi đối phó đạo môn cho nên ta cho là hắn lần này tự mình đến đây nhưng thật ra là tại cho thấy thái độ từ bắc du gật đầu nói xem ra là bởi vì lúc trước long vương sự tình thu n g u y ệ t cảm thấy mình bối lý trước đây cho nên mới sẽ như thế hào phóng lại là hạ mình tự mình đến đây lại là mở rộng tàng kinh c ấ p cánh cửa tiện lợi còn đối với bị ta cầm tù tại đế đô long vương không nhắc tới một lời có thể nói là cho đủ thành ý tiêu chi nam dương diễn cười một tiếng nếu người ta như vậy có thành ý vậy ngươi t h ư ờ n g không n ể mặt từ bắc du cao giọng cười nói tự nhiên không có khả năng cô phụ cao nhân tiền bối hào ý muốn đi đại danh đỉnh đ ỉ n h phật môn tàng kinh c ấ p đi tới một lần hai người đang khi nói chuyện một trận gió bắc từ sơn môn chỗ cuốn thẳng mà đến thổi đến phía sau hai người cổ thụ lung la lung lay thổi đến trong chùa kỳ phiên chướng mạn phiêu diều không chừng từ bắc du ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trên trời lúc này đã duyên vân dày đặc mắt thấy đúng là cái muộn trời muốn tuyết quang cảnh tiêu chi nam đứng tại bên cạnh hắn kinh ngạc ca một tiếng đây là muốn tuyết rơi từ bắc du gật đầu nói thiên tượng vô thường năm nay đặc biệt lộ ra một cỗ t ạ tính trên thảo nguyên tháng sáu tuyết bay thì cũng thôi đi dù sao nơi đó liên tục mấy năm đều đang nhào trăng thai có thể cửa này bên ngoài đông bắc cũng là như thế tết trung thu còn không có qua cũng đã rơi ra tuyết lớn thật sự là nhìn không tấu lao thiên ra đến cùng đang suy nghĩ gì tiêu chi nam cởi trêu kẻo nói ngươi nếu là biết lao thiên ra suy nghĩ gì v bốn g không hiểu trăm một h i ê mươi huyền năm g không ư i h lập i tuyết, tuyết trắng nhao nhao tại sao lên chương bốn trăm một mươi năm tuyết trắng nhao nhao tại sao lên phật môn tự nhiên có đại trận hộ sơn có thể cho phiến tuyết không được rơi bất quá phật môn lại rất ít như vậy đi làm cho dù là vu lan b u ồ n tiết pháp hội tổ chức sắp đến cũng vẫn là như vậy bất quá thời gian qua một lát phong tuyết càng lúc càng lớn cho tòa này kéo dài ngàn năm phật môn tổ đình phụ thêm một tầng đổ trắng lúc này vô luận trong chùa bên ngoài chùa đều là có tu vi t r o người n g tu sĩ không có cái nào là sợ tuyết càng không có cái nào là sợ lạnh cho nên hôm nay phật môn không có bởi vì trận này đột nhiên xuất hiện tuyết lớn mà trở nên yên lặng vẫn như cũng là tiếng người huyên á o cảnh tuyết ở chỗ động tính hai chữ tuyết rơi là động vạn vật là tĩnh động tính tương hợp quả thật thiên hạ đệ nhất đẳng cảnh đẹp cho nên lịch đại văn nhân nhạ sĩ đều yêu thích một tuyết xuất hành đạp tuyết mà du lịch kém nhất cũng là quan tuyết uống rượu quả thật nhân sinh một chuyện vui lớn lúc này phật môn tổ đình chỗ sâu vẫn là người ở thưa thớt tuyết rơi tích một lớp mỏng manh người đi ở phía trên lưu lại một chuỗi dấu chân sau đó lại rất nhanh bị không ngừng rơi xuống đông tuyết bao phủ vương khải chi mang theo đệ tử đi tại mảnh này trong tuyết trắng mịn mùng một tên đệ tử mở miệng nói thật sự là kỳ quặc quái gở bất quá trung tuần tháng bảy liền đã tuyết lớn đầy trời thật không biết đợi đến mùa đông khắc nghiệt đằng sau lại sẽ là như thế nào cảnh tượng một người đệ tử khác nói ta lúc trước nghe người ta nhắc qua nói trên thảo nguyên tuyết lớn đẻ chết người còn không biết là như thế nào cảnh tượng bây giờ thật sự là mở rộng tầm mắt nhỏ tuổi nhất tên đệ tử kia lôi kéo vương khải chi ống tay áo hỏi sư phụ không phải mùa đông mới có thể tuyết rơi sao vì cái gì hiện tại liền xuống tuyết nha vương khải chi túi đầu mắt nhìn cái này nhỏ nhất đồ đệ trong lòng khẽ cười khổ hãn tiểu đồ đệ này từ nhỏ thông minh dị thường ba tuổi vỡ lòng bốn tuổi đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh năm tuổi liền có thể nâng bút làm thơ thiên tư tung hành chính là có một chút để cho người ta rất là bất đắc dĩ tổng yêu truy vấn ngọn ngờn hơn nữa còn là hỏi một chút đến cùng không để hỏi cùng tiên hiền nói tới qua loa đại khái một trời một vực kể từ đó ngược lại là làm khó hắn nhân sư phụ này vì trả lời tiểu đồ đệ các loại cổ quái kỳ lạ vấn đề gần như trăm tuổi láo nhân còn muốn khêu đèn đêm đọc thật ứng với thánh nhân câu k i a học mà không biết mọi mệt vương khải chi chính muốn mở miệng trả lời đ ỗ n g nhiên vang lên một cái thô hoành tiếng nói tiểu tử ta đến nói cho ngươi vì cái gì hiện tại liền xuống tuyết sư đầu nghe tiếng nhìn lại chỉ gặp một đoàn người chính hướng bọn họ đâm đầu đi tới cầm đầu là một nam một nữ nam tử thân hình to lớn cách ăn mặc không giống người trung nguyên đeo các loại trang trí giống như là sau xây bên kia cách đắn mặc cả người hướng một đoàn người trước mặt vừa đứng tựa như là một đầu cự hùng đến mức để đứng ở bên cạnh hắn nữ tử lộ ra đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối trên thực tế nữ tử này cũng không nhỏ nhắn xinh xắn càng không yếu đuối nàng là đ i ể n hình bắc địa nữ tử dáng người cao g ầ y nhìn tuổi tác không lớn trên trán suýt lấy một kiện trung nguyên bên này cũng không thường gặp nhạch s ứ c đồng dạng là sau xây trang phục bên hông con vẹo có treo một thanh khảm đầy bảo thạch lộng lấy loao kiến thức rộng rãi vương khải chi liếp mắt liền nhìn ra nữ tử này trang phục xác nhận sau kiến quốc một vị nữ t tại phía sau bọn họ còn đi theo bốn tên t ù y tùng thân phận nhân vật vương khải chi sắc mặt hơi có ngưng trọng thân phận gì nữ tử vậy mà có thể mang theo bốn tên nhân tiên cảnh giới cao thủ đảm nhiệm t ù y tùng hộ vệ đ ặ t ở đại tây triều cũng liền đường đường nhất chính trưởng công chúa tiêu chi nam có vinh hạnh đặc biệt này đại hán kia đầu tiên là đem vương khải chi một đoàn người dò xét một lần sau đó nhìn chằm chằm vương khải chi nhỏ nhất đệ tử cười h h nói bởi vì các ngươi trung nguyên hoàng đế không tu đức đi đến mức thương thiên tức giận lúc này mới tại ngày mùa thu hạ xuống tuyết lớn lấy đó cảnh giới chi ý Tiểu tử hai mặc có c dù đúng rồi bây giờ còn thừa lại cái gì công chúa nho nhỏ nữ tử cũng muốn mặt quay về hướng nam lương đưa về hướng bắc đấy dùng trong các ngươi người vượt lời nói tới nói đó chính là tấm kê tinh thần loạn luân lý cưng thường cho nên mới sẽ dẫn tới thương thiên tức giận hạ xuống tết lớn mặc không nói vương khải chi hơi nhũ lên lông mày cái này nhìn như thô giáp hán tử ngược lại là cái bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế người nói tới lời nói chẳng những không phải bắn tên không đích hơn nữa còn câu câu đánh trúng chỗ yếu hại kỳ thật đây cũng là thiên hạ sĩ lâm đối với đại tề triều đình phỉ nghị lo nghĩ lại thêm tiêu cẩn các loại ba vị phiên vương gây s ó n g gió ngược lại thật sự là để cho người ta cảm thấy đại tề triều đình đã là bấp bên khí số sắp hết vương khải chi nhỏ nhất đệ tử mặc dù thờ nhỏ thông minh dị thường nhưng lúc này cũng không biết nên như thế nào trả lời chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía dưới cái nhìn của chính mình cơ hồ là không gì không biết sứ phụ vương khải chi đem tiểu đồ đệ kéo ra phía sau chậm rãi mở miệng nói còn chưa thỉnh giáo hai vị tôn tính đại danh tên đại hán kia lặng lẽ mở miệng nói ta họ hoàn nhan gọi là hoàn nhan tông tất sau đó hắn chỉ một ngón tay bên cạnh nữ tử đây là hội tử ta hoàn nhan ngọc phi bị mấy tên o a i hùng võ phu vờn quanh như chúng tinh cùng nguyệt tiêu căng nữ tử n g h e vậy đằng sau nhẹ nhàng n h ữ m ô i hình như có khinh thường chi ý vương khải chi bình tĩnh nói nguyên lai là hoàn nhan của chúa ở phía sau kiến quốc bên trong có rất nhiều con chúa thế nhưng là có thể bị đơn độc mang theo hoàn nhan hai chữ chỉ có một tên con chúa Đó Nói chính là bị quốc chủ Bắc coi Ngọc Ngọc con chúa, kỳ thật cùng công chúa không khác. Ngọc lúc Hoàng Nhan Hòn Hoàng Nhan、Ngọc、Phi. thật không Hoàng Nhan Phi Nguyệt trên này là là là bị Quý tay kỳ mọi ớ i tiếng nói lên Hoàng Nhan n c p h gặp qua v ư ơ người đại tiên sinh. Mọi n g đều biết huyền giáo cùng nho môn ở giữa có thể nói là rất có nguồn gốc sớm tại đại sở trong năm trên đời chỉ có nho thích đạo tam giáo nho giáo càng là đứng hàng tam giáo đứng đầu danh s ư n g bảy mươi hai hiền nhân đệ tử làm quan ba nghìn về sau cho đến đại sở những năm cuối sau kiến hòa huyền giáo cao hứng huyền giáo đi theo sau xây thiết kỵ bước chân đánh vào trung nguyên sau xây thiết kỵ đạp phá vạn lý sơn hà đ ạ c phá đại sở phồn hoa mây khói mà huyền giáo cũng theo đó đánh bại nho môn dẫm tại nho môn trên đầu vinh đăng tam giáo hàng ngũ mặc dù về sau huyền giáo bại vào phật đạo hai nhà liên thủ nhưng nho môn cùng huyền giáo hai nhà thù hận cũng theo đó kết xuống đến nay chưa từng hóa giải hoàn nhan tông tất cùng hoàn nhan ngọc phi đều là huyền giáo xuất t h ầ n đương nhiên sẽ không cùng vị này nho môn đại tiên sinh có sắc mặt tốt gì hoàn nhan hai huynh m g ụ i như vậy vương khải chi cùng chúng đệ tử cũng thế trong lúc nhất thời đúng là có kiếm bạt nỗ trương không khí mà tại cách đó không xa một đầu tuyết rơi trên đường mòn một đôi tuổi trẻ vợ chồng chính dắt tay song hành tinh tế nhìn lại hai người dẫm tại phủ kín tuyết trắng trên đường mòn đúng là không có để lại nửa cái dấu chân quần áo không dính p h í n tuyết c h ậ m chậm đi tại đầy trời tuyết rơi bên trong phảng phất người trong trốn thần tiên đông nhiên hai vợ chồng dừng bước lại nam tử mở miệng nói ta lúc trước nói chúng ta cùng vị lao tiên sinh này hữu duyên lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy hữu duyên nữ tử nói kỳ thật không cần phải để ý đến nơi này là phật môn tịnh đ i ệ n ai cũng không dám ở nơi này ra tay đánh nhau nếu không chính là không bán phật môn mặt mũi chính là nho môn khôi thủ cùng huyền giáo giáo chủ cũng không có lá cân này nếu bị hợp nhau tấn công phật môn chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa hà có không tháng bất quá chúng ta nếu gặp được ngược lại không ngại giúp đỡ một thành xem như làm thuận nước đẩy thuyền nhân tình nàng êm hay nói thanh n â m êm dịu nói năng nhu nhã mặc dù trong lời nói có dấu mấy phần g i o hoạt tính toán chi ý nhưng cũng không khiến người chán ghét tăng ngược lại muốn dạy người sinh ra mấy phần bội phụ nam tử nói chữ được nói đi vợ chồng hai người tiếp tục tiến lên chương 416. người mới lao nhân đá đặt chân chương 416. người mới lao nhân đá đặt chân nơi này song phương rằng co tự nhiên đưa tới phật môn tăng nhân tiếp khách chú ý một tên phật môn tiểu tăng vội va hướng bên này chạy vội chạy tới vừa vặn cùng đôi vợ chồng k i a gặp thoáng qua k h ỏ e mắt liếc qua liếc thấy mái đầu bạc trắng cái này để tiểu hòa thượng có chút kỳ quái chẳng lẽ là cái nào ẩn thế không ra lão tiền bối hắn vô ý thức quay đầu lại nhìn lập tức giật n ả y mình lần này đầu tiên đập vào mi mắt lại là cái tuyệt mỹ nữ tử nữ tử vẻ đẹp hắn không biết nên hình dung như thế nào chỉ là tại trong đầu của hắn nhảy ra một cái ý niệm trong đầu t i ê n tử trên trời thiên nữ như thế nào mỹ lệ ai cũng chưa thấy qua nhưng hắn cảm thấy hẳn là giống trước mắt nữ tử này tài danh bất hư truyền tiểu hòa thượng chỉ cảm thấy tim đập rộ lên sắc mặt nóng bỏng một mảnh phảng không dám tiếp tục đi xem nữ tử cũng không dám đi xem cùng nữ tử đồng hành sinh ra sớm tóc bạc nam tử tuổi trẻ quay đầu tiếp tục hướng phía trước chạy tới bất quá chạy mấy bước tiểu hòa thượng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì dừng bước lại lấy hết dũng khi q u a y người đối với hai vợ chồng kia chắp tay trước n g ự c hành lễ mang theo run giọng nói hai vị thí chủ tiểu tăng hữu lễ tuổi trẻ vợ chồng dừng bước lại nữ tử mở miệng hỏi vị tiểu sư phó này có việc tiểu hòa thượng lần này chính diện nhìn thấy vị này nữ bồ tát hoàn toàn không dám nhìn thẳng vội vàng túi lầu nói hai vị thí chủ cho tiểu tăng lắm miệm đường đột đằng trước có mấy vị khách nhân lên xung đột tiểu tăng đã thông chi trong chùa sư trưởng trong chùa sư trưởng chẳng mấy chốc sẽ đổi tới còn xin hai vị thí chủ tạm thời dừng bước nam tử tóc trắng nhìn hắn một cái từ chối cho ý kiến nữ tử nhẹ g i ọ n g cười nói không sao nơi đó có chúng ta mấy cái bằng hữu vừa vặn có thể nói cùng một chút còn xin tiểu sư phó yên tâm tiểu hòa thượng mặc dù nhiều năm đều tại trong chùa nhưng lại không nốc nghe thấy lời ấy thầm nghĩ trong lòng nếu là bằng hữu nơi nào sẽ nói là cùng chỉ sợ là trợ quyền còn tạm được ngoài miệng lại là nói ra nữ thí chủ lại nghe tiểu tăng một lời nơi này là phật môn tịnh địa không cho phép b ẩu đả gây chuyện mong rằng hai vị thí chủ tạm các loại một hai đợi cho trong chùa sư trưởng đến đằng sau không chờ hắn nói hết lời vị tia cao không thể chạm nữ tử đã vòng qua hắn tiếp tục cất bước tiến lên mà hắn đã không có dũng khí lại đi cả đường tiểu h ò a thượng không phải hoàn toàn không thông tục vụ người bằng không hắn cũng không thể được ủy nhiệm làm tăng nhân tiếp khách lúc này tâm hắn biết rõ ràng giữa hai người nhìn như bất quá mấy bước xa kỳ thực cách biệt một trời giống như thân ở trên nhà cao tầng nhìn lên bầu trời đêm hà tinh tay có thể trích tinh thần là giả xa không thể t r ạ n mới là thật tại bây giờ tiêu thị tông tộc nếu nói tiêu vũ y thì cái kia bối nhân còn nhận qua chút khổ sở dù sao trải qua đoạn kia mười năm tranh giành loạt thế có thể tiêu chi nam lúc sinh ra đời thiên hạ đại định ba mươi năm thái bình tình thế nàng là đường đường công chúa tôn sư từ nhỏ cuộc sống xa hoa lại bởi vì là trong nhà độc n ữ n g u y ê n nhân có thụ phụ huynh c ư n g triều nếu là lại tăng thêm thái hậu lâm ngân bình nàng có thể nói là nhận hết đời thứ ba đế vương s ư n g ái thưởng hết tôn vinh lòng dạ độ cao có thể nghĩ lúc trước nàng nguyện ý cùng không xu dính túi từ bắc du bình đẳng mà giao là bởi vì người trẻ tuổi này cùng những người khác không giống mới đáng giá để nàng như vậy đi làm hai người thành thân sau nàng lại bận tâm đến từ b ắ c du cảm t h ụ cùng mặt mũi không ở trước mặt hắn bày ra bất luận cái gì ra đỡ nhưng không có nghĩa là nàng vị công chúa điện hạ này đối với bất kỳ người nào đều là dễ nói chuyện mềm mại tính tình thống chi bây giờ nàng đã là nắm toàn bộ miếu đường đại quyền mỗi ngày quỳ gối nàng dưới chân người không biết bao nhiêu c â u người của nàng càng là đến không hết đối mặt tiểu hòa thượng này nàng nguyện ý dừng bước một lần là bởi vì nàng từ nhỏ nuôi ra hàm dưỡng cùng cấp bậc lễ nghĩa không có nghĩa là còn sẽ có lần thứ hai từ một loại nào đó trình độ mà nói nàng đã cho tiểu hòa thượng này thiên đại mặt mũi v ề phần tiểu hòa thượng này có thể hay không lĩnh hội có thể là có thể hay không cảm kích tiêu chi nam kỳ thật căn bản không quan trọng nàng cũng hoàn toàn chính xác có tư cách không quan tâm làm đại tề tiêu thị gia chủ chỉ cần đại tề triều đình vẫn tồn tại một ngày nàng chính là trong thiên hạ đứng đầu nhất quyền thế một trong những nhân vật chân chính để nàng để ý có thể là đạo môn cũng có thể là là phật môn cũng hoặc là là trong triều công h â n l ã o thần nhưng để nàng quan tâm nhất tuyệt đối là bên cạnh vị này phu quân bốn từ khi thái bình hai mươi ba năm đằng sau thiên hạ dần dần lộ ra loạt tượng bởi vì cái gọi là loạn thế xuất anh hùng trong thiên hạ không ngừng có lao đối người chết đi cũng không ngừng có người tuổi trẻ ra mặt tại những người tuổi trẻ này bên trong đặc biệt vị kia kiếm tông tông chủ c h ó i mắt nhất c h ó i mắt cũng chính bởi vì vị này trong lúc vô hình thừa tiền khải hậu đại kiếm tiên xuất thế lao bối người chi tàn lụi trở nên càng thêm rõ ràng dựa theo đạo môn bối phận m à tính giá nhất bối phận thanh trần minh bụi trung ly an ninh các loại chữ trần bối trung nhân đã tử thương hầu như không còn lần bối phận chữ diệp bối trung nhân cũng dần dần lộ ra xu hướng suy tàn vẻ gian mua không ngừng có thân người chết có thể là quy ẩn cái này hai bối nhân tàn lụi mang tới nhất trực quan kết quả chính là chữ vân bối trung nhân quật khởi mạnh mẽ vô luận là đạo môn bên trong thiên vân cùng mây trắng con hay là kiếm tông từ bắc du đều có thể xem như bối này bên trong người hôm nay thiên hạ có thể nói là người mới tình cảnh mới chỉ là mặc kệ l à như thế nào khí tượng chỉ cần đã đi vào trời đông giá rét lao bối người còn chưa hoàn toàn tàn lụi còn có thu diệp cùng hoàn nhan bắc n g u y ệ t nhân vật bực này chấn áp thế gian còn trẻ như vậy người tân xuân liền chậm chạp không cách nào đến thiên hạ này hay là lao bối người thiên hạ cho nên có câu nói nói hay lắm lao nhân t ử thủ quy củ chiếm vị trí người mới lúc nào mới có thể ra đầu tại loạn thế tiến đến đằng sau bởi vì có từ bắc du vết xe đổ trước đây rất nhiều người trẻ tuổi cũng nhao nhao bắt trước đi lấy hạ khắc thượng tiến hành ý đồ dẫm lên lão bối người thượng vị hoàn nhan tông tất cùng hoàn nhan ngọc phi chính là ôm ý tưởng như vậy người bọn hắn sở dĩ lại ở chỗ này gặp gỡ vương khải chi một đ o à n người nhìn như là ngẫu nhiên kỳ thực lại là hai người mưu kế tỉ mỉ sau tất nhiên trong thiên hạ đại tô n g môn được xưng tam giáo cựu lưu chỉ là cho đến ngày nay cựu lưu đã không còn là chín cái tô n g môn đại khái còn thừa lại bảy cái mà tam giáo lại là thêm ra một cái theo thứ tự là nho thả đạo lại thêm h u n giáo mà tại thế nhân xem ra huyền giáo cùng nho môn lại so đạo môn cùng phật môn kém hơn h à n g một bởi vì hai nhà một nhà rắn mất đầu không có một vị đúng nghĩa nho môn khôi thủ m ặ t khác một nhà không người kế t ụ tại tiên nhiệm ngũ đại trưởng lão lần lượt qua đời đằng sau chỉ có một cái mộ dung huyền âm trèo chống môn hộ khiến đường đường huyền giáo giáo chủ không thể không tự làm tất cả mọi việc trái lại đạo môn cùng phật môn chẳng những giới trướng địa tiên tu sĩ đông đảo lại có chấn ma điện cùng tám bộ chúng mọi thứ cũng có thể để cho thủ hạ người đi làm mà hai vị tông chủ chỉ cần tại tông nội ăn ngồi bất động liền có thể so với huyền giáo cao hơn đâu chỉ một bậc lúc trước ngược lại là còn có cái kiếm tông cùng huyền giáo làm bạn đều là đại ca không c ư ờ i nhị ca nhưng tại đuổi băng gia nhập kiếm tông đằng sau kiếm tiên lập tức biến thành có được hai vị lầu mười tám địa tiên tông môn tại đỉnh tiêm cao thủ về số lượng gần với đạo môn mà thôi lại thêm trước đó không lâu giang đô một trận chiến mộ dung huyền âm bại vào kiếm tông tông chủ từ bắc du c h i thủ tiếp theo bị hoàn nhan bắc nguyệt bắt tuy nói hoàn nhan bắc nguyệt cũng coi là huyền giáo bên trong người nhưng không biết ngày nào liền muốn chứng đạo phi t h ă n g đợi cho hắn cũng qua đời đằng sau huyền giáo thời gian coi như không dễ chịu lắm trước đó huyền giáo bên trong phải có người có thể đứng ra đến tựa như kiếm tông từ bắc du m ộ dạng tiếp nhận tông môn gánh nặng cho nên xuất thân từ huyền giáo hoàn nhan huynh m g ộ i liền đem ánh mắt rơi vào đồng dạng tình trạng thê thảm nho môn trên thân nho môn tám vị đại tiên sinh trong đó tu vi cao nhất tôn thế ngô đã bỏ mình mà tạ t u khanh cùng d i ệ p đạo k ỳ bọn người lại bởi vì riêng phần mình lập trường mà bất hòa làm vốn là năm bẻ bảy mảng nho môn càng thêm chia năm xẻ bảy thật sự là ứng tú tài tạo phản mười năm không thành câu nói kia nếu người đọc sách nội chiến như vậy nho môn tất nhiên là không đủ gây sợ coi như không dễ trêu chọc những cái kia đã có minh sát chỗ dựa đại tiên sinh nhưng tại còn lại mấy vị đại tiên sinh bên trong lại là có thể hào hào ước lượng một phen nhất là đại tiên sinh vương Khải Chi. tu vi cảnh giới rất là bình thường bất quá là ỵ vào bối phận tư lịch mới có thể chiếm đoạt đại tiên sinh cao vị tại huynh ngụy bọn họ xem ra xem như không thể tốt hơn đá đặt chân chương 417, 12 cầm tinh uống tuyết nào chương 417, 12 cầm tinh uống tuyết nào Giết người đây là phật môn địa bàn bọn hắn không dám nhưng nếu như là chạm đến là thôi hoàng nhan tông tất cảm thấy mình có thể thử một lần p h ạ m là đại thế gia có thể giống tiêu g i a loại này một chồng một vợ hay là số ít kỳ thật tiêu ra loại này gia phong cũng bất quá ba đời người mà thôi ngược dòng tìm hiểu đến võ tổ hoàng đế tiêu liệt thế hệ kia tiêu liệt có thể nói là phong lưu thành tính trừ tiêu dục mẹ đẻ phương tuyền bên ngoài còn có tiêu c ầ n mẹ đẻ lớn trịnh lang an công chúa t ầ n xúc bởi vì bệnh chết sớm ngươi thả đại trưởng công chúa tiêu như mẹ đẻ nhan khả khanh hoa mẫu đơn chủ thậm chí là xuất thân từ đạo môn bùi băng chỉ là đến tiêu dục thế hệ này bởi vì đủ loại nguyên nhân hắn chỉ cưới hỏi đàng hoàng lâm ngân bình một người tần mục miên tuy có thái phi danh hảo nhưng cũng không vợ chồng tri thực lại đến tiêu huyền một đời kia thanh trần đại chân nhân cho ra đời đời đơn truyền lời bắt trước phụ thân tiêu dục chỉ cưới một tên hoàng hậu cho đến về sau đúng là thành tiêu thị quy củ bất thành văn dù là đến từ bắc du cùng tiêu chi nam nơi này hai người cũng là sạch sẽ tinh tươm hai vợ chồng mà thôi căn bản không có thế g i a khác bên trong dơ bẩn bẩn t h i ể u sự tình trừ tiêu thị dị số này thế g i a khác vô luận là ngụy quốc diệp thị mộ dung thị hay là giang nam tạ thị lý thị đến mức thảo nguyên lâm thị cùng sau xây hoàn nhan thị cái nào không phải thê thiếp thành đ à n cái nào không phải chồng già vợ trẻ nói cho cùng đơn giản ba phương diện nguyên nhân thông g i a háo s á c sinh con hoàn nhan thị huynh n ộ i chính là như vậy hoàn nhan tông tất cùng hoàn nhan ngọc phi tuy là cùng cha lại không giống mẹ giữa hai người tuổi tắc trọn vẹn kém hai mươi năm cơ hồ đã không có khả năng xem như cùng thế hệ người cho nên tại thiên hữu cơ bản tuổi trẻ tuấn tú trên bảng danh sách cũng không có hoàn nhàn tông tất danh tự nhưng nếu lấy tu vi mà nói hắn muốn hơn xa tại tề tiên vân cùng tiêu nguyên anh những này tiểu g i a hỏa là một tên chính vào tráng niên tu sĩ đồng thời lại là xuất thân từ sau kiến quốc họ hoàn n h à n thị định tiêm quyền quý hắn tu đạo c h i lộ có thể nói là x ô i gió x ô i nước sớm tại tuổi bốn mươi liền đã đặt chân đ ị a tiên cảnh giới không chút nào kém hơn lúc đó còn chưa trở thành đại tề hoàng đế tiêu trắng nhưng đối với một cái t r í tại thiên hạ con em quyền quý mà nói cái gọi là con đường cũng bất quá là tô điểm mà thôi cho nên qua nhiều năm như vậy thanh danh của hắn cũng không tính lớn thậm chí có thể tính được bừa bãi vô danh vẹn vẹn lấy danh khí mà nói thua xa lúc này đứng tại bên cạnh hắn hội tử bất quá danh khí không có nghĩa là thực lực hoặc là nói không có khả năng hoàn toàn đại biểu thực lực có người là thịnh danh c h i hạ vô hư sĩ cũng tỷ như vị kia tân tấn kiếm tông tông chủ đủ để chấn động thiên hạ thanh danh hoàn toàn là dựa vào một người một kiếm chém giết đi ra dùng cái này đến cái khác lao bối người đ ó n g thi cốt tích đi ra hoàn toàn xứng đáng có người là dưới cái thanh danh vang dội kỳ thật khó khó cũng tỉ như vị kia giang nam đạo môn chi chủ đỗ hải sản đã từng ỉ vào tổ thượng cơ nghiệp cũng là giống người vợ nhưng đến đầu đến cũng là bị người đổi ra gian đô ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái còn có chính là vương khải chi tại hoàn nhan tông tất xem ra cũng là mua danh chuộc tiếng gia hỏa hắn còn nắm chắc một đao chặt xuống đầu của người nọ chỉ bất quá nơi này là phật môn địa bàn không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật hắn cũng không tốt làm được quá mức chỉ cần một đao bại địch liền có thể tại thiên hạ này anh hào t h i tụ vu lan bùn tiết trên pháp hội xông ra to như vậy danh khí ngày sau lại vào chủ l ề n giáo cũng chính là thuận lý thành trương sự tỉnh hoàn nhan tông tất nhau mắt lại g ắ t gao nhìn chằm chằm râu tóc bạc trắng vương khải chi bàn tay lòng bàn tay nhẹ nhàng giam ở bên hông trường đào đào thủ bên trên cả người vận sức chờ phát động bất quá ngay tại hắn lập tức liền muốn xuất đao thời điểm một đôi vợ chồng đ ố n g nhiên xâm nhập phương này tiểu thiên địa phá vỡ hai người rằng co hai phe đội ngũ hai loại phản ứng vương khải chi các đệ tử phần lớn là âm thầm thở dài một hơi hơi thoáng an tâm mấy phần dù sao cũng là quen biết người coi như không có khả năng trong tuyết đưa than cũng sẽ không đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương hoàn nhan huynh ngụi bên này chính là tâm tư dị viện hoàn nhan tông tất bất quá khi hắn nhìn người tới là cái cực đẹp nữ tử đằng sau trong lúc nhất thời sắc mặt của quái vô ý thức không để ý đến nàng bên cạnh nam tử đúng là không đúng lúc sinh ra rất nhiều ngấp nghẽ tâm tư bất quá không giống với huynh trưởng chữ sắc che mắt hoàn nhan ngọc phi không có đem ánh mắt đặt ở cái tia cùng tuổi nữ tử trên thân mà là rơi xuống nàng bên cạnh nam tử tóc trắng trên thân nàng cơ hồ lần đầu tiên liền nhận ra vị kia sinh ra sớm tóc bạc đại kiều tiên về phần hắn bên cạnh nữ tử hoàng nhan ngọc phi tại giang đô thời điểm đã từng cùng n g u ngu đã từng quen biết nhận ra n g u ngu lại là lần thứ nhất gặp vị này tướng mạo cùng ngu mỹ nhân tương xứng nữ tử như vậy nó thân phận cũng có thể muốn mà biết hẳn là từ bắc du cưới hỏi đảng hoàng chính c u n g phu nhân cũng chính là vị kia quyền thế nhất thời có một không hai công chúa điện hạ hoàng nhan ngọc phi chẳng biết tại sao đối với hai vợ chồng này mười phần c t r ă g h é t chính nàng cũng không biết vì sao như vậy có lẽ là từ bắc du tại giang đô đánh bại mộ dung huyền âm có lẽ là từ bắc du giết nàng nửa cái thụ nghiệp chi sư ngọc quan âm có lẽ là tiêu chi nam cùng nàng cùng là nữ tử tội tác lại là không kém nhiều tình hình bên giới thành tựu nhưng còn xa cao hơn nàng nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì nàng đều cấp tốc đệ xuống trong lòng chán ghét cảm xúc tận lực làm chính mình có thể ôn hòa nhã nhặn dù sao nàng lúc này đối mặt chính là một vị hàng thật giá thật đại kiếm tiên nếu là thoáng lộ ra một chút mánh khỏe đơn giản là hai loại kết quả một loại đối phương khinh thường nàng so đo xem như chuyện may mắn một loại chính là tiện tay cho nàng chút giáo hấn về phần giáo hấn này đến cùng đa trọng vậy coi như là ai cũng không rõ ràng coi như mớn tính mệnh cũng không tính là gì quái sự ngay tại hoàn nhan ngọc phi tâm tư mấy vòng thời điểm tiêu chi nam nhìn về phía hoàn nhan tông tất bên hông bội đao chậm rã nếu là ta không có nhận lầm lời nói đây là chỉ có sao xây hoàng thất tử đệ mới có tư cách đeo uống tuyết đao tại đương kim sao kiến quốc chủ vào chỗ đằng sau tổng cộng rèn đúc có mười hai thanh lấy chắp tay trước ngực hai cầm tinh số lượng trong đó sao kiến quốc chủ giữ lại cho mình hổ dê cho ba đao lại đem dòng đao tặng cho đại tề hoàng đế đem ngựa đao tặng cho thảo nguyên mồ hôi vương lâm lạnh đem rắn đao tặng cho ngụy vương tiêu cẩn đem khỉ đao tặng cho mục vương mục đường chi toàn bộ sao xây cũng chỉ còn lại năm thanh mạt h ô i các hạ có thể treo đeo mười hai thanh uống tuyết trong đao châu đao nghĩ người hoàn thu hồi lúc trước khinh thị cười nhạt nói cô nương hảo n h ã c lực có thể nhận ra uống tuyết đao không hiếm lạ thế nhưng là có thể phân biệt ra được mỗi thanh uống tuyết đao rất nhỏ khác nhau vậy thì không phải là người bình thường có thể làm được nữ tử mỉm cười sở dĩ biết được đao này lai lịch chẳng qua là bởi vì gia phụ trước kia lúc đã từng cất giữ một thanh gia phụ không sợ trường dùng đao liền đem nó đem gác xó ngược lại là tiện nghi ta khi còn bé thường thường lấy ra chơi đ ù a có một lần còn kém chút bị trong đó đao khí gây thương tích hoàn nhan tông tất sắc mặt hơi có vẻ nghiêm trọng căn cứ nữ tử này nói tới cha nó không sợ trường dùng đao liền có thể bại trừ quen biết dùng đao lâm hẳn mà mục vương n i ê n kỷ còn nhẹ cũng không đủ làm phụ thân của nàng vậy cũng chỉ có ngụy vương cùng đại t ế triều đình hắn trầm giọng nói cô nương thế nhưng là họ tiêu chính như cô nương lúc trước nói tới cái này uống tuyết đao tổng cộng bị quốc chủ đưa ra bốn thanh theo thứ tự là rồng rán ngựa khỉ bốn đao không biết cô nương đ o á n chính là cái nào một thanh tiêu chi nam mỉm cười nói là mười hai trong đao rèn đúc tinh mỹ nhất thượng thừa rồng đao cùng lúc đó hoàn nhan ngọc phi cũng mở miệng nói nàng là tiêu chi nam mặc dù trong lòng đã có chỗ suy đoán nhưng ở giờ khắp này hoàn nhan tông tất hay là sắc mặt đại biến chương bốn trăm mười tám có người xuất đao như phương hoa chương bốn trăm mười tám có người xuất đao như phương hoa đối với dân chúng tầm thường mà nói tiêu chi nam ba chữ có thể có chút lạ lẫm dù sao cũng là công chúa điện hạ khuya danh bách tính biết công chúa điện hạ cùng hoàng đế bệ hạ chưa hẳn biết công chúa cùng hoàng đế danh tự nhưng là đối với hoàn g nhan tông tất bọn người tới nói cái tên này lại là không thể quen thuộc hơn được nhất là tại nữ tử chính thức chấp trưởng đại tề miếu đường đằng sau thì càng là như vậy hoàn g nhan tông tất trên mặt biểu lộ có trong nháy mắt cứng n ắ c sau đó lại dần dần nhu hòa xuống tới không vung vắn mới một lát hung ác nham hiểm ngang ngược phản phất chỉ là một cái vô tâm cơ hào sảng h ã n tử h ắ n g cười lớn hướng cô gái chắp tay hành lễ cao giọng đạo nguyên lai tể dương t r ư ở n g công chúa điện hạ g i á lâm hoàn nhan tông tất có lễ tiêu chi nam bản thân cũng không đáng sợ chân chính để cho người ta kiên kỵ là địa vị của nàng thân phận quyền thế dù là nàng chỉ là một cái tay c h ó i gà không chặt con gái yêu ớt cũng giống vậy có thể làm cho vô số võ phu tu sĩ quỳ dạm xuống trước mặt của nàng thậm chí là di sơn đạo hải lầu mười tám địa tiên cũng khó tránh khỏi biến thành nó dưới vây chi thần vị tiết kiếm tông tông chủ không phải liền là ví dụ cho nên hoàn nhan tông tất đối mặt vị này đại tề công chúa lúc rất là dùng chút tâm tư tiêu chi nam khai cửa gặp núi hỏi không biết các hạ cùng sau kiến quốc chủ già sao quan hệ hoàn nhan tông tất trực tiếp hồi đáp quốc chủ chính là tại hạ thúc tổ tiêu chi nam không có quá nhiều ngoài ý mớn hiểu rõ nói từ khi năm đó đại lương thành chi minh sau đại tề hoàng đế cùng sau kiến quốc chủ hay gọi nhau là huynh đệ hậu thế lấy thế lấy gian luận như vậy tính ra các hạ cùng b ả n cung ngược lại là người cùng thế hệ hoàn nhan tông tất cười ha ha một tiếng công chúa điện hạ nói chính là tiêu chi nam từ chối cho ý kiến nói thái bình hai mươi hai năm ba mươi tháng chạp viên đội đàn chi biến ủy vương cung cùng đạo môn quy mô đ ư ợ c kích hoàn nhan quốc chủ chủ động rời đi họa địa vi lao mấy chục năm đại lương thành tự mình giá lâm đế đâu ngoài thành viên đội đàn trợ phụ hoàng đánh lui cường địch phần tình nghĩa này b ả n c u n g là ghi ở trong lòng hoàn nhan tông tất vẫn là cười nói công chúa điện hạ nói cực phải tiêu chi nam khép cười một tiếng chuyện đ ố n g nhiên nhất chuyển bất quá mới vừa có người nói cái gì thất nguyệt lạc tuyết chính là đại tề hoàng đế không tu đức hành chi cho nên còn nói cái gì đại tề liên tục hai đời tiên đế quy tiên chính là chứng cứ rõ ràng bản cung đồng dạng là ghi t ạ c trong lòng hoàn g nhan tông tất nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ hoàn g nhan ngọc phi muốn nói lại tôi h muốn mở miệng giải thích nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu tiêu chi nam lại là cười một tiếng có chút tăng thêm tiếng nói nói như vậy nói xấu ra phụ gia huynh ngôn ngữ bản cung cũng là tất nhiên sẽ không khinh xuất tha thứ trừ phi lúc này tiêu chi nam l ư n g eo thẳng tóc toàn thân trên giới lộ ra một cỗ từ trên cao đi xuống nghiêm nghị trạng thái khí. không giống với lành mỹ nhân loại kia cự người ở ngoài ngàn dặm thanh lãnh trạm thái khí tiêu chi nam càng giống là cao cao đứng ở không trung quan sát trên mặt đất người khiến người sinh ra khó mà chạm đến cảm giác hoàn nhan tông tất túi đầu nếu là chỉ có tiêu chi nam một người hắn chỉ sợ đã sinh ra rất nhiều không chịu nổi phó chư v u miệng ngấp nghệ tâm tư dù sao nam tử ăn vào cuối cùng ăn xong là nữ tử t h â n p h ậ n nhất là loại này nghiêm nghị không thể xâm phạm tư thái quý giá nữ tử càng là có thể làm cho rất nhiều nam tử sinh ra chinh phục tâm tư chỉ là giờ này khác này hắn không dám có chút ý nghĩ hoặc là nói cưỡng chế đáy lòng cái ngăn chặn không được suy nghĩ e sợ cho lộ ra nửa phần m á n h khỏe bị bên cạnh nữ từ nam từ tóc t r ắ n g phát giác hoàn nhan ngọc phi nhẹ nhàng mở miệng nói còn xin công chúa điện hạ chỉ giáo tiêu chi nam trầm rãi nói ra nếu như chỉ là vô tâm nói như vậy như vậy xem ở hoàn nhan quốc chủ trên mặt mũi chỉ cần thân phó đế đô thái miếu đội gai n h ậ tội b ả n cung liền có thể không so đo việc này nếu không hoàn nhan ngọc phi sắc mặt nghiêm túc hỏi không phải vậy như thế nào tiêu chi nam nhìn c h ầ m c h ầ m vị này sau xây ánh sáng cầu rồng q u ậ chúa thẳng đến để vị này ánh sáng cầu rồng q u ậ chúa có chút như có gai ở sau lưng thời điểm bỗng nhiên cười một tiếng không phải vậy thế nào b ả hoàn c nhan g g tông tất ngẩng đầu lên lần thứ nhất nhìn g thẳng vị này tuổi trẻ công chúa n hoặc là nói lần đầu mắt nhìn thẳng vị này tuổi trẻ công chúa hoặc là nói lần đầu mắt nhìn thẳng vị này thể ánh mắt thanh thịnh không xen lẫn bất luận cái gì cảm xúc bất quá không có vội vã mở miệng nói chuyện tiêu chi nam không sợ hai chút nào nhìn thẳng hắn khẽ cười nói hoàn g nhan huynh đài dường như đối bạn cung lời nói có chỗ dị nghị bạn cung mặc kệ là tại đế đô vị ương c u n g chúng hay là tại lúc này cái này phật môn tịnh địa đều có thể dung hạ được người khác mở miệng nói chuyện các hạ không ngại hiện tại nói ngay cũng tốt cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng hoàn g nhan tông tất lắc đầu trên mặt không thấy hung ác nham hiểm ngang ngược cũng không thấy không chút tâm cơ nào hào sảng tư thái tại tiêu chi nam lâu dài nhìn chăm chú bên dưới hắn rốt cục thu liễm lại bộ kia phảng phất làm ã n g p u lăng đầu thanh buồn cười diễn xuất cười đại ý tự phụ lại lòng dạ trong lúc vui v cho đến giờ phút này những cái kia đã biến thành quần chúng nho môn bên trong người mới ý thức tới cái này nhìn như là người thô hào sau xây mọi d ợ đúng là cái chân chính lòng có sơn xuyên chi hiểm nhân vật bất quá tỉ mỉ nghĩ lại lúc này mới hợp tình hợp lý dù sao cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể tại hoàn nhan bắc nguyệt trăm năm về sau c h ấ p trưởng sau xây xong nhan thị môn hộ hoàn nhan tông tất chậm rãi nói ra công chúa điện hạ lời nói tự nhiên là miệng vàng lời ngọc lại là quân v u a hy ngôn tại hạ sao dám có dị nghị chỉ là hắn nhẹ nhàng phun ra một n g ụ n trọc khí chỉ là hoàn nhan tông tất có một chuyện không rõ muốn thỉnh giáo công chúa điện hạ mong rằng điện hạ vui lòng chỉ giáo tiêu chi nam bình tĩnh nói nhưng hỏi không sao hoàn nhan tông tất liếc mắt bên cạnh hoàn nhan ngọc phi huynh ngội hai người trao đổi một ánh mắt đằng sau lúc này mới hỏi nếu như là tông tất nói sai mặc kệ hữu tâm hay là vô tâm tự nhiên bị phạt nhưng nếu như tông tất không có nói sai nói thật là không nên phạt tiêu chi nam đạo không sai tự nhiên không nên phạt hoàn nhan tông tất điểm một chút đầu tiếp tục nói đã như vậy như vậy điện hạ ý tứ chính là tông tất thác tông tất muốn thỉnh giáo điện hạ tông tất thác ở nơi nào cái này tháng bảy tuyết lớn đến cùng là tại sao mà lên từ xưa đến nay phàm là trời hiện ra dị tượng hoặc h c địa ấ năm hoặc núi Lợ, hoặc hồng thủy, hoặc nhật thực, hoặc quân dịch, hoặc thai, thể không hơn phân phụ gánh thay thành cũng có đức cũ. núi quân trắng vương nửa muốn tể phụ từ quan n tội lở, là lệ trí, tể từ tội quy đế đã bố đó lớn trịnh hiến tông hoàng đế không để ý quần thần phản đối khăng khăng muốn phế c h u ấ t thái tử kết quả thái sơn địa chấn núi lở thái sơn chính là lịch đại đế vương phong thiện tri địa trong thiên hạ chỉ trích nổi lên bốn phía đều nói đây là thượng thiên cảnh cáo hiến tông hoàng đế trong lòng sợ hãi thế là hạ lệnh không cho phép bàn lại phế thái tử sự tình lần này tháng bảy tuyết lớn nếu là đặt ở thái bình thời tiết cũng hơn nửa muốn gây nên một trận miếu đường chấn động thủ phụ muốn tử quan hoàng đế muốn hạ tội mình chiếu chỉ là bây giờ loạn thế người chết đói khắp nơi đại quân áp cảnh triều đình đã vô lực lại đi so đo việc này nhưng dù cho như thế sĩ lâm ở giữa hay là nhấc lên thật là lớn tranh luận tiêu chi nam đối với cái này tự nhiên là lòng dạ biết rõ liếc mắt hoàn nhan ngọc phi m ỉ m cười nói đây là trời cao đối với tam đại loạn thần t ặ c tử chi cảnh cáo hoàn nhan tông tất cười to lên ánh mắt nghiêm nghị thật sự là tốt một cái loạn thần t ặ c tử đột nhiên một mực trầm mặc không nói từ bắc dù bỗng nhiên tiến về phía trước một bước cùng lúc đó hoàn nhan tông tất đã rút đao bạo khởi trong một t r ớ c mắt phong lôi chi thanh đại tác một đao ánh sáng sáng chói đổ xuống sắt na phương hoa chương 420. xưa đâu bằng nay nặng như núi chương 420. xưa đâu bằng nay nặng như núi vẫn luôn như cái tùy tùng tùy tùng từ bắc du tại bước về phía trước một bước đằng sau tiêu chi nam một cách tự nhiên hướng lui về phía sau ra một bước nhỏ kể từ đó hai vợ chồng ở giữa vị trí trao đổi trong đó chủ thứ cũng theo đó biến hóa đều nói nam chủ ngoại nữ chủ nội tuy nói tiêu chi nam bây giờ thân phận không thể tầm thường so sánh nhưng nàng như cũng nguyện ý đứng tại nhà mình p u quân sau lưng từ bắc du không có tiếp tục ý xuất thủ cười nhặt nói ta có chút hiếu kỳ hoàn nhan thị cùng tiêu thị xưa nay giao hảo ngươi nếu là hoàn nhan thị đích hệ tử đệ vì sao muốn đối với chúng ta vợ chồng hai người xuất thủ nếu như vẹn vẹn bởi vì chúng ta hai vợ chồng khinh người quá đáng tự hồ có chút không thể nào nói nổi hoàn nhan tông tất sắc mặt âm t ì n h bất định hơi do dự một chút mở miệng hỏi ngược lại vì sao từ tông chủ sẽ như thế chắc chắn ta hôm nay việc làm không phải xuất từ quốc chủ thụ ý từ bác du nói thẳng mặc dù ta cùng hoàn nhan quốc chủ chỉ có qua hai mặt d u y ê n phận nhưng theo ta thấy hoàn nhan quốc chủ cũng không phải là ưa thích đùa bỡn tiểu thông min người quốc chủ hắn là có đại trí tuệ người hoàn nhan tông tất gan to hơn nữa cũng không dám ở trước mặt người ngoài chửi đ ớ i hoàn nhan bất nguyệt chỉ có thể nhẹ gật đầu từ bác du khỏe miệng niết lên nếu như hoàn nhan quốc chủ thực sự đối với đại tề triều đình có ý nghĩ gì như vậy hắn tuyệt sẽ không tùy tiện gây sự không động thì thôi khẽ động tức là thế lôi đình và quân một k í c h chế địch mà không phải giống ngươi như vậy sẽ chỉ đánh cỏ động rán cho nên ta kết luận các ngươi huy ngội hai người chỉ là lâm thời n ả y l ò n g tham hoàn nhan tông tất thần sắc trì trệ sau đó ô m q u y ề n trầm giọng nói từ tông chủ tốt suy tính hoàn nhan tông tất lần này thật là tâm phục khẩu phục từ bác du cười nhạt một tiếng chuyện đột nhiên nhất chuyện nhưng nếu như không có chúng ta hai vợ chồng các ngươi lại muốn cùng nho môn vương lão tiên sinh như thế nào hoàn nhan tông tất trầm mặc một lát đ ỗ n g nhiên ha ha đại cười nói lần này cùng nho môn vương lão tiên sinh ngõ hẹp gặp nhau tự nhiên là ta kẻ làm vãn bối này không phải không dám cùng nhau giấu giếm từ t ổ n g chủ hoàn nhan tông tất biết mình có bao nhiêu c â n lượng nào dám tại phật môn tịnh địa náo h sự bất quá là ngưỡng mộ vương lão tiên sinh vi danh thực sự không nhịn được muốn xuất đao thử một lần nếu là có thể thắng liền có thể dương danh một phen thế là gia hạ sách này lấy nói tương kích vạn không có ý đả thương người sẽ chỉ chạm đến là tôi mong rằng từ tông chủ cùng vương lão tiên sinh minh dám hắn lời nói này đến nửa thật nửa giả ngược lại để người khó mà phân biệt thật giả vương khải chi đối với cái này từ chối cho ý kiến từ bác du k h ẽ cười nói bởi vì muốn dương danh cho nên từ mỗi hai vợ chồng hiện thân đằng sau ngươi liền đem một đao này đưa cho công chúa điện hạ hoàn nhan tông tất thành khẩn nói lần này tùy tiện đối với công chúa điện hạ xuất đao tuyệt không tâm tư khác chỉ là ta nghĩ lầm công chúa điện hạ muốn đem ta bước đến t u y ệ t lộ không thể không cả gan xuất đao để dùng thế lực bắt ép công chúa điện hạ để từ tông chủ có chỗ cố kỵ dù sao từ tông chủ là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ tam thánh nếu như đối với từ tông chủ xuất đao không thể nghi ngờ là làm trò hề cho thiên hạ nói đến đây hoàn g nhan tông tất tự dễ u cười một tiếng đương nhiên ta vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến công chúa điện hạ lại cũng là một vị địa tiên mười hai lầu cảnh giới đại tu sĩ không chút nào kém hơn ta tại ta xuất đao một khắc này liền đã thành trò cười nói đi hắn nghiêm t h ầ n sắc trầm giọng nói cho nên mong rằng công chúa điện hạ cùng từ tông chủ đại nhân đại lượng hải hàm hoàn g nhan tông tất điểm ấy t i ể u tâm tư nếu như từ tông chủ không muốn hải hàm cũng xin mời từ tông trụ không nên làm khó ta mọi t h kia nàng bất quá là nghe ta sai xử làm việc bản thân cũng đều kính tâm tư từ bác du giật giật khoe miệng thật sự là tốt một cái huynh m ộ i tình thầm bất quá ngươi cũng không cần ở trước mặt ta giả bộ đến cùng như thế nào trong nội tâm của ta tự có phân tích tính mệnh hệ cho người khác một ý niệm hoàn nhan tông tất túi đầu không dám nhiều lời tiêu chi nam nói khẽ người phật môn cũng nên đến từ bác du m ặ t không chút thay đổi nói bọn hắn đã sớm tới chỉ là chờ ở một bên mà thôi xem như cho chúng ta một bộ mặt nghe thấy lời ấy hoàn nhan ngọc phi gắt gao cắn môi dần dần chạy ra đỏ tươi vết máu hời hợt một câu phản phất là một tòa núi lớn đặt ở trong lòng của nàng hai huynh n ộ i sở dĩ có can đảm cả gan đối với tiêu chi nam xuất thủ còn có một nguyên nhân quan trọng đó chính là bọn họ thân ở phật môn tịnh địa nếu là sự tình làm lớn chuyện tự nhiên sẽ có người trong phật môn ra mặt tại phật môn trên địa bàn liền xem như từ bắc du đầu này sang sông cường l o n g cũng không thể không thu liễm mấy phần như vậy bọn hắn liền sẽ không mất đi tính mạng dù sao phật môn là thiên hạ đệ nhị đại tô n g môn gần với đạo môn lại có phật môn đại trận hộ sơn không phải một đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới đ ị a tiên liền có thể ở sông thử nghĩ một cái ma luân tự liền có thể để từ bắc du chật vật không chịu đổi nội tình hơn sa ma luân tự trung nguyên phật môn càng là có thể nghĩ thậm chí thiên hạ tam thánh liên thủ cũng chưa chắc có thể chiếm được x o n g đi tại cái này vu lan b u ồ n t i ế t pháp hội bắt đầu trước giờ hai người bọn họ lớn nhất hộ thân phụ không phải tại phía xa sau xây hoàn nhan bắc nguyệt mà là bản địa chủ nhân phật môn có thể từ bắc du nhẹ nhàng một câu liền đánh nát bọn hắn hộ thân phủ để bọn hắn tựa như trần chuồng đứng tại trong băng thiên tuyết địa không có nửa phần chống cự phong bị câu này nhìn như vô tình ngữ không phải là không cái tuổi này nhẹ nhàng cũng đã đang đỉnh nhân gian cực hạn kiếm tông tông chủ tại hướng h u n h mội bọn họ hai người hiện lộ rõ ràng hắn tại trong giới tu hành to lớn vi vọng Đương nhiên, còn có vị công chúa điện hạ kia có đ ư ợ c đại tề triều đình nó q u y ề n thế ngập trời cũng đủ làm cho phật môn cân nhắc suy nghĩ về phần bọn hắn hai người tại hoàn nhan bắc nguyệt cũng không ở đây tình hình bên dưới dựa vào cái gì để phật môn vì hai người bọn họ đi đắc tội từ bắc du cùng tiêu chi nam đôi này đủ để ảnh hưởng đến thiên hạ đại thế vợ chồng hoàn nhan ngọc phi giật giật khoe miệng muốn cười không có khả năng còn nhớ kỹ năm đó lần thứ nhất cùng từ bắc du gặp mặt là nàng lần thứ nhất đi thuyền đến gian g đô lúc đó từ bắc du đứng tại cảng khẩu trên pháo đài nàng ở trên thuyền hai người cách trùng điệp màn mưa liếc mắt nhìn nhau bây giờ trở về nhưng lúc này nàng đừng nói lại đi đối mặt vẹn vẹn đứng tại người đồng lứa này trước mặt đều cảm thấy một chút cảm giác ngạt tở trong nội tâm nàng hết sức rõ ràng loại này áp bách cũng không phải là bởi vì quyền thế cùng địa vị đơn thuần chính là cá thể bên trên u y áp tựa như ba tuổi anh hải đứng tại cường tráng đại hán trước mặt lại như con thỏ đối mặt thương ứng dê b ò đối mặt mánh hổ cái này còn vẹn vẹn chỉ là từ bắc du tại lơ đãng ở giữa thoát ra một chút như thế nếu là trực diện một vị vận dụng mười thành tu vi đại kiếm tiên thật là như thế nào cảm thụ nàng không dám tưởng tượng giờ khác này mặc kệ cỡ nào không nguyện ý nàng đều không thể không thừa nhận từ bắc du không hổ là cùng sau kiến quốc chủ hoàng nhan bắc nguyệt nổi danh tam thánh không hổ là nhường đạo môn thuốc thủ vô sách đại kiếm tiên đúng lúc này người trong phật môn rốt c ụ c khoan thai tới trưởng người đến là vị thân hình cao lớn tăng nhân trung niên đầu tiên đối với từ bắc du hành lễ nói phật môn đại phạm thiên gặp qua từ tông chủ sau đó hắn lại đối với tiêu chi nam hành lễ nói gặp qua công chúa điện hạ tiêu chi nam mỉm cười nói nguyên lai là thiên bộ người tới đại phạm thiên chắp tay trước ngực nói ra mới vừa có trong chùa đệ tử để báo nói nơi đây lên xung đột và tăng chuyên tới để điều giải một hai tiêu chi nam nói khẽ bất quá là một chút hiểu lầm đã không sao làm phiên đại hòa thượng chạy lên một chuyến đại phạm tiên nhìn hoàn nhan thị huynh mội một chút muốn nói lại thôi tiêu chi nam thoáng tăng thêm tiếng nói bạn c u n g đã gặp thu nguyệt thiền sư đại phạm tiên thần sắc nghiêm lại đối với vương khải chi thoáng thăm hỏi đằng sau không chút nào dây dưa dài dòng rời đi nơi đây chương bốn trăm hai mươi mốt trong bảo điện hội tụ một đường chương bốn trăm hai mươi mốt trong bảo điện hội tụ một đường đại phạm thiên thối lui đằng sau hoàn nhan tông tất sắc mặt biến ả o chập trờn tại trải qua do dự đằng sau hắn cắn răng một cái u ỳ một chân trên đất ngang tay trước ngực đối với tiêu chi nam túi đầu không lương nói vừa rồi hoàn nhan tông tất có chỗ chỗ mạo phạm còn xin công chúa điện hạ t r á c h p h ạ t vị này xuất thân sau xây xong nhan thị quý tộc tử đ ệ cũng là co được g i ã n được nhân vật nếu phật môn đã bày ra việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thái như vậy hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đối với khí khái cùng mặt mũi loại vật này hoàn nhan tông tất thấy cực kỳ nhạt nếu như quỷ xuống liền có thể giải quyết vấn đề như vậy hắn không để ý quỷ một chút vị này so với chính mình còn nhỏ nữ tử tiêu chi nam bình thản nói các hạ không cần như vậy xin đứng lên đi hoàn nhan tông tất sau khi đứng vậy đỡ dậy thần sắc cô đơn đạm đạm đều có hoàng nhan ngọc phi đi vào tiêu chi nam cùng từ bắc du trước mặt c ù n g tính mà đứng vương khải chi hướng về phía hai vợ chồng chắp tay gửi tới lời cảm ơn nói lần này tạ quá từ tông chủ cũng tạ quá công chúa điện hạ theo hắn sau lưng một đám đệ tử cũng theo đó hành lễ đồng nói tạ quá từ tông chủ tạ quá công chúa điện hạ từ bắc du cười nhạt khoát tay nói vương lão tiên sinh nói quá lời vương khải chi khẽ lắc đầu không cần phải nhiều lời nữa bởi vì cái gọi là đại ân không lời nào cảm tạ hết được chuyện hôm nay tính toán hắn thiếu từ bắc du vợ chồng hai người một cái không nhỏ nhân tình lúc trước nếu là bị hoàng nhan tông nhất định được tay hắn vị này nho môn đại tiên sinh sẽ phải mất hết thể diện cái gì nhẹ cái gì nặng hắn tự nhiên biết rõ từ bác du đối với vương khải chi nói ra vương lão tiên sinh pháp hội sắp bắt đầu chúng ta đi trước chính điện bên kia vương khải chi nhẹ nhàng gật đầu từ bác du cùng tiêu chi nam dẫn đầu di chuyển bước chân hoàng nhan tông tất cùng vương khải chi một đoàn người cũng chỉ có thể theo sát phía sau nguyên bản lúc đến chỉ có hai người nhưng đến hiện tại lại là trùng trùng điệp điệp gần hai mươi người cũng là không nhỏ thanh thế đi ra không xa liền nhìn thấy đại phạm thiên ngừng chân mà đứng từ bác du chắp tay nói một tiếng làm phiền đại phạm thiên chắp tay trước ngực h o à n lễ tụng một tiếng phật hiệu đằng sau lâm thời xung làm tăng nhân tiếp khách tại phía trước dẫn đường lúc này như cũ có phiêu phiêu sái sái bông tuyết rơi xuống toàn bộ phật tự đều bị phong tuyết tràn ngập xa xa to lớn chính điện tại phong tuyết bên trên như ẩn như hiện chậm nhìn một cái đi mặc dù đại điện vẹn vẹn chỉ có một tầng nhưng chừng hơn mười t r ư ợ n g độ cao chiếm diện tích mấy chục mẫu đỏ thấm nhị sắc sắc điệu nặng nghề lại nghiêm túc cao lớn trên vách ngoài chỉnh chỉnh tề tề treo mấy trăm cái đèn lồng đỏ thấm theo gió lắc lư tại ngoài đại điện còn có một đầu nhân công đào đới ra trường hạ như làng trên sông vượt qua có một tòa mười tám lô cầu hình vòm điêu lan ngọc thế hai bên lan can trên làn can có lơ lửng đèn cung đình lúc này đã được thắp sáng tản mát ra hưởng đỏ quang trạch đi tại trên cầu trừ đại phạm thiên bên ngoài tất cả mọi người sợ hãi thản phục tại bức cảnh đẹp này không giống với đạo môn huyền đô q u ỷ phủ thần công phật môn suy nghĩ lý thú riêng có ở chỗ tinh xảo hai chữ khắp nơi gặp chi tiết khắp nơi gặp tâm tư qua cầu đằng sau có thể thấy được một đầu trực tiếp thông lộ thẳng tới đại điện cửa chính nó cuối cùng chi cửa điện nguy nga hưng vĩ t r ư ờ n g gần mười mét độ cao cánh cửa to lớn nặng đến thiên quân như muốn đóng cửa mở cửa không phải mấy trăm người cùng một chỗ dùng sức không thể tiến vào cửa điện đằng sau cổng tỏ vào dài đến hơn hai mươi triệu bốn phía là cao có mấy chục triệu trụ lớn khe hở ở giữa đang đứng phật môn hộ pháp thiên vương kim cương pho tượng gần như hai mươi triệu độ cao thường nhân hành tẩ xuyên qua cổng to vò chính là đi vào đại hùng bảo điện t i ê n điện cùng tầm thường phật tự đại hùng bảo điện bố cục khác nhau rất lớn đối diện chính là một đạo cùng đại điện các loại cao bức tường phù điêu chiều rộng hơn bốn mươi triệu phía trên khắp dấu có một cái to lớn tiền chữ vẹn vẹn tiền chữ một chút cũng muốn so người đại xuất rất nhiều tại bức tường phù điêu bốn phía vẫn là từng cây to lớn trụ cột ba bốn người khó mà ôm hết một đoàn người dừng bước tại tòa này bức tường phù điêu trước đó đều rung động tán thưởng tiêu chi nam trong lúc vô tình ngầng đầu nhìn lại chỉ gặp tại cách đất mấy chục triệu trên mái vòm lại còn suýt lây từng chiếc từng chiếc kim đăng không biết số lượng bao nhiêu, phóng tầm mắt nhìn tới. c tại mọi người từ sợ hai thán phục bên trong khôi phục lại đằng sau đại phạm thiên tiếp tục bắt đầu dẫn đường vòng qua bức tường phụ điêu rốt cục đến chính giữa đại điện vị trí đại điện sự r ộ c g lớn cơ hồ có thể so sánh bình thường ống thành lớn nhỏ có thể cung cấp trên vạn người cùng chỗ trong đó vị trí trung tâm nhất là một tòa hào sen ba mẫu vông trong đó xúc có ngọc chất tịch thủy linh khí dạng rào trong nước sinh ra to to nhỏ nhỏ kim liên tại đông đảo kim liên vị trí trung tâm nhất là một tòa to lớn đài sen màu vàng trên đó ngồi ngay ngắn có một tôn đại phật một tay chỉ thiên một tay chỉ địa ngụ ý trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chính là phật môn chỗ cung phụ n g phật tổ giống lúc này trong điện đã tụ tập rất nhiều người tuyệt đại bộ phận đều là thăng nhân nhưng cũng có mặt khác giả dạng người như là quần áo đồng b ề nhỏ n sinh kim quan vũ ý đạo sĩ giả dạng một mạc v õ phu áo gấm hợp quý muôn hình muôn vẻ không đồng nhất mạc ù n g trong đó còn có rất nhiều là từ bắc dù quen biết người như đạo môn chấn ma điện trùi bụi lá trong h đó một vị bị trúng tinh vùng nguyện tam nhân chính là thu nguyện thiền sư nó quanh thân có một mươi hai sắc phật quang vân quanh thân mang tăng y màu trắng mặt trắng như ngọc tuấn tú giống như nữ tử lại đầy mặt từ bi chi sắc hai mắt thanh tịnh không có gì không nhiễm mùi bặm lúc này thu nguyện cùng lúc trước từ b ắ c du nhìn thấy thu nguyện lại có chỗ khác biệt nhất là khí độ gián vẻ càng thêm phù hợp phật môn phương trượng thân phận tại đương kim đạo môn trưởng giáo lá thu không ra tình hình bên d ư ớ i vẹn vẹn lấy u y vọng địa vị mà nói thu nguyệt là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất liền xem như hoàn nhan bắc nguyệt cũng muốn kém hơn một chút dù sao hoàn nhan bắc nguyệt rất ít tham dự thiên hạ tu sĩ tông môn ở giữa thị thị phi phi mặc cho ngươi thật là xấu thiệt ác đều không liên quan gì đến ta càng giống một cái ẩn sĩ mà thu nguyệt lại là khác nhau rất lớn hắn thường thường n h ậ p thế là m người hóa giải ân đoán ở giữa điều đình không ít địa tiền tu sĩ thụ nó ân huệ tiết lực chuyển tụng kỳ công tích ngày qua ngày lại có to như vậy một cái phật môn là ỵ vào nó hy vọng tự nhiên cực cao khi từ bắc du một đoàn người đi vào trong đại điện thời điểm toàn bộ đại điện bỗng nhiên nghiêm một chút thu n g u y ệ t cái thứ nhất trông lại nguyên bản còn có chút không do nội tình người cũng theo thu n g u y ệ t ánh mắt nhìn lại trong đại điện càng an tĩnh cơ hồ là cây kim rơi cũng nghe tiếng chỉ gặp cái kia người trẻ tuổi tóc trắng một mình cất bước tiến lên chắp tay ô quyền kiếm tông từ bắc du gặp qua c h ư vị chương 423. t a m vấn chân nhân loạn gì lên chương 423. t a m tam vấn chân nhân loạn gì lên tiêu chi nam lời vừa nói ra trong toàn bộ đại điện cây kim rơi cũng nghe tiếng bất kể có phải hay không là người trong đạo môn cũng không dám tại trên việc này vọng thêm đưa mình liền ngay cả lý thanh vũ bực này mộ dung huyên người tâm phúc cũng bởi vì sự tình liên quan đạo môn nguyên nhân đồng dạng không tiện mở miệng nói chuyện lúc này có thể nói chuyện chỉ có đại biểu đạo môn cũng đại biểu đạo môn trưởng giáo chân nhân trần diệp trần diệp mặt trầm như nước trầm g ã i nói trưởng công chúa lời ấy là từ đâu người châu nghe tới ta cũng phải hào hảo thỉnh giáo một phen càng đem cái này tự dưng sự t ì n h biên đến x à o diệu như thế đừng nói là chính là nhà tiểu thuyết bên trong cao nhân tiêu chi nam cười nói việc này phải trăng tự dưng đại chân nhân lòng dạ biết rõ Về phần việc phần này là tiêu ừ chi nam nói thẳng không tin được đường đường đạo môn áo đen trực giáo không thể nghi ngờ là đánh mặt đến thời điểm bất quá tại nàng nói ra thái thượng trưởng giáo sự tỉnh sau cũng đã cùng đạo môn gần như sẽ rách ra mặt cũng là không hiện như thế nào trần diệp không hổ là đạo môn bên trong nhân vật số hai tu thân dưỡng k h í công phu vẫn phải có cũng không tức giận chỉ là lạnh lùng nói sợ là trưởng công chúa nói không nên lời đi hoặc là nói trưởng công chúa chính là cái tiên lập việc này nhà tiểu thuyết cao nhân nếu thật sự là như thế v ầ n đạo vẫn thật là không thể đem trưởng công chúa như thế nào dù sao trưởng công chúa bên cạnh người chính là kiếm tông tông chủ phóng nhãn thiên hạ trừ trưởng giáo sư huynh bên ngoài còn không người dám nói có thể thắng dễ dàng qua hắn tiêu chi nam cười n h ạ t nói nói đến ngoại tử bản cung nhớ lại một chuyện ngoại tử từng nói ngày đó lượng tương ngoại thành đại chân nhân còn cùng ngoại tử làm qua một t r ậ không biết là thắng hay bại trần diệp tư không chút nào làm mà thay đổi nói chúng ta nói chính là trưởng công chúa lời ấy là từ chỗ nào nghe tới cùng ngày đó lượng tương đại chiến cũng vô căn hệ mong rằng trưởng công chúa không cần nhìn trái phải mà nói về hắn ai nói không có liên quan t i ể u chi nam cười nói ngoại tử tận mắt thấy là đại c h â n nhân xin mời hạ năm tôn thiên đế pháp tướng muốn cùng ngoại tử phân ra cái thắng bại đại c h â n nhân chỉ cần trả lời bà c u n g có thể có việc này không đợi trần diệp mở miệng trả lời thu n g u y ệ t đã mở miệng nói theo lão nà biết muốn xin mời bên dưới năm tôn thiên đế pháp tướng phi đạo cửa trọng khí đều thiên ấn không thể trần diệp sắc mặt biến hóa hư lạnh một tiếng nói coi như thật có chuyện này thì tính sao tiêu chi nam cười nói nếu đại t r â n nhân thừa nhận việc này vậy thì dễ làm rồi bản cung muốn hỏi đại t r â n nhân hỏi một chút ngươi thân là người trong đạo môn vì sao xuất hiện tại lưỡng tương ngoại thành trần diệp trong lòng một đột nhiên kinh đã nghĩ đến tiêu chi nam d ụ ý bất quá lại là vì lúc đã muộn lúc này tiến thoái l ư ỡ n g nan không thể không đáp chẳng lẽ triều đình không cho phép đạo môn ta bên trong người đi lưỡng tương ngoại thành tiêu chi nam lắc đầu nói triều đình đương nhiên không có quy củ như vậy chỉ là đường đường chấn ma địa chủ xuất hiện vào lúc này tại lưỡng tương ngoại thành lại là có chút không ổn Này trần g u y n diệp phân mộ quát nói bậy nói bạn b ậ n đạo tại lưỡng tương ngoài thành cùng kiếm tông tông chủ quyết một trận thắng thua chỉ là bởi vì đạo môn cùng kiếm tông quá khứ ân đoán cùng ngụy vương cùng triều đình một mực không quan hệ tiêu chi nam không có tiếp tục đuổi đánh tới cùng ngược lại lời nói Coi như đại chân nhân nói tới làm thật bản cung còn có hỏi một chút ngày đó ngụy vương âm nhu c ư ớ p đoạt giang đô đầu tiên là âm làm thuộc hạ g i a n tế lẫn vào trong giang đô thành lại phái đại quân binh vây giang đô lại mời huyền giáo giáo chủ mộ dung huyền âm hai nhập giang đô muốn nội ứng ngoại hợp phía dưới c ư ớ p đoạt giang đô nếu không có ngoại tử kịp thời đổi tới giang đô sợ đã đổi chủ chỉ là chẳng biết tại sao chấn ma điện điện chủ cũng sẽ xuất hiện tại thành giang đô bên trong chẳng lẽ cũng là vì kiếm tông ân đoán phải không thế thì thật sự là kỳ vì sao mỗi lần đại chân nhân muốn kết kiếm đạo hai nhà ân đoán thời điểm tiểu gì cũng sẽ đổi tại ngụy vương phát binh thời điểm th trần diệp thật sâu ngắm nhìn vị này nói cười yên yến phật môn phương trượng trong lòng có mấy phần minh ngộ cái này nhìn như công bằng phật môn phương trượng sợ là đã khuynh hướng triều đình bên kia nếu không sẽ không câu câu ngôn ngữ đều đánh trúng chỗ yếu hại của hán chỗ liền lấy vừa rồi lời nói này tới nói rõ ràng chính là đang nói nơi đây không có hài đồng ba tuổi nếu như hắn khăng khăng muốn nói là trùng hợp như vậy thì là chỉ có hải đồng ba tuổi mới có thể tin tưởng mọi người ở đây đương nhiên sẽ không tin tưởng thu nguyệt lấy phật môn phương trượng thân phận nói ra lời ấy đương nhiên sẽ không có người phản bác cho đến giờ phút này trần diệp mới giật mình phát hiện hắn lúc này đối thủ lớn nhất không phải hắn lúc trước trăm phương ngàn kế phòng bị từ bắc du lịch cũng không phải mở miệng một lần đằng sau cũng không nói gì nữa la ngọc mà là ý cười này đ ế n yến nữ tử trẻ tuổi cùng trên mặt nội tuân thủ nghiêm ngặt trung lập bản địa chủ nhân bất quá lại tưởng tượng cái này cũng hợp tình hợp lý bây giờ đạo môn thế lớn phật môn tất nhiên không cam tâm lâu g i i khuất tại đạo môn phía dưới. khẳng định phải sinh ra r ấ có có vẹn vẹn tiêu n h chi u nam bưng, t h mỉm cười nói tự nhiên có sau đó nàng xoay người lại nhìn về phía sau lưng nam tử cao lớn nói khẽ hoàn nhan huynh đại hoàn nhan tông tất vô ý thức ngắm nhìn cái kia một mực hờ hưng đứng ngoài quan sát tuổi trẻ nam tử tóc trắng hít sâu một hơi tiến lên đầu tiên là chắp tay bao quanh hành lễ sau đó trầm giọng nói tại hạ hoàn nhan tông tất sau kiến quốc chủ chính là tại hạ thúc tổ ngày đó thúc tổ đã từng xuất hiện tại thành giang đô bên ngoài bắt mộ dung giáo chủ thúc tổ cùng giáo chủ quan hệ trong đó chắc hẳn đang ngồi riêng có biết y theo thúc tổ lời nói ngày đó trần diệp đại chân nhân hoàn toàn chính xác tại thành giang đô bên trong tiêu chi nam một lần nữa nhìn về phía trần diệp đại chân nhân ngươi vừa mới nói ngoại tử chỉ là lời nói của một bên bây giờ hoàn nhan huynh đại chính miệng lời nói coi như không phải lời nói của một bên trần diệp trầm mặc không nói tiêu chi nam tiếp tục nói nếu đại chân nhân không muốn mở miệng như vậy bản cũng coi như đại chân nhân chấp nhận việc này như vậy bản g cung liền có vấn đề thứ ba vì sao đường đường đạo môn đại chân nhân yếu nhiệm bằng ngụy vương thúc đẩy chẳng lẽ đại chân nhân quên đi cái này đại tề giang sơn là do thái tổ hoàng đế khai sáng không giả thế nhưng đã bao hàm g i a trưởng giáo tím bụi cùng chủ sự phong chủ thiên trần tâm huyết lúc trước tiêu chi nam e m hai nói không nhanh không chậm để cho người ta giống như tắm gió xuân cảm giác nhưng đến câu này lại là bỗng nhiên tăng thêm tiếng nói phản g phất đất bằng lên kinh lôi để trong điện đám người tất cả đều im lặng tiêu chi nam hướng về phía trước phóng ra một bước rốt cục triển lộ ra thân là một nước nhiếp chính uy nghiêm trầm giọng nói trần diệm đạo môn trợ lực ngụy vương phản quân. ngươi có lời gì nói bây giờ ngụy vương tại đông nam thảo nguyên vương tại tây bắc lại có đông bắc một vương triều đình chỉ còn lại có giang bắc một góc nhỏ chẳng phải là thật ứng với thiên hạ bốn phần thuyết pháp đến cùng là ai h ầ ngôn l o ạ n ngữ đến cùng là ai lòng lang dạ thú thiên địa chứng giám n h ậ t nguyện có thể chiêu làm lê dân gặp nạn làm trăm họ lầm than làm bách tính treo n g ư ợ c lại đến cùng là người phương nào cách làm chương bốn trăm hai mươi bốn g ô n ngữ giao phong như lao kiếm chương bốn trăm hai mươi bốn ngôn ngữ giao phong như lao kiếm nói như lao ngữ như kiếm vào giờ phút này tiêu chi nam một phen ngôn ngữ không thua kém một chút nào từ bắc du không chế vạn kiếm một người công thành thậm chí còn có vẫn còn thắng chi tối thiểu nhất trần diệp đã là chỉ có sức lực chống đỡ mà không còn sức đánh trả thu nguyệt dường như vừa mới biết việc này kinh ngạc hỏi trần diệp đạo hữu coi là thật có việc này phải không đây chính là thật sự ma đạo hành vi cái gì gọi là một trong cái ma chữ giết chóc vô tội là ma bạo ngược không quen là ma phất hung ác vô lễ là ma đỡ t à tuân chính là ma bại loạn vong đức là ma tàn nghĩa tổn hại tốt là ma lịch thiên ngược dân là ma chính vì vậy năm đó huyền giáo đi theo sau xây thiết kỵ xuôi nam làm thần châu chìm trong làm trăm họ l ầ m than liền bị trung nguyên các đại tông môn gọi ma giáo nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng huyền giáo bên trong người từ trước tới giờ không sẽ cũng không dám lấy ma giáo tự xưng về sau xúc phạm nhiều người tức giận huyền giáo cũng rốt c ụ c dẫn tới hợp nhau tấn công chẳng những có phật đạo hai nhà liên thủ còn có bạch liên giáo kiếm tông các loại đại tông môn n h a u nhau nhập thế v ớ t công đức đây là chiều hướng phát triển thế là cực thịnh một thời huyền giáo cũng không thể không đại nguyên khí đại thương lui về sau xây đến nay đều không thể khôi phục năm đó cường thịnh thái độ một cái ma chữ thật là quá lớn mặc cho là đạo môn cũng không dám đội ở trên đầu nếu là ngồi vững ma tiến thổi chính là cùng thiên hạ thương sinh là địch người người có thể chu diện t r ờ i g ắ t chi bỏ qua chi cho dù là thiên hạ to lớn cũng lại không tất hơn đất cắm rủi nhưng vào lúc này lý thanh vũ mở miệng nói phương trượng đại sư không khỏi nói quá lời đạo môn truyền thường ngàn năm từ trước đến nay đều là thành tĩnh có đức chi địa đây là thiên hạ chung nhận thức như thế nào lại cùng một cái ma chữ có c h ỗ nhiễm ở trong đó chỉ sợ sẽ có hiểu lầm gì đó thu nguyệt mịm cười nói lý đại tiên sinh lời nói rất là ở trong đó có lẽ có hiểu lầm gì đó cũng k ó nói tiều chi nam cười nói vậy thì mời lý đại tiên sinh nói một câu ở trong đó đến cùng có cái gì hiểu lầm bản cung cũng phải lắng nghe các hạ lời bàn cao kiến lý thanh vũ trầm giai nói trưởng công chúa điện hạ tâm tư sâu xa có thể mưu tốt đoạn rất để lý mô nhân bội phụ hôm nay thiên hạ đại l o ạ n quân hùng cùng nổi lên đạo nghĩa không còn có sài lang hoành hành tại thế sinh linh vì đó đồ t h á n trưởng công chúa điện hạ là dùng tức giận phong vân trí an xã tác lấy nâng vương kỳ lên vương sư cứu vạn dân tại thủy hỏa giải bách tính tại treo ngược còn thiên hạ một cái lang lãng c à n khôn tự nhiên cũng là tài cao trí lớn cực kỳ không tầm tưởng chỉ là trưởng công chúa điện hạ lấy xảo ngôn kỵ biện muốn đem làm thiên hạ loạn lạc tội danh áp đặt tại đạo cửa lại không phải minh quân hành vi dạy người mười phần không nội phục tiêu chi nam cười n h ạ t nói lý tiên sinh ngược lại là trí nhớ tốt nếu là bạn c u n g nhớ không lầm vừa rồi có mấy câu hẳn là xuất từ năm đó thái tổ hoàng đế khởi binh lúc sở tác hịch văn lý thanh vũ gật đầu nói nhưng cũng tiêu chi n a m đạo năm đó thái tổ hoàng đế tại v ị lúc dưới trướng đại quân tây bắt nguồn từ thanh hà bên trong trí bạch núi bắc tận sao x â thiết kỵ thanh đản ngọc t r ụ đụng vào nhau ban âm thanh động mà gió b ấ lên kiếm khí âm ô thì sơn nhạc băng sụn q u á t cha thì phong vân biến sắc dùng cái này chế địch vô địch không phá vỡ dùng cái này hình công vô công không thể nhưng hôm nay thực lực quốc gia sụp đổ quốc sự gian nan đến tận đây v i ệ t nam bất tài bởi vì văn võ quần thần chi tha thiết kỳ vọng thuận thiên hạ dân chúng chi nhất thiết đầy tâm cho nên tạm đảm nhiệm nhất chính vị trí lấy là hơi chính b ả n c u n g muốn trừ tệ hơn bang như lương y trị bệnh cứu người cần phải đi nhìn nghe hỏi cắt chi pháp tìm ra căn nguyên mới có thể đúng bệnh hút thuốc lại mây bệnh tới như núi sập bệnh đi như kéo tơ chị đại quốc như nấu món ngon chỉ cần chầm chầm n ư u toan nói đến đây nàng có chút dừng lại hướng trong điện bốn phía nhìn quanh đằng sau vừa rồi tiếp tục nói nay phương tiên h bên dưới chí biến có ngụy vương tiêu cẩn thừa cơ mà động tổn hại thái tổ hoàng đế tri ân giao kết yêu nhân ủng binh tự trọng sau ỉ lại có chúng lấy m u ố n quân xâm phạm vương lạnh trí k i ê u ngạo tự mang ân doanh không phục tôn chủ tre trở dân c h i ý vong tổ tông c ă n cơ không tuân theo vương hóa phản vì sinh dân c h i cự hại nay tiêu cẩn ngang nhiên hưng ơ binh tại sông hồ hai châu vô quân vô phụ xem triều đình tại không có gì đến mức sinh linh đồ thắn bách tính lưu ly phẳng có trung nghĩa người không có nghe ngóng mà không đau giảm người cũ đây là b ệ n một lại có cỏ nguyên lâm hàn tại tây bắc xưng loạn độc hại sinh linh mấy trăm dư vạn trà đạp châu phủ hơn năm nghìn dặm chỗ qua cảnh vô luận thế gia lớn nhỏ vô luận thân sĩ giàu nghèo một mực đánh cướp hết sạch đốt sạch phá trụi nó thế tộc quý tộc phá nhà xét ải đến mức tây bắc mấy châu c h i thân sĩ nhao n h a u đào vòng lâm hàn tự xử với an phú tôn vinh t ự đại sở đời thứ ba đến nay triều đại thánh nhân đến đỡ danh giáo đôn tự nhân luân quân thần phụ tử trên dưới tôn ti chật nhưng như quan g i ả chi không thể đảo ngược lâm hàn lấy thảo nguyên ngoại di chi binh loạn thiên hạng đây là b ệ không t chờ nàng nói hết lời lý thanh vũ đã là bỗng nhiên cất cao tiếng nói ngắt lời nói trưởng công chúa điện hạ lời ấy sai rồi theo tại hạ biết cái gọi là yêu nhân bất quá là ngụy vương giới trướng quỷ vương cung tu sĩ quỷ vương cũng phải chẳng xem như yêu nhân còn vô định luận liền xem như yêu nhân cũng cùng đạo môn không quan hệ chẳng lẽ bởi vì đế con rể là kiếm tông tông chủ mà kiếm tông cùng đạo môn lại có mối loạn cũ trưởng công chúa điện hạ giận cá chém tớt lúc này mới đem tội danh áp đặt đến đạo môn trên đầu tiêu chi nam không buồn không giận thanh bằng t i n h khí nói chiếu lý tiên sinh lời nói ngụy vương dưới trướng tu sĩ vẹn vẹn một cái quỷ vương cung chẳng lẽ chỉ là một cái quỷ vương cung liền có thể chống đỡ được đế con rể cùng l à m già trước tuổi ra liên thủ vừa rồi ngươi cũng đã nói bạn cung đế con rể chính là đường đường kiếm tông tông chủ ở ngoài ngàn dặm đi đầu người sọ cũng bất quá bình thường nếu thật là chỉ có một cái quỷ vương cung thì như thế nào có thể đỡ nổi đế con, con rể sợ là ngụy vương thủ cấp đã sớm bị truyền thủ chín bên cạnh lý thanh vũ cao mày nói lý thanh vũ bình tĩnh nói từ xưa đến nay trong quân liền có chuyên môn đối phó đại tu sĩ đại điệu tiên đủ loại thủ đoạn như triều đình lôi đỉnh xe nọ cùng thần vi đại tướng quân pháo đã là như thế mặc dù từ tông trụ tu vi rất cao đã là siêu phạm nhật thánh nhưng cũng không trở thành cao đến trong vạn quân giết người như lấy đồ trong túi tình trạng tại hạ coi là nếu như từ tông chủ thật muốn ngọc thạch câu phần giết chết ngụy vương không khó lắm khó chỉ khó tại hắn như thế nào toàn thân trở ra hơi không cẩn thận liền sẽ táng thân tại trùng điệp đại quân vây khốn bên trong nghĩ đến trưởng công chúa điện hạ hẳn là không nỡ đế con rể đi làm chuyện như vậy mà lại đế con rể còn muốn giữ lại thân hữu dụng trọng c h ấ n kiếm tông cũng sẽ không làm dạng này đổi quân tiến hành nếu đế con rể sẽ không đi làm chuyện như vậy cái kia làm sao đến ngăn không được mà nói tiêu chi nam cười nói nói tới nói lui lý tiên sinh vẫn cảm thấy ngoại tử không có thủ đoạn như vậy cựu văn lý đại tiên sinh cũng là nho môn bên trong cao nhân chẳng những đứng hàng tám vị đại tiên sinh hàng ng hơn nữa còn được đời t r ư ớ c nho môn khôi thủ dương trở truyền t h ừ a tu vi tinh thâm cảnh giới cao tuyệt không bằng liền do lý đại tiên sinh tự mình l á n h giáo một chút ngoại tử thủ đoạn nhìn xem bản cung đến cùng có hay không nói ngoa không biết lý đại tiên sinh ý như thế nào thoại âm rơi xuống trong điện tầm mắt mọi người đều rơi vào lý thanh vũ trên thân khiến cho hắn như có gai ở sau lưng lam ngọc càng làm mở miệng cười nói lý đại tiên sinh cảm thấy mình làm không được sự tình người khác cũng khẳng định làm không được lại l à phạm vào suy bụng ta ra bụng người ma bệnh tiên hiền có lời tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành nói đến lại nhiều không bằng tự mình thử một lần trưởng công chúa điện hạ pháp này rất tốt chương 425. m ộ t chỉ một kiếm định đúng sai chương 425. m ộ t chỉ một kiếm định đúng sai lý thanh vũ đương nhiên sẽ không đồng ý trầm giọng nói lam lao tướng gia lại là đang tiêu khiển lý m ộ lam lao tướng gia chính là t h i ê n cơ các các chủ chấp trưởng thiên cơ bảng càng là thiên cơ bảng sắp xếp bảng người tự nhiên biết thiên cơ trên bảng mười người tam thánh mà nói từ tông chủ cùng đạo môn trưởng giáo trần n h ậ n sau xây s o n g nhan quốc chủ đ ặ t song song là tam thánh cảnh giới cao tuyệt tu vi sâu không lường được gần như tại nhân gian đình phòng lý mộ tự nhận tài sơ học thiện cảnh giới thấp lại sao giam tại từ tông chủ trước mặt múa r ư ợ u trước cửa lỗ ban tự d ư ớ c lấy đủ. văn nhân đấu chi không đấu lực bất kể nói thế nào ta lý thanh vũ cũng là nho môn bên trong người càng là nho môn tám vị đại tiên sinh một trong có thể nào tại phật môn tịnh địa đi mãng phu hành vi còn nữa nói đạo lý nói không thông liền muốn động thủ đ ỏ sức cái này cùng những cái kia du côn vô lại có gì khác cái này sau một câu nói lý thanh vũ t ả n g tại trong bụng cũng không lập tức nói ra miệng bất quá nếu là lam ngọc cùng tiêu chi nam dồn ép không tha vậy hắn liền muốn không nể mặt mũi dù sao nơi đây là phật môn tổ đình lúc này là phật môn tinh hội hắn nếu không nguyện từ bắc du còn có thể q u ầ n hùng thiên hạ trước mặt cường tự xuất thủ phải không như từ bắc du thực có can đảm như vậy cái kia rất coi như không phải từ bắc du một người mặt mũi mà là liên đối triều đình cùng kiếm tông mặt mũi cùng một chỗ vứt bỏ nhưng vào lúc này một mực chưa từng mở miệng nói chuyện từ bắc du rốt cục mở miệng nói lý đại tiên sinh ngươi nói từ mộ tu vi cao tuyệt lời này không giả vô luận là phân gia thắng bại hay là phân gia sinh tử lý đại tiên sinh đều tất nhiên là không thắng chỉ bại hữu tử vô sinh loại tỷ thí này không thể so với cũng được lý thanh vũ hơi kinh ngạc không do từ bắc du vì sao bỗng nhiên hướng về chính mình nói chuyện từ bác du mỉm cười ngay sau đó nói g a sau y đ n ó ra, vậy chúng t a k h ô n ngại g đổi、so、m ộ ra, ra từ l o ạ ca phú và văn i chương đạo lý từ mộ không nói rốt đặc cắn mai nhưng cũng hoàn toàn chính xác không tính thuần thục nhiều lắm là xem như có biết một hai mà lại đạo này cũng không thích hợp lúc này nơi đây việc này dạng này thôi từ mộ không ỉ lại lực là thắng lý đại tiên sinh cũng không cần t r e o trên cao m i ệ n g trên bài chỉ cần lý đại tiên sinh có thể đón lấy từ mô một kiếm vậy coi như là lý đại tiên sinh thắng từ mô thua lý t h a n h vũ tức giận cười lạnh nói thế nhân đ ề u biết Vĩ tông r i ê n g có chuyện thiên hạ bất quá một kiếm sự t ì n h thuyết pháp Vĩ tông tổ sư thượng quan tiên t r ầ n lại từng nói trước người ba thức tức vô địch mà từ tông Chủ tức thì bị người dự làm lầu mười tám phía dưới đều làm ộ t kiếm l ý mô tự nhận không có đất tiên lầu mười tám cảnh giới tu vi từ tông trụ bây giờ lại muốn để li mô đón lấy một kiếm sợ làm môn lấy li mô tính mạng nếu là từ tông trù muốn g i ê n người nói g i chính là làm gì quanh c o lòng vòng từ bác dung ngh tử mộ có thể đối với hôm nay ở đây chư vị đồng đạo cam đoan vô luận thắng bại tuyệt sẽ không thương tới lý đại tiên sinh tính mệnh về phần lý đại tiên sinh lời nói một kiếm sự tình tử mộ cũng có thể hứa hẹn không sử dụng chu tiên cũng không sử dụng kiếm tông mười hai trong kiếm bất luận cái gì một kiếm thậm chí có thể không cần ta kiếm tông tuyệt học kiếm ba mươi sáu vẹn vẹn lấy chỉ đại kiếm lấy tự thân khí cơ đối địch lý đại tiên sinh nghĩ như thế nào lý thanh vũ trầm mặc không nói tử bác du khẽ cười nói tử mộ đã nhuộm bộ đến tận đây nếu là lý đại tiên sinh còn không dám thử một lần lại sao dễ nói tử mộ không có khả năng tại vạn quân bùi b ê n trong lấy người khác thủ cấp? Thu Nguyệt chắp tay trước ngực nói từ tông chắp chủ ngực nói lý ờ i ấy có l Lão Nạp coi là coi Nạp thanh ừ t í chủ pháp này có thể thực hiện, đã có pháp thể hiện, thể phân này đã t h ắ g bại, lại có t ể điểm thể đến đã mạng, rừng, không thương tổn nhân mạng, đã là không thể tốt hơn.、Lý、thanh là là Lý tốt vũ sắc mặt biến đổi không chừng sau một lúc lâu đằng sau chậm rãi mở miệng nói lý mộ nếu như b ạ i liền muốn thừa nhận trưởng công chúa điện hạ nói có lý có phải thế không từ bắc du gật đầu nói đúng là như thế nếu là từ mỗi bại cũng có chơi có chịu thừa nhận nội tử lời nói có kém cùng nội tử cùng một chỗ hướng đạo môn cùng lý đại tiên sinh nhận lỗi tạ tội lý thanh vũ vô ý thức dùng khỏe mắt liếc qua liếc nhìn sau lưng trận diệp trần diệp nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng gật đầu cũng lấy thần nghiệm chi pháp trực tiếp tại lý thanh vũ trong lòng vang lên thanh âm từ bắc du lúc trước cùng bần đạo tại lưỡng tương ngoài thành đại chiến đã là nguyên khí đại thương phía sau hắn lại đi thảo nguyên ma luân tự một người ác chiến ma luân tự tứ đại p h â n sống mặc dù miễn cưỡng thắng chi nhưng cũng là t h ắ n g thảm lúc này hắn không còn định phong thái độ lại không cần chu tiên cùng kiếm ba mươi sáu không khác tự đoạn hai tay lại hứa hẹn không thể gây tổn thương cho tính mệnh của ngươi càng là tự trói hai chân ngươi chiến thắng này tính cực lớn được nghe trần diệp lời ấy lý thanh vũ hoàn toàn yên tâm nhìn về phía thu nguyệt chắp tay nói phương trượng đại sư chính là nơi đây chủ nhân liền muốn xin mời phương trượng đại sư thay trọng tài thắng bại mặc dù hắn biết rõ thu nguyệt là thiên hướng về triều đình nhưng dù sao cũng là tại vô số danh túc tu sĩ trước mặt thu nguyệt cố kỵ với bản thân cùng phật môn danh vọng danh dự tất nhiên muốn làm đến tuyệt đối công chính thu nguyệt chắp tay trước n g ự c xưng là từ b á c du j u n lên ống tay áo cùng tiêu chi nam trao đổi một ánh mắt đằng sau cất bước hướng về phía trước mỉm cười nói lý đại tiên sinh thật trượng phú cũng lý thanh vũ lãnh đạm nói đại trượng phu một lời đã nói ra t nếu là lý mỗi nhân đỡ được từ tông chủ một cái chỉ kiếm cái k i a t ừ tông chủ liền muốn cùng trường công chúa điện hạ cùng một chỗ hướng đạo môn n h ậ n lỗi từ bắc du gật đầu cười nói đây là tự nhiên trần diệp nghe được từ bắc du trước mặt mọi người lần nữa sau khi xác nhận rốt cục mặt lộ vẻ mặt vui vẻ đám người nghe thấy lời ấy đằng sau cũng nao nhao lui về phía sau là hai người chống đi trong điện vị trí chiến trường lý thanh vũ chắp tay nói tại hạ tu vi sao nhãng không phải từ tông chủ đối thủ chỉ là từ tông chủ một ý khiêu chiến đành phải cầm mấy cây xương q u t tới cứng chịu từ tông chủ một kiếm mong rằng từ tông chủ hạ thủ lưu tỉnh từ bác du quần áo lặng lẽ không thể gặp có chút rung động bước về phía trước một bước nói k h ẽ lý đại tiên sinh coi chừng chỉ gặp từ bác du thân hình phiêu nhiên mà động cũng không như trong truyền thuyết như vậy nhanh chóng đồng thời nhẹ nhàng nhấn một ngón tay một chỉ này nhìn như bình thường nhưng chưa tới nửa đường đã là sống ra trùng điệp viễn ảnh nhất thời một chỉ hóa hai ngón tay hai ngón tay hóa bốn ngón tay bốn ngón tay h ó a tám ngón tám ngón hóa m ư ờ i sáu chỉ bốn trần diệp thấy tình cảnh này vô ý thức bật thốt lên thái ớt chia hết kiếm cái gọi là thái ớt chia hết kiếm chính là đạo môn việt học cùng kiếm ba mươi sáu bên trong kiếm cự có dị khúc đồng công chi diệu bất quá lúc này từ bắc du dùng r a thái ớt chia hết kiếm lại là không thể nói hắn vi phạm lúc trước hứa hẹn ngay tại trong khoảnh khắc này từ bắc du đã do mười sáu chỉ hóa thành ba mươi hai chỉ tiến tới lại hóa thành sáu mươi b ố chỉ n h ư có như không hư thực khó phân biệt lý thanh vũ ngưng thần tin h tức đem tự thân khí thế kéo lên đến đ ỉ n h phong thái ớt chia hết kiếm lại xưng sai ảnh chia hết kiếm ở chỗ một cái hư thực không chừng trong thật có giả giả bên trong dấu thật thật thật giả giả thật có thể làm giả giả cũng có thể thật khó mà giới định lúc này từ bắc du lấy một chỉ hóa thành sáu mươi b ố chỉ khả năng sáu mươi b ố chỉ đều là thật cũng có thể là sáu mươi b ố trong ngón tay chỉ có một chỉ làm thật mỗi một chỉ đều đang không ngừng biến ảo phương vị khó lường mặc định đã hướng về một trăm linh tám chỉ xu thế phát triển ra phóng tầm mắt nhìn tới đúng là đầy trời chỉ ảnh căn bản không nhìn thấy từ bắt d u chân thân chỗ lý thanh vũ trong lòng minh m ạ c h nếu làm ì n h ứng đối không đem bị từ bắt d u một chỉ điểm tại trên thân như vậy tám thành liền muốn thua trận trận chiến này chỉ là hắn tuyệt đối thua không được lúc này hắn mới phát hiện chính mình cuối cùng là chắc hẳn phải vậy thai vị này kiếm tông trụ không còn định phong thái độ không giả c ó t h ể đó c ũ n g là đ ố i với t r ă n hai mươi sáu lý t h n gia cảnh g chủ giỏi tính toán ó i lại chương khác bốn trăm hai mươi sáu lý thị gia chủ giỏi tính toán tại trong trước mắt lý thanh vũ tâm tư bắt chuyển năm đó hắn cùng từ bắc du lần thứ nhất gặp nhau hay là tại hồ châu giang lang phủ lý gia đại trạch khi đó hắn cùng tạ tô khanh giao hảo từ bắc du bởi vì tiêu chi nam quan hệ cũng cùng tạ tô khanh giao hảo cho nên hai người liên thủ đem lý tử kiếm từ lý g i a ra chủ vị trí bên trên đuổi đến xuống dưới thời điểm đó từ bắc du bất quá là mới vào địa tiên cảnh giới vẹn vẹn xem như ở thiên hạ ở giữa bộc lộ tài năng có thể thời điểm đó lý thanh vũ lại là đắc t r í vừa lòng nếu là không có sau đó đủ loại biên cố hắn có lẽ sẽ giống đã từng hảo hữu tạ tô khanh như vậy trước tiên ở sĩ lâm ở giữa dưỡng vọng sau đó học mạ ưu thị sĩ hoặc là một bộ thị lan hoặc là một biên giới cuối cùng tại mười mấy năm sau thẹn ở giữa các tể phụ hàng ngũ như vậy cả đời cũng coi là công thành danh toại h chỉ là chẳng ai ngờ rằng đường đường đại tề hoàng đế sẽ ở giang đô hành cung thốt nhiên băng hà ngay sau đó là tam phiên khởi binh làm loạn tức khắc thiên hạ đại l o ạ n to như vậy một cái triều đình đúng là tại qua trong dây lắt liền trở nên bấp b i n h ở thời điểm này hắn cùng tạ tô khanh sinh ra lớn nhất khác nhau người sau lựa chọn đại tề triều đình tận hắn cùng tiêu huyền quân thần c h i t ì n h cũng tận bằng hữu c h i nghĩa mà lý thanh vũ tự nhận hắn cùng đại tề triều đình ở giữa vô tình cũng vô nghĩa thế là tiếp nhận mộ dung huyên mời trào đến tận đây hắn cùng từ bắc du ở giữa đã là mỗi người đi một ngả mỗi người một ngả cho đến về càng là biến thành ngươi chết ta sống thủy hỏa chi thế đã như vậy từ bắc du không có chỗ lưu thủ hắn lại càng không có chỗ lưu thủ lý thanh vũ hai chân đứng nghiêm hạ quyết tâm muốn lấy bất biến ứng và biến ban đầu ở lưỡng tương n g o à i thành có phật trưởng đà phật chùa từ hắn thủy xuất thế v ì cầu cơ duyên đối mặt đồng dạng là đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới thanh trần đại chân nhân hắn cũng dám xuất thủ không có đến hôm nay đối mặt một cái bó tay bó chân từ bắc du ngược lại không dám ra tay đạo lý húng chi từ bắc du đã hứa hẹn sẽ không đả thương cùng tính mạng của hắn có thu nguyện cùng đông đảo danh túc ở đây liền xem như từ bắc du cũng không dám tự đánh mặt mặt đây cũng là hắn lớn nhất đường lui. chi bằng vông tay đánh c ử c một lần chỉ cần tiếp nhận từ bắc du một chỉ này như vậy lần này vu lan b u ồ n tiết pháp hội liền coi như là kết thúc h o à n mỹ tiêu chi nam cùng từ bắc du rốt cuộc lật không nổi b ọ t nước gì lý thanh vũ hít sâu một hơi giang hai tay ra rộng lớn trong phật điện đất bằng sinh phong hội tụ ở lý thanh vũ đỉnh đầu hình thành một cái phảng phất cái phếu một dạng vòng xoáy đen kịt trong đó lại có lôi đình l ợ n lờ không ngừng từ màn trời bên trên rơi xuống ẩm vang nổ t u n g càng ngày càng nghiêm trọng từ bắc du đối với thợ không nhanh không chậm đem chính mình sáu mươi b ố chỉ diện hóa thành một trăm linh tám chỉ nếu từ bắc du không làm ngăn cản lý thanh vũ liền triệt để b u n g tay hành động chỉ gặp hắn khí thế tăng vọt một thân quần áo phiêu diêu không chừng dội ra hai tay ở trước ngực chậm rãi chắp tay trước ngực chậm rãi nói phật ma một đường một đạo t r ư ờ n g hai mươi triệu độ cao bóng đen từ phía sau hắn dâng lên bóng đen trên mặt cho không ngừng biến hóa hoặc từ bi hoặc trố mắt hoặc trang nghiêm hoặc bình tĩnh hoặc giận dữ không đồng nhất mà là lấy lý thanh vũ đặt chân chỗ làm trung tâm đỉnh đầu vòng xoáy màu đen không ngừng ép xuống tiếp theo có vô số khí tức màu đen như là bay múa oan hồn bình thường trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phật điện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 lý thanh vũ ngậm miệng không nói chỉ là chuyên tâm đem tất cả khí tức màu đen hội tụ nhập trong cơ thể của mình ngày đó lý thanh vũ từng tại thanh nhàn ở giữa đối với lý tử kiếm dùng r a như thế thủ đoạn làm mãn phủ người huyết nhục tăng ăn dã tất cả đều biến thành t h â y khô khiến cho đại đ ị a u nứt r a có cây khô cạn tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa khiến cho nguyên bản xanh đung tơi ư tốt sinh cơ giạt rào thanh nhàn ở biến thành một bên chết chỉ còn lại có mấy vị địa tiên cảnh giới tu sĩ còn có thể bình yên vô sự hấp thu mãn phủ người sinh linh chi khi sau hắn trong nháy mắt khôi phục thanh xuân hoa dâm hai tóc mai dần dần lộ ra bầm đen chi sắc huyết nhục là vui vẻ phụ n v i n h cả người p h ả n phất trẻ hai mươi tuổi mặc dù hắn hôm nay không có hấp thụ sinh linh chi khí nhưng lại hấp thu tòa này ngàn năm trong phật điện tràn ngập phật ra khí tước phật ma bản một đường thế là giờ phút này quanh người hắn kim quan g rạng r ỡ tựa như là một tôn kim thân la hán lấy người khác chi pháp cho mình dùng lấy đạo của người trả lại cho người đây cũng là thiên ma cùng nhau huyền diệu chỗ sau một khắc từ bắc du chỉ ảnh đã cận thân đến trước như cồn phong mưa rào bình thường rơi vào lý thanh vũ kim thân phía trên kích thích vô số gợn sóng có thể lý thanh vũ cả người lại là lù lù bất động nếu có thể đón lấy từ bắc du một chỉ liền coi như là thắng như vậy hắn cần gì phải đi quản từ b ắ c du như thế nào không muốn như thế nào phản kích chỉ muốn như thế nào phòng thủ thế là hắn liền nghĩ ra cái này hóa phật môn kim thân cho mình dùng mưu lợi biện pháp dù sao thiên hạ giữa các tu sĩ trừ bỏ võ phu khổ luyện thể phách không nói lấy phật môn kim thân kiên cổ nhất nơi đây lại là phật môn tổ đ ỉ n h chủ điện trong đó tràn ngập phật da khí tức vài như thực chất hắn hấp thu những này phật da khí tức liền đồng đẳng là chiếm cứ địa lợi chi tiện có thể lập tại thế bất bại hắn sở dĩ có thể dùng ra biện pháp này cũng là ở trong lòng tính toán kỹ hắn như hấp thu trong điện phật da khí tức tất nhiên sẽ đưa tới trong điện cấm chế phản kích thu nguyệt nếu không xuất thủ trong điện cấm chế dạy đặt liền đủ để trọng thương với hắn như vậy tỉ thí lần này liền vẫn có thể thuận lý thành trương hủy bỏ không thể so với coi như từ bắc du thắng cũng là thắng mà không võ thu nguyệt nếu là xuất thủ vậy hắn liền có thể quang minh chính đại hấp thu trong điện phật ra khí thức trong nháy mắt đúc thành kim thân kể từ đó vô luận thu nguyệt làm thế nào hắn đều là ổn t r á m không lỗ không thể không nói lý thanh vũ có thể tính toán lý tự kiếm đoạt được lý ra vị trí gia chủ hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo của nó ngay tại lý thanh vũ cảm thấy mình đã có tám thành phần thắng thời điểm trong lòng đ ố n g nhiên vang lên một đạo phản phất tiếng sấm thanh âm lý thanh vũ lần này lại không phải từ b ắ c du mở miệng nói chuyện mà là ngay tại đứng ngoài quan sát trần diệp lý thanh vũ ở trong trước mắt có chỉ chốc lát tâm thần thất thủ mở mịt thất thố có lẽ là trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng nguyên nhân hắn đúng là không biết đến cùng xảy ra chuyện gì ngay sau đó trần diệp lại là tại trong lòng hắn mở miệng nói mau lui lại lý thanh vũ vô ý thức liền muốn lui về phía sau bất quá lại là vì lúc đã mượn tại lý thanh vũ trong tầm mắt một điểm đen bỗng nhiên xuất hiện vô thanh vô thức lặng yên mà tới sau đó cái điểm đen này cấp tốc biến lớn trong nháy mắt hấp dẫn hắn tất cả ánh mắt hắn thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy cái điểm đen này bên trên đường vân đây là một ngón tay đầu ngón tay lúc trước một trăm linh tám chỉ đều là ngụy trang một chỉ này mới là từ bắc du một kiếm cái này thật đơn giản một chỉ thế tới chi h u n g ánh vượt qua lý thanh vũ ngẫm lại quá nhiều đến mức lý thanh vũ vào giờ phút này mọi loại tính toán vẫn là nghĩ không ra phương pháp phá giải đây cũng là địa tiên lầu m ộ ư ơ i tám cảnh giới n h thế không đợi hắn còn muốn quá nhiều một mực không thấy thân hình từ bắc du rốt cục xuất hiện ở trước mặt của hắn cùng hắn cách xa nhau bất quá ba thước mời giờ khắc này lý thanh vũ trong đầu đột nhiên hiện ra hai câu chính mình vừa mới nói qua không lâu lời nói lâu mười tám phía dưới đều là một kiếm chi địch t r ư ớ c người ba thức tức là cử thế vô địch chương bốn trăm hai mươi bảy một chỉ đằng sau phục một chỉ chương bốn trăm hai mươi bảy một chỉ đằng sau phục một chỉ lúc trước lý thanh vũ nói ra hai câu này thời điểm về căn bản mục đích là cự tuyệt từ bắc du khiêu chiến đối với hai câu này là thật hay giả hay là nửa tin nửa ngờ thậm chí còn có mấy phần dấu ở đ á y lòng chỗ sâu khinh thường cái gì chuyện thiên hạ bất quá một kiếm sự tình kiếm tông sơn môn đều ném đi còn một kiếm sự tình sợ là thiên kiếm vạn kiếm đều không giải quyết được đi bất quá đến giờ này k h ắ c này lý thanh vũ mới giật mình phát hiện hai câu này nguyên lai là thật lý thanh vũ muốn bước ra l u i lại có thể phát hiện thân thể của mình phảng phất lâm vào đầm lầy bình thường khó có thể di động máy may hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem từ bắc du một chỉ nhẹ nhàng đ i ể m tại c h á n của hắn trên mi tâm trong c h ố p nhóm này phật giáo tổ đình trên dưới mấy trăm t r u n g sớm ẩm vang rung động lý thanh vũ kim thân ẩm vang pha t o á i nhưng vào lúc này trần diệm tiến lên một bước một trưởng vô hướng lý thanh vũ hậu tâm ngoài miệng lại nói từ bắc du đ ư n g tổn thương lý đại tiên sinh tính mệnh từ bắc du cười nói ta nhìn hay là đại chân nhân chớ có giết người diệt khẩu mới lạ trong trước mắt hai vị đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới đại cao thủ đồng thời xuất thủ động tác mau lẹ từ bác du một chỉ điểm tại trần diệp trên lòng bàn tay kiếm khí thấu t r ư ờ n g mà qua bất quá hắn cũng không chịu nổi ngay ngắn ngón trỏ gần như vỡ vụn thành từng mảnh thật là không tính là gì hai người động tác không ngừng đúng là như giang hồ võ phu bình thường đấu lên công phu quyền cước đạo môn riêng có kim long khóa ngọc trụ thượng thừa công phu nếu bàn về quyền cước chưa hẳn liền so bình thường võ phu kém mà trong kiếm tông người vốn là lấy kiếm thuật làm căn bản tu thành vô thượng kiếm thể đằng sau thân thể tóc ra không gì không thể làm kiếm càng là không sợ sát người vật lộn lúc này hai người giao thủ không chút nào kém hơn đỉnh tiêm võ phu quyền thuật hai người lần này có thể nói là lần thứ ba giao thủ lần này giao thủ lại là ở thiên hạ nhân vật đứng đầu trước mặt nhất quyết tư hùng không còn có vừa rồi nhiều như vậy coi trọng chỉ là cố kỵ ở đây chính là phật môn t ổ đ ỉ n h khó dùng gia đô thiên ấ n cùng chu tiên bực này t r ọ n g khí lúc này mới lựa chọn quyền cước quyền thuật chi thuật t r â n d i ệ p xuất thủ âm tản trợt trường trợt chỉ trợt quyền cực điểm biến hóa sở trường mà từ bắc du thì là lấy tay đào thay mặc kiếm kiếm khí mọc lan tràn duệ không thể đỡ hai người càng đấu càng nhanh đến mức toàn trường ở giữa đều là hai người lưu lại đạo đạo tàn ảnh tu sĩ luôn luôn khinh bị võ phu chính như đọc sách tú tại không nhìn chúng tham gia quân ngũ a n hướng binh nghiệp bên trong người cho nên giữa các tu sĩ tranh đấu cực ít có tay không vật lộn tiến hành hôm nay hai vị đường đường lầu mười tám cảnh giới đại điệu tiên đúng là như vậy đánh nhau không thua gì hai vị nội các các lao đúng là vén tay háo lên ra tay đánh nhau thật là chưa nói tới đẹp mắt hai chữ dù sao đến cảnh giới này tu sĩ cái nào không phải gần như tại người trong trốn thần tiên nếu là thần tiên thì phải có thần tiên phong độ có thể là đứng ở trên đám mây vung tay áo mưa dò đến phất tay áo sơn nhạc nghiêng có thể là cầm trong tay ba thước một kiếm bổ ra vạn trọng sơn nào có làm việc như vậy có thể trên thực tế chính là như vậy hai vị đại đ ị a tiên chân liền lớn như vậy đánh võ trong sân đông đảo danh túc sắc mặt c ổ a khoái muốn nói lại tôi h chỉ mong bản địa chủ nhân thu nguyện thiền sư có thể ra mặt ngăn lại chỉ là thu nguyện tựa như thợ ơ chỉ là yên lặng nhìn hai người giao thủ ngay tại trong chốc lát này từ b á c du dù sao cũng là cùng người đánh nhau kinh nghiệm phong phú hơn nhất là loại này cận thân vật lộn rất nhanh liền đem trần diệp bước lui đến ao sen bên bờ từ bắc du một trưởng tiếp lấy một trường đánh xuống thế như khai sơn bình thường uy lực kinh người trần diệp hoàn toàn rơi xuống hạ phong bên trong hai tay ra chiêu càng lộ ra ngưng trệ hiển nhiên chỉ có thể thủ mà không công bất quá trong lúc đông nhiên thế cục lại là cấp tốc biến hóa chỉ gặp từ bắc du bổ ra một cái thủ đao ánh sáng sáng chói chói lọi phảng phất là biển cả t h ă n g minh nguyệt trần diệp một t r ư ờ n g vô nát đạo này ánh trăng biến t r ư ờ n g thành quyền phá vỡ đ ạ o này lăng lệ kiếm mang đằng sau phục ma v ị t r ỉ trực tiếp điểm hướng từ bắc du m i t â m từ bắc du tay kêu đao tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hoan thai tới chậm đâm thẳng trần diệp ngực hiển nhiên là muốn đi lấy thương đổi thương đổi quân tiến hành trần diệp không chút do dự một chỉ điểm tại từ bắc du cái chán mi tâm tùy ý từ bắc du thủ đao đâm vào trên ngực của chính mình giờ khác này hai người đều là rất là kinh dị trần diệp kinh dị với mình một chỉ điểm tại từ bắc du trên mi tâm như là trường kiếm đâm vào sắt đá phía trên vào không được nó mảy may từ bắc du thì là kinh ngạc với mình thủ đao tại khoảng cách trần diệp tim ba tấp chỗ cũng không tiếp tục đến tiến lên mảy may tựa như đụng phải một đạo bức tường vô hình lấy nu thắng cương đâm không phá đụng không ra hai người vừa chạm liền tách ra riêng phần mình lui về phía sau toàn bộ đại điện lấy đặc thù chất liệu kim cương chất liệu trúc tạo m à thành thế nhân gọi là kim cương bất hoại chi điện từng có kiếm tu lấy lợi kiếm chặt xuống đều chưa từng chém ra vết tích lúc này trần diệp hai chân đứng ở mặt đất đúng là tại danh sưng kim cương bất hoại trên mặt đất dẫm đ ạ p ra hai cái rõ ràng dấu chân mặc dù chỉ là tan mất lực đạo hành động bất đắc dĩ cũng chia hiện ra bên ngoài hiện vị này đại chân nhân siêu nhiên nhập thánh quảng đại thần thông trái lại từ bắc du hai chân căn bản không có chạm đến mặt đất mà là như nhanh nhẹn hồ điệp bình thường quay chung quanh mặt kia có khắc một cái thiền chữ to lớn bức tường phủ đi trần diệp không tránh không né giơ hai tay lên trên hai bàn tay tách ra vô số lôi quang màu tím đem hắn gương mặt chiếu dọi đến một mảnh từ ý giặt rào đợi cho từ bắc du đi vào trước mặt hắn hắn đưa tay trộm một cái vô số lôi đỉnh sen lẫn dây đặc trong nháy mắt hình thành một tấm thiên la địa võng hướng phía từ bắc du vào đầu bao phủ xuống từ bắc du một mạch mà thành bổ ra mấy chục nhớ thủ đ a o kiếm khí b ố n phía như c u ồ n g phong l ậ n vũ lại như mưa to hát v ấ y trong nháy mắt đem tấm này lưới chém thành vỡ nát kể từ đó từ bắc du rốt cục hai chân rơi xuống đất bất quá ngay sau đó liền lần nữa lại vọc lên thân hình quay trùng trần diệp chuyển thành thủ thế trong lòng mặc niệm số lượng ở bên người xem xem ra chỉ gặp một đoàn bóng trắng quay cuồng tại trần diệp bốn phương tạm hướng đã dần dần thấy không rõ vị này đạo môn đại chân nhân thân ảnh khi trần diệp mặc niệm đến chín chữ thời điểm rốt cuộc xuất thủ từ bác du một cái thủ đao chém xuống trần diệp thuận thế lấy ngón giữa đạn hướng cổ tay của hắn từ bác du trở tay bắt lấy trần diệp bàn tay mở rộng trung môn n h ậ m do trần diệp một trưởng như tiếng sấm đập vào trên bộ ngực mình một thủ trưởng khác mang theo phong duệ kiếm mang hung hăng chém xuống liền muốn để vị này á o đen trưởng giáo đoạn đi một tay sau một khắc từ bác du bị một trưởng này rắn rắn chắc chắc vỗ chúng. hai chân chạm đất một hơi hướng về sau đổ trượt ra đi gần trăm trượng mai cho đến phía sau lưng đâm vào to lớn bức tường phù điêu bên trên mới khó khăn lắm dừng lại to như vậy một tòa bức tường phù điêu cố nhiên là sừng sững bất động nhưng ở từ bắc du phía sau lưng chỗ đụng địa phương lại là xuất hiện rất nhỏ vết rách một bên khác chân diệp ngược lại là không có bị từ bắc du chém tới một tay có thể thần thái cũng không tốt lắm không nói một lời gắt gao nhìn chằm chằm từ bắc du thân thể có chút lay động tay chân bất động phản phất c h ú n g nghiệm trấn chi thuật bình thường tuy hành mà đến chấn ma điện đại chấp sự phong đô đại đế vội vàng tiến lên đỡ lấy đ i ệ chủ chỉ cảm thấy điện chủ trên thân như có gai nhọn bình thường đúng là để hắn lần lần thắng được đau đớn cảm giác tựa như là vô số lông châu kiếm khí đâm vào trên thân để hắn rất là kinh dị phong đô đại đế vội vàng lấy đạo môn bí pháp là điện chủ làm dịu thương thế sau một lát chân diệp t r ù n g điệp phun ra một ngụm trọc khí sắc mặt t á i xanh tại thời khắc sống còn từ b á c du lâm thời b i ế n chiêu hắn tại dưới sự không phòng bị đúng là bị một chỉ hung hăng đ i ể m tại hạ đan điền vị trí bên trên từ bắc du liền thuận thế đem một cỗ khí cơ c ư n g ép rút vào hắn hạ đan điền trong khí hải từ bắc du đối với chính quan ao ước hướng mình tiêu chi nam lắc đầu ra hiệu chính mình không có việc gì. sau đó từ bức tường p h ụ điệu bên trên ngồi dậy cười hỏi đại chân nhân từ mỗi chu tiên kiếm khí tư vị như thế nào chương 428, m ộ t thanh kiếm khí phân thắng bại chương 428, m ộ t thanh kiếm khí phân thắng bại t r â n diệp lặng lẽ một tiếng cố đẻ xuống thể nội tàn phá bừa bãi kiếm khí lạnh lùng nói rất tốt ngược lại là ta không có đoàn chức phòng bị lấy từ tông chủ đạo từ b á c du bắt đầu cất bước tiến lên một lần nữa trở lại hắn ban sơ đứng yên vị trí nói lúc trước từ mẫu cùng lý đại tiên sinh đánh c ư c lý đại tiên sinh kim thân đã là bị từ mẫu người phá vỡ cũng chính là thua có thể đại chân nhân hình như có k h ư c phục lại cường tự xuất thủ từ m ộ tiếp hết lượn chính là bây giờ thắng bại đã phân đại chân nhân nhưng còn có lại nói trần diệp vung lên ống tay á o tự có cùng thân phận sẽ xứng đôi tông sư khí độ thản như nói n không sai là bần đạo thua vừa rồi hai người giao thủ từ bắc du ngoài dự liệu địa b i ế n chiêu đem trong cơ thể mình một ngụm chu tiên kiếm khí ngưng tụ tại trên n g ó n trỏ l i ề u mạng cứng rắn chịu trần diệp m ộ t trường đồng thời một chỉ điểm tại trần diệp hạ đan điền vị trí thuận thế ngón tay giữa trên ngọn chu tiên kiếm khí rót vào nó trong khí hải trong khoảnh khắc chu tiên kiếm khí bám dễ sinh t r i tiếp theo cấp tốc lan tràn ra phản phất là vô số bùi gai đằng mạn thật sâu cắm d ễ trong khí hải nếu muốn cướp ép rút ra chu tiên kiếm khí khó tránh khỏi muốn rút ra củ cải mang ra bùn liên lụy toàn bộ khí hải cũng muốn đại thụ tổn hại đây cũng là năm đó không bùi đại chân nhân rơi cảnh không chỉ căn bản nguyên do trong trước mắt trần diệp hạ đan điền bị quản chế chu tiên kiếm khí lại từ hạ đan điền khí hải hướng về trung đan trong ruộ n g viện lan trăng ra trên đan điền tử phủ cố nhiên có thể may mắn thoát khỏi tại khó khả tử phủ dù sao chỉ là may mắn thoát khỏi tại khó khả tử phủ dù sao chỉ là có thể nếu nói phân ra sinh tử vẹn vẹn bằng vào một ngụm chu tiên kiếm khí còn nói chi còn sớm nhưng nếu nói phân ra thắng bại đã rõ ràng trần diệp biết từ bắc du mặc dù đã thắng nhưng cũng đã thật to hao tổn thể nội khí cơ lại thêm trong cơ thể hắn chưa hoàn toàn khỏi hẳn vết thương cũ một thời ba k h ắ c ở giữa tuyệt khó phục hồi như cũ như lúc ban đầu lúc này hai người như giao thủ lần nữa ai thắng ai thua còn chưa thể biết được chỉ là giờ này k h ắ c này trần diệp cũng là có khổ tự biết chu tiên kiếm khí cho dù đối với chiến lực cũng không quá nhiều hạn chế hao tổn nhưng là một mầm hòa lớn nếu là không thể kịp thời ức chế chấn áp khiến cho cấp tốc lan tràn đến toàn thân các nơi đó chính là địa tiên lầu mười tám cảnh giới cao nhân cũng thúc thủ vô sách đến lúc đó nếu là nhận tâm nổ thể nội chu tiên kiếm khí khó tránh khỏi muốn cảnh giới giảm lớn nhưng nếu như không nổ kiếm khí liền muốn cả ngày lẫn đêm t h ụ kiếm khí lang trì nỗi khổ mấy chục năm đằng sau kiếm khí biến mất dần nhưng thể nội g â n lạc cũng muốn hơn phân nửa bị hao tổn biến thành nửa cái phế nhân kỳ thật ngay tại ngay sau đó trần diệp đã cảm thấy mình hạ đan điền trong khí hải phán phất lại mấy chục thanh tiểu kiếm tại lung tung toàn đâm hắn cơ hồ vận dụng toàn thân khí cơ đây đối với vừa mới đặt chân điệu tiên lầu mười tám cảnh giới cũng không thời gian quá dài lại trí tại chứng đạo phi thăng trần diệp mà nói không thể nghi ngờ là tuyệt đối không thể tiếp nhận nhưng vào lúc này tư bắc du tiếp tục mở miệng nói nếu đại chân nhân đã nhận thua cái tiêu ly đại tiên sinh có nhận thua hay không trong lúc nói chuyện hắn đem ánh mắt chuyển hướng sắc mặt tái nhật lý thanh vũ trong điện mặt khác người cũng theo đó nhìn lại trong lúc nhất thời mọi ánh mắt đều tụ tập tại lý thanh vũ trên thân chuyện hôm nay t ừ bắc du không thể nghi ngờ là kiếm lời mặt mũi lại một lần nữa ở thiên hạ quần hào trước mặt đã chứng minh tự mình x ố i tên phía dưới vô hư sĩ trần diệp hơi ném đi chút mặt mũi bất quá thua cũng không khó nhìn cũng không có người có can đảm khinh thường vị này á o đen t r ư ở n g giáo còn tính là có thể tiếp nhận chỉ có lý thanh vũ bị tư bắc du hời hợt chỉ điểm một chút phá kim thân ngay cả tuy bại nhưng vinh cũng không tính nếu là ở bình thường thời điểm thì cũng thôi đi dù sao bại bở đường, đường Tam Thánh Hàng ngũ kiếm Tông Tông Chủ. c ũ nói nói tha, lý thanh vũ sắc mặt biến đổi không chừng kết quả là vẫn là không có can đảm kia ở thiên hạ quần hào trước mặt béo nhờ nuốt lời sau khi hít sâu một hơi trầm giai nói là tại hạ thùa nhờ từ tông chủ hạ thủ lưu tỉnh tại hạ cũng cảm ơn từ tông chủ từ bác du khẽ gật đầu đứng chắp tay ngắm nhìn bốn phía nói nếu lý đại tiên sinh đã nhận vua lại thêm tử mô cùng trần diệp đại trân nhân một trận chiến nghị đến đã đủ để chứng minh từ mỗi thủ đoạn như thế nào không biết chư vị nghị có đúng không có lý thanh vũ vết xe đổ lại có trần diệp chứng cứ rõ ràng mọi người tại đây tự nhiên không ai dám đi sở vị này đầu ngọn gió vô lượng kiếm tông tông chủ rủi ro nhao nhao xưng là thu nguyệt đang muốn mở miệng nói chuyện chợt nghe được trong đám người có người lên tiếng quát chậm đã đám người nhao nhao nhìn lại chỉ thấy đám người tách ra có một tháo đen hung ác nham hiểm lão giảo bước mà ra mùi l ư n g mắt xanh không giống là người trung nguyên hình dáng tướng mạo thu nguyệt trầ người tới hướng về phía thu nguyệt chắp tay hành lễ nói tại hạ quỷ vương cung tiêu lâm gặp qua phật môn phương trượng đại sư thu nguyệt chắp tay trước n g ự c hoàn lễ nói nguyên lai là quỷ vương cung cung chủ giá lâm lão nạp không có từ xa tiếp đón tiêu lâm lặng lẽ nói tại hạ là theo thượng quan gia chủ một đường tới chưa từng cho biết tên họ phương trượng đại sư không biết tại hạ cũng hợp tình hợp lý hôm nay tại hạ cái này nửa cái khách không mời mà đến hiện thân tuyệt đối không dám nhận phương trượng đại sư như vậy sau đó hắn đưa mắt nhìn sang từ bắc du cao giọng nói vừa rồi trưởng công chúa có lời nói chỉ bằng vào ta quỷ vương cung ngăn không được từ tống trụ hôm nay tiêu lâm lại là muốn hướng từ t ổ n g chủ lĩnh giáo một chút miễn cho thiên hạ đồng đạo đều cho là ta quỷ vương cung bên trong đều là chút cá chết tốn nát thậm chí ngay cả từ t ổ n g chủ một người một kiếm đều không cản được từ bắc du im lặng không nói chính như trần diệp sở liệu hắn vì thắng qua trần diệp đích thật là hao phí không ít khí lực cơ hồ đem thể nội khí cơ chút xuống mà không trần diệp không thể động đậy hắn cũng không khá hơn chút nào nếu là ở lúc này đối đầu quỷ dị khó dò tiêu lâm tại không sử dụng chu tiên điều kiện tiên quyết chỉ sợ là thắng bại khó liệu liền xem như thắng cũng có thể là, là có chút chật vật tiêu lâm gặp từ bắc du cũng không nói chuyện lại nói nghe nói bây giờ kiếm tông đã là đại thắng trước kia tại tông chủ phía dưới còn có tam đại trưởng lão trong đó đại trưởng lão cũng là một vị lầu mười tám cảnh giới đại địa tiên nếu là hai vị kiếm tiên liên thủ chúng ta quỷ vương cung bậc này tiểu môn tiểu hộ chẳng phải là bị người tiện tay dệt đi tiêu lâm không che giấu chút nào trong lời nói miệng mai ý vị từ bắc du đang muốn mở miệng lam ngọc lại là đã trong đám người đi ra nói tiếp từ tông chủ vừa mới cùng trần diệp đại t r â n nhân đấu qua một trận khó tránh khỏi khí tức không tốt dù sao trần diệp đại chân nhân chính là lầu mười tám cảnh giới đại địa tiên cảnh giới tu vi sâu không lường được từ tông chủ muốn thắng qua hắn tất nhiên là muốn bỏ phí thật đại khí lực lúc này tiêu c u n g chủ lại ra tay khiêu chiến chẳng phải là có d ậ u đổ b ì m e o hiểm nghi tiêu lâm cười lãnh đạo từ tông chủ chính là làm các chủ tự mình phái xếp hạng hàng gia thiên cơ bản g tam thánh một trong nếu dám ba hoa không đem ta quỷ vương cung để ở trong mắt tự nhiên cũng sẽ không để ý cái này khu khu vết thương nhỏ mới là lời còn chưa dứt tiêu lâm đã xuất thủ chỉ gặp hắc khí sâm nhiên ngưng tụ thành một thanh cự kiếm màu đen thẳng hướng từ bắc du kích xả mà đi chương bốn trăm hai mươi chín lại nối tiếp lúc trước gân cựu sự tỉnh t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi chín lại nối tiếp lúc trước g ầ n cựu sự tình đen k ị cự kiếm phật quang màu vàng hai tướng xen lẫn đồng dạng là hắc khí sâm nhiên tiêu lâm so với lý thanh vũ muốn càng thêm thuần thúy càng không có hấp thu trong điện phật ra khí cơ h i ệ n nhiên chỉ là đơn thuần khí cơ lệch â m cũng không rất nhiều quỷ dị dọa n g ư ờ i chỗ lam ngọc diện chìm như nước vẹn vẹn dội ra một tay năm ngón tay như câu sau đó vị này nhiều năm đứng hàng thiên cơ bảng danh sách năm vị trí đầu lam già trước tuổi ra tay không xinh xinh bắt lấy cự kiếm màu đen mũi kiếm khiến cho không có khả năng tiếp tục tiến lên mảy may cự kiếm màu đen mũi kiếm cùng lam ngọ sau đó lam ngọc lại vừa dùng lực trực tiếp đem cự kiếm bóp vỡ vụn thành từng mảnh một lần nữa hóa thành h ắ c khí bất quá hắn cũng lắc lắc bàn tay lòng bàn tay có tơ máu chảy ra tiêu lâm sắc mặt ngưng trọng mấy phần đơn thuần lấy cảnh giới tu vi mà nói lam ngọc không thể nghi ngờ ở trên hắn nếu là lam ngọc khăng khăng ngăn cản hắn chỉ sợ rất khó chiếm được xong đi lam ngọc chậm rãi nói ra tiêu lâm chớ có được một t ứ c lại muốn tiến một thước thật chẳng lẽ muốn bước lao phu xuất thủ cùng ngươi phân ra cái thắng bại tiêu lâm thần sắc lạnh lùng thoáng t r i t thoái phía sau một bước mợ miệm nói lam ng s ớ m tại tiền t r i ề u giản v ă n trong năm thời điểm liền đã quen biết cùng tồn tại đại tề thái tổ hoàng đế dưới trướng hiệu lực tinh tế tính ra đã có một giáp thời gian lam ngọc bình thản nói chính là bởi vì phần này năm đó tình nghĩa lao phu mới tốt nói khuyên bảo ngươi chớ có tự dứt lấy đủ. tiêu lâm sắc mặt đ ố n g nhiên âm trầm mấy phần nhưng vào lúc này từ bắc du nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí phục m a lại hít một hơi thật sâu mới khí cả người tinh thần lập tức khác nhau rất lớn vừa rồi lam ngọc xuất thủ một ngăn lại là cho từ bắc du tranh thủ đến chỉ chốc lát cơ hội thờ dốc cao thủ tranh chấp nguyên bản là chỉ kém một đường từ bắc du đến này thời gian nhàn rỗi cường tự nh một h ít một thở ở giữa thể nội khí cơ đi cũ sinh mới lưu chuyển ngàn dặm mặc dù so ra kém đỉnh phong cường thịnh thời điểm nhưng lại đã có sức đánh một trận từ bác du tiến về phía trước một bước nói làm phiền lam già trước tuổi ra là từ mẫu người nói câu trước lời công đạo bất quá từ mẫu hiện tại đã không quá mức trở ngại nếu vị này tiêu c u n g chủ khăng khăng muốn lĩnh giáo m ộ t hai cái kia từ mẫu cũng không tốt quá quá khiêm tốn đ ể để tránh để cho người ta cảm thấy từ mẫu sợ địch sợ chiến tiêu lâm lạnh lùng nói như vậy rất tốt từ bác du nhẹ dọn mở miệng nói thái bình hai mươi hai năm đế đô trong thành có đoan mục d u y thịnh phó trung tiên chi lưu âm thầm làm loạn nội tử vô ý bị những người này gây thương tích bất đắc di chỉ có thể tiến về t ề châu tránh họa trên đường từng gặp người ngăn cản chặn giết nếu không phải có triệu thanh triệu sư phó kịp thời xuất thủ cứu rút hậu quả khó liệu không biết tiêu cung chủ thế nhưng là biết việc này tiêu lâm m ặ t không chút thay đổi nói biết như thế nào không biết thì như thế nào từ bác du bình tĩnh nói nếu là biết liền xin mời tiêu cung chủ thực ngôn tương cáo nếu là không biết tiêu lâm giật giật khoe miệng từ bác du tiếng nói khinh n u nói cái kia từ mỗi liền một kiếm đem ngươi giết nói ngươi biết từ m ỗ thủ đoạn từ bác du lời nói này đến không hiểu đấu nhưng tại trận người cái nào không phải thống ngự một phương thủ lĩnh nhân vật đều là trải qua thế sự nhân tinh đã là từ trong đôi câu vài lời này phân biệt rõ ra hư vị cái tiêu chặn giết trưởng công chúa người hơn phân nửa chính là vị này quỷ vương cung c u n g chủ mà tiêu lâm chưa từng cãi lại giống như là chấp nhận việc này dù sao cũng là đều vì mình chủ không liên quan đến đại nghĩa danh phận song phương đều là lòng dạ biết rõ cũng không có gì tốt phủ nhận thu nguyệt đông nhiên mở miệng nói không thể đây là ta phật môn hoàn cảnh lại là vu lan buồn tiết không thể giết người từ bắc du cười nói đây là tự nhiên hôm nay là tại phật môn trên địa bàn phương trượng đại sư là chủ nhân ta từ bắc du là khách nhân khách theo chủ l i ề n đương nhiên không thể giết người bất quá rời đi nơi đây đằng sau liền có thể có đoàn báo hoán có cửu báo cửu thu nguyệt thở dài một tiếng không nói nữa chỉ là chắp tay trước ngực nhẹ tụng p h ậ t hiệu tiêu lâm tức giận hư một tiếng trong tay xuất hiện một bản nặng nghề điện tịch không gió mà bay trang sách hoa hoa tác hưởng lật qua lật lại ở giữa có vô số quỷ dị tự phụ từ trong trang sách nhảy sắp xuất hiện đến dựa theo cố định trận liệt xoay quanh dâng lên che kín toàn bộ đại điện trong lúc nhất thời hắc khí quân quận mặc dù có vô số ngọn nến cùng ngàn vạn cảm giác từ bắc du những mày sau đó chấn động tay á o tại một mảnh hắc khí xâm nhiên bên trong có thanh khí tự sinh tiếp theo một đoá hoa sen màu xanh tại từ bắc du lòng b à n chân chậm rãi nở rộ ra mặc cho hắc khí như thế nào tùy ý c h à n g ngập lại không thể xâm phạm hoa sen nửa phần từ bắc du đứng ở trên hoa sen không ngừng huy động tay á o thanh khí hoa sắt làm k i ế m khí hướng phía bốn phía càn quét mà ra đem ngàn vạn minh văn đánh tan tiêu lâm trong tay nặng nghề điện tịch run nhẹ nhẹ một chút tựa hồ đang dưới một kích này rơi vào hạ phong bất quá ngay sau đó tựa như nhận lấy lớn lao kích thích rời đi tiêu lâm nằm giữ tự hành lên không lập giấy tốc độ bỗng nhiên bi gần như thực chất tự phủ như vỡ đê chi thủy bình thường vượt ra trừ trong điện đám người nơi sống yên ổn toàn bộ p h ậ t điện tại mấy hơi bên trong liền bị những này màu đen tự phủ hoàn toàn c h à n ngập nguyên bản sừng sững bất động hoa sen màu xanh tại trong khoảnh khắc trở nên lung lay sắp đổ đứng lên từ bác du thân hình hướng lên chậm rãi dâng lên đứng ở hư không tay áo phiêu riêu lấy hắn làm trung tâm một vòng gợn sóng màu xanh khuếch tán ra đến sau đó hóa thành tầng tầng lớp lớp kiếm khí màu xanh thế như chẻ tre phá vỡ giống như là thủy triệu tự phủ tới gần đến tiêu lâm trước người tiêu lâm dội ra hai tay lăng không n n xuống lấy hai cái tay không ngăn t t ầ n g t ầ n g lớp lớp kiếm khí không ngừng đụng vào trên lòng bàn tay của hắn như là một dòng sông lớn đâm vào trên vách đá dựng đứng đương đầu kiếm khí như nước sông bình thường p h ấ n thân phách cốt nhưng phía sau kiếm khí vẫn như cũ là c u ộ n c u ộ n không rước tiêu lâm trên hai tay nổi g ầ n xanh quần áo bay múa thân hình chậm rãi lui về phía sau như là đang cùng một đầu dao l o n g đầu s ư ớ c kiếm khí p h ả n phất vô cùng vô tận vẫn như cũ nương tựa theo vững b ư ớ c kéo lên khí thế chậm rãi tiến lên tiêu lâm hai tay đầu tiên là máu me đ ầ địa tiếp theo máu thịt bé bét trên người trường bào màu đen tức thì bị vạch ra đạo đạo vết rách Tiêu l tầng tầng lớp lớp bất quá cử động lần này đối với tiêu lâm hao tổn cực lớn cả người hắn lập tức hiện ra khí cơ phiêu diêu không trừng chi thế từ bắc du mặc không biểu tình hai ngón tay so sánh kiếm chỉ vẽ lên một cái vòng tròn tròn phân đen trắng lương nghi sau đó bị tiêu lâm chia hai cỗ kiếm khí bắt đầu biến trận tất cả kiếm khí ngưng kết thành một cái cự đại nửa tháng đem nguyên bản ở khắp mọi nơi màu đen tự phủ đều s ô tan từ bắc du hướng phía tiêu lâm xa xa một chỉ nửa tháng kiếm khí chuyển động theo màu đen nặng nề g h điện tịch một lần nữa rơi vào tiêu lâm trong tay tiêu lâm cũng là người quyết đoán trực tiếp đưa tay từ trên điện tịch kéo xuống hơn mười g ư ơ n g trang sách sau đó tiện tay bung ra trang sách phiêu diêu bay ra hóa thành từng đạo cao lớn hàng rào ngăn tại trước người hắn kiếm khí dễ như t r ở bàn tay tầm t ầ n g hàng rào lập tức phá thành mảnh nhỏ bất quá cái này cũng là tiêu lâm tranh thủ một đường cơ hội thở dốc tâm hắn biết chính mình bởi vì lam ngọc ngăn lại nguyên nhân không thể ngay đầu tiên xuất thủ lúc này muôn vản khó khăn lại đi thắng qua từ bắc du mà từ bắc du lúc này sát cơ đã hiện nơi đây không nên ở lâu khi chạy là thượng sách thừa dịp này thời cơ tiêu lâm cả người hóa thành một đạo cầu v ồ n g màu đen liền muốn hướng ngoài điện lao đi từ bắc du sao lại thả hắn tùy tiện rời đi không để ý thể nội thương thế ưỡng ép đưa ra một kiếm trong một kiếm này toát ra s á t tâm sát ý to lớn để tiêu lâm kinh hại đến sắp nứt cả tim gan kiếm quan g lóe lên một cái rồi biến mất một kiếm đem tiêu lâm xuyên tim m ạ qua tiêu lâm không lo được thể p h á c thương thế cắn ra một cái cưỡng ép thôi động tu vi khí cơ như là trong nháy mắt na z i một mạch lướt đi đại hùng bảo điện thẳng hướng ngoài núi trốn đi thật xa chương bốn trăm ba mươi tiểu tử mà bất tỉnh nhân sự chương bốn trăm ba mươi tiểu tử mà bất tỉnh nhân sự nghiêm chỉnh mà nói đây là một trận xa luân chiến từ lý thanh vũ bắt đầu đến tiêu lâm kết thúc cuối cùng là lấy lý thanh vũ cùng trần diệp nhận thua tiêu lâm chật vật bỏ chạy là kết quả mà có một kết thúc việc này đằng sau tiêu chi nam tất nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội đánh chó mù đường hạ quyết tâm muốn đem đạo môn cùng ngụy vương cấu kết mà làm thiên hạ loạn lạc tội danh triệt để ngồi v ư n g đối với cái này vừa rồi một phen ngôn ngữ giao phong bên trong mặc dù phật môn phương trượng đại sư tại ngoại sáng là công bằng diễn xuất nhưng trên thực tế lại là thiên hướng về triều đình cùng kiếm tông bên này nếu không phải hắn mấy lần ở lúc mấu chốt mở miệng vị trưởng công chúa kia điện hạ cũng không trở thành đơn giản như vậy liền đem đạo môn đẩy vào không thể cãi lại trong hoàn cảnh theo như cái này thì đạo môn cùng phật môn đôi này đã từng cùng xưng là thiên hạ tu sĩ thái sơn bắt đầu hai đại tô n g môn bây giờ đã là bằng mặt không bằng lòng sau đó đạo môn áo đen trưởng giáo phẩy tay áo bỏ đi cử động cũng liền hợp tình hợp lý v ề p h ầ n phật môn phương t r ư ở n g đại sư không giữ lại cũng không tiễn khách thái độ không thể nghi ngờ cho suy đoán này tăng lên một cái tốt nhất chú giải rất nhiều quan tâm thiên hạ đại thế người hữu tâm đã bắt đầu tại trong đáy lòng suy nghĩ nếu là phật môn có biến n g u y ệ n ý liên thủ kiếm tông cùng chống chọi với đạo môn như vậy đông bắc mục vương cùng triều đình ở giữa phải chăng cũng có chỗ giảng hòa ba vị khởi binh phiên vương ở giữa lại có hay không đã sinh ra khoảng cách có thể nói đi thì nói lại kiếm tông tông chủ từ bắc du cùng tề đình nhiếp chính trưởng công chúa tiêu chi nam kết làm vợ chồng vợ chồng vốn là một thể tự nhiên kiếm tông cùng tề đình cũng thành một thể có thể phật môn cùng mục vương ở giữa phải chăng cũng có thể thân mật như vậy khắc hít từ khi đời t r ư ớ c phật môn phương trượng đại sư mục xem qua đời đằng sau phật môn cùng đông bắc mục thị ở giữa còn thừa lại mấy phần hương h ò a tình cảm bây giờ phật môn lại có hay không có năng lực cải biến mục vương quyết định đây cũng là ngoại nhân không thể biết không thể không nói thế cục hôm nay loạn tượng mọc lan tràn thật sự là một đoàn đ ầ y dối đ ề u nói kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan t h ì t ỉ n h bây giờ lại là m u ố n trái lại mới là chỉ có những cái tia người trong cuộc các đại nhân vật mới nhìn rõ ràng ngược lại là bọn hắn những n à y thân ở người đứng xem ngoài cuộc lại là nhìn không hiểu ra sao nhưng vào lúc này thu nguyện tuyên bố chuẩn bị bắt đầu vụ lan b u n tiết pháp hội lập tức đông đảo phật môn có đức cao tăng ngư quán tiến vào trong đại điện cầm trong tay các loại pháp khí bắt đầu pháp hội từ bắc du nhẹ nhàng thở ra một hơi đúng là sinh ra một cỗ lớn lao h ủ rũ phản phất thời niên thiếu một ngày một đêm chưa từng chìm vào giấc ngủ cảm giác suy nghĩ hoảng hốt t r ì đội trước mắt trận trận biến thành màu đen chỉ muốn như vậy một đầu thiết đi ngủ là tiểu tử chết là ngủ say nhưng ngủ say bất tỉnh chính là chết bất quá từ bắc du biết mình không phải phải chết mà là lúc trước liên tiếp ba trận chiến thể nội khí cơ hao tổn quá mức nghiêm trọng nhất là trận chiến thứ hai giao đấu trận diệm lúc đem một ngụm tinh t h ầ n đến cực điểm chu tiên kiếm khí c xem như đả thương địch thủ một nghìn tự tồn tám trăm i tiếp lấy lại vì đối chiến tiêu lâm mạnh hơn sách một ngụm mới khí đ ổ i cũ khí gần như không tiếp đại giới tiêu hao thể nội khí cơ đến mức khiên động lúc trước mấy trận đại chiến để lại thương thế lúc này thương thế phát tác lại tăng thêm thể nội khí cơ chống r ố n g không cách nào áp chế duyên cớ từ bắc du dù có lầu mười tám cảnh giới địa tiên tri tư cuối cùng không phải chứng được trường sinh trên thiên thần tiên trong ngoài đều k h ố n đốn phía dưới cùng bệnh nặng phạm nhân cũng không sai biệt nhiều lúc này hắn phí hết lớn khí lực mới bình ổn dừng lại không có toát ra nửa điểm mạnh k h e cũng may cùng hắn sớm chiều trung đụng tiêu chi nam nhìn ra mấy phần không đối chủ động tới đến bên cạnh hắn không để lại dấu vết nâng lên hắn ngoại nhân xem ra tựa như là vợ chồng ở giữa hơi có vẻ thân mật ở đây đều là đã có tuổi lão nhân cũng không thấy đến như thế nào nhiều nhất không lát nữa tâm cười một tiếng đợi cho pháp hội bắt đầu do thu nguyện chủ trì vu lan b u ồ n tiết pháp hội liền hấp dẫn tuyệt đại bộ phận lực chú ý thừa dịp này thời cơ tiêu chi nam dịu lấy từ bắc du rời khỏi đám người hướng ngoài điện mà đi từ bắc du kiên trì đi ra đại điện đằng sau đi vào một chỗ chỗ hẻo lánh rốt cục không kiên trì nổi mắt tối sầm lại bên thai n g ầ m trộm nghe đến tiêu chi nam thanh âm đàm thoại lại nghe không rõ nàng đến cùng đang nói cái gì hai mắt khép lại ngủ thật say tiểu tử mà bất tỉnh nhân sự bốn tiêu lâm chưa từng chật vật như thế không chịu nổi dù là lần trước đối mặt triệu thanh lúc cũng không giống như ngày hôm nay bị người một kiếm đâm xuyên qua lồng ngực thấu tâm chỉ mát bất quá cái này cũng không tính là gì đến hắn bây giờ tu vi cảnh giới cho dù là trái tim p h á t o á i cũng sẽ không có lo lắng tính mạng đều có thể dùng huyết nhục diễn sinh c h i pháp tái tạo một khoả trái tim lúc trước bụi băng tại thành giang đô bên ngoài bị từ bắt dù chém tới một tay đã là như thế chu â n chính để t i ê lâm cảm tiên h ấ y k n chính nương này, có từng tia từng tia từng ngay trong ngực h hại theo khí hắn sinh Chu kiếm tia tia sợi kiếm tại trồi. i có của là, lấy một bám bộ dễ kiếm khí đại danh hắn sớm có nghe thấy không nói nhiều năm trước đó đạo môn chấn ma điện trần diệp liền nói gần ngay trước mắt trần diệp hắn bị từ bắc du cưỡng ép đ ộ nhập một ngụm chu tiên kiếm khí đằng sau tình trạng như thế nào hắn đem so với ai cũng rõ ràng đường, đường lầu mười tám cảnh giới đại địa tiên đúng là cũng muốn toàn lực chấn áp thậm chí không thể động đậy mảy may càng đừng đề cập tại lầu mười tám phía dưới đông đảo tu sĩ chính là bởi vì kiến thức chu tiên kiếm khí ngang ngược bá đạo còn chưa đặt chân lầu mười tám cảnh giới tiêu lâm mới có thể cảm thấy lo lắng tiêu lâm một đường ra phật môn tổ đình sơn môn đằng sau không dám trực tiếp đi về phía nam mà đi mà là phản kỳ đạo hành chi thuận thế núi tiếp tục lên phía bắc để phòng có người giữa đường mai phục chặn đường đãi hắn đi vào một chỗ hoang tàn vắng vẻ núi cao lâm mật chỗ sau chậm rãi thân hình rơi xuống chán nản ngồi dưới đất tiêu lâm nắm g nhìn bốn phía ngược lại là không có tuyết rơi chung quanh một mảnh cành khô lá heo ứa không biết bao nhiêu năm chưa từng có người tới nơi đây góp nhặt thật dày lá khô đúng là đủ để không có qua mư bản chân tứ lý phùng cổ ngoài ý muốn bỏ mình nam cương đằng sau. trong lòng liền kìm nén một ngụ m ngập trời hoán khí tiêu lâm nhịn không được hung hăng huy trưởng đem từng cây từng cây đại thụ c h e trời chặn ngang chặn đức cây cối ầm vang ngã xuống đất vui bặm nổi lên bùn phía đồng thời cũng tại trong phiến rừng rậm này hù dọa chim bay vô số tiêu lâm hít một hơi thật sâu tâm thần từ từ bình ổn hắn đầu tiên là cảnh giác liếc nhìn chung quanh lại lấy thần niệm cảm giác cuối cùng vẫn chưa yên tâm cưỡng chế lấy thể nội thương thế tại trong phiến rừng rậm này bốn chỗ bay lượn thẳng đến h ắ n xác định vừa rồi một phen động tác không có bại lộ hành tích đằng sau lúc này mới xếp bằng yên l để mau chóng chấn áp thể nội chính táo bạo bất an chu tiên kiếm khi đang lúc hắn tiến vào trạng thái nhập định thời điểm đ ỗ n g nhiên có một đạo tiếng nói tại trước người hắn cách đó không xa vang lên đạo này tiếng nói không nhẹ không nặng mang theo một chút t r e o tức ý vị nhưng tại tại tiêu lâm trong t hai lại là không thua gì một đạo kinh lôi tiêu lâm đột nhiên mở mắt sau đó hắn nhìn thấy một đôi màu đen d à y quan cùng màu đen vác áo chương 431. m ộ t cây hoa lê ép hải đường chương 431. m ộ t cây hoa lê ép hải đường cũng không biết trải qua bao lâu từ bác du dần dần cảm giác được một cỗ ấm áp chi ý quanh quẩn ở trên người từ từ mở mắt ra đập vào mi mắt là một tôn bạch vân đồng lò trong lò đốt là dài gần tấc than bạc t h i ê u đốt thời điểm hỏa hồng bên trong lộ da xanh không có một tiếc khói cho nên ôn l o á n như xuân từ bác du nhớ kỹ trong cung thường dùng loại biện pháp này vô luận là cam t u y ể n cung hay là phi xương điện đều có không ít đây là đang trong cung sao không đúng chẳng lẽ là đang nằm mơ à? từ bác du trong đầu hay là hôn hôn đ ộ i đội lại đem hai mắt nhắm lại đ ỗ n g nhiên nghe thấy tiêu chi nam thanh âm từ bên thai chuyển đến ngươi tỉnh rồi từ bác du lại lần nữa mở mắt lần này cũng không phải là cái gì bạch vân đồng lô mà là tiêu chi nam khuôn mặt chỉ gặp chi nam một đôi mắt đẹp chính ngưng thực lấy chính mình mặt mũi tràn đầy là không chút nào che giấu vẻ vui mừng từ bác du vô ý thức liền muốn đứng dậy lại bị tiêu chi nam đưa tay nhẹ nhàng đẻ lại vừa rồi lam lao tướng ra đã tới nói ngươi là dùng sức quá độ nguyên nhân hay là lại nghỉ ngơi một hồi lúc này công phu từ bác du dần dần hoàn hồn suy nghĩ cũng biến thành rõ ràng ngắm nhìn một phía lại là tại trong một gian sưng p h ò n g bố trí thanh nhã không thấy xa hoa lại cực thấy đáy vẩn cùng tình xào tâm tư lại thêm vào mũi có nhàn nhạt, nhạt mùi đ n hương nghĩ đến nơi này hẳn là phật môn phòng khách lúc này trong phòng để đặt có một tôn đồng đô chính là từ bác du lúc trước nhìn thấy bạch vân đồng lô xuyên thấu qua lò áo khoác đông đảo lỗ thủng mơ hồ có thể thấy được trong lò ánh lửa nhảy vọt chính là bởi vì lò này nguyên nhân mặc dù bên ngoài đã là tuyết lớn đời trời nhưng trong phòng vẫn là ôn loan như xuân từ bác du nhẹ nhàng thở hắt ra hỏi ta ngủ bao lâu tiêu chi nam nhẹ nhàng nếu máu nói ba canh giờ đi ngươi nói ngươi cũng là rõ ràng làm cái gì liền lộ ra ngươi là đại kiếm t i ê n liền lộ ra ngươi lợi hại từ bác du bất đắc dĩ lắc đầu nói không giống với a ta nếu không xuất thủ a chính là dỗi rẻ trong dọa h n lúc nói l chuyện trên mặt của nàng đã là lộ ra tức giận tri sắc hiển nhiên là thật sự nổi giận từ bắc du vội vàng nhấc tay đầu hàng nói tốt tốt tốt công chúa điện hạ của ta từ bắc du biết sai rồi không nên xính anh hùng lần sau cũng không dám nữa tiêu chi nam hay hắn một cái khe nói cái này còn tạm được từ bác du hai tay chống sự c á i giường chậm rãi ngồi dậy tựa ở trên đầu giường sau đó x u ề bàn tay ra nhẹ nhàng v g u n g lên nàng một sợi rủ xuống sợi tóc hai người ánh mắt tiếp xúc tiêu chi nam hơi có chút ngượng ngùng cười cười vô ý thức bông xuống mí mắt bất quá ngay sau đó liền lại nâng lên ánh mắt dũng cảm cùng từ bác du đối mặt nụ cười trên mặt càng thêm tươi đẹp cách đó không xa bạch vân đồng lô bên trong ánh l ử a chiếu vào trên mặt của nàng quả nhiên là xinh đẹp không gì sánh được từ bác du trong lòng hơi r u n động vươn tay ra nắm chặt nàng nhỏ nhắn mềm mại bàn tay thở dài có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Tiêu chi nam muốn nu hỏi, hôm nay xem như chúng ta đánh trận thắng trận ngươi tại sao lại thở dài từ bác du nhìn chăm chú hai mắt của nàng nói khẽ chỉ là bỗng nhiên có chút sầu não từ thái bình hai mươi năm đến thái bình hai mươi bốn năm bất quá thời gian năm năm lại phát sinh rất rất nhiều sự tình tựa như qua năm mươi năm giống như tiêu chi nam cố ý t r e o k ẹ o nói đích thật là năm mươi năm ngươi nhìn ngươi cũng tóc trắng xóa ta vẫn là xinh đẹp như hoa đ ầ u từ bác du c ư ờ i nói t ố t lúc trước thành thân lúc ước hẹn bạch đầu d i a i lão ngươi lại vụ n trộm thay đổi k h ỏ sau đó hắn dội ra một tay phụ tại tiêu chi nam thổi qua liền phá má bên trên ra vẻ khinh bạc đang đổ từ thái độ bất quá tiểu nương tử này khuôn mặt chính là thủy n ộ n không giống như là hơn hai mươi tuổi lão cô n ư ơ n g giống như là một mươi bảy m t ư ơ i tám tiểu cô n ư ơ n g tiêu chi nam đập rơi bàn tay của hắn tức giận nói ngươi mới ra đâu ta nhìn ngươi là tám mươi tuổi lão đầu tử dáng vẻ nặng nghề từ bác du cười nói có bài thơ là thế nào nói tới ta năm tám mươi khanh mười tám khanh là hồng nhan t a tóc trắng cùng khanh điên đảo bản cùng tuổi chỉ cách ở giữa hoa một cái giáp đúng rồi còn có một bài thơ mười tám tân nương tám mươi lang thương thương tóc trắng đối với trang sức màu đỏ h u ê n ương trong chăn thành đôi đêm một cây hoa lê ép hải đường tiêu chi nam trên mặt hơi đỏ lên thối đạo ai muốn cùng ngươi huyên ư ơ n g trong chăn thành đôi đêm ai muốn cùng ngươi một cây hoa lê ép hải đường từ bác du ra vẻ kinh ngạc nói kỳ quái ta cái này trong sạch thân thể đều cho ngươi ngươi chẳng lẽ muốn không nhận nợ phải không tiêu chi nam đưa tay m u ố n đánh nói năng n g mà sớt k i n h bạc đăng độ tử từ bác du đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay của nàng đều đã là vợ chồng sao là k i n h bạc nói chuyện còn nữa nói ta bao lâu đối với ngươi k i n h bạc qua ngươi nói như vậy ta ta thật là muốn đối với ngươi k i n h bạc không phải vậy chẳng phải là không công có tội danh này nói từ bắc du liền dối ra hai tay dùng hành bất q u ý nguyên bản ngồi tại giường bên cạnh tiêu chi nam vội vàng đứng dậy hướng lui về phía sau ra mấy bước sắc mặt trầm xuống nam v ệ nơi này chính là phật môn tịnh điện chúng ta nhưng phải quy quy củ cụ từ bắc du nghiêm túc nói ta chính là muốn giúp ngươi sửa sang lại vạt áo ngươi nhìn đều n h ỉ u tiêu chi nam túi đầu xem xét quả nhiên có chút lộn xộn nhăn nheo hẳn là nàng vừa rồi nằm nhoài bên giường lúc vào nát nàng nhịn không được bật cười chợt nhớ tới mới quen từ bắc du thời điểm hắn đối với mình kinh động như gặp thiên nhân cũng không dám giống như ngày hôm nay tùy ý đùa dỡn chính mình thời điểm đó hắn cẩn thủ lấy quy củ một mục, mục lại dẫn điểm vương hầu tướng linh chẳng phải trời sinh nạo khí không ty là có về phần không c ă n g thôi lại là còn chờ bàn bạc cân nhắc dù sao thời điểm đó tiêu chi nam là hoàng đế bệ hạ hòn ngọc quý trên tay mà từ bắc du lại chỉ là cái không su dính túi tiểu tốt tử hai người địa vị không dám nói cách biệt một trời cũng là trên lệ cực lớn chính là tại hai người sau khi kết hôn ở giữa cũng từ đầu đến cuối có một tầng cách ngăn tầng này cách ngăn không phải đến từ tiêu chi nam mà là đến từ từ bắc du h ắ n ít nhiều có chút đem tiêu chi nam cúng bái là một tôn nữ bồ tát ý tứ nói chuyện cực kỳ khách khí lại có lựu chỗ、Chống. dù sao cũng phải tới nói chính là bốn chữ tương kính như tân chỉ là bây giờ từ bắc du công thành danh thoại cùng tiêu chi nam địa vị tương đương một cách tự nhiên thiếu đi mấy phần tương kính như tân cách ngăn cùng xa cách nhiều hơn mấy phần nam nữ trẻ tuổi nên có thân mật càng giống là một đôi bình thường vợ chồng từ bắc du nhẹ nhàng cười hỏi công chúa điện hạ tiêu chi nam trong nháy mắt hoàn hồn tự lo sửa sang lại trước ngực vạt áo sụ mặt nói ra làm cái gì từ bắc du hỏi bên ngoài là tình hình gì tiêu chi nam nghiêm mặt nói vu lan bùn tiết pháp hội đã kết thúc bất quá phật môn còn sẽ có rất nhiều đến tiếp sau cho nên đông đảo khách đến thăm còn chưa tan đi, đi. p bốn trăm ba mươi hai giữa vợ chồng cử án tề mi chương bốn trăm ba mươi hai giữa vợ chồng cử án tề mi tiêu chi nam tự nhiên biết do hắn y tứ vừa cười vừa nói nhưng hắn không muốn cùng chúng ta đàm luận cần gì phải phí lớn như thế khí lực dù sao cũng là đường đường phật môn phương trượng thống ngự thế gian ngàn vạn tăng lữ cơ hội chính là nhân gian chi phận triều đình hoàng đế cũng tốt đạo môn trưởng giáo cũng được đều không đủ lấy để hắn đi tận lực nên h hợp từ bắc du t r e o ghẹo nói triều đình hoàng đế không được có thể triều đình trưởng công chúa điện hạ liền không giống với lúc trước chưa hẳn không được tiêu chi nam minh biết hắn đang cố ý t r e o ghẹo chính mình cũng không nóng giận chỉ là hé miệng cười một tiếng sau đó nàng giống như nghĩ tới điều gì cực kỳ có ý tứ sự tình nhịn không được cười ra tiếng đều nói nghèo nuôi con trai giàu nuôi con g á i nàng cùng tiêu bạch khác biệt tiêu bạch thời niên thiếu còn muốn đi theo đại đô đốc ngụy cấm đi nam cương tích lũy quân công từng bước từng bước từ quận vương đến thân vương nàng từ xuất sinh rơi xuống đất bắt đầu chính là được phong làm công chúa thân ph ai cũng không dám không tuân theo nàng nửa phần đợi cho niên kỷ phát triển nàng biết được quyền thế lợi hại càng là di khí sai s ử muốn thế nào liền như thế nào lại không người có can đảm ngẫu nghịch nàng lại thêm nàng xưa nay đoan trang thủ lễ khoe khoang tự trọng cho dù là đoan m ộ t ngọc bực này ra thế cực cao quý công tử cùng nàng nói chuyện với nhau lúc cũng muốn mang theo ba phần coi chừng cùng cung kính về phần giống nói như vậy cười càng làm u ố n cũng đừng muốn lúc này nàng cùng từ bắc du lẫn nhau t r e o ghẹo t r e o t r ọ c quả nhiên là nhân sinh ít có chi nhạc sự tình một lát sau, tiêu chi nam đem ánh mắt ánh mắt chuyển hướng tôn kia còn tại cháy h ừ n g h ự c mây trắng đồng lô con chúng ta lần này tới phật môn tổ đình không biết là đúng hay sai phật môn tính toán quá lớn tuy nói so ra kém đạo môn như vậy phát rồ nhưng cũng không phải có thể tùy tiện đáp ứng sự tình ta chỉ lo lắng trước có sói sau có hổ một cái sơ xẩy phía dưới chính là mới ra hang hổ lại nhập hổ sói từ bác du nhẹ giọng an ủi n à n g nói từ thái tổ hoàng đế lập quốc đại tề đến nay đạo môn hưng ơ thịnh bao nhiêu năm tại cái này sẽ gần thời gian một giáp bên trong đạo môn có thể nói là dưới mắt không còn ai làm không đối thủ lúc này mới sinh ra lớn như thế nghịch tâm tư đúng là vọng tưởng lên thay đổi triều đại sự tình có thể phật môn lại há có thể cùng đạo môn so sánh tại cái này một giáp ở giữa phật môn luôn luôn đều là người thứ hai nhân vật bọn hắn bây giờ muốn không phải cái gì thay đổi triều đại mà là đem đạo môn thay vào đó cho nên bọn hắn mới có thể muốn mượn triều định lực về p h ầ n phận môn sẽ hay không trở thành cái thứ hai đạo môn đó cũng là mấy chục năm chuyện sau đó có đạo môn vết xe đổ tuyệt không về phần đến hôm nay trình độ như vậy tiêu chi nam nhẹ dọn g thở dài đạo lý ta đều hiểu chỉ là luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an từ bác du đưa tay nắm chặt tay của nàng ôn n u nói ngươi mấy ngày này quả thực có chút ưu tư quáo tiêu chi nam lắc đầu nói suy nghĩ s á c thực không ít bất quá vạn hạnh có người còn nói không lên một cái lo chữ từ bác du cười nói vậy nhưng thật sự là không gì tốt hơn bất quá tiêu chi nam lời nói xoay chuyển ngươi cũng đừng luôn nói ta ngươi suy nghĩ một chút chính mình trong khoảng thời gian này đến nay trên người ngươi sát khí có phải hay không có chút quá nặng từ bác du nao nao lắc đầu nói chi nam ngươi không cần phải nói đến như thế ệ ề chuyện lúc trước tiên sinh khuyên bảo ta nói người mang lợi khí thì sát tâm từ lên ta bây giờ chấp trưởng chu tiên lại có lầu mười tám cảnh giới kiếm tiên tu vi cơ hồ là người càng i ế t người phật c à n giết phật cho nên đây không phải cái gì sắc khí nhưng thật ra là một ngụm là tay cầm quyền sinh s á t bạo ngược chi k h í mà lại tương đương không ít bất quá ngươi yên tâm ta sẽ tận lực khắc chế tuyệt sẽ không đối với ngươi phát tác t i ể u chi nam cười nói thường ông đại kiếm tiên nhìn với con mắt khác tiểu nữ t ử đi đầu cảm ơn hai người cười đùa một trận đằng sau từ bác du cảm giác suy nghĩ rõ ràng rất nhiều không còn có lúc trước mọi m ệ t m ệ t m ệ t m ỏ i cảm giác t i ể u chi nam nhìn hắn sắc mặt chuyển biến tốt đẹp hơi có ngạc nhiên hỏi từ khi đặt chân đ i ệ tiên cảnh giới đằng sau liền có đặt chân điệu tiên cảnh giới n sau liền có đầm tối vợt nóng lạnh bất xâm phản lao hoa đồng t h anh xuân mãi mãi không ngủ không nghỉ có thể ngươi hôm nay ngủ một giấc liền có thể dưỡng thương đây là cái gì nguyên do từ bắc du giải thích nói đây không phải địa tiên cảnh giới thần dị mà là đạo cửa đan đạo chi pháp năm đó đạo môn đan đ ỉ n h phái bên trong c ó một vị tên là phù diêu tử tổ sư lại xưng thanh hư đại chân nhân h ắ n từng có lưu thai tức quyết cùng chỉ huyền thiên hai đại p h á p môn bị người ca tụng là đại mậu tiên h thu tiểu tử ngủ say chi pháp về sau thiên trần đại chân nhân chỉnh lý vạn quyền đạo tàng di thái bên trên đan kinh làm căn bản sáng chế long hồ đan đạo trong đó cũng bao gồ phù diêu tử phát môn kiếm tông cùng đạo môn vốn là một nhà ta chúc cơ pháp môn chính là long hồ đan đạo về sau lại từ chương bệnh hồ chỗ học được chỉ huy ề n công đến điệu tiên lầu mười tám cảnh giới đằng sau nhất pháp thông mà vạn pháp thông tự nhiên cũng tinh thông môn này đại mộng tiên thu thủ đoạn dùng để đối địch phá cảnh chưa hẳn như thế nào có thể dùng để dưỡng thương lại là nhất đ ẳ n g sự t ì n h tiêu chi nam cười nói còn có chuyện tốt bực này trương đại bạn là long hồ đan đạo truyền nhân ta về đế đô đằng sau cũng làm cho hắn dạy ta lúc trước từ bắc du sở dĩ hôn mê thiết đi nguyên nhân căn bản ở chỗ thể nội khí cơ thiếu thốn long hồ đan đạo tự hành vận chuyển khiến cho hắn sinh ra buồn ngủ chi ý để mau chóng nhập mộng lúc này đã tỉnh lại cũng liền nói rõ thể nội khí cơ có trình độ nhất định khôi phục cho nên hắn tại ngắn ngủi nghỉ ngơi đằng sau liền từ trên giường đứng dậy cùng tiêu chi nam cùng rời đi phòng khách lúc này tuyết lớn chưa ngừng bên ngoài đã là một mảnh trắng xóa hai người dắt tay đi tại trên mặt tuyết d i ẫ m đạp ra tiếng vang kéo kẹt kéo kẹt lưu lại một chuỗi dấu chân tiêu chi nam c h o n một kiện màu xanh ngọc áo khoác đem mũ t r ù n đeo lên đằng sau màu tuyết trắng hàng ra biên tướng khuôn mặt của nàng bao quanh bao vây lại thiếu đi mấy phần tươi đẹp cường thế nhiều hơn mấy phần nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu trái lại từ lúc này bị bạch tuyết rơi vào trên người bạch tuyết áo bào trắng khó mà phân biệt lại là trở nên cổng cảnh đứng lên hai người không nóng lòng đi thu nguyệt phương trượng thất mà là chạy c h ầ m c h ầ m nắm cảnh cái gọi là phương trượng nguyên do đạo môn cố hữu xưng hô tại đạo môn bên trong coi trọng lòng người tất vông thiên tâm phương trượng phương trượng vốn là đạo môn thập phương rừng cây c h i chủ xưng hô về sau bởi vì kiếm đạo chi tranh khiến đạo môn hai điểm thượng thanh một phái kiếm tông tự xưng tông chủ ngọc thanh một phái đạo môn tự xưng trưởng giáo đại trân nhân lại thêm phật môn tây đến mượn phương trượng xưng hô dần dạ thế nhân chỉ biết phật môn phương trượng nhưng lại không. Biết cửa phương trượng mà nói. về phần phật môn vì sao mượn dùng phương trượng danh xưng phật môn lại có nói pháp nghe nói phật môn đời thứ nhất phương trượng ở thách thất tứ phương đều có một trượng trượng thất tên bắt đầu căn cứ vào này đời đời truyền lại cho nên hậu thế lịch đại phật môn phật đầu thủ lĩnh đều lấy phương trượng làm tên nó ở chỗ cũng vẫn là tứ phương đều có một trượng tứ phương đều có một trượng thật là không tính lớn tối thiểu nhất không cách nào cùng cam tuyển cung cùng tử tiêu cung so sánh bực này địa phương khổ tu ý vị càng nặng vợ chồng hai người không nóng lòng đi kiến thức một phen nhưng là phật môn tổ đỉnh trong tuyết tri cảnh lại là khó gặp nếu không thừa dịp này thời cơ xem một chút gặp lại liền không biết là khi nào tuyết lớn n h a o n h a o vợ chồng dắt tay nhất thời không người mở miệng không người lên tiếng hai người không nói gì chỉ là dắt tay sánh vai mà đi tuyết rơi thềm i chương bốn trăm ba mươi ba mục thị trà thị trước đ ạ y toán chương bốn trăm ba mươi ba mục thị trà thị trước đ ạ y toán khoảng cách phật môn tổ đình bên ngoài mấy trăm dặm trong một chỗ khe núi núi cao rừng rậm in hai lui tới thế là một cỗ thi thể không đầu cũng liền không thế nào thu hút tại bực này địa phương sợ là rất khó đợi đến n h t xác người tại thi thể không đầu cách đó không xa đứng đấy một tên thân mang huyền hắc áo m ã n bảo thân ảnh từng có thơ mây trong t u y ế t bại triều người t r u tử tận công hầu nói chính là quyền quý người quan phục lấy t r u tử hai màu l à quý tuy nói bản triều kéo dài bực này truyền thống nhưng tôn sùng nhất c h i sắc lại là huyền hát c h i sắc lấy màu đen thay thế tiền triều hoàng đế sử dụng kim hoàng c h i sắc cho nên văn võ bá quan bên trong lấy đỏ thất quan bảo l à quý không giả nhưng nếu là càng thêm hiền quý áo mang bảo hay là lấy màu đen vi tôn ám vệ phủ được xưng thiên tử cận vệ ngũ đại cấm quân đứng đầu chúng quân được xưng là thiên tử cận vệ ngũ đại cấm quân đứng đầu chúng quân được xưng là thiên tử thân quân cả hai liền có tư cách dùng tới màu đen người trước là màu đen c dứt bỏ họ tiêu tôn thất người có tư cách thân mang áo mãng bào màu đen không có chỗ nào mà không phải là nhất phẩm hơn quý hàng ngũ nhất phẩm ở giữa có đang từ phân chia tòng nhất phẩm quá lớn mặc dù không nhiều nhưng tốt xấu hay là có hai tay số lượng có thể chính nhất phẩm chính là có thể đến được trên đầu ngón tay thì như nói bị gia phong là tam công đứng đầu thái sư lam ngọc đương kim nội các thủ quỹ hàn g tuyên đã chết đại đô đốc ngụy cấm chờ chút trở lên trong mấy người ngụy cấm đã qua đời lam ngọc ngay tại phật môn trong tổ đình hàn tuyên tuổi già người yếu đã rất khó rời đi đế đô ba người đều khó có khả năng xuất hiện ở chỗ này như vậy thân phận của người này liền không cần nói cũng biết chính là thay lụy cấm đại đô đốc chức vụ tân nhiệm đại đô đốc triệu vô cực lúc này triệu vô cực đầy tay huyết tinh huyết dịch đỏ thám dọc theo hắn vân tay chầm chậm lưu động cuối cùng hóa thành từng cái huyết trâu từ trên mu bàn, bàn tay đầu người chết không nhắm mắt không ngừng có máu tươi từ cổ đứt gãy vị trí chạy ra đến lại có một tên thân ảnh cao lớn từ cổ đứt gãy vị trí chạy ra đến cây cối đổ vô số phảng phất là trực tiếp tại mảnh này ít hai lui tới chi điện g ạ n h xinh xinh mở ra một đầu thương lộ cùng vô thanh vô tức đến chỗ này triệu vô cực có thể nói là cách biệt một、trời. triệu vô cực đối với người tới thợ ơ vẫn là nhìn chằm chằm trong tay đầu người tự đủ không thể không nói l à m già trước tuổi ra hay là r ư ợ u tính vô song không đối hẳn là thủ đoạn thông thiên mới đối thiên cơ bảng thiên cơ bảng đúng là thật có thể dự đoán thiên cơ thành công tìm được ngươi con chuột này hành tung để cho người ta bội phục trên đời này đ ị a tiên lầu mười sáu cảnh giới cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay ngươi dạng này lầu mười sáu cảnh giới thì càng ít nếu như ngươi một ý đào mệnh bằng bệnh liền xem như tiểu các lao muốn giết ngươi cũng muốn tốn hao thật là lớn tay chân có thể ngươi tuyệt đối không nghĩ tới sẽ chết trong tay ta đi ta đoán ngươi chết thời điểm trong lòng khẳng định rất là bất khuất một đau này là ta cùng chương bệnh hổ học truyền lại từ năm đó mộ dung yến thiên đao danh xưng ơ lục địa thiên nhân cũng có thể một đau c h é m chi cũng không biết đời ta còn có thể hay không dùng ra một đau như vậy dù sao ta vì một đau này c h ọ n vẹn tàng đau trong vỏ một năm lâu đem tinh khí thần toàn bộ quán chú nhập trong một đau này g i ấ u mà không ra vốn là định dùng làm sau cùng thủ đoạn b ả o m ệ n h cho nên chết dưới một đau này ngươi cũng nên nhắm mắt nhìn xem triệu vô cực cùng một cái đầu lâu tự lẩm bẩm ngươi tới rốt cục nhịn không được chủ động mở miệng nói nghe nói năm đó mười năm tranh giành thời điểm thái tổ hoàng đế đã từng phái ngươi đến bạch liên giáo tiềm ẩn ta lúc trước còn không tin nhưng nhìn ngươi cái này lại n ả y dám vẻ hẳn là xác thực triệu vô cực lặng lẽ nói thái tổ hoàng đế chủ công nhà ngươi lại muốn làm đại tề t r i ề u vương khắc họ n g ư ơ i tới chính là đi theo mục đường chi phản loạn đại tề t r i ề u đ ỉ n h hữu quân tả đô đốc c h a kình hắn khẽ c a o mày nói mục đường chi là mục đường chi ta là ta không thể cơ đũa cả nắm triệu vô cực rốt cục bỏ được từ tiêu lâm trên đầu lâu rời đi ánh mắt nhìn về phía vị này riêng có mộ mãng danh s ư n g đông bắc đại quân nhân vật thực quyền năm đó già mục vương người chăn nuôi lên dưới gối không con chỉ có một vị đ ộ c sinh nữ nhi mục sở nhi hắn trả lại thuận ta đại tề thái tổ hoàng đế đằng sau mông thái tổ hoàng đế ân điện duyên tập tiền triệu đại trịnh gia phong với hắn liêu vương tức vị đông bắc đại quân bị cải biến thành ta đại tề hữu quân về sau hắn đem nữ nhi g ả cho lương nhiệm hữu quân tả đô đốc cha mãng sinh hạ một con lấy tên mục đường chi kế thừa l i u vương vị trí triệu vô cực có chút dừ cha kinh gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m triệu vô cực nắm đấm chậm dãi nắm lên triệu vô cực lơ lên nói đừng dọa ta ta không phải dọa lớn đều nói bệnh hổ mộ mãng người mèo phi hùng là vì năm đó tứ đại danh tướng nhưng nếu là lấy tuổi tác mà nói ngươi vị này mộ mãng lại là nhỏ nhất lấy bệnh hổ trương vô bệnh nhiều tuổi nhất mà ta lại so trương vô bệnh còn muốn lớn tuổi sơ qua biết một chút chuyện cũng năm xưa cũng hợp tình hợp lý cha kinh hư lạnh một tiếng chậm dãi nói ở ngoài mặt ta cùng mục đường chi là đường huynh đệ cho nên vô luận là triều đình vẫn là hắn vị này liêu vương điện hạ đều sẽ yên tâm dùng ta nhưng trên thực tế ta cùng hắn hẳn là cùng cha khác mẹ thân huynh đệ triệu vô cực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chậm đợi đoạt giới cha kình nếu mở ra câu chuyện cũng liền không còn tị hủy cái gì thản nhiên nói năm đó cha mãn tại cưới mục sở nhi trước đó đã có thế thất hai vợ chồng dục có một con bất quá vì cưới liêu vương c ủ a chúa hắn không tiếc đem vợ con cùng một chỗ đưa cho mình bản ra huynh đệ sau đó chính mình đi làm mục vương ra dễ hiển sinh hạ một con kế thừa liêu vương vương vị cũng chính là mục đồng chi sớm đã thấy đã quen thế gian muôn màu triệu vô cực ngay cả nửa điểm chắc gần thương hại đều không đáp lại trực tiếp hỏi n g ư ơ i hận cái kia từ bỏ mẹ con các n g ư ơ i hai người phụ thân cha k ì n h mặt không chút thay đổi nói triệu vô cực đến chúng ta cái tuổi này lại là địa vị như vậy còn nói gì yêu hận đơn giản hiệu quả và lợi ích hai chữ mà thôi triệu vô cực gật đầu đồng ý nói có lý vậy ta thay cái cách hỏi n g ư ơ i muốn cái gì cha k ì n h trầm giọng nói gần nhất từ giang nam bên kia chuyển tới một câu gọi là hoàng đế thay p h i ê làm năm nay đến nhà ta ta không có lớn như vậy gia tâm không dám tiêu muốn hoàng đế tôn vị nhưng ta cũng không muốn làm tiết mục gia n ộ tài đã hiểu triệu vô cực gây ý một cái vương khác họ vương vị thế tập vâng thế đúng không cha kinh bình tính nói mục đường chi ngay tại làm nhất thống thiên hạ xuân thu đ ạ i mộng cho nên ngay cả phật môn phương trượng lời nói cũng làm như gió thoảng bên hai nhưng hôm nay phật môn phương trượng cũng đã không phải năm đó xuất thân từ mục thị mục xem mà là thu nguyệt thiền sư nếu mục thị không nghe lời như vậy thu nguyệt thiền sư cũng không để ý đổi một cái nhất tuyển dù sao bọn hắn đều là người xuất gia đối với những này thế tục phú quý cũng không phải là coi trọng như vậy nghe thấy lời ấy triệu vô cực sắc mặt rốt cục ngưng trọng mấy phần nói như thế đây là thu nguyệt thiền sư ý tứ cha kinh bình thản nói dựa vào cái gì đông bắc mục thị có thể làm liêu vương đông bắc cha thị lại không làm được đến khi đứng lên mục thị cắm d ễ đông bắc tam châu không hơn trăm năm hơn thời gian làm sao có thể đem tam châu chi địa coi là nhà mình tài sản riêng bây giờ đức hạnh sắp hết cũng nên đ ổ i chủ triệu vô cực c a o mày nói việc này không phải ta có thể làm chủ cha k ì n h gần tương chữ nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lúc này thu n g u y ệ t t h i ề n sư đã mời gặp t r ư ở n g công chúa điện hạ cùng từ tông chủ tự mình gặp mặt nói chuyện việc này triệu vô cực hoàn toàn yên tâm tiếp theo nhịn không được cảm khái nói đáng thương mục đường chi còn muốn lấy cùng tiêu cận lâm hàn bọn người chân vạc mà đứng thật tình không biết nhà mình đã là nguy như trầng trứng thực sự bực cười đáng tiếc đáng thương trần kỉnh không lạnh nói. Trưng tiên tình toán. hiểm cười Trưng Đại kiếm Đại kiếm tiên âm hiểm tình toán. t âm âm diệp thân là đạo môn trấn ma điện điện chủ gần với trưởng giáo chân nhân lá thu đạo môn nhân vật số hai bị thế gian vô số tu sĩ tôn s ư n g là áo đen t r ư ở n giáo g tự nhiên không phải tiêu lâm loại này cô hồn giã quỷ có thể so sánh với mặc dù cũng rời đi phật môn tổ đình nhưng không phải tiêu lâm như vậy hóa thành trường hồng t r ậ t vật chạy trốn mà là mang theo đông đảo tùy tùng quan minh chính đại từ sơn môn rời đi sau khi xuống núi một đoàn người trực tiếp tiến về liều châu lâm hải bến cảng ở nơi đó dừng lại có đạo môn bạch long thuyền lớn bọn hắn sẽ đi thuyền duyên hải xuôi nam mặc dù so ra kém đ ị a tiên đại chân nhân c ơ i gió mà đi tốc độ nhưng cũng không kém bao nhiêu trần diệp mang theo lý thanh vũ bọn người lấy ngự phong chi thuật đi vào bến cảng lập tức leo lên bạch long thuyền lớn cứ như vậy rời đi phật môn địa bàn trên đường đi đông hải chỉ cần đến đông hải chính là ngụy vương cùng ngụy quốc địa bàn lại hướng nam đi qua kiếm tông tam thập lục đảo ra đông hải nhập nam hải tiến vào thiên nam chi địa phạm vi đó chính là đạo môn địa bàn đợi cho tiến vào nam hải đằng sau dựa theo bình thường thuyền tốc độ tiến lên đại khái còn có ba ngày lộ trình liền có thể đến một tòa chuyên thuộc về đạo môn biến cảng tên là lâm tiên phủ lâm tiên phủ tên như ý nghĩa có tới gần tiên gia chi ý chỗ này cũng là đạo môn căn bản trọng địa một trong nó ý nghĩa chi trọng còn hơn nhiều đã từng giang đô đạo thuật phường n g h e đồn năm đó đạo tổ lập dãy lúc trước tiên ở đều thiên phong bên trên kiến tạo tử tiêu cung sau đó chính là ở đây xây tòa này thanh hư cung lấy t h ở những cái kia không cách nào leo lên đều thiên phong khách đến thăm rừng lại nghỉ ngơi chi dụng lại đến về sau đạo tổ vũ đô thiên phong tử tiêu trong cung giang đạo rất nhiều người mộ danh mà đến người có duyên leo núi nghe đạo vô duyên lại không muốn rời đi người ngay tại thanh hư công chúng quanh xây nhà mà ở như vậy dàn xếp lại tiếp theo đạo môn hưng ơ thịnh môn hạ đệ tử tăng vọt nó người nhà cũng theo đó di chuyển mà đến đồng dạng ở đây an cư liền thành hôm nay c h i lâm tiên p h ụ bởi vì đông đảo đạo môn đệ tử người nhà đều ở chỗ này an cư nguyên nhân ngàn năm truyền thừa tích lũy lại đến trên cơ bản từng nhà đều cùng đạo môn có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ nếu là đem huyền đô cựu phong so sánh đế đô lâm tiên p h ụ chính là trực đãi nó địa vị không cần nói cũng biết trần diệp leo lên trở về lâm tiên phủ bạch long thuyền lớn đằng sau lập tức đi vào một chỗ yên lặng con thuyền do lý thanh vũ hộ pháp ăn vào một viên ngũ ph Toàn bộ tâm thần chìm vào tiềm vào bộ chìm lúc o trong, n lạng yên lên trạng bên quan. g giả thái chết bên trong, bắt đầu bế đầu trước tại phật môn tổ đình đại hùng bảo điện một trận chiến hắn bị từ bắc du cưỡng ép độ nhập một ngụm chu tiên kiếm khí lúc này từ bắc du cũng không phải ban đầu ở cự lộc trong thành đối mặt lá xanh từ bắc du một lấy điệu tiên lầu m ộ ư ơ i tám cảnh giới luyện hóa ra một ngụm chu tiên kiếm khí thật sự là không thể coi thường mặc dù từ bắc du không có trực tiếp vận dụng chu tiên nhưng cũng muốn trần diệp vận dụng toàn thân khí cơ mới miễn cưỡng đem ngụm này chu tiên kiếm khí áp chế ở chính giữa đơn ruộn cùng trong hạ đ n điện trần diệp sở dĩ muốn ở thời điểm này rời đi phật môn tổ đ ỉ n h dĩ nhiên không phải dưới cơn nóng giận đơn giản như vậy nguyên nhân càng nhiều nguyên nhân vẫn là ở chỗ phật môn lúc này thu nguyệt thái độ đ ố n g nhiên biến hóa rõ ràng tiên hướng về triều đ ỉ n h cùng từ bắc du bên này bây giờ phật môn đã trở thành đạo môn thị phi trí địa hắn bị từ bắc du chu tiên kiếm khí gây thương tích thực sự không có khả năng tại phật môn tổ đ ỉ n h tiếp tục ở l â u rời đi phật môn tổ đ ỉ n h cũng là bất đắc dĩ sự tình trong đoạn thời gian này trần diệp một mật cường tự áp chế thể nội chu tiên kiếm khí leo lên bạch long thuyền lớn đằng sau rốt cục không chấn áp được chu tiên kiếm kh như ngàn vạn kiếm long ở trong cơ thể hắn trong tiểu tiên h địa rời sông lấp biển tùy ý hoành hành đúng là khiến cho hắn hạ đan điển cùng chung đan ruộng hơi có tổn thương đồng thời cũng làm cho hắn khổ không thể tả không thể không phục bên dưới viên hắn kia dùng làm kéo dài tính mạng bảo mệnh ngũ p h ẳ n kim đan dựa vào kim đan dược lực mới miễn cưỡng ngăn chặn càng ngày càng nghiêm trọng như cắm liêu thành ấm chu tiên kiếm khí bất quá trần diệp cũng là có chút may mắn năm đó vô trần sư thuốc sở dĩ sẽ rơi cảnh không chỉ có một chút mười phần mấu chốt nguyên nhân ngay lúc đó thượng quan tiên trần mặc dù là lần đầu nhập thế nhưng đã là địa tiên lầu cầm trong tay chu tiên tình hình bên dưới chiến lược càng l à c ó thể so với đ ệ u tiên lầu mười tám cảnh giới tại như vậy tình trạng bên dưới vô trần đánh không lại thượng quan tiên trần cảnh giới trên tu vi cũng nhiều có không bằng lại là đối mặt chu tiên bản tôn cho nên tại chu tiên kiếm khí nhập thể đằng sau căn bản không thể nào chống cự chỉ có thể mắt thấy kiếm khí biến thực thể nội cuối cùng mặc dù do g i à trưởng giáo tím bụi xuất thủ thay hắn nổ thể nội đã bám dễ sinh trồi chu tiên kiếm khí nhưng cũng theo đó cảnh giới giảm lớn từ đám mây rơi xuống bụi bặm đợi này lại chưa trở lại đình p h n g chỉ có thể ở trăm tuổi chi niên thọ tận tọa hóa mà chết đối với thọ nguyên có thể đạt tới hai trăm năm lâu đ ị a tiên đại tu sĩ mà nói cái này đã có thể tính là tráng niên mất sớm mà vô trần năm đó lại là tinh thông đan đạo dưỡng sinh đan đ ỉ n h phái khôi thủ nhân vật chính là như tiêu thận như vậy sống đến ba trăm tuổi trở lên cũng không có vấn đề quá lớn bởi vậy càng là làm cho người cảm thấy t i ế c hận có thể hôm nay lại là khác biệt tuy nói từ b ắ c du chiến lược hơn xa tại trần diệp nhưng bàn về cảnh giới tu vi hai người cùng là đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới nói cho cùng vẫn là tại sản sản với nhau lần này giao thủ tại từ bắc du chưa từng vận dụng chu tiên cùng kiếm 36 điều kiện tiên quyết cơ h ộ i chính là hai người thuần túy tu vi chi tranh tại cảnh giới tương đương tình hùng dưới trần diệp còn có thể nỗ lực á p chế thể nội chu tiên kiếm khí không đến mức xuất hiện lúc trước vô trật tình húng cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh chỉ là hắn lúc này dù là đã ăn vào kim đan kim đan dược lực cũng chỉ có thể giúp hắn áp chế thể nội chu tiên kiếm khí mà hắn muốn vận chuyển toàn bộ khí cơ chấn áp chu tiên kiếm khí để tránh chu tiên kiếm khí quyết tán lan tràn ra liền lại không dư lực hóa giải chu tiên kiếm khí muốn triệt để hóa giải ngụm này chu tiên kiếm khí cũng do trưởng giáo sư Hinh tự mình xuất thủ nguyên bản đã có khuyết t á n đến toàn thân dấu hiệu chu tiên kiếm khí lại bị hắn từng tia tụ lại đứng lên một lần nữa c h ấ n áp nhập trung hạ hai đại trong đan điển mà trần diệp bản nhân thể phách thì triệt để cứng ngắc chỉ vì từ bắc du ngụm này chu tiên kiếm khí là do chính mình luyện hóa duyên cớ cùng thuần túy chu tiên kiếm khí còn hơi có khác biệt ẩn chứa trong đó có hay không sinh kiếm khí đặc tính thuần âm kiếm khí ẩn chứa âm hàn chi ý xa so với băng tuyết càng thêm rét lạnh chu tiên kiếm khí bạo phát ra đến đằng sau cỗ này âm hàn chi ý cũng theo đó khuyết tán cho dù trần diệ lúc này trần diệp chỉ có ngũ tạng lục phủ còn còn có mấy phần ấm áp mặt khác bao quát huyết dịch ở bên trong đều đã gần như ngưng kết ngắn ngủi trong chốc lát màu đen t u y ề n đạo vào phía dưới da thịt đã là lạnh như hà n băng trần diệp cả người như là một pho tượng chỉ có ý thức vẫn còn tồn tại không thể động đậy mảy may nhưng vào lúc này ngay tại làm hộ pháp cho hắn lý thanh vũ đông nhiên kêu thảm một tiếng ngã nhào trên đất muốn rách cả mí mắt trên trán nổi gân xanh đầy mặt vẻ dữ tợn đồng thời tại da thịt của hắn bên l i ớ i giống như có đầu, đầu tiểu xà đang điên cuồng du động Trần Diệp m ặ、so、chỉ dù k ô gặp thể đ ộ n lý thanh vũ chỗ mi tâm không ngừng nảy lên tựa như lúc nào cũng sẽ từ bên trong phá tan đến sắp chết lý thanh vũ đã không đứng dậy nổi chỉ có thể dùng hai tay bỏ trên mặt đất gian nan ngẩng đầu nhìn về phía không nhúc nhích trần diệp t h ê lương nói đại t r â n nhân cứu ta b ố t r ư ơ g 435, đại t r â n nhân thấy chết không cứu b ố t r ư ơ g 435, đại t r â n nhân thấy chết không cứu từ bác du cùng tiêu chi nam sánh vai đi tại bên n g ô n g tuyết rơi bên trong tiêu chi nam kéo từ bác du cánh tay đột nhiên hỏi người đối với lý thanh vũ có phải hay không động tay đ ộ n g chân từ bác du có chút kinh ngạc không có phủ nhận cái này đều bị ngươi đã nhìn ra tiêu chi nam như đáng yêu cái mũi ta tốt xấu cũng có địa tiên mười hai lầu cảnh giới chung cũng đều là các người những cao nhân này. chẳng quanh những nhân thức đều người này, kiến điểm đều là lẽ ấy k ôi n g có.、Từ、bác c Từ Du ư ờ nói, vẫn thật h là k ôi n này ẩn tàng Trần g có, chỉ cực chỉ ta một là sâu, sợ sẽ d ệ p cũng k h ôi n g g có thể lập tức thể phát lập á c Ôi ôi ôi, tiêu chi nam cổ ý chế nhạo nói không hổ là đường đường đại kiếm tiên cái này lời nói ra chính là không giống với thậm chí ngay cả đạo môn áo đen trưởng giáo cũng không để t r o n g mắt vậy ta đây cái tu vi bình bình tiểu nữ tử thì càng không vào đại kiếm tiên phát nhãn không có sự tình từ bác du cười lắc đầu nói chỉ là ta tại một chỉ này bên trên đích thật là dùng chút tâm tư dù sao nơi này là phật môn lại là tổ chức vu lan b u ồ n tiết pháp hội thời điểm kén chốt phật môn hơn nghìn năm quy củ không có khả năng hỏng lý thanh vũ không thể chết tại phật môn trong tổ đình thế là ta tại cùng hắn lúc giao thủ tốn nhiều chút tâm tư mượn chỉ điểm một chút phá hắn kim thân lỗ hổng cũng trong cơ thể hắn t r ô n xuống một đạo kiếm khí tiểu chi nam hỏi ngươi định dùng đạo kiếm khí này áp chế lý thanh vũ để hắn bỏ gian t à theo chính nghĩa t ừ bắc du vẫn lắc đầu nói không nói trước lý thanh vũ sẽ hay không bởi vì một đạo kiếm khí mà ngoan ngoan đi và khốn khổ liền nói đạo kiếm khí này bởi vì muốn thần không biết quỷ không hay đưa vào lý thanh vũ thể nội cho nên kiếm khí phân lượng nhất định sẽ không quá nặng còn lâu mới có thể cùng ta rót vào trần diệp thể nội trước kia chu tiên kiếm khí tướng so cũng không thể cùng ta liên lụy quá sâu dạng này sẽ làm trần diệp có chỗ phát giác cái này giống hai người chúng ta đánh cờ lạc tử ta tại cạnh góc chi đ ị a u bông xuống một viên nhàn tử ta cũng không biết viên này nhàn tử biết cái gì thời điểm hữu dụng nói cách khác đạo kiếm khí kia đến cùng sẽ ở lúc nào phát tác c h í n h ta cũng không nắm chắc được áp chế liền không thể nào nói tới tiêu chi nam đột nhiên cảm giác được có chút hơi lạnh chi ý vô ý thức bọc lấy trên người áo khoác lại hỏi đạo kiếm khí này có thể giết chết lý thanh vũ sao từ bác du trầm Ngâm nói, khó mà nói nếu là sớm phát tác bị trần diệp phát hiện như vậy lấy trần diệp cảnh giới tu vi giúp lý thanh vũ áp chế đạo kiếm khí này không phải việc khó gì đợi cho bọn hắn trở về phía nam lại có mộ dung h u y ề n các loại cao nhân tự nhiên có thể hóa giải ta đạo kiếm khí này nói đến đây từ bắc du có chút dừng lại lặng lẽ nói nhưng nếu như lý thanh vũ thể nổi kiếm khí phát tác thời điểm vừa lúc trần diệp cũng đang cật lực hóa giải ta chiếc kia chu tiên kiếm khí úc còn không mang nổi mình úc như vậy lý thanh vũ cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời dù sao đạo kiếm khí này nói trắng ra là là của ta ám toán tiến hành tại không có chút nào phòng bị phía、dưới. vị này vừa mới bị ta phá vỡ kim thân nho môn đại tiên sinh chưa hẳn liền có thể ngăn cản xuống tới đối với từ bắc du cử động lần này tiêu chi nam cũng không phản đối chỉ là k h ẽ thở dài một hơi quả thật như thế ám toán tiến hành tuyệt đối không tính anh hùng cách làm cũng không phải quang minh chính đại hào h á n hành vi thậm chí cùng từ bắc du bây giờ tông sư thân phận cũng lớn không tương xứng nhưng còn có một câu phi thường lưu hành một thời v i ệ c phi t h ư ờ n g bây giờ chính là triều đỉnh cùng đạo môn ngụy vương bọn người ra tay đánh nhau thời điểm mỗi ngày đều tại người chết đây là cái gì đây không phải bình thường kết thù kết toán c ũ lý thanh vũ làm lý thị gia chủ mộ dung huyên tâm phúc tại hồ châu một trận chiến bên trong suất lực lớn dẫn đến hồ châu tam đại trọng chấn một trong giang lăng phủ tùy tiện đình trệ vô luận là dựa theo quy củ của triều đình chuẩn mực hay là đơn thuần từ trên đạo lý mà nói hắn đều là người đáng chết dựa theo triều đình chuẩn mực mà nói hắn tham dự phản loạn chính là tội lớn như phản thậm chí có thể liên lụy cựu tộc dựa theo đạo lý mà nói hắn là nho môn đại tiên sinh nho môn thánh nhân phu t ử nói chính là trung hiếu lê nghĩa cái gì gọi là trung trung quân hắn tổn hại quân phụ triều đình càng là không có nửa phần đạo lý quả nhiên là chết chưa hết tội cho nên tiêu chi man nam lý giải từ bắc du hành động có lẽ ám ội nhưng tuyệt đối chính xác hai người tiếp tục chạy c h ậ m chậm tiêu chi nam hiếu kỳ hỏi ngươi là thế nào đem đạo kiếm khí kia đưa vào lý thanh vũ thể nội từ bắc du cố ý thửa nước đục thả câu nói ngươi không ngại đoán một cái tiêu chi nam hơi suy nghĩ nói ngươi đem kiếm khí giấu ở trong ngón trọ tôi người m bác, nhẹ nhẹ nói, nói bác du giải thích nói chúng ta kiếm tông vẫn luôn nói vạn sự bất quá một kiếm sự tình đây cũng không phải cố ý nói ngoa mà là nói tất cả thủ đoạn đều trong một kiếm này thắng bại cũng liền trong một kiếm này nếu là một kiếm này đánh không lại cái kia phía sau cũng đã rất khó thắng ta cùng lý thanh vũ định ra đồ ước lấy một chỉ thay mặt một kiếm dù cho không cần chu tiên cùng kiếm ba mươi sáu lý thanh vũ cũng nhất định không thắng chỉ bại ta tất nhiên là có thể nhẹ nhõm một chỉ bại hắn nhưng ta vì sao còn muốn cố ý dùng thái ớt chia hết kiếm huyện hóa ra một trăm linh tám đạo chỉ ảnh tiêu chi nam bản chính là người thông t u ệ lúc này một khi từ bắc du đề điểm lập tức minh bạch trong đó mấu chốt bí quyết kinh ngạc nói ngươi nói là ngươi đem kiếm khí giấu ở cái kia một trăm linh tám đạo chỉ ảnh bên trong từ bắc du gật đầu nói đúng là như thế ta đem kiếm khí chia thành tốt nhỏ lại dĩ thái ớt chia hết kiếm hóa thành ngay sau đó tại điểm phá lý thanh vũ kim thân thời điểm cái này một trăm linh tám đạo kiếm khí liền sẽ vô thanh vô tức từ hắn chỗ mi tâm chui vào trong cơ thể của hắn lúc đó lý thanh vũ bị ta chỉ điểm một chút phá kim thân khí cơ đại l o ạ n tâm thần bị đoạn căn bản không có khả năng phát hiện mà trần diệp lại là một ý ra tay với ta đem l ự c chú ý đều đặt ở trên người của ta cũng rất khó phát hiện kiếm khí nhập thể đằng sau đầu tiên là ẩ n nút tiếp theo gom thành nhóm khi đó đại khái chính là lý thanh vũ t ử k ỳ bốn bạch long đại chu trong khoang thuyền bởi vì trần diệp phân phó đám người không được đến gần nguyên nhân cho nên như c ũ chỉ có hai người lúc này lý thanh vũ đã là toàn thân đẫm máu mười ngón chột vào khoang thuyền trên sàn nhà sinh sinh vạch ra đạo đạo khe r á n h ánh mắt của hắn giữ tợn cứng n ắ c hai mắt đỏ bừng tràn đầy t ơ p máu không còn có ngày thường đại tiên sinh phong thái có thể nói là thê thảm đến cực điểm hắn từng chút từng chút hướng trần diệp bỏ đi thân thể cùng mặt đất ma sát phát ra thanh n â m huyền áo bất đắc gì lúc này trần diệp úc còn không mang nổi mình úc cả người đã là không thể động đậy lại chỗ nào có thể tới cứu hắn đương nhiên lấy trần diệp cảnh giới tu vi nếu không có muốn đi cứu cũng không phải không có khả năng chỉ là kể từ đó hắn áp chế thể nội chu tiên hắn như thế nào lại vì một cái lý thanh vũ mà đem chính mình đặt năm đó không đuổi trong hoàn cảnh cuối cùng lý thanh vũ bỏ tới t r ầ n diệp trước mặt run rẩy r ỗ i ra tràn đầy máu tươi bàn tay hung hăng bắt l ấ y trần diệp g i à y mây ở phía trên lưu lại một cái màu đỏ tươi trói mắt trưởng ấn không biết qua bao lâu trong khoang thuyền lần nữa khôi phục k i ê n tĩnh vị này lý đại tiên sinh tràn đầy không cam lòng khí đoạn chết hết sau khi chết vẫn không nhắm mắt tràn đầy tơ máu hai mắt thật to trở lên gắt gao nhìn chằm chằm không nhúc n í c h chân diệp hắn đến chết đều muốn không rõ từ bắt du là như thế nào tại trước mắt bao người động tay động chân h ắ n c trăm ba mươi n á u đại tuyết thời tiết r lại gặp quân chương bốn trăm ba mươi sáu đại tuyết thời tiết lại gặp quân đại tuyết càng rơi càng lớn đúng là không có nửa phần dừng lại ý tứ vợ chồng hai người tại trên tuyết động giống đạp ra dấu chân rất nhanh lại bị tân tuyết nơi bao bọc ngay tại cái này trời tuyết lưỡi khí có lẽ là cố ý cũng có lẽ là vô ý có người không hẹn mà gặp người đến là một tên hất lên áo khoác màu đen nam tử tuổi trẻ tướng mạo tuấn mỹ mang theo mấy phần khí âu nu nghĩ đến nếu là làm trang sức màu đỏ cách cắn mặc so nữ t ử tầm thường còn muốn đẹp hơn mấy phần bất quá lúc này hắn lại là thân mang áo mãng bào màu đen đầu đội kim quan vai hùng mười phần chỉ là hai đầu lông mày từ đầu đến cuối tích tụ có một c ố nhàn nhà thú ám chi khí vung đi không được không giống trường thọ tướng người làm chủ từ bắc du một chút do dự dự ngước lại chắp tay nói mục hình đã lâu không gặp áo khoác màu đen rơi tuyết trắng người tới chính là đông bắc mục thị đương ra người có mục vương d a n h s ư n g đông bắc liêu vương mục đường chi mục đường chi cũng lập tức chắp tay hoàn lê nói từ hiền đệ đích thật là đã lâu không gặp hai người ngữ khi đều cực kỳ bình tĩnh nửa điểm cũng không giống ngươi chết ta sống định nhân giống như là xa cách từ lâu trùng phùng bạn bè kéo từ bắc du cánh tay tiêu chi nam không biết dấu vết bông ra từ bắc du nói khẽ các ngươi ôn chuyện ta qua bên kia trong đỉnh ngồi một lát từ bắc du nhẹ gật đầu tiêu chi nam cùng mục đường chi lẫn nhau khẽ gật đầu ra hiệu đằng sau gặp h o á qua hất lên màu xanh ngọc áo khoác tiêu chi nam tại đại tuyết phiêu diêu bên trong một mình đi hướng cách đó không xa một tòa đình đài kỳ thật thật sự nói đứng lên mục đường chi khi còn bé từng bị hoàng đế bậy hạ tiếp vào trong cung giáo dưỡng hắn là cùng tiêu bạch cùng nhau lớn lên cho nên hắn cùng tiêu chi nam quen biết từ sớm giao tình cũng tương đương không cạn lúc trước tiêu chi nam du lịch đông bắc tam châu chính là ở nhờ tại mục đường chi trong vương phủ bởi vậy liền có thể gặp một đ ố n trái lại hắn cùng từ bắc du quan hệ trong đó nói cho cùng bất quá là lúc trước công tôn trọng như đến thăm mục vương phủ lúc gặp mặt một lần quả thực chưa nói tới tham giao có thể hôm nay lại là tiêu chi nam chủ động tránh đi để từ bắc du cùng mục đường chi hai người nói chuyện cái này rất có ý tứ từ bắc du cùng mục đường chi đối diện mà đứng tùy tuyết ý nhau nhau đại tuyết không ngừng rơi xuống. Giữa hai người hai Giữa đại rơi cuối ó có chỉ chốc lát cho mặt, ai cũng chưa từng mở miệng, chỉ có thể nghe lát mặt, từng thấy t mở miệng, ai đại y ế t thanh rất nhau nhau mà rơi thanh êm rất nhỏ. u mà êm rơi c cùng vẫn mục đường chi chủ động mở miệng nói l ờ i cổ nhân kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn ta cùng từ huynh đệ sau khi từ biệt đã có thời gian ba năm lại đâu chỉ là lau mắt mà nhìn từ huynh đệ hai mươi năm thông minh một tiếng hót lên làm kinh người thiên hạ biết bây giờ huy động thiên hạ vô luận là kiếm tông tông chủ cũng tốt hay là trong triều đình binh bắt đại tướng quân tiểu các lao cũng được thường nhân có thể có thứ nhất đã là thiên đại chuyện may mắn từ huynh đệ lại có thể thân kiêm số trước thực sự để cho người ta bội phục từ bác du bình tĩnh nói kiếm tông vị trí tôn g chủ là tiên sương nguyện vọng cái gọi là tiểu các lão là gia phụ kỳ vọng về phần thân treo bình bắt đại tướng quân ấn thì là chi nam có hảo ý kỳ thật cùng từ mẫu người cũng không có quá lớn liên quan lời nói này quá mức khiêm tốn mục đường chi mỉm cười nói có câu nói gọi là bùn nhão không dính lên tường được nếu không có từ huynh đệ vốn là trong thiên hạ nhất đ ẳ n g nhân vật anh hùng cho dù công tôn tiên sinh hàng các lão cùng tề dương hữu tâm đến n ữ cũng ngồi không vững bực này vị trí từ bác du cười, cười từ chối cho ý kiến nói ý mục Huynh tham gia lan tiết pháp hội. buồn này lần cũng lan là Mục gia tới tiết vù đường chi không che giấu chút nào nói tham gia vu lan b u ồ n tiết pháp hội chỉ là thứ nhất mục đường chi sắc mặt không thay đổi lạnh nhạt nói n g u h i n h sở dĩ muốn đi theo tiêu cẩn lâm hàn khởi sự kỳ thật cũng là có chút bất đắc dĩ dù sao gần hai mươi năm qua triều đình không ngừng g ọ t trong tay của ta quyền hành mà ta thì là lùi lại lại lui để cho ta giao ra ưu châu cùng cầm châu ta giao để cho ta giao ra đông bắc tam châu thuế má đại quyền ta cũng giao nhưng đến cuối cùng triều đình đúng là muốn ta giao ra sau cùng binh quyền phải biết cái này đông bắc đại quân chính là ta mục thị mấy đời người khổ tâm kinh doanh kết quả cũng là ta mục thị tại thế gian này sống yên phận tiền vốn nếu là đưa nó cũng cầm đi chính là Muốn đoạn từ a ta mục mẫu, mục phụ cái tức bỏ thuộc thị tài giết triều thị thể t như đình rành rành, ta mục liền không dễ, bởi bỏ gọi người người điệu vì không là lộ là liền đoạn đồ phản. rõ ý bắc du trầm giọng nói năm đó đóng đô một trận chiến sắp đến thái tổ hoàng đế cùng giang nam lục khiêm hình thành quyết chiến chi thế không dành bận tâm đông bắc mục thị thế là đem danh lợi mua chuộc lòng là người làm mục thị bộ tộc trở thành bạn triều duy nhất dị tình vương thế tập v o n g thế khả thái tổ hoàng đế nhưng lại chưa bao giờ hứa hẹn qua đông bắc đại quyền muốn đời đời kiếp kiếp đều nắm giữ tại mục thị trong tay bây giờ triều đình không phải muốn phế chuất mục thị p h i vương phác hảo mà là muốn thu về những quyền lực này tại từ m ộ xem ra kỳ thật cũng đều t h o á chỗ một cái kẻ đầu cơ phiên vương mục đường chi ánh mắt sâu thẳm âm chầm nói vậy ta mục thị lúc trước cần gì phải quy thuận đại tề từ bác du thanh bằng tĩnh khí nói sự tình đã qua đi một giáp lại nói ích lợi gì mục đường chi bỗng nhiên cười một tiếng từ huynh đệ nói đúng à những này đã chuyện không cách nào thay đổi hoàn toàn chính xác không tiếp tục nói cần thiết bất quá vừa rồi từ huynh đệ nâng lên đóng đô một trận chiến n g u huynh ngược lại là có câu nói muốn nói năm đó quý tông thượng quan tổ sư sở dĩ sẽ bỏ mình đạo tiêu cùng đại tề thái tổ hoàng đế tiêu dục có lớn lao liên quan bây giờ từ huynh đệ chẳng những cưới tiêu dục cháu gái hơn nữa còn đánh bạc tính mệnh là lớn đủ bốn phía b ố n ba nếu là đại kiếm tiên trên trời có linh không biết sẽ làm thế nào lớn từ bác du thoáng trầm mặc một lát trầm giãi nói ra vị thượng quan này sư tổ ta xưa nay là chỉ nghe tên không thấy một thân tiên sư là sư tổ đệ tử ta cùng chi nam việc hôn nhân tiên sư lúc còn sống đã có máy khoe sao do gia phụ thay giật dây có thể nói là phụ mẫu chi mệnh hôn nhân nói như vậy cũng không có chút nào chỗ không ổn còn nữa nói từ mẫu cái này một thân kiếm ba mươi sáu tu vi lại là chuyển thừa từ sư tổ di tạng nghĩ đến là sư tổ đã công nhận ta cái này bất tài hậu bối mục đường chi nhẹ dọc hỏi làm sao mà biết từ b á c du thản n h i n nói mục hình ngươi cảm thấy lúc trước một cái còn chưa đặt chân đ ị a tiên cảnh giới tiểu tử vô danh lại là làm sao có thể một kiếm chém dụng đạo môn thái ớt cứu khổ thiên tôn cánh tay mục đường chi im lặng im lặng từ b á c du ngẩng đầu hướng tiêu chi nam phương hướng nhìn thoáng qua chỉ gặp nàng một thân một mình tựa tại đ ỉ n h đ à i cái cột tiều k i ế p e sợ một bộ yếu đối bộ dáng đôi mi thanh tú cao lại nếu có sâu lo dường như cảm nhận được từ bắc du ánh mắt nàng lập tức thu liễm trên mặt tất cả sâu lo Ngẳng xông đầu từ bắc du hơi kinh dị nói nếu mục huynh minh bạch đây là một con đường chết lại vì sao không sớm cho kịp quay đầu mục đường chi lắc đầu nói này không chết đường lại là không cách nào quay đầu đường không về hướng chết mà sinh tóm lại còn có một chút hy vọng sống còn nữa nói hắn có chút dừng lại trên mặt đã không còn ấu ám c h i sắc tràn đầy đại trượng phu hào tỉnh trang trí gàn tương chữ đại trượng phu tất có cách làm c h ư ơ nói g trượng đại tất phu c cách Chương làm. đến đây hai người lại không dư thừa lời nói có thể nói mục đường chi làm hai mươi mấy năm l i ê u vương sớm đã không tính là ấu chủ tự nhiên có nó độc đạo chỗ đối với đông bắc tam châu dưới đáy quần quận sóng ẩm không phải hoàn toàn không biết gì cả lần trước thu nguyện tự mình tự viết một phong tự tay viết thư cho hắn để hắn kịp thời dừng tay cùng triều đình bắt tay giảng hòa lúc đó tam vương tình thế vội vặn binh phong chính thịnh mục đường chi lại nơi nào chịu nghe đầu tiên là kéo dài về sau tại phật môn liên tục thúc giục phía dưới dứt khoát trực tiếp cự tuyệt phật môn việc này đằng sau phật môn chưa lại như thế nào mục đường chi cũng không để ở trong lòng chỉ coi trong phật môn lão hòa thượng bãi phật bãi nhiều lại muốn dựng thẳng lên lòng dạ từ bi danh tiết cổng đền chỉ là chưa từng ngờ tới. Tình thế đột nhiên chuyển tiếp t r ầ m chạp không có khả năng đánh hạ hai tương ngay sau đó lại là lâm hàn bởi vì ma luân tự nguyên nhân xa vào đến tiến thoái lưỡng nan tình trạng tình cảnh của hắn liền có chút xấu hổ bất quá lúc này mục đường chi vẫn chưa tỉnh được bản thân sẽ thua ngược lại bởi vì tiêu cẩn cùng lâm hàn lần lượt cầu viện gia tâm càng lớn thêm nữa long vương bị bắt sự tỉnh để hắn cảm thấy phật môn hay là đứng tại phía bên mình cho nên mới sẽ tại phùng thị trước mặt nói ngoa ra vạn lý hà sơn sự tỉnh chỉ là hắn vạn lần không ngờ phật môn lại là trong đoạn thời gian này âm thầm sinh ra rất nhiều biến hóa đến mức toàn bộ đông bắc thế cục đều xuất hiện sóng ngầm mãnh liệt chi thế thẳng đến lúc này hắn mới giật mình đến phật môn cái này to lớn biến số hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đông bắc tam châu thế cục thậm chí hắn vị này chấp trưởng đông bắc tam châu liêu vương điện hạ cũng là như thế nơi này đáy lòng của hắn sinh ra rất nhiều khó cùng nhân n u ô n bất an cùng sợ hãi mục đường chi lần này tới tham gia vu lan bồn u tiết pháp hội mặc dù trên miệng nói đến hời hợn bất quá là tiện thể b á i kiến phật môn phương trượng đại sư nhưng ở trên thực tế gốc rễ của hắn mục đích đúng là tới gặp thu nguyện muốn tự mình xác nhận thu nguyện cùng phật môn thái độ chỉ là không thể đạt được cơ c m ố n tại phương trượng thất trước cửa rừng bước đây cũng là mục đường chi nói rõ muốn hỏi từ bắc du cùng tiêu chi nam phải trăng đi gặp phật môn phương trượng nguyên nhân bởi vì con đường này chính là nối thẳng phương trượng thất còn hắn thì mới vừa từ phương trượng thất bên kia trở về giờ này khác này mục đường chi trên mặt không hiện nghi ngờ trong lòng cùng bất an lại là càng ngày càng nặng thậm chí sinh ra một tia sợ hãi thế là liền đối với từ bắc du nói ra như thế một phen từ bắc du mặc dù không có minh sắc đáp ứng nhưng lại khẽ gật đầu mục đường chi đáy lòng hơi định đồng thời trong lòng lại khó tránh khỏi tự rêu đi đến bây giờ một bây giờ m đã không có đường lui phá hỏng đường lui có triều đình có đạo môn có tiêu cẩn cùng lâm hẳn có một mực bị coi như là mục thị lớn nhất chỗ r ử a p h ậ t môn trừ cái đó ra còn có mục đường chi bản thân hắn mục đường chi phá hỏng chính mình hơn phân nửa đường lui bởi vì hắn không cam tâm sự tình còn chưa tới cuối cùng ai cũng không tốt đi nói một đường đẳng sau đến cùng thắng hay thua h ú n g chi hắn mục đường chi không cam tâm làm cả đời không có quyền phiên vương thà rằng oanh oanh liệt liệt đi chết lấy phiên vương thân phận chiến tử chiến trường cũng không muốn tham sống sợ chết lại đi hướng tiêu chi nam chó vậy đôi mừng chủ đây cũng là hắn vì sao chủ động cùng từ bắc du nói chuyện nhưng không có cùng tiêu chi nam nói chuyện nguyên nhân đối với có ít người tới nói mặt mũi hoặc là nói tôn nghiêm lớn hơn trời không khéo mục đường chi chính là người như vậy nhưng vào lúc này tiêu chi nam từ trong đình đứng dậy hướng bên này đi tới lần này nàng chủ động đối với mục đường chi mở miệng nói mục đường chi tiêu bạch chết ngươi cũng muốn bước hắn theo gót sao mục đường chi cười cười trên mặt không thấy mảy may lú ám chi khí chết hay sống nói chi còn sớm tiêu chi nam nhẹ nhàng thở dài một tiếng ngươi cùng tiêu bạch một dạng đều là chết cũng không chịu thua tính tình mục đường chi cởi trừ hai người lúc này đã là đối địch tiêu chi nam cũng không cần phải nhiều lời nữa mục đường chi n ắ m thật chặt trên người áo khoác màu đen đ ạ p trên bạch tuyết một bước một cái dấu chân hướng bên ngoài c h u a phương hướng bước đi hắn phải xuống núi vệ liêu vương phủ đi đợi cho mục đường chi thân ảnh biến mất tại bên mông tuyết rơi bên trong tiêu chi nam mở miệng yếu ớt nói nếu là dứt bỏ ra quốc không nói ta đối với hắn là không có cái gì chán ghét chi ý từ nhỏ là hắn cùng tiêu bạch, mang lấy ta chơi. Mặc dù tiêu bạch cùng hắn không cùng nhưng ta coi hắn làm làm nửa cái huynh trưởng bây giờ đi đến tình cảnh như vậy cũng là ta không muốn nhìn thấy từ bác du nằm chặt tay của nàng nói khẽ Trách thì trách hắn họ một c không h bên ế u tiêu,、Nếu、là lẽ hắn họ liền có, có sẽ khác mục đường chi một thân một mình đi tại phật môn trong tổ đình chung quanh đều là bạch tuyết ai cũng không biết thanh cao tự phụ như mục đường chi đời này chân chính coi là chi kỷ người không phải phụ tá đắc lực tra kình cũng không phải cái kia người bên gối càng không phải là tiêu chi nam cùng từ b ắ c du vợ chồng mà là cái kia đã nằm tiến vào trong quan tài tiêu bạch một cái nhất định tại sử sách bên trên không có quá tốt thanh danh đại tề hoàng đế nếu là đại tề tại tiêu chi nam trong tay vong sách sử có lẽ sẽ không đem một nữ tử coi như vong quốc c h i quân vậy cũng chỉ có thể là tiêu bạch n ă m đó ở đế đô mục đường chi là một cái người s ứ khác mặc dù là cao quý p h i vương không cần phải lo lắng bị người khi nhục nhưng không có bằng hữu gì tính đi tính lại chỉ có tiêu bạch cái này một cái người đ ồ n g l ữ a hai người đều là cực quý người lại là cùng t u ổ i nam tử liền thường thường không ai nhường ai tất cả đuộng nghịch thủ đoạn thậm chí tại tiêu huyền trước mặt lẫn nhau công kích vô luận việc lớn việc nhỏ luôn luôn muốn phân ra cái thắng bại không thể trong mắt người ngoài đây cũng là hai người này thiên tính không hợp nhất định là một đôi túc địch văn r a có thể chỉ có thân ở ở giữa hai người mới biết được kỳ thật không phải như thế hai người tự nhiên là địch không phải bạn bởi vì ngồi ở vị trí cao người không cần bằng hữu nhưng làm thế lực ngang nhau đối thủ lại là cùng trung trí hướng hiểu rõ nhất ngươi vĩnh viễn là của ngươi đ ị c h nhân câu nói này rất đúng cho nên mục đường chi đối với tiêu bạch tình cảm rất là phức tạp yêu hận đều có khi tiêu bạch tin chết chuyển đến mục đường chi cũng không biết chính mình là vui hay buồn chẳng qua là cảm thấy trên đời lại thiếu mất một h i ể u chính mình người mục đường chi dạo bước cực kỳ chậm chạp mỗi một bước đều đặt chân cực sâu tại trong tuyết trắng dẫm ra cái này đến cái khác thật sâu dấu chân hắn ngẩng đầu ngóng nhìn hướng đế đô phương hướng và môi niết lên trên đời này không có ngươi rất vô vị a kỳ thật hắn cùng tiêu bạch đều là cùng một loại người tự phụ lại độc cũng h h như lúc trước Tiêu Bạch đúc thành bất hủ kim thân, biết do khó chứa thiên thể Bạch như mình, chuyển tình thế phù hạ í n vẫn toan bằng nghiêng. trước lúc là làm, đúc có sức c Tiêu bất biết Tiêu một tại tại với kim đi đại đạo, đã đổ, vào do xoay sẽ cũng đúng như lúc này mục đường chi biết do phật môn không ủng hộ hắn nhưng hắn hay là không muốn nội g ư bộ y nguyên nghĩ đến hướng chết mà sinh từ cựu tử bên trong cầu được một chút hy vọng sống đi ra phật môn tổ đỉnh s â n môn mục đường chi dừng bước lại quay đầu thật sâu nhìn chăm chú một chút đằng sau cất bước rời đi chương 4 ố n gặp lại năm đó tiểu hòa thượng chương bốn gặp lại năm đó tiểu hòa thượng từ biệt mục đường chi hai vợ chồng tiếp tục tiến lên rất nhanh liền tới đến đích đến của chuyến này phương trượng thất cái gọi là phương trượng thất nói trắng ra là chính là phương trượng căn phòng theo tiền lệ ngăn nắp bốn phía tất cả một trượng thực sự không tính quá lớn nhất là tại một đám cao lớn cung điện ở giữa càng là không chút nào thu hút để cho người ta rất khó tin tưởng đây cũng là thống ngự phật môn phương trượng đại s ư chỗ lúc này phương trượng thất trước đứng thẳng một cái niên kỷ không lớn tiểu hòa thượng d á n g d ấ p mi thanh ngục tú thân mang tăng y màu trắng rất là có khí thế xuất trần vừa rồi chính là hắn ngăn trở đường đường liêu vương đường đi khiến cho mục đường chi hậm hực mà quay về từ bắc du dừng bước lại nhìn qua tiểu hòa thượng này hồi lâu tâm tình bỗng nhiên tốt hơn rất nhiều đối với bên cạnh tiêu chi nam nói khẽ tựa hồ hay là người quen tiếp lấy từ bắc du ra hiệu tiêu chi nam tạm thời tại nguyên chỗ chờ đợi một lát hắn một thân một mình tiến lên đi vào tiểu hòa thượng trước mặt từ bắc du cùng tiểu hòa thượng này từng có gặp mặt một lần năm đó đi theo sư phụ du lịch tái ngoại tây bắc thời điểm hắn cùng chi vân cùng đi thiên phật quật ở nơi đó gặp còn chưa hoàn tục bệnh hổ trương vô bệnh thời điểm đó trương vô bệnh đã tại trong phật môn thất thế do đường đường d ò n g bộ chi chủ vị trí bị xa lánh đến tây bắc thiên phật quật bên trong làm giám sự tăng nhân bởi vậy liền có từ bắc du cùng trương vô bệnh lần thứ nhất gặp mặt từ bắc du đến nay cũng còn nhớ kỹ ngay lúc đó trương vô bệnh bên hông tạm biệt đem giới đ a o một tay dơ bó đ ú c cái tay còn lại chính là nắm tiểu hòa thượng này chỉ là thời gian mấy năm không gặp tiểu hòa thượng này lớn lên không ít lại đổi cách ăn mặc kém chút để từ bắc du không dám nhận nhìn hồi lâu sau từ bắc du lúc này mới dám xác nhận trước mắt tiểu hòa thượng này chính là lúc trước đi theo t r ư ơ n g vô bệnh bên người tiểu hòa thượng kia chỉ là tiểu hòa thượng này làm sao thành thu n g u y ệ t tiếp h thân t ù y tùng hay là nói lúc trước hắn vốn là thu n g u y ệ t an cắm ở t r ư ơ n g vô bệnh bên người một viên ám tử từ bắc du thu liễm suy nghĩ cười hỏi tiểu hòa thượng ngươi còn nhớ hay không cho ta tiểu hòa thượng sớm đã nhìn thấy từ bắc du chỉ là bây giờ từ bắc du cùng lúc trước khác nhau rất lớn lại là mái đầu bạc trắng để hắn căn bản không có hướng phương diện kia liên tưởng lúc này nghe được từ bắc du lời nói lại là đánh giá hồi lâu t r ầ cho nói vị thí chủ này chúng ta đã từng thấy qua từ bắc du cười nói đương nhiên và qua tại thái bình hai mươi năm thời điểm tây lương châu thiên phật quận tiểu hòa thượng hơi s ữ n g sở đẫu nhiên nhớ tới cái gì kinh hỷ nói ngươi là từ bắc du từ bắc du mỉm cười nói ngươi ngược lại là còn nhớ rõ tên của ta nhưng ta nhưng lại không biết pháp danh của ngươi là cái gì tiểu hòa thượng lập tức nhớ tới chức trách của mình thu liệm trên mặt vui mừng tất cung tất kính nói tiểu tăng còn không có được trao tặng pháp danh vẫn là dùng tục gia tính danh họ trường tên hai chữ một mộ trừng một từ bắc du có chút buồn cười nói đây là ai cho ngươi lấy danh tự s o một là dừng vì sao không trực tiếp gọi trương lâm một mộ hai chữ cảm giác hơi có vẻ tùy ý a đây là sư phụ cho ta lấy danh tự chương mục mộ tựa hồ không phải lần đầu tiên kinh lịch chuyện như vậy chăm chú giải thích nói không phải hai cái chữ m ộ c mà là phụ thạch t r ầ m m ộ c một cùng nhật mộ đồ viết mộ đúng lúc này tiêu chi nam cũng đi tới mỉm cười nói mục chi là nói sơ cúng dương khí đậu v ọ n chạm đất mà ra cúng mộ làm ộ t cúng cả hai kết hợp với nhau chương bệnh hồ có thể là hy vọng ngươi có tài nhưng thành đạt một đi chương mục mộ nhìn về phía cái này nói chuyện nữ tự xinh đẹp thiền tâm không chừng đúng là không dám nhìn thẳng sắc mặt đỏ lên túi đầu e l ạ hỏi vị nữ thí chủ này ngươi cũng nhận biết sư phụ ta sao cái này hiển nhiên nhận ra t i ể u chi nam đạo hơn nữa còn rất là quen thuộc nghe nói như thế tiểu hòa thượng không tự giác đối với vị nữ tử xinh đẹp này sinh ra mấy phần thân cận chi ý bất quá vẫn là hướng từ bắc du bên này gần lại dựa vào nhỏ giọng hỏi từ bắc thí chủ vị nữ thí chủ này cùng ngươi là quan hệ như thế nào từ bắc du cũng học hắn thất vọng nội tử tiểu hòa thượng xứng sở cái gì là nội tử từ bắc du dợ khóc dợ cười chính là lao bà ý tứ năm đó đại sở phò mã đô ý vương tấn khanh từng có một câu thơ lao bà nóng vội bằng khuyên bảo bởi vậy lao bà hai chữ trở nên thiên hạ đều biết thay mặt chỉ kết t ó c vợ tiểu hòa thượng kéo dài thanh â m ổ một tiếng lập tức đã hiểu sau đó hắn đem thanh â m ép tới thấp hơn lúc trước đi theo bên cạnh ngươi chi vân đ âu làm sao thay người rồi mặc dù tiểu hòa thượng đã cùng tiêu chi nam kéo ra một khoảng cách lại là tận lực thấp r ộ n g nhưng tiêu chi nam thế nhưng là một vị hàng thật giá thật địa tiên mười hai lầu đại tu sĩ lần này ngôn ngữ tất nhiên đã bị nghe lọt vào trong lỗ t a i chỉ là tiêu chi nam cỡ nào tâm tư kỳ não như thế nào lại trước mặt người khác để trượng phu xấu hổ. chỉ là giả bộ như không nghe thấy bình thường chắp tay nhìn qua xa xa cánh tuyết từ bắc du nhẹ nhàng ho một tiếng nói chi vân sư m ộ i bái đạo môn trưởng giáo chân nhân vi sư cùng ta đã không phải một đường người trưởng giáo đại chân nhân t r ư ơ n g một mộ bị giật này mình thanh âm cũng không tự giác cao mấy phần vậy nhưng thật sự là cực tốt tương lai chi vân hay là có phúc khí lần này tiêu t r i nam đã không có khả năng giả bộ cái gì cũng nghe thấy r á n g vẻ xoay đầu lại đầu tiên là r ó c xương lóc thịt từ bắc du một chút lúc này mới nói vị tiểu sư phó này hai vợ chồng ta lần này đến đây bái kiến p ư ơ n g trượng đại sư còn muốn làm phiền tiểu sư phó thông báo một hai Tiểu hai, hai t vợ n g chồng tại tiểu hòa thượng dẫn đầu xuống đi vào phương trượng thất trước cửa chỉ là một cánh phổ thông cửa đá còn lâu mới có thể cùng đại hùng bảo điện cái kê hai phiến cao lớn mấy chục triệu cánh cửa so sánh tiểu hòa thượng không có đi vào chỉ là xin mời hai vị quý khách tiến vào bên trong đi vào phương trượng trong phòng quả nhiên là danh xứng với thực chỉ có phương trượng lớn nhỏ trong đó kín không kẽ hở chỉ có ba mặt vách đá cùng lối vào cửa đá mặt quay về hướng nam lưng đưa về hướng bắc vị trí bên trên trưng bày một cái b ộ đoàn phía trên ngồi xếp bằng một tên nhìn như tuổi trẻ kỳ thực đã là t r ư ở n g hướng chi niên tăng nhân khắp chung quanh trưng bày rất nhiều ngọn nến đem nơi đây chiếu lên tươi sáng t ấ u triệt ở tại trước người còn có hai cái b ộ đoàn hẳn là lưu cho khách đến thăm chi dụ thu nguyệt nhìn thấy hai người x u e bàn tay ra làm xin mời trưởng công chúa điện hạ từ tông chủ mời ngồi hai vợ chồng l ư ớ nhau phân mà ngồi xuống tuy nói từ khi cái ghế do tây vực truyền đến trung nguyên đằng sau hầu ngồi đã dần dần thay thế đang ngụi nhưng lúc này hai vợ chồng vì biểu hiện trang trọng. hay là chưa từng ngồi xếp bằng mà là theo cổ lễ lấy đăng ngồi chi tư thái ngồi quỳ chân tại trên b ộ đoàn thu nguyệt trước hướng hai người chắp tay trước n g ự c hành lễ nói lần này từ tông chủ cùng trưởng công chúa điện hạ thân phó vu lan b u ồ n tiết pháp hội thu nguyệt cảm ơn tiêu chi nam l ư n g eo t h ẳ n g tắp hai tay đặt trên gối chậm rãi mở miệng nói ngoại tử lúc trước mời phật môn long vương đi đế đô làm khách b ả n cung cũng làm hướng phương trượng đại sư biểu thị ấ y n ấ y chương bốn trăm ba mươi chín hòa thượng nói lớn nhỏ phật pháp thu nguyệt cười cười việc này là phật môn không đúng trước nguyên bản lão nạp chỉ là muốn để long vương đem tần thí chủ mời đến phật môn đến lấy lễ để tiếp đón coi đây là thời cơ làm từ tông chủ đi phật môn một nhóm chỉ là không nghĩ tới biến khéo thành vụng bất quá cũng may từ tông chủ cuối cùng vẫn là tới phật môn từ b á c du sau khi nghe lập tức giật mình khó trách lúc trước hắn đi gặp long vương lúc long vương đúng là dứt khoát như vậy đề nghị hắn tới tham gia vụ lan bồn tiết pháp hội không nghĩ tới đây vốn là phật môn dụng ý chỗ thu n g u y ệ t tiếp tục nói thứ không giam dầu dếm lão nạp lúc tuổi còn trẻ từng bởi vì chuyện gì tiến về đế đô lại bởi vì việc này cùng đồng dạng đi mà đến thu diệp đạo huynh sinh ra xung đột bây giờ l a o nạp không phải thu diệp đạo huynh đối thủ thời điểm đó l a o nạp đồng dạng không phải thu diệp đạo huynh đối thủ thế là l a o nạp lợi dụng một đoá bảo s ắ c hoa làm đại giá m ờ i được lúc đó đồng dạng thân ở đế đô tần thí chủ cùng l a o nạp liên thủ cùng chống chọi với thu diệp đạo huynh tiêu chi năm đạo là minh đồng sự tình đi năm đó hoàng tổ phụ từng lưu lại qua đôi câu vài lời thu nguyệt cười gật đầu nói là năm đó sự tình nói cho cùng chính là ngao c ò tranh nhau ngư ông đ ấ lợi tiêu hoàng đế chính là vị tia được lợi ngư ông chúng ta phật môn cùng đạo môn tranh giành lửa ngày cuối cùng lại là tay không tiêu chi nam mỉm cười phương trượng đại sư lời ấy sai rồi phật môn là tay không mà về không giả có thể đạo môn lại không phải như vậy thu diệp chính là bởi vì việc này cùng hoàng tổ kết t h i ệ n duyên lúc này mới có lúc sau liên thủ sự tình thu nguyệt ngón tay làm nhạt hoa trạng mỉm cười nói trưởng công chúa điện hạ nói cực phải bởi vì cái gọi là một bước chậm thì từng bước chậm tại trận kia mười năm tranh giành bên trong ta phật môn chính là như vậy bại bởi đạo môn năm đó một trận lan đến gần toàn bộ thiên hạ mười năm tranh giành trong đó bao nhiêu quần như đ ọ sức bao nhiêu minh tranh hàng đấu đương nhiên không phải là thu nguyện như vậy một câu liền có thể khái quát đi qua chỉ là lúc này thu nguyệt nói như thế tiêu chi nam đương nhiên sẽ không phản bác chỉ là gật đầu nói phải thu nguyệt tiếp tục lời nói lão nạp hôm nay xin mời hai vị tới đã là nói phật pháp cũng không phải nói phật pháp từ bác du hỏi đại sư lời ấy giải thích thế nào thu nguyệt mỉm cười nói kiếm tông cùng đạo môn cùng là xuất từ đ ạ o tổ như vậy từ tông chủ cũng nên biết được đạo môn bên trong có năm phái phân chia phân biệt là tích thiện chiêm nghiệm kinh đ i ệ n đan đỉnh phụ triện trong đó đan đỉnh cùng phụ triện hai phái mặc dù thế lớn nhưng là ở năm phái cuối cùng tích thiện phái mặc dù nhân khẩu đơn bạc nhưng đều là bất thế gia nhân vật k i xuất từ trước đến nay đều là ở năm phái đứng đầu lịch đại đạo môn trưởng giáo chân nhân không có chỗ nào mà không phải là xuất từ phái này từ tông chủ có biết nguyên do trong đó từ bác du lắc đầu không biết thu nguyệt nói bởi vì tích thiện tri đạo là vì chiếu cố thiên hạ đại đạo mà đ a n đ ỉ n h cùng phụ triện tri đạo bất quá là tình tu tự thân tiểu đạo cả hai ai cao ai t h ấ p tất nhiên là rõ ràng từ bác du hỏi xin hỏi phương trượng đại sư đại đạo cùng tiểu đạo lại có gì khác nhau thu nguyệt mặc dù là người trong phật môn nhưng phật môn cùng đạo môn tương giao nhiều năm lẫn nhau ở giữa mà biết quá sâu lúc này nói lên đạo môn bí mật cũng là thuộc như lòng bàn tay đạo môn có năm tiên mà nói thử tông chủ thế nhưng là biết được từ bác du nói đây là tự nhiên năm đó tiên sư đã từng dạy bảo tại ta quỷ tiên cảnh giới vẹn vẹn tu chỉ người nhân tiên cũng bất quá là tu c h â n chi sĩ chỉ có đ ị a tiên cảnh giới mới tính chân chính bước vào một cái chữ tiên bậc cửa địa tiên lầu mười tám tựa như lên trời cầu thang đang đỉnh đằng sau chính là đi đến con đường trường sinh bất quá lại không đi đến lên trời chi đổ muốn lên trời còn phải lại một lần kéo lên xong cựu trọng tiên mới có thể thấy trên chín tầng trời vô biên huyền liền diệu thanh cựu bất tử bất diệt không suy bất hủi bàn tay tạo hóa chi công vô thượng tiên tiên cái gọi là thái thượng đạo tổ cái gọi là ánh sáng vô lượng thọ phật tổ cái gọi là vượt ngoại thiên ma đều là như vậy từ bắc du có chút dừng lại đánh cái không thích hợp so sánh tu đạo một đường tựa như cùng lao thiên ra buôn bán v u tiên chỉ là gánh hàng đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong nhân tiên bất quá có cái cố định quầy hàng người bán hàng rong địa tiên mới tính có nhà đứng đắn mặt tiền cửa hàng mặt tiền cửa hàng lớn nhỏ bởi vì tu v i cao thấp mà dị bất quá ba cái này nói cho cùng đều muốn nhìn thiên đạo s ắ p mặt làm việc chỉ có trở thành thần tiên cảnh giới như là một phước phú thương mới miễn cưỡng có cỏ kẻ mặc cả vừa liếng v ậ phần t i ê n tiên cảnh giới đây ó đã là phú khả cũng là tích thiện phái cùng đan đỉnh phái khác nhau đan đỉnh phái tinh nhiên g lại sâu bất quá là một cái thần tiên cảnh giới đạo quả có thể tích thiện phái lại có thể trực chỉ thiên tiên chính là thiên tiên đại đạo từ bắc du lại hỏi không biết cái này cùng p h ư ơ n g trượng đại sư muốn nói phật pháp có gì liên quan thu nguyện trầm giải nói đạo môn có đạo tổ truyền đạo phật môn cũng có phật tổ truyền pháp đạo môn có năm phái phân chia có phân chia lớn nhỏ ta phật môn chi phật pháp cũng có đại thừa cùng tiểu thừa có khác cái gọi là tiểu thừa phật pháp lại xưng la hàn pháp bởi vì tiểu thừa phật pháp chỉ có thể từ độ mà không thể độ người tên cổ nhỏ lại bởi vì tiểu thừa chi cực quá chưa tới đến t ộ n cùng cũng tên nhỏ nói cách khác tiểu thừa phật pháp chỉ có thể thành t i ể u la hàn quả vị mà đại thừa phật pháp lại là không phải vậy đại thừa phật pháp coi trọng phổ độ chúng sinh vận tải vô lượng chúng sinh đến bồ đề Đế niết bản chi bờ bên kia tên cổ lớn nếu có người có thể gặp đạo mà tị h tâm thì có thể phát lớn bồ đề tâm lập xuống hùng vi thê nguyện muốn cứu độ chúng sinh thoát ly khổ hại liền có thể thành tựu bồ t á t chính quả hoành nguyện càng lớn thì thần thông càng lớn n h ư lại có thể đem lập xuống hùng vi thê nguyện hoàn thành liền có thể thành tựu phật đà chính quả không chút nào kém hơn đạo môn thiên tiên cảnh giới tiêu chi nam kế tục tiêu thị nữ t ử lễ phật truyền thống thở nhỏ nghiên cứu phật kinh đối với cái này cũng không lạ l ắ m mở miệng nói quan tự tại bồ tắt là thất phật chi sư chỉ vì hùng vi thê nguyện chưa thành cho nên chậm chạp chưa từng thành phật nếu bàn về thần thống không chút nào kém hơn bình thường phật đà địa tạ n g vương bồ tát ưng thuận hùng v ĩ thề nguyện địa ngục không không thề không thành phật cho nên cũng không có thể thành phật này hai vị bồ tát không phải phật đà chính quả hơn hàn phật đà chính quả thu nguyệt gật đầu đồng ý nói trưởng công chúa điện hạ l ờ i nói rất là tiêu chi nam lại nói vương trượng đại sư là cao quý phật môn phật đầu chính là cùng đạo môn đạo thủ thu diệp tương xứng nhân vật nghĩ đến nghiên cứu chính là đại thừa phật pháp thu nguyệt chắp tay trước ngực khen trưởng công chúa điện hạ tuệ căn tuệ nhãn chính là có đại trí tuệ người nếu là vào tới phật môn tu hành có hy vọng chứng được bồ tát quả tiêu chi nam vô ý thức nhìn bên cạnh từ bắc du một chút cười lắc đầu nói biết nam thân ở vạn trượng trong thần g trần tránh thoát không được sợ là muốn cô phụ đại sứ mỹ ý thu n g u y ệ t mỉm cười lơ đến nói xuất thế nhập thế cửa chính không môn bất quá một ý niệm không quá mức khác nhau trường công chúa điện hạ nếu là trong lòng có phật chính là thân ở đế đô thành chưa hết trong cung cũng có thể thành tựu bồ tát quả chính như từ tổng chủ lo liệu lợi khí tàn sát vô số nhưng trong lòng có đạo cũng chưa hẳn không có khả năng chứng được thần t i ê n đạo tiêu chi nam nao nao lại lần nữa nhìn về phía từ bắc du chỉ gặp từ bắc du vô hỉ vô bi trầm giọng nói đại sư tốt cảnh giới sợ là khoảng cách cái gọi là tiên lầu mười tám phía trên cảnh giới đã không x a vậy chương bốn trăm bốn mươi giết một độc tài cứu ngàn vạn chương bốn trăm bốn mươi giết một độc tài cứu ngàn vạn phương trượng trong phòng xa vào đến một mảnh trong yên lặng qua hồi lâu thu nguyệt lúc này mới chậm rãi mở miệng nói cách nhau một đường từ bác du hiếu kỳ hỏi nếu chỉ có cách nhau một đường như vậy phương trượng đại sư vì sao chậm chạp chưa từng bước ra một bước này thu nguyệt có chút meo lại tuấn tú đôi mắt tựa hồ lâm vào trầm tư trầm mặc thời gian rất lâu sau nhẹ nhàng nói ra thời khắc sinh tử là cách nhau một đường âm dương ở giữa là cách nhau một đường thiện ác chi gian là cách nhau một đường đúng sai ở giữa hay là cách nhau một đường thậm chí giữa thiên địa kỳ thật cũng là cách nhau một đường mà một đường này chính là nhân gian từ bác du nao nao chậm rãi nói ra trời sao mà độ cao sao mà dày nhân gian lại là sao mà rộng lớn dạng này một đường tựa hồ cũng quá l ớ n chút thu nguyệt nhẹ g i ọ n g thở dài nói từ tông chủ nói chính là lão nạp bây giờ liền ngưng lại tại nhân gian bên trong một đường này nói lớn cực lớn nói nhỏ cực nhỏ lại là để lão nạp tiến cũng không thể lui cũng không thể tiến t h á i lương nan không dối gạt từ tông chủ lão nạp sớm tại m ộ ư ơ i năm trước cũng đã tới mức độ này m ộ ư ơ i năm trước kia là như vậy có thể m ộ ư ơ i năm về sau vẫn là như vậy giống như sau xây vị kia hoàn nhan quốc chủ tư chất ngút trời trích tiên tri tài so với l ã o nạp sớm hơn đi đến một bước này nhưng hắn muốn vượt qua một đường này thời điểm cũng là bị huyền â m c h ỗ lầm đến mức kéo dài đến hôm nay may m à có từ tông chủ hành không xuất thế mới nhìn đến một đường c h u y ể n cơ chính là bởi vì có vết xe đổ cho nên lão nạp mới chậm chạp chưa từng phóng ra một bước này từ bắc du hỏi nếu bàn về tư chất căn cốt thu diệp cùng hoàn nhan bắc nguyệt hẳn là chỉ ở sàn, sàn với nhau nhưng vì sao thu diệ có thể đặt chân lầu m ư ơ i tám phía trên thu nguyệt nói kỳ thật đạo lý rất đơn giản bởi vì thu diệp đạo hinh u là đạo môn trưởng giáo chân nhân là thiên hạ đạo môn c h i chủ tại phía sau hắn có đạo môn vô lượng tài lực còn có lịch đại đạo môn các tiền bối lưu lại khổng lồ khí v ậ n phù hộ từ bác du cảm khái nói năm đó tiên sư từng đối với ta lời nói tu đạo một đường nhất là coi trọng tài lữ pháp bảo trong đó lấy một cái chữ tài xếp t à i đằng trước nhất hôm nay lại nghe phương trượng đại sư lời nói tiên sư thật không lừa ta thu nguyệt nghe thấy lời ấy không khỏi mỉm cười nói ra việc đã đến nước này lao nạp liền cùng từ tông chủ nói rõ ràng năm đó đạo môn thi hành ngàn năm đại kế lấy đến đỡ tiêu t ề lập quốc làm căn bản nội dung quan trọng lúc đó thúc đẩy việc này có quan hệ khóa ba người theo thứ tự là đạo môn đợi trước trưởng giáo chân nhân tử trần đợi trước chủ sự phong chủ thiên trần cùng lúc đó hay là đạo môn thủ đô thu diệp bây giờ tử trần cùng thiên trần câu đ ạ o phi thăng dựa theo đạo lý mà nói thu diệp c ũ n g ứng phi thăng cho nên có một phần thiên đại công đ ứ c hộ thể trên một điểm này lao nạp lại là không thể cùng thu diệp đạo huynh so sánh từ bắc du trầm g i i nói ra kỳ thật phương trượng đại sư cũng có ưu thế của mình đó chính là những năm gần đây ở phật môn nơi thanh tĩnh chưa từng đi trong thế tục nhiễm nhân quả trái lại thu diệp đầu tiên là tại bích du lịch đảo liên hoa núi bên trên cùng tiên sư một trận chiến hao tổn đạo hạnh tiếp theo làm ai sơn minh lăng một trận chiến cùng thái tổ hoàng đế cách không giao thủ lần nữa bị hao tổn k h í vận cuối cùng là quân đảo một trận chiến bị thái tông văn hoàng đế dùng võ thánh chi tư trọng thương thể phách nếu không phải như phương trượng đại sư lời nói hắn còn có một phần năm đó đỡ rồng khai quốc công đức lúc này đã là phi thăng vô vọng thu nguyệt nghe thấy lời ấy trầm r a i thu liễm nụ cười trên mặt có chút nhữ mày nhưng không có phản bác cái gì từ bác du nhẹ nhàng nói ra từ mộ bất tài nếu là có hướng một ngày có thể cùng đạo môn trưởng giáo chân nhân giao thủ. mặc dù không dám nói thắng nhưng lại có năm chắc để t r ư ở n g giáo chân nhân bỏ ra rất nhiều lời giá chỉ là không biết thời điểm đó t r ư ở n g giáo chân nhân còn có thể không phi thăng phương trượng đại sư nghĩ như thế nào thu nguyệt không trả lời thẳng chỉ là chắp tay trước ngực tụt một tiếng thiệt thay một lát lặng im đằng sau tiêu chi nam đem thoại đ ể kéo về chính đồ nói lúc trước phương trượng đại sư nói phật pháp có phân chia lớn nhỏ tiểu thừa phật pháp chỉ là độ hóa chính mình chỉ có đại thừa phật pháp mới là phổ độ chúng sinh không biết đại sư trong miệng đại thừa phật pháp ở chỗ nơi nào thu nguyệt chỉ một ngón tay hai vợ chồng cười nói chính là ở chỗ hiển phu thê hai người trong tay tiêu chi nam đạo phật có tam bảo phật pháp tăng phật pháp không thuận theo ngoại vật hai vợ chồng ta trong tay có vàng bạc có quyền thế có sinh sát đại quyền có thiên hạ thương sinh duy chỉ có không có phương t r ư ở n g đại sư nói tới phật pháp thu nguyệt lắc đầu nói chính như trưởng công chúa điện hạ lời nói phật pháp không thuận theo ngoại vật không tại kinh thư mà tại lòng người ở giữa chỉ cần phật pháp tổn phật liên tồn phật tồn thì tăng tổn trưởng công chúa nói trong tay nắm giữ thiên hạ thương sinh đây cũng là lão nạp lời nói phật pháp thương sinh tức là phật pháp tiêu chi nam cười, cười còn xin đại sư chỉ giáo thu nguyệt không nhanh không chấm nói thiên hạ bây giờ đại loạn đao binh nổi lên b n phía chiến hòa kéo dài là lấy bách tính có treo ngược nỗi khổ thương sinh có đồ t h ả n khó khăn đại thừa phật pháp nói một cái độ nhân lão nạp coi là độ nhân không tại ngoài miệng mà ứng dụng tại nơi thực có người nói độ nhân là đem người mang đến tây thiên cực lạc thế giới lão nạp lại coi là đây là cuồng ngôn nói dối năm đó ma luân tự tự chủ phật sống chuyển thế mấy trăm năm cựu thế tu vi gia tăng một thân còn không có khả năng tiến về tây thiên cực lạc thế giới phàm nhân bình thường đã vô công đức tại thân cũng không cảnh giới tu vi thì như thế nào có thể đi cho nên độ nhân xác nhận ở chỗ nhân gian thế tục bách tính thường có lời đạo Cứu cứu khổ cứu nạn ậ tiêu Tổ、Bồ、Tát, có thể Bồ có ó n là là là là một tham đội trưởng Phật Phật biết t câu nói chúng, cái gọi là độ nhân, chính là ở chỗ cứu khổ cứu nạn chữ, trưởng công chúa Điện hạ cũng là học có nhân, nói nạn bốn Điện người, không biết nghĩ có đúng không? gọi khổ Hạ ở chi nam gật đầu nói phương trượng đại sư cứu khổ cứu nạn bốn chữ có thể nói là thể hiện tất cả thiên hạ thương sinh mong muốn chi nam cũng có giải cứu thiên hạ thương sinh t r i niệm hy vọng có thể cứu dân tại trong nước lửa giải bách tính tại treo ngược bất đắc dĩ thế đơn lượt bạc cho dù có nam về dốc sức tướng trợ vẫn là hy vọng xa vời không có khả năng lắng lại đao binh chiến hỏa chi loạn khiến cho s à l a n ác liêu hành hình tại thế rất là hổ thẹn thu nguyệt khoát tay nói việc này lại là không có khả năng trách cứ trưởng công chúa điện hạ dù sao sức người có hạn cho dù là thần tiên trên trời cũng khó có thể làm đến tùy tâm sở d ụ n g mà lại việc này cũng không phải là trong lúc vội vàng liền có thể làm thành trưởng công chúa điện hạ làm nhiều một phần liền có bấy nhiêu một phần c h ỗ t ố t cũng là tạo phúc thương sinh tiêu chi nam học thu nguyệt dáng vẻ chắp tay trước ngực phương trượng đại sư thái khen chi nam không dám nhận thu nguyệt vỗ tay nói trưởng công chúa không cần quá khiêm tốn lúc trước lão nạp nói muốn đem phật pháp rơi vào nơi thực chính là phải rơi vào trưởng công chúa cùng từ tông chủ trong tay vì bình định thiên hạ chi loạn làm thiên hạ quay về thái bình kể từ đó lại không xài lang hổ báo hành hành tại thế bách tính có thể an cư lạc nghiệp công đức vô lượng tiêu chi nam trong lòng sáng tỏ biết thu nguyện rốt cục điểm chính đề bất quá vẫn là biết mà còn hỏi đại sư là muốn giúp ta một chút sức lực thu nguyện chắp tay trước ngực nói ra a di đả phật n g ã phật từ bi v ì cứu chúng sinh nhưng cũng cần trừ tà hà n ma giết một độc tài mà cứu ngàn người và người chính là đại từ đại bi hành vi lão nạ p nguyện tương cổ vũ công chúa điện hạ cầu được thiên hạ thái bình phật pháp hưng thịnh phật vận sương long tiêu chi nam trong lòng biết được cái gọi là thiên hạ thái bình là giả Phật Pháp hương thịnh chương ù n g p ậ vận t l o n g mới là trăm h thế ậ t là nàng a vẻ do d bốn mươi một trên ả lời. Vị này quyền k không không h hướng hướng đông hải nổi sóng 441, trên đông hải, nổi sóng. đông hải rõ ràng là thanh thiên bạch nhật không gió không mưa trên mặt biển lại là sóng lớn mặt trời tuy nói mênh ngông biệt cả bắt đầu thấy kinh diễm lâu chỗ không thú vị thủy nội vô thường như anh hải còn rất giữa hệ c h i vũ nhưng giống như ngày hôm nay tình huống hay là chưa từng nghe thấy vậy liền chỉ có một cái khả năng có thần tiên cao nhân vận dụng tuyệt đại thần thông sáng tạo ra dị tượng như thế cái gọi là hô phong hoán vũ bất quá cũng như vậy tại như vậy tình trạng phía dưới cho dù là danh sưng không sợ mưa gió đạo môn bạch long đại chu cũng không thể không ngừng t u y ề n không được bởi vì tại phía trước nó trên mặt biển cách đó không xa bị người dùng kiếm sinh sinh bạch ra một đạo hơn hai trăm triệu thật sâu khe ránh nước biển chút xuống phản thất một đạo sâu không thể gặp nó đáy vực sâu và trượng tại đương đại có thể có cảnh giới này tu vi không nhiều dùng kiếm thì càng ít bất quá hai người mà thôi bây giờ từ bắc du còn tại phật môn tổ đình làm khách không được có thể xuất hiện ở chỗ này như vậy thân phận của người đến liền không cần nói cũng biết chính là tân nhiệm kiếm tông đại trưởng lão băng trần đồng dạng là tóc trắng thơ chỗ khác biệt chính là từ bắc du mặc chính là cầm tú áo bào trắng điện hình tục ra giả dạng mà băng trần lại là xuyên qua một kiện sự h ì n h giặt hóa đạo b à o đầu đầy tơ trắng sắn thành đạo búi tóc lấy một chi mộc chân đ ư n g ở là xuất ra cách c n mặc băng trần đứng lơ lửng trên không trong tay cầm kiếm lãnh đạo nói trần diệp ở đâu thành âm không lớn lại âm thanh truyền ở ngoài ngàn dặ trời sinh dị tượng nguyên bản sóng cả sóng biển mãnh liệt đúng là quỷ dị đứng im bất động duy trì chập trùng lên xuống khác nhau thái độ phù ở trên mặt biển bạch long đại chu cũng theo đó đứng im không thấy lúc trước chập trùng thái độ trên thuyền người tự nhiên nghe được lần này ngôn ngữ nhất là bộ này cảnh tượng kỳ dị khiến cho tất cả mọi người như lâm đại địch thượng quan vân đi ra khoang thuyền đè nén trong lòng rung động chầm giọng hỏi người tới quả thật là băng trần đi theo trần diệp một đạo đến đây lá xanh hơi trần trờ gật đầu nói hẳn là băng trần sư thúc không giả thượng quan vân nhữ mày mang theo trần trờ nói theo tình lý mà nói băng trần tại phía xa lượng tương tri địa vốn không nên xuất hiện ở chỗ này mới là chẳng lẽ nàng có biết trước bản sự lá xanh chậm rãi lắc đầu nói nàng đi là kiếm tu nhất mạch s á t lực cực lớn chiến l ự c cực cao duy chỉ có không tinh thông thuật toán một đạo cũng coi là có cũng có mất nghĩ đến là có khác cao nhân tại phía sau màn tính toán thượng quan vân sắc mặt tâm trầm yên lặng bấm ngón tay tính toán ngay tại hai người trong lúc nói chuyện trần diệp vẫn là chưa từng lộ diện băng trần thấy thế cũng không nói nhảm h ừ l ệ n h một tiếng thân hình hóa thành trường hồng thẳng bước xuống bạch long đại chu bên trên trong tầm mắt của mọi người có một vệ to lớn lưu hình bay lượn mà tới thượng quan vân cùng lá xanh không hẹn mà cùng tiến về phía trước một bước đều ra thủ đoạn sau một khắc băng trần trực tiếp một kiếm đưa ra trên thân kiếm ánh sáng trần đầy kiếm khí như là c u ộ n c u ộ n đại giang tấn manh tiến lên trong nháy mắt phá vỡ thượng quan vân thần thông cùng lá xanh phụ trận nhưng vào lúc này một mực bế quan không ra trần diệp rốt cục h i ể n hóa ra thân hình vung ra tay h á o đem băng trần kiếm khí hóa thành vô hình bất quá ngay sau đó băng trần lại là một kiếm c ấ ớ đến từ trên cao đi xuống kiếm thế bàng bạc to lớn mặc dù chưa từng chạm đến bạch long đại chu m ạ n may nhưng đem lơ lửng ở trên mặt biển thuyền lớn hướng trong nước biển đệ thấp h vừa vặn điểm tại trên m ũ i kiếm băng trần đứng ở giữa không trung phía trên không nhúc nhích tí nào trần diệp thân hình lại là phiêu diêu trở ra một lần nữa trở xuống đến b o n g thuyền ai cao ai thấp liếc qua thấy ngay mặc dù hai người đều là địa tiên lầu mười tám tuyệt đỉnh cảnh giới nhưng trần diệp lại là có thương tích trong người lúc này bất quá miễn cưỡng c h ấ n áp thể nội chu tiên kiếm khí khó mà vận dụng toàn bộ tu vi mà băng trần lại là lấy chiến lược chứ danh kiếm tu không địch lại cũng hợp tình hợp lý trần diệp khé thở dài một hơi trên mặt có chút thanh đạm lệ ý không do dự nữa đỗng nhiên bả vai lắc một cái hai tay áo đi lên vừa nhấc theo vị này háo đen trưởng giáo động tác đô thiên ấn trực tiếp bay về phía băng trần trần diệp khỏe miệng biết lên mang theo lanh ý mặc dù tại lưỡng tương một trận chiến lúc ấn này tiêu hao rất nhiều nhưng người băng trần cũng không phải tay cầm chu tiên từ bắc du thì như thế nào chống tự đạo môn bảng bạc khí vận chi lực đạo môn ta hùng cứ thế gian làm sao dừng nàn g năm n g ư ơ i băng trần vốn là người trong đạo môn bây giờ mưu phản đạo môn uy thuận kiếm tông trong lòng thế nhưng là hổ thẹn nếu là thẹn trong lòng tại đạo môn vĩ lực trước mặt làm sao đàm luận chống cự hai chữ trần diệp dưới chân bong thuyền mặt đất đại khái là không chịu nổi gánh nặng bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết rách băng liệt tâm thanh đ â m rách màng nhĩ đối mặt trực tiếp mà đến đô thiên ấn băng trần giật giật khỏe miệng đô thiên ấn lợi hại không giả nhưng ta băng trần cũng không phải bình thường liền có thể đổi nhân vật mà ngươi trần diệp lại có trọng thương tại thân một thân thân thân lại có thể kiên trì vài khắc năm đó băng trần bị thiên trần đại c h â n nhân chân ép vào c h ấ n trong giếng ma tại cấp độ kia tối tăng không ánh mặt trời địa phương phá trước rồi lập bỏ học được từ đạo môn một thân tu vi đổi học tiêu thận chuyển thụ kiếm tông kiếm tam thập lục cuối cùng cũng có hôm nay lầu mười tám kiếm tiên cảnh giới chỉ là bất đắc dĩ kiếm tam thập lục có thiếu khiến cho nàng chỉ có thể dừng bước tại kiếm ba mươi b ố đến mức về sau mấy lần cùng từ bắc du đ â u kiếm cũng khó cầu một thắng thẳng đến nàng quy thuận kiếm tông đằng sau từ bắc du đem kiếm tam thập lục sau hai kiếm toàn bộ truyền thụ nàng lúc này mới cố gắng tiến lên một bước lúc này nàng mặc dù còn chưa hoàn toàn ngộ ra kiếm ba mươi lăm tích điện một kiếm cùng kiếm tam thập lục k hai thiên một kiếm nhưng lấy lầu mười tám cảnh giới hùng hậu nội t ì n h đã có thể phân biệt dùng r a nửa kiếm lúc trước trên mặt biển thao thiên cự lãng cùng khe danh khổng lồ chính là tích điện một kiếm hiện tại đối mặt đô thiên ấn nàng còn có nửa kiếm một kiếm khai thiên chỉ gặp lấy băng trần làm trung tâm trong vòng trăm dặm mặt biển toàn bộ bị to lớn kiếm ý bao phủ đúng là không sinh một tia gọn sóng vương mức như là mặc kính thi ngắn n g ủ yên tình i mang sau giữa thiên địa vang lên một mảnh rõ ràng thanh n â m vỡ vụn v ư ơ n g vức như mặt gương mặt biển đỗng nhiên chìm xuống đến băng trần cảnh giới c ỡ này đã không biết một vị đất rung núi chuyển trời sinh dị tượng cũng sẽ không một vị phản phát quy chân không thấy khói lửa mà là đạt tới một loại viên mãn phù hợp trạng thái nhất cử nhất động một ý niệm là dương lạ ức tùy tâm mà vì trong trước mắt đô thiên ấn kịch liệt tiến g r u n g run g r ầ y không chỉ trần diệp trên hai tay lập t ứ c xuất hiện lôi điện đan sen dọa người hình ảnh vị này á o đen trưởng giáo đột nhiên dậm trần tiết l ư c ý đổ ngừng đô thiên ấn tấn mạnh thế đi chỉ là đúng là không để ý trần diệp đau khổ giữ lại thẳng thoát ly hăn không chế hướng đạo môn huyền đô phương hướng mà đi trần diệp mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tiếp theo đã kinh lại sợ làm sao lại thành như vậy vừa mới đưa ra nửa kiếm kiếm tam thập lục băng trần lại là một kiếm chém ra đứng tại bạch long đại chu bong thuyền trần diệp lóe lên một cái rồi biến mất t ù y ý một kiếm này thẳng tắp chém về phía bạch long đại chu dưới chân bong thuyền sớm đã là phá t o á i không chịu nổi dưới một kiếm cả chiếm bạch long đại chu bị một chém làm hai một kiếm này dư vị thế đi không chỉ còn đem thuyền lớn phía dưới mặt biển cũng một phân ánh mắt giao thoát sau gần như đồng thời kích xạ trốn xa chương bốn trăm bốn mươi hai nữ tử tóc trắng như phi kiếm chương bốn trăm bốn mươi hai nữ tử tóc trắng như phi kiếm băng trần một kiếm đằng sau c ư ờ i lạnh nói còn muốn chạy không thấy băng trần như thế nào động tác búi tóc của nàng tự hành t à n g ra ngàn vạn ngân bạch phát tia bắn ra làm sao dừng trăm trượng ngàn trượng lá xanh thân là phụ triện phái nhân vật đứng đầu lấy một mạch cản khôn phủ nhanh chóng na di thân hình mấy cái lấp loe trong khi hô hấp thoát ra hơn mười dặm khoảng cách khó khăn lắm tránh thoát sợi tóc màu trắng truy sát có thể lên quan mây nhưng không có tốt như vậy vợ bị một sợi tóc trắng quấn chặt lấy cổ chân tóc trắng có thể so với lợi kiếm trong nháy mắt x ế t nhập huyết mục trừ phi là lập tức t r ắ n g sĩ chặt tay nếu không bạn không có khả năng tránh thoát thượng quan vân cối cũng không phải có thể huyết mục tái sinh đại địa tiên ngay tại cái này hơi chút do dự trong nháy mắt lại có mấy sợi tóc trắng đuổi kịp trong nháy mắt đâm xuyên qua thượng quan vân cổ tay thượng quan vân than thở một tiếng trong lòng biết khó thoát một tiếp dứt k á t phất ống tay á o một cái lấy lam tức vi chi thế đem tất việc đã đến nước này lại đi hoán hận đã là là chuyện vô bổ hắn không muốn ngồi c h ờ chết liền tận nó có khả năng làm vài việc kéo dài băng trần một hơi một lát thời gian dù sao một người bỏ mình luôn luôn tốt hơn toàn quân bị diệt thượng quan vân khỏe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra lá xanh bay đầu nhìn lại vừa vặn thấy cảnh này đ ỗ n g nhiên dâng lên một cỗ thọ tử hồ bi cảm giác trước đó không lâu lý thanh vũ chết chết tại từng là thái ớt cứu khổ thiên tôn băng trần trong tay thương lai đâu có phải hay không liền nên đến phiên hắn vị này đạo môn đại chân nhân lá xanh trên khuôn mặt nhịn không được lộ ra ưu tư tri sắc lần này bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu phật môn vu lan b u ồ n tiết pháp hội làm sao lại luân lạc tới thảm như vậy nhạt hoàn cảnh lại một nghĩ lại từ trận này bất nghĩa chi chiến mở đầu một mực ngược dòng tìm hiểu đến trận kia viên đổi đàn c h i biến đã chết bao nhiêu người người phải chết cái nào không phải điệu tiên cảnh giới đại tu sĩ cái nào không phải người bình thường trong mắt cao nhân thần tiên nhưng bọn hắn hay là đều đã chết đã chết lặng yên không một tiếng động n g ư ờ i xa chưa nói tới khẳng khái oanh liệt hai chữ cũng chính là bởi vì chết nhiều như vậy người cái kêu họ từ người trẻ tuổi mới có thể dẫm lên như thế tiền bối thi cốt đang đ ỉ n h thiên hạ đến giờ này k h ắ c này lá xanh nhịn không được để tay lên ngực tự hỏi vì cái gọi là thiên thu vạn đại chết đến nhiều như vậy người thật đáng ra sao nhưng vào lúc này thượng quan vân sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một mặt cao ngang người tấm gương chính là đạo môn bí thuật thái âm n g ư ờ í n h ngày đó giang đô một trận chiến lúc mộ dung huyên chính là dùng phương pháp này từ từ bắt du giới kiếm cứu đi t r ầ n diệp một c ỗ lực lượng vô hình kéo lấy thượng quan vân hướng trong kính mà đi băng trần thấy tình cảnh này n ư ờ i lạnh không chỉ một tay kéo qua chính mình t h ấ trắng tính cả bị tóc trắng trói buộc thượng quan vân cùng nhau s à o tốn tùy ý trên mặt kính sinh ra từng cơn sóng gợn đúng là lại đem thượng quan vân lại từ trong mặt kính kéo ra ngoài trong kính truyền ra một tiếng t h a m thảm thở dài băng trần sư thúc làm gì như vậy hùng h ộ d o a người băng trần lãnh đạo nói đều vì mình chủ tự nhiên làm hết sức mình hai người trong lúc nói chuyện trên mặt kính hiện ra một nữ t ử thân ảnh chính là bị từ bắc du gọi đạo môn thái thượng trưởng giáo mộ dung v i ê n mộ dung v i ê n trầm giọng nói băng trần chớ có sai lầm băng trần dơ lên trong tay ba thước chỉ hướng trong kính cái bóng trầm g i i nói mộ dung h u ê n đến cùng là ai tại sai lầm xuất hiện hôm nay chi quả là ai gieo xuống hôm qua chi nhân mộ dung huyên hai tay trùng điệp lồng tại tay áo bên trong thần thái đ o a n trang bình tĩnh nói phật gia giảng nhân quả nghiệp lực cho nên nhẫn nhục chịu đựng nho gia giảng sự do người làm cho nên tin tưởng vững chắc nhân định thắng thiên đạo gia ta tu đạo thuận theo tự nhiên hết thể đều là thuận thế mà làm sao là nhân quả băng trần một kiếm nơi tay cả người vẫn sức chờ phát động thể nội khí cơ c u ầ n c u ộ n như sông đại giang chạy về đông lại như là sóng lớn vô bờ một thân kiếm ý mặc dù bị nàng tạm thời kiềm chế nhưng vẫn là bay thẳng trời cao nàng gần t ư n g chữ mộ dung huyên đạo môn đi đến hôm nay một bước này thu diệp cố nhiên là khó từ tội lỗi có thể ngươi mới thật sự là kẻ cầm đầu thiên lý công đạo tự tại lòng người ta không muốn cùng ngươi tranh luận cái gì v ề phần ngươi ngày sau sẽ như thế nào ta cũng không muốn quan tâm chỉ là hôm nay ngươi nếu muốn nhúng tay vậy liền đừng trách ta đâm ngươi một kiếm mộ du n g v i ê n khuyên ngươi một câu ngươi cái này thái âm n g u y ệ t kính cố nhiên huyền bí nhưng ta cũng không phải từ bắc dù niên kỷ của hắn nhẹ hơn kém kiến thức chút không biết môn bí pháp này chỗ mấu chốt để cho ngươi nhiều lần đắc thủ nhưng ta lại là không phải vậy một kiếm phá tới ngươi nguyện kính hẳn không phải là việc khó gì lời còn chưa dứt băng trần xúc thế bảng bạc kiếm ý bỗng nhiên tiểu tán không thấy băng trần như thế nào động tác trong tay một kiếm v ạ h ra tại trên mặt biển này nhấc lên vạn trượng sóng lớn nước biển không ngừng kích động may mà không có thuyền từ đây trải qua nếu không nhất định là cho là có biển động phát sinh một kiếm này dễ như t r ở bàn tay đâm thủng thượng quan vân đầu lâu không nói còn hung hăng đâm vào thái âm n g u y ệ t kính phía trên khiến cho n g u y ệ t kính trên mặt kính nộn n h ạ o lên vô số gợn sóng cả mặt n g u y ệ t kính lúc sáng lúc tối dần dần có phiêu diêu không trừng chi thế cùng lúc đó thượng quan vân vị thượng quan này thị gia chủ đường đường địa tiên cảnh giới đại tu sĩ đột nhiên một cái ngựa ra sau trên mi tâm xuất hiện một chút màu đỏ tươi không chỉ là đầu lâu liền kết nối lại đan điển tử phủ cũng bị trong một kiếm này ẩn chứa bảng bạc kiếm ý hủy đi thân tử hồn diện có thể nói chết đến mức không thể chết thêm giờ khác này trong kính mộ dung huyên rốt cục có không cách nào che giấu tức giận giận quá mà cười nói băng trần thật cho là đạo môn không làm gì được ngươi băng trần lần nữa giơ kiếm lừa nhác cùng cái này giấu đầu lộ đôi mộ dung phu nhân nói nhảm liền muốn một kiếm chém tới mặt này nguyệt kính nếu là mặt này nguyệt kính thật bị băng trần một kiếm phá đi như vậy tới tính mệnh tương liên mộ dung h u y ề n tất nhiên sẽ bị thương nặng bây giờ thượng quan vân đã bỏ mình lại đi duy trì nguyệt kính đã không quá mức ý nghĩa sắc mặt nàng l âm tình bất định cuối cùng vẫn là nhìn xuống ngụm ác khí kia không còn nhìn về phía băng trần dứt khoát là phất ống tay háo một cái chủ động tán đi nguyệt kính chỉ gặp tấm gương này càng lúc càng mờ nhạt cuối cùng hóa thành điểm điểm lưu hình hoàn toàn tan biến băng trần cũng không đi dây dưa mộ dung h u y ề n thậm chí cũng chưa từng đuổi theo giết lá xanh mà là nhắm mắt cảm thụ trần diệp chỗ bây giờ trần、diệp、đã mất đi đều thiên lớn thể nội lại có từ bắc du lưu lại một ngụm chu tiên kim kh chỉ cần bị băng trần bắt được một chút dấu vết để lại sau đó chính là một trận mèo chuột trò chơi về phần băng trần tại sao lại xuất hiện ở chỗ này kỳ thật cũng nguyên nhân cũng rất đơn giản theo mộ dung huyên cùng trần diệp tuần tự rời đi hồ châu đạo môn tại hồ châu bố trí còn thừa không có mấy lại thêm triệu thanh cùng ngụy vô kỵ tuần tự đến hồ châu băng trần đã không cần tiếp tục t ọ a trấn hồ châu thế là nàng tại trở về giang đô cùng trương tuyết giao sau khi thương nghị quyết định lên phía bắc phật môn băng trần lần này đến mục đích vốn là vị này từng tại trấn ma điện lao cấp trên về phần lá xanh cùng thượng vân bất quá là tiện tay mà làm có thể rét liền giết không có khả năng giết cũng không quá mức cái gọi là ước chừng non nửa nén nhang thời gian sau xóa tóc trắng nữ tử bỗng nhiên mở hai mắt ra cười lạnh nói tìm tới ngươi nàng bông u tay ra trong tay ba thức như nghe s á c lệnh trước tại chủ nhân một bước l ó e lên một cái rồi biến mất chương bốn trăm bốn mươi ba trong tàng kinh các duyệt kim kinh chương bốn trăm bốn mươi ba trong tàng kinh các duyệt kim kinh đạo môn cùng phật môn có rất nhiều khác biệt đạo môn bên trong tam đại bối phận bụi lá mây đều là tại đạo hiệu sau một chữ mà、phật、môn lại là Phật phận đều tại Pháp danh vận trái tại t lại lại, bối vừa r đều ư ớ chữ một c cho nên mới có Thu nên mới diệp cùng thu nguyệt hai thu mà nói. Kỳ thực chữ, Nguyệt nói, môn Thu Thu Thu Diệp là đạo môn chữ. Diệp, mà là kỳ đạo bối Thu Nguyệt là phía ậ t Thu. môn chữ Lốc、thu. Chữ, h Diệp, Bối p dưới là chữ vân bối mặc dù kiếm tông cũng không chọn tuyến đường đi hảo nhưng nếu dựa theo b ố i phận luật tự thượng quan tiên trần bái nhập kiếm tông sau đổi tên tiên trần tên bên trong có bụi không thể nghi ngờ là chữ trần bối công tôn trọng như cùng thu diệp cùng thế hệ là chữ diệp bối từ bắc du xác nhận chữ vân bối phật môn bên này chữ lót thu đằng sau chính là chữ thủy bối nếu là chương một mộ bắt chữ hảo cũng nên là c h ữ thủy bối bên trong đệ tử thủy giác là trong tàng kinh các một tên không đáng chú ý đệ tử bình thường từ nhỏ liền bị sư phụ đưa vào phật môn thụ giới hai mươi năm qua một mực tại trong tàng kinh các phụ trách điện tịch chỉnh lý mặc dù hắn chỉ là một cái không đáng chú ý đến thậm chí cả một đời cũng sẽ không gây nên người khác chú ý phổ thông đệ tử phật môn nhưng hắn ngẫu nhiên cũng sẽ v ọ n g tưởng tại cái này trong tàng kinh các có thể hay không ẩn giấu đi một vị nhìn bình thường tới cực điểm nhưng thật ra là so sánh trượng đại sư còn cao hơn tuyệt thế cao nhân hắn có lẽ chỉ là một cái quét g á c lao t ă n g cũng có lẽ là cái tại kinh thư trong khe hẹp nộ ra phật pháp thật vậy phổ thông tăng nhân nếu là có thể bị dạng này tuyệt thế cao nhân thu làm đệ tử truyền thụ vô thượng thần công sợ là hắn cũng có thể giống trong chùa các trưởng lão một dạng phụ thêm một thân chu t ử ca xa thậm chí là tại phương trượng đại sư trăm năm về sau trở thành chân chính phật môn c h i chủ không thể không nói hắn nghĩ rất đẹp đáng tiếc chỉ có thể là không thiết thực ý nghĩ sang bậy hắn đi khắp tàng kinh các thế nhưng là không có phát hiện một cái tuyệt thế cao nhân cho dù là có chỉ sợ cũng t r ư ớ n g mắt hắn mặc dù cái này vốn cũng không thiết thực vọng tưởng như gương hoa thủy tháng giống như t á vỡ nhưng lại để hắn tại tảng kinh các trong các ngọ ngách gặp được không ít phật môn các đại nhân vật thân ảnh mà những thân ảnh kia với hắn mà nói là như vậy xa không thể chạm phương trượng đại sư tới rất ít càng nhiều thời điểm là do bên cạnh hắn cái kia gọi trương m ụ c mộ tiểu hòa thượng đến đem sách mượn đi ngẫu nhiên nhìn thấy mấy vị trưởng lão hất lên biểu tượng nó vô thượng uy nghiêm chu từ ca xa tại chư vị trưởng lão bình tĩnh đi qua lúc trên thân như sơn nhạc ưu thế để túi đầu chắp tay trước ngực hành lễ thủy giác thậm chí không có ngẩng đầu nhìn thẳng dụng khí đương nhiên đáng giá nhất nhắc lên hay là vị tia để thủy giác nhất là tâm sinh hướng tới long vương đại nhân trong phật môn trẻ tuổi nhất trưởng lão. cũng là t hôm ố n ngự chúng gần phương trượng nhớ g Giác tám tám Thủy bộ bộ chi chủ, h với phương đại sư. Thủy giác đã k n nhiêu lần n g rõ bao ằ mơ, t r o nay g ngọng Long chính mình biến thành、Long、Vương、đại、Nhân. Hôm Đại đến phiên thủy giác tại đang làm nhiệm vụ hắn chỗ phụ trách địa phương chỗ thả điện tịch phần lớn là kinh kim cương p h á p hoa kinh các loại phổ thông kinh văn cũng không có cái gì phương pháp tu hành thần thông bí pháp tiền bối càng lộ thậm chí kỳ văn trật sự tình các loại du ký cũng không nhiều g ặ p cho nên trừ bỏ giống như hắn phổ thông tuổi trẻ đệ tử hiếm có người đến đây bất quá thủy giác rất may mắn mình bị phân đến một cái địa phương tốt người tới thiếu liền mang ý nghĩa thanh tĩnh đồng thời cũng mang ý nghĩa hắn có thể tranh thủ thời gian đọc một chút sách thủy giác lạng y ê n không một tiếng động đi qua từng dây giá sách dọc theo đã có ngàn năm thuế nguyệt thang lầu leo lên lầu hai lần theo con đường quen thuộc đi vào một tòa cao lớn trước kệ sách ngay tại hắn tại vừa rút ra một bản địa tạng bồ tát tâm trú chuẩn bị quay người lúc rời đi chợ phát hiện một cái cùng hắn phảng phất nghiên hãn kỷ người trẻ tuổi ngay tại phía sau hắn cách đó không xa tựa hồ đã đứng ở chỗ này hồi lâu người trẻ tuổi này rõ ràng không phải người trong phật môn bởi vì hắn có một đầu rất trói mắt tóc trắng hắn lúc này ngay tại lần xem một bản kinh thư thần xác chuyên chú có lẽ là cảm nhận được thủy giác ánh mắt người trời nhạt một tiếng tiếp theo một lần nữa mặc dù là cười lại đạ mặc mà xa cách nay tấm thần thái để thủy giác nhớ tới những cái kia uy nghiêm các trường lão thủy giác biểu lộ cứng ngắc nhẹ gật đầu xem như đáp lại ánh mắt thật nhanh lướt qua người trẻ tuổi trong tay chỗ nâng điện tịch trang địa kinh kim cương thủy giác trong lòng có chút hiểu rõ bây giờ chính là cử hành vu lan b u ồ n tiết pháp hội thời điểm trong khoảng thời gian này đại tiểu tông môn tụ tập phân môn mặc dù nơi này xem như cấm địa nhưng có mấy cái ngoại lệ cũng đúng là bình thường ngay tại thủy giác dự định cầm trong tay kinh thư rời đi tìm chỗ yên tính đi học cho giỏi thời điểm một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân từ trên thang lầu truyền đến một tên hất lên màu xanh ngọc áo khoác nữ tử đi đến lầu hai đang muốn xuống lầu thủy giác vừa vặn cùng nữ tử này đi một cái đối diện trong chốc lát thủy giác chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình trông rỗng mặc dù thủy giác cựu tại p h ậ t môn nhưng mấy ngày nay cũng đã gặp rất nhiều nữ tử mỹ mạo không nói xa chính là cái kia sau xây huyền giáo người tới liền có một đoàn oanh oanh yên yến hắn đã thấy nữ tử hoặc xinh đẹp hoặc u y ẹ n c h u y ể n hám xúc hoặc thanh lãnh nhưng chưa bao giờ để tâm cảnh của hắn lên qua qua s o n g lưới lan có lẽ là ngày bình thường đọc sách nhiều r i ê n cớ đọc sách dưỡng khí thủy giác mặc dù cũng có yêu mỹ nhân tri tâm nhưng phần lớn đều là quá nhi không cho đến hôm nay thủy giác mới sâu sắc thể vị đến trong sách viết kinh động như gặp thiên nhân bốn chữ hàng nghĩa nữ tử trạng thái khí tựa như là trên bầu trời treo cao một vần g minh nguyện tinh khiết trong sáng để cho người ta tự ti mặc cảm lại khiến người ta xa không thể trạng trong n g á y mắt này tại thủy giác đấy lòng sinh ra dạng này một cái ý nghĩ nếu là có thể cùng dạng nữ tử này gần nhau cả đời chính là cho cái phật môn phương trượng cũng không đổi vị sư phụ này ngươi gặp qua một cái tóc trắng người sao nữ tử mở miệng hỏi trên mặt không có quá nhiều ý cười chỉ là như nước không gợn sóng giống như bình tĩnh lễ phép lại thanh nhã thủy giác cứng đờ gật đầu ngón tay bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy run dậy chỉ hướng phía sau mình tên tiêu người trẻ tuổi tóc trắng chính cầm trong tay kinh kim cương hướng bên này trông lại hắn khép lại trong tay kinh thư cười n h ạ t nói sao ngươi lại tới đây đồng dạng là cười lần này cười nhiều rất nhiều chân thành ý vị nữ tử khả ái cau mũi một cái hỏi ngược lại làm sao ta không thể tới sao giờ khắc này t h ủ y giác cảm giác toàn bộ tàng kinh các hai tầng lầu đều trở nên tươi đẹp đứng lên xuân về hoa nở bình thường giống như tại ngày tuyết rơi nặng hạt này khí bên trong thổi tới một trận ấm áp gió xuân gió xuân qua đi trong lòng bách mị tự sinh thùy giác đứng tại chỗ sững sờ nhìn xem hai người nhẹ dọn g thì thầm qua hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại hắn túi đầu xuống mắt nhìn trong tay địa tạng bồ tát tâm trú dọc theo thang lầu chậm dài xuống lầu có đôi khi chữ tình vừa lên qua trong dây lát liền đã là phá toái không chịu nổi chỉ còn lại có một đạo dấu vết thâm sâu lưu tại đáy lòng đi xuống thang lầu thủy giác khó nén trên mặt thần sắc cô đơn ngẩng đầu mở mị từ phương tiếp lấy hắn đột nhiên mở to hai mắt lầu một bên trong chẳng biết lúc nào nhiều một vị người khoác tăng y xanh nhạt tăng nhân tuổi trẻ khi thủy giác nhìn thấy cái này một bộ áo trắng thân thể lại không bị khống chế khẽ r u lên hắn há to miệm có chút cả lâm, phương. phương trượng một bộ tăng y xanh n h ạ t thu nguyệt chỉ là khẽ vớt cảm không nói gì lúc này trên lầu nam tử tóc trắng cùng tên kia để thủy giác hồn không tuân thủ bỏ nữ tử cũng dọc theo thang lầu đi xuống thu nguyệt hướng vị kia nam tử tóc trắng chắp tay trước n g ự ợ c hành lễ nam tử tùy theo hoàn lễ thủy giác trên mặt thần sắc do kinh ngạc dần dần biến thành chấn kinh cuối cùng biến thành không dám tin chẳng lẽ nói phương trượng là tại chuyên môn chờ đợi người trẻ tuổi này người trẻ tuổi kia cầm trong tay quyển kia kinh kim cương dường như chuẩn bị rời đi thủy giác theo bản năng mở miệng ngăn lại nói nếu muốn xem còn xin lưu lại các hạ tính danh cùng tông môn sư thừa thu nguyệt hơi nam tử tóc trắng cũng không để ý mỉm cười nói từ bắc du kiếm tông người ba người song hành rời đi vừa mới kịp phản ứng mình làm cái gì thủy giác đầu tiên là bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh sau đó lại nhìn mắt bóng lưng của cô gái kia p h ụ c mà nhớ tới từ bắc du ba chữ cuối cùng là cúi đầu một chữ vừa lên thoáng qua thất tử chương bốn trăm bốn mươi b ố kim kinh bên trong dấu cơ duyên chương bốn trăm bốn mươi b ố kim kinh bên trong dấu cơ duyên từ bắc du quay đầu mắt nhìn cái kia khó mà che giấu cô đơn bóng lưng không nói gì hắn cùng tiêu chi nam sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này hay là bởi vì thu nguyệt lúc trước ưng thuận hứa hẹn mời hắn đến phật môn tàng kinh các bên trong tìm kiếm một phần cơ duyên nói đến phật môn tàng kinh các chính là cùng đạo môn đạo tàng điện nổi danh chỗ được xưng thiên hạ ngàn vạn tu sĩ nhất là hướng tới hai đại thánh điện từ bắc du đến nay còn nhớ rõ năm đó hắn đi theo trường tuyết giao đi hướng đông hồ biệt viện tàng tư lâu trường tuyết giao từ đó tìm ra ngưng luyện tám mạch thập nhị kinh đoán thể thành kiếm vô thượng thoát thai hoán cốt chi pháp cũng chính là hắn về sau tu luyện vô thượng kiếm thể tuy nói kiếm tam thập lục mới là kiếm tông căn bản pháp môn nhưng hắn đi theo công tôn trọng mưu sở học cũng đều là như vô thượng kiếm thể bình thường xuất từ tòa này tàng thư lâu chính vì vậy từ b á c du đối với tàng thư lâu có một loại đặc thù tình cảm danh s ư n g có dấu vạn quyền đạo tàng đạo môn đạo tàng điện sợ là kiếp này vô duyên nhìn thấy có thể cùng đạo môn đạo tàng điện đặt s o n g s o n g nổi danh phật môn tàng kinh các liền bày ở trước mắt lại là không có không đi xem xét đạo lý từ b á c du vui vẻ đáp ứng thu n mười m ờ i đi vào tàng kinh c ắ t cái này một đợi chính là dòng g ã ba ngày ba đêm phật môn tàng kinh các nhìn như chỉ có ba tầng độ cao kỳ thực như đạo môn trấn giếng ma bình thường có dâu di giới tử tri huyền liền diệu trong đó có động tiên khác kỳ thực chừng lầu mười tám trong lúc vô hình đối ứng đạo môn địa tiên lầu mười tám mà nói về phần vì sao phật môn tàng kinh các muốn cùng đạo môn nằm tiên hô ứng lẫn nhau đây chính là một đoạn không ai nói rõ được bản xử án nhìn c h u n g qua lại lịch sử không thiếu tam giáo hợp nhất nhân vật k ế t xuất như năm đó đạo môn vô trần đại chân nhân chính là đạo này cao nhân bị đạo môn g i ả trưởng giáo tím đùi ca tụng là một tay cầm phật một tay cầm đạo bởi vậy có thể thấy được phật đạo hai nhà ảnh hưởng lẫn nhau cực sâu tựa như huyền vũ quy xà dây dưa lẫn lộn không rõ cuối cùng thành ai cũng trải vớt không rõ đe dối nếu là lấy à l phật gia thiên nhãn thông đến xem tòa này tàng kinh cắt l i ề n sẽ phát hiện tòa này tàng kinh cắt nhưng thật ra là một tòa tầng mười tám bảo tháp các đại trưởng lão đệ tử thân truyền muốn tại lầu bốn dừng bước còn lại tăng nhân dựa theo đẳng cấp khác biệt phân biệt dừng lại tại lầu mười tầng phía dưới lầu mười tầng phía trên chỉ có sáu vị thủ tọa tám bộ chi chủ cùng phương trượng mới các loại tín bảo chỗ cao nhất lầu mười tám không có phương trượng cho phép bất luận kẻ nào không được đi Vào! chỉ có dưới đáy ba tầng có thể đối với đệ tử bình thường cùng khách lạ mở ra bất quá cái này ba tầng bên trong đã đã bao hàm cả tòa tàng kinh cắt chín thành kinh thư đủ để cho tu sĩ tầm thường cả một đời đều hưởng thụ không hết bất quá đối với từ bắc du bực này lầu mười tám cảnh giới đại điệu tiên mà nói bình thường thần t h ô n g pháp môn đã là vô dụng thu n g u y ệ t tự nhiên cũng minh bạch điểm này cho nên mở ra toàn bộ tầng mười tám tàng kinh cắt để hắn ở trong đó tìm kiếm một phần cơ duyên có thu n g u y ệ t vị này phật môn phương trượng cho phép từ bắc du có thể tiến vào phía sau tầng mười lăm cấm địa hắn đầu tiên chính là đi vào chỗ cao nhất tầng mười tám bên trong kết quả nơi đây cũng không kinh thư văn tự chỉ có một tôn đại phật là phương tây tiếp dẫn phật tọa phật giống túi xuống từ bi nghe nói phật này chính là do tịnh thổ tông khai phái tổ sư tự tay chỗ tạo đại phật tướng mạo từ bi hình dáng lưu hòa một tay đặt ở trên gối một tay làm n h ạ t hoa trạng từ b á c du tại trước phật tinh tọa nửa ngày thời gian ngẩng đầu nhìn phật cuối cùng từ đó ngộ ra được một cái tụng phật pháp môn chính như ma luân tự úm thôi đâu bá m g è o hồng sáu chữ đại minh luân chú t o à này n phật chính là một bộ trải qua sáu chữ nam mô a di đà phật trải qua từ bắc du khi còn bé nghe được có thiện nam tín nữ n i ệ m kinh chính là câu này nam mô a di đà phật đến mức hắn thời gian rất lâu đều cho rằng tụng kinh chính là niệm nam mô a di đà phật về sau hắn đ ọ c chút phật pháp vừa rồi biết được nó là phật môn chi nhánh tịnh thổ tông tụng phật pháp cửa bởi vì đơn giản cho nên lưu truyền cực lớn vô luận nam nữ lao ấu biết chữ không biết chữ đều có thể tu trì từ bác du từ tôn phật này bên trong nộ gia pháp môn đối với đệ tử phật môn mà nói chính là một đầu mượn núi trung nam làm lối tắt lên làm quan nói là đại tạo hóa cũng không đủ chỉ cần dài tụng sáu chữ này kinh văn niệm bất động tâm bất loạn có thể vãng sinh di lặc tịch thổ có thể nói là thuận tiện p h á p môn nếu là rơi xuống tùy tiện một cái đệ tử phật môn trong tay giống như vị kia phụ trách chỉnh lý điện tịch nước cảm giác có thể tại ngắn ngủi trong mấy năm thời gian liền có thể đ ạ t chân đ ị a tiên cảnh giới thậm chí có thể tại biết t i ê n mệnh niên kỷ đặt chân đ ị a tiên mười hai lầu trên cảnh giới chỉ là đối với từ bắc du mà nói lại không quá mức tác dụng bởi vì hắn không tin phật cũng không tu phật p h á p môn tuy tốt nhưng không phải cơ duyên của hắn thế là từ bắc du phương pháp trái ngược đi vào trong tầng thứ nhất là khắp kinh thư vô số vẫn không tìm được hắn muốn tìm cơ duyên bất đắc gì hắn lần nữa trở về lầu mười bảy từ trên cao đi xuống trong ba ngày không ngủ không nghỉ đọc qua phật kinh vô số cũng chính là lầu mười tám cảnh giới đại địa tiên phương có lực lượng này chẳng những không ngủ không nghỉ còn có thể đọc nhanh như gió thậm chí là đã gặp qua là không quên được đương nhiên dù vậy từ bắc du cũng không có khả năng đem trong tàng kinh các tất cả kinh thư đều là xem một lần hắn càng nhiều thời điểm chỉ là k h ẽ quét mà qua cuối cùng tại tàng kinh các tầng thứ hai trong góc tìm được bản này kinh kim cương mặc dù từ bắc du nói không nên lợi nguyên nhân nhưng bản này kinh kim cương lại là cho hắn một loại cực kỳ đặc thù cảm giác thế là hắn lấy đi bộ này kinh kim cương làm chính mình cuối cùng cơ duyên ba người ra tàng kinh các đằng sau đạp trên bạch tuyết chạy c h ậ m chậm thu nguyệt mắt nhìn từ bác du trong tay kinh kim cương tàng dương từ tông chủ tuệ nhãn đúng là có thể tìm ra bản này kinh kim cương từ bác du không có nóng lòng lật ra trong tay quyển này kinh kim cương hỏi phương trượng đại sư chỉ giáo cho thu nguyệt nói nghĩ đến từ tông chủ hẳn là biết được tứ đại kim thân mà nói theo thứ tự là bảo trúc quốc kim cương tự bất phôi kim thân thảo nguyên ma luân tự bất động kim thân ta trung nguyên phật môn bất bại kim thân cùng sau xây huyền giáo bất diện kim thân từ bác du nhẹ gật đầu thu nguyệt tiếp tục nói cái này bốn loại kim thân kỳ thật phân biệt nguồn gốc từ tứ đại phật pháp theo thứ tự là kim cương tự kinh kim cương ma luân tự đại nhật trải qua trung nguyên phật môn tâm kinh huyền giáo tương lai tinh tú kiếp trải qua trừ tương lai tinh tú kiếp trải qua bên ngoài mặt khác tam kinh rất là phổ biến lưu truyền rất rộng có thể trừ đệ tử phật môn lại rất ít có tu sĩ khác có thể nộ ra kim thân thần t h ô n g về căn bản nguyên do ở chỗ những kinh văn này đều là hậu nhân sao chép không thấy phật tổ chân ý từ bác du nghi vẫn hỏi phương trượng đại sư không phải nói phật pháp không ở bên ngoài vật、phật、pháp không thuận theo văn tự sao thu n g u y ệ t mỉm cười nói phật pháp không cần y tồn văn tự ngoại vật không giả có thể thần thông cần cho nên muốn muốn ngộ ra phật môn kim thân thần thông liền muốn phật tổ tự tay viết viết kinh văn đợi cho từ đó ngộ ra được thần thông đằng sau lại từ sư phụ truyền cho đồ đệ như vậy đ ờ i đ ờ i truyền lại h á n một chỉ từ bắc du trong tay kinh kim cương nói kinh này chính là năm đó phật tổ tự tay viết kinh kim cương mặc dù ta trung nguyên phật môn lấy kinh kim cương vi tôn nhưng phật tổ tự tay viết kinh kim cương lại là lưu tại phật môn nơi khởi nguồn kim cương tự từ bắc du kinh dị nói thì tính sao sẽ ở phật môn trong tàng kinh các thu nguyện nhẹ nhàng thở dài một tiếng mặc dù bảo trúc quốc là ta phật môn nơi khởi n g u ồ n nhưng ở gần mấy trăm năm đến nay bảo trúc quốc bà la môn giáo càng hưng thịnh khiến cho kim cương tự càng thế nhỏ thế là kim cương tự dần vào lạc lối chỉ nặng thần thông tổn hại phất pháp năm đó kim cương tự đợi trước chủ trì bắt mục viên tịch đằng sau sáu mặt cùng thất n h ị tranh đoạt chủ trì vị trí mặc dù thất n h ị thất bại đã mất đi kim cương tự trọng khí t ử kim vừa linh nhưng lại đem bộ này kinh kim cương mang ra ngoài nhiều lần gián tiếp đằng sau bị lao nạc đạt được để vào trong tàng kinh cắt chương bốn mươi lăm chuyến pháp bản n h ư ợ kim cương kinh chương bốn trăm bốn mươi lăm chuyến pháp bản n h ư ợ kim cương kinh năm đó đại tề thái tổ hoàng đế sở học chi b à y b u ồ n chỉ sợ đương đại lại không đưa ra tả hữu người đạo môn phật môn nho môn huyền giáo vũ dạy võ đạo kiếm tông đều có chỗ đọc l ư ớ c qua cuối cùng quy về thần đạo một đường đúc thành bất hủ kim thân mang theo chín tầng lăng mộ hà nâm phi thăng cung tiêu dục so sánh từ bắc du sở học có thể nói cực kỳ khả năng đặc biệt trừ l o n g hồ đan đạo thái ất chưa hết kiếm chỉ huyền công các loại giải rác mấy loại thần thông bên ngoài thần thông khác pháp môn đều là xuất từ kiếm tông húng chi kiếm tông cùng đạo môn vốn là đồng căn đồng nguyên hắn một thân tu vi cuối cùng vẫn là tại đạo tổ truyền từ b á c du chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày sẽ ở trong phật môn tìm kiếm cơ duyên mà phần này cơ duyên to lớn đã ở trong tay của hắn bản này kim cương kinh đúng là phật tổ tự tay viết ngay đồn năm đó thái tổ hoàng đế tiêu dục đã từng may mắn được một thiên đạo môn trang tổ tự tay viết nam hoa trải qua liền có lợi ích rất lớn bây giờ đổi thành phật tổ tự tay viết phật môn căn bản c h i pháp dù là hắn chạy tới gần như nhân gian cực hạn vẫn là cảm thấy một trận đã lâu động tâm đó là kiếm khách nhìn thấy tinh diệu kiếm pháp nho sinh nhìn thấy ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa tướng lĩnh nhìn thấy hiếm thấy binh thư thư gia nhìn thấy tuyệt thế tự v ề phần thu n g u y ệ t là như thế nào đem quyền này vốn nên thuộc về kim cương tự kim cương kinh thu nhập phật môn tàng kinh c á t lại vì sao đem nó đặt ở tàng kinh c á t hai tầng lầu thu n g u y ệ t chưa hề nói từ b á c du cũng không có hỏi tựa như đây vốn là đương nhiên sự tình song phương đều là lòng dạ biết rõ ngầm hiểu lẫn nhau thu n g u y ệ t tiếp tục nói chính như đạo môn căn bản ở chỗ một bộ đạo tổ ba nghìn nói đạo đức kinh thượng thanh phái căn bản ở chỗ thượng thanh lô lớn chân kinh hoa nghiêm tông căn bản ở chỗ hoa nghiêm kinh ma luân tự căn bản ở chỗ đại nhật kinh phật môn thiền tông căn bản thì là ở chỗ kim cương kinh phật tổ truyền kinh tam t trong quá trình này kim cương kinh bị xác lập là phật môn căn bản ngược dòng về căn bản xuất từ tam tạng thập nhị bộ bàn ngược bộ phật pháp căn bản là lấy bàn ngược mà đến giải thoát phật pháp có cái gọi là sáu độ sáu làn sóng lam mật độ cũng là độ đến bờ bên kia là đến bờ bên kia y tứ sáu độ chính là sáu loại đến bờ bên kia phương pháp theo thứ tự là bộ thí cầm giới nhẫn đủ, tinh tiến, thiền định, bản đủ, ư ợ chỉ n ư phương ngược Cương n này bản làm căn bản cơ sở. Cho nên, phật ra lấy bản nếu vạn Kinh là vì trung nguyên、phật、môn lập giáo căn g giáo cái cơ cho chi c pháp, pháp loại Kim là làm là là lấy lấy lập Phật Phật h đều mẫu, bản. sở, ra vì là hơn nghìn năm đến kim cương kinh lưu truyền cực kỳ rộng khắp vô số người cầm tụng nhưng kim cương kinh là phật là lớn căn khí người nói tới cho nên tuyệt đại bộ phận người rất khó chân chính biết được kim cương kinh c h â n ý nói đến đây thu nguyện nhìn về phía từ bắc du mỉm cười nói lao nạp coi là từ tông trụ chính là dễ lớn khí người cho nên nguyện đem bản này kim cương kinh giao cho từ tông trụ trong tay từ b á c du s ư ớ n g sốt qua hồi lâu mới chậm rãi nói ra phương t r ư ợ n g đại sư hảo ý từ mộ ấ y nấy chỉ là từ mộ đã làm kiếm tông đệ tử lại là không tốt cải đầu h ắ n cửa càng không tốt lại bái sư c h a thu n g u y ệ t khoát tay nói từ tông chủ suy nghĩ nhiều để một vị kiếm tông tông chủ bái nhập phật môn muôn hạ lao nạp còn không dám làm nghĩ như vậy đến mức để từ tông chủ bái lao nạp v i sư càng là lời nói vô căn cứ kinh này là phật tổ truyền xuống phật tổ bản ý ở chỗ truyền pháp thế gian phổ độ thế nhân làm trong thiên hạ người người đều có thể thành phật lao nạp hôm nay đem bản này phật tổ tự mình tự viết kim cương kinh giao cho từ tông chủ tri thủ l i ê n đông đẳng tại phật tổ tự mình giảng đạo chuyên pháp đây cũng là lao nạp không tự mình hướng từ tông chủ truyền thụ cho duyên cớ nếu là từ tông chủ nộ được ra chính là phật tổ chi công cùng lao nạp cùng phật môn cũng vô c ă n hệ từ bác du cúi đầu mắt nhìn trong tay hơi ố vàng kim cương kinh chậm chạp không nói gì thu n g u y ệ t nói kim cương kinh chỉ có năm phẩy một bảy năm chữ b à n nhược diệu nghĩa lại đều ở trong đó không thể coi thường lao nạp cùng từ tông chủ bây giờ cũng coi là chi giao tha thứ lao nạp nói thẳng từ tông chủ kiếm đạo mặc dù tinh nhưng tại thể phách một đạo lại tựa hộ như cũng không am hiểu lại thêm trải qua đại chiến xuống tới thể phách đã là vết thương trong c h ế t gần như không có thể gánh nặng từ b á c du gật đầu nói phương trượng đại sư lời nói tức là từ mỗi tu luyện vô thượng kiếm thể giỏi về tấn công mà bất tiện h thủ mấy trận khổ chiến xuống tới tổn thương rất nhiều khôi phục cực trầm thường thường là thể phách còn chưa phục hồi như cũ lại phải một trận đại chiến đến mức thương càng thêm thương khó mà văn hồi thu nguyện trầm giải nói trong thiên hạ tinh diệu nhất thể phách phương pháp tu luyện đơn giản là đạo môn vô cấu c h i thân tiêu thị không lọt chi thể lại thêm ta phật môn tứ đại kim thân đều có huyền diệu cũng không ai cao a y thấp phân chia từ tông chủ vô thượng kiếm thể mặc dù tinh diệu nhưng ở trên căn bản lại là so trở lên mấy loại thể phách hơi thấp hơn một bậc dù sao kiếm tông cũng coi trọng dùng công thay thủ chí không ở chỗ này chỉ là bây giờ từ tông chủ muốn cùng đạo môn là địch thậm chí cuối cùng sẽ có một ngày muốn cùng đạo môn trưởng giáo đại chân nhân làm qua một trận chẳng lẽ từ tông chủ liền muốn kéo lấy này tấm bệnh thân thể đi cùng thu diệp đạo huynh giao thủ sao nghe thấy lời ấy từ bắc du rốt cuộc không do dự nữa thành tâm nói mông phương trượng đại sư không bỏ còn xin chỉ điểm thêm thu nguyệt mỉm cười nói phật tổ phật pháp bác đại tinh thâm mỗi ngày tham tưởng có mỗi ngày chỗ khác, biệt, mỗi người tham tưởng có mỗi người khác nhau chỗ lao nạp không dám nói chỉ điểm hai chữ Chỉ cùng là từ tông tham tưởng từ tông thể do láo nạp thử giải thích một chút, tạm thời cho là tung tìm phát Từ không cộng đồng quyền này Cương Kinh, nếu nạp nhiều chuyện, cũng nạp như ngọc, giải gạch chủ chủ chê có cho hơi. đạo Kim kiếm là là láo láo lý do bắc du cùng tiêu chi nam l i ế y nhau trong lòng hai người đã sáng tỏ thu n g u y ệ t sở dĩ như thế hào phóng là bởi vì phật môn cần nhờ kiếm tông đánh rơi đạo môn vị trí nói cách khác từ bắc du cùng thu diệp một trận chiến là quan trọng nhất chỉ là bình tĩnh mà xem xét bây giờ từ bắc du cũng không phải là thu diệp đối thủ dù là từ bắc du đã đang đỉnh địa tiên lầu mười tám cảnh giới lại có thiên hạ đệ nhất công phạt trọng khí chú tiên cũng vẫn là như vậy chỉ vì thu diệp là lầu mười tám phía trên cảnh giới huyền diệu khó lường cùng đất tiên lầu mười tám cảnh giới khách quan giống như đ ị a tiên cảnh giới cùng nhân tiên cảnh giới khác biệt mặc kệ kiếm tiên như thế nào thiện chiến cũng khó có thể đền bù trong đó trên lệnh thật lớn về phần thu diệp thương thế trên người không nói trước phải t r ă n g ảnh hưởng thu diệp căn bản chiến lược chẳng lẽ từ bắc du trên thân liền không có thương thế trải qua sau luân phiên đại chiến từ bắc du cố nhiên là chân chính xác lập thiên hạ không ai không biết nổi danh nhưng t r ả ra đại giới cũng đồng dạng to lớn chính như thu nguyệt nói tới như vậy cơ hồ là không chịu nổi gánh nặng thậm chí không cần cùng thu diệp giao thủ lại trải qua một hai trận đại chiến liền sẽ đi đến khó mà vãn hồi trong hoàn cảnh nếu là từ bắc du khó địch nổi thu diệp thu n g u y ệ t cùng phật môn sẽ rất khó có động tác khác việc quan hệ phật môn đại kế thu n g u y ệ t thả rằng đem phật tổ tự tay viết kim cương kinh hai tay dâng lên cũng muốn trợ từ bắc du một chút sức lực về phần cái gọi là cơ duyên nói t r ắ n g ra là bất quá là tô son chắt phấn một hai giữ lại mấy phần phật môn vốn có thận trọng bất quá thu nguyện một phen cũng có thể gọi là thẳng trạc tâm h cao đến từ bắc du đáy lòng nhất châu ngứa để hắn căn bản là không có cách cự tuyển thế là từ bắc du thu tầm mắt lại đối với thu n g u y ệ t thợ giải thi lễ trầm giọng nói cái k i a từ mỗi liền từ chối thì bất kính chương bốn trăm bốn mươi sáu ai không phải s ẻ trong lồng chương bốn trăm bốn mươi sáu ai không phải s ẻ trong lồng thừa bình hai mươi bốn ă m cuối tháng bảy ngay tại giang nam địa giới bên trên hai tương chiến sự say x ư a thời điểm kiếm tông người đều bề bộn nhiều việc băng trần để mắt tới trần diệp không chết không thôi trương quyết giao tỏa c h ấ n giang đô chủ trì đại cục thần mục miên v i ệ n phó yên châu lấy tay bố trí kinh doanh bắc địa mấy châu mà thân là tổng chủ từ bắc du thì là ngưng lại tại phật môn tổ đình phảng phất thật thành tị thế khổ h ạ n h tăng trong mỗi ngày nghiên cứu quyển kia do phật tổ tự tay viết tự viết kinh kim cương cùng lúc đó một mực phảng phất là người ngoài của phật môn rốt cục có động tác bất quá động tác này lại không phải nhằm vào kiếm tông hoặc là triều đình cũng không phải nhằm vào từ đầu đến cuối vượt trên phật môn một đầu đạo môn mà là trực chỉ gần trăm năm nay cùng phật môn gắn bó như môi với giang đông bắc mục thị đương nhiên việc này là tại tuyệt đối bí ẩn tình hình dưới tiến hành người biết chuyện bất quá hai tay số lượng trong đó liền bao quát phật môn phương t r ợ thu nguyện hai vị thủ tọa cùng tám bộ chúng thiên bộ đế thích tiên đại phạm thiên cùng a tu la bộ a tu la đều nói thiên hạ có tam đại v i ệ c ngầm cơ cấu để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật theo thứ tự là triều đình ám vệ phủ đạo môn trấn ma điện cùng phật môn tám bộ c h ú n g về phần kiếm tông kiếm khí lăng không đường tại hủy diệt tại tiêu thận chi thủ sau còn khó có thể cùng ba nhà này đánh đồng bây giờ tình hình t r ấ n ma điện tại giang nam sau đại chiến cao thủ tinh nhuệ tổn thương hầu như không còn đệ nhất cao thủ băng trần lại cải đầu kiếm tông dưới trướng chỉ còn lại có t r ấ n ma điện điện chủ trần diệp cùng đệ nhị đại chấp sự phong đô đại đế có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa triều đình ám vệ phủ cũng tốt không lên bao nhiêu nguyên bản tam đại đường quan đoan mục duệ thịnh bởi vì liên quan đến mưu phản sự tỉnh bị từ b ắ c du tràm r ớ i kiếm phó trung thiên sự bại đảo vòng chỉ còn lại có một cái ngụy vô kỵ còn bị điều nhập trong cấm quân lại thêm khai chiến đến nay các đại phân phủ nhân thủ hao tổn nghiêm trọng đồng dạng là nguyên khí đại thương chỉ có phật môn tám bộ chúng mặc dù long vương bị tủ nhưng chỉnh thể chiến lược bảo trì chỉ hoàn chỉnh dựa theo phật môn thuyết pháp đã phải có bồ tát túi xuống từ bi trải rộng phật pháp cũng phải có kim cương hộ pháp trận mắt sợ sợ phật môn vương trượng đại sư cùng chư vị thủ tọa tự nhiên là túi xuống từ bi như vậy tám bộ chúng chính là kim cương t r ứ n mắt loại thời điểm này loại chuyện này tự nhiên là do tám bộ chúng xuất thủ cái gọi là tám bộ chúng là lấy trong phật kinh tám bộ thiên long là thay mặt chỉ lấy trời long nhị bộ vi tôn bây giờ đã là dòng bộ chi chủ lại là tám bộ chi chủ long vương không tại liền do thiên bộ chi chủ đế thích thiên đính thay mà lên thay ra lệnh kỳ thật từ t r ư ớ c cũng đều là như vậy do trời bộ đế thích thiên đảm nhiệm tám bộ chi chủ nắm toàn bộ toàn cục do đại phạm thiên đảm nhiệm thiên bộ chi chủ mỗi người quản lý chức vụ của mình chỉ là đời này long vương quá mức loa mắt lúc này mới cưỡng ép vượt trên đế thích thiên một đầu trở thành tám bộ chi chủ trừ cái đó ra phương diện khác sự tình tất nhiên là do thu nguyệt hoặc là hai vị thủ tọa ra mặt thì như nói cùng đại tề triều đỉnh thương lượng chính là thu nguyệt tự mình ra mặt về phần tra kình bên kia thì là có đại nhật viện thủ tọa ra mặt còn có sau xây bên kia là do la hán đường thủ tọa tự mình tiến về đại lương thành b á i kiến sau kiến quốc chủ hoàng nhan bắc n g u y ệ t phật môn lần này động tác không nhanh không chậm tựa như đang bệnh một cái lưới lớn sau đó từ từ co vào khiến cho trong lưới người như chim trong lồng đào thoát không xong không tránh thoát đợi cho các phương lại không dị nghị phật môn lưới lớn d ạ thành sau đó chính là thu lưới thời điểm bởi vì cái gọi là gió nổi lên tại bèo tấm chi mạc mặc dù phật môn động tác đã rất là ấn ấp nhưng vẫn là toát ra một chút dấu vết để lại rất nhiều khiếu giác nhạy cả người đã sớm rời đi sợ bị thay bay vạ gió đối với những này t i ể u trùng nhi phật môn tất nhiên là không thèm để ý bọn hắn phải trăng bay ra lưới đều là dâu diện sự t ì n h càng thêm không quan hệ đại cục đi hướng chỉ có cái k i a trong lưới chim chóc mới tính mấu chốt chỉ cần bắt được con chim nhỏ này đông bắc tam châu đại cục đã định bốn bởi vì từ bắc du ngưng lại tại phật môn tổ đình nguyên nhân tiêu chi nam một lát cũng khó có thể trở về đế đô thế là liền do xuất thân từ thiên sách phủi bóng dáng b u ô n ba qua lại tại phật môn tổ đ ỉ n h cùng đế đô hai địa phương phụ trách truyền lại tin tức lúc này tiêu chi nam chính xếp bằng ở trong một tòa thiên điện mượn trong điện ánh đến cẩn thận đọc trong tay giấy viết thư phía sau là một tôn ba mặt tôn giả giống qua hồi lâu nàng từ trên giấy viết thư thu tầm mắt lại nhìn qua trước người bóng dáng hỏi b ả n cung muốn các ngươi t r a sự t ì n h đã điều tra xong sao dáng người linh lung lại thấy không rõ khuôn mặt nữ tử do dự một chút nhẹ nhàng nói ra hồi bẩm công chúa điện hạ mấy ngày nay thuộc hạ đi rất nhiều địa phương tại phật môn a tu la hiệp trợ bên dưới lại phái rất nhiều người đàn cha chuy tiêu chi nam hỏi m ạ n h mối gì bóng dáng hồi đáp chân diệp một đoàn người sau khi xuống núi thông qua liêu vương phủ n ă n bài lên thuyền rời đi bất quá người tùy hành chỉ có lý thanh vũ thượng quan vân cùng lá xanh ba người chấn ma điện đệ nhị đại chấp sự phong đô đại đế lại là không có lên thuyền tiêu chi nam hỏi phong đô đại đế đi nơi nào bóng dáng hơi do dự sau đáp mặc dù thuộc hạ không có tìm được thật sự là hắn cắt tung tích nhưng là căn cứ thuộc hạ phỏng đoán hắn hẳn là đi liêu vương trong phủ liêu vương phủ xếp bằng ở trên bộ đoàn tiêu chi nam hơi chấn động một chút bóng dáng túi đầu nói chính là mục đường chi cùng phật môn ly tâm đằng sau tựa hồ cùng đạo môn có chút liên lụy không rõ、tốt. tiêu ố t t chi nam song trưởng nhẹ nhàng vỗ phật môn vương trượng đại sư muốn mượn kiếm tông kiếm đi trạm đạo cửa chính mình tốt ngồi thu ngư ông đắc lợi có thể trên đời này nào có chuyện tốt như vậy lần này là đạo môn người chính mình chủ động đưa tới cửa phật môn lại là không xuất thủ cũng không được chỉ có hai nhân thủ dính huyết tinh đó mới là người một đường bóng dáng không nói gì rất sáng suốt giữ vững t r ầ mặc m tiêu chi nam tiếp tục nói về phần là liêu vương chủ động cấu kết đạo môn hay là đạo môn đến thông đồng mục đường chi bây giờ còn có đợi chăng trước bất quá đã không quan hệ đại cục sau đó ngươi đi gặp triệu vô cực truyền bản cung ý chỉ nói cho hắn biết chuẩn bị phản công công việc cái này đông bắc tam châu tóm lại muốn giữ tại chính chúng ta trong tay mới tính an tâm chỉ cần hắn có thể thuận lợi cầm xuống đông bắc tam châu sau đó một cái dị tính vương vị trí không thể thiếu hắn bóng d á n g trịnh trọng đồng ý tiêu chi nam đem trong tay giấy viết thư hóa thành cho bụi phiêu tán phủi tay bên trên lưu lại cho t à n nói ra ngươi đi đi bất quá phải cẩn thận chút tuy nói đông bắc tam châu là phật môn địa bản nhưng lúc này thế cục chưa định một khi rời đi phật môn tổ đình liền không nói được rồi bóng g i n g cung kính thi lễ nói ra thuộc hạ minh、Bạch. nói xong cả người nổ tung thành một đoàn bóng ma tiêu tán vô tung Tiêu c bốn trăm bốn đứng mươi ra ngoài, n h ư bảy bộ đề n g viện nghe được phật pháp từ mười lăm tháng bảy vu lan bùn tiết pháp hội đi vào phật môn tổ đình cho tới bây giờ đã là cuối tháng bảy từ bắc du cùng từng i ê u c h đối t với tiêu chi nam nhắc qua việc này chỉ là tiêu chi nam cự tuyệt đề nghị này nàng nói bây giờ đế đô thành trung có hẳn tuyên cùng tạ tô khanh toa t h ấ n không ra được cái gì nhiễu loạn lớn ngược lại là từ bắc du thương thế đã nghiêm trọng đến không dung kéo dài tình trạng nàng cũng không hy vọng trượng phu của mình ngày nào bị người khác cướp đoạt đầu người trên cổ cho nên từ bắc du dưỡng thương mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết mặt khác tiêu chi nam cũng có chút không tốt đối với người nói ra khỏi miệng nữ tử t i ể u tâm tư nàng cũng nghĩ thừa dịp lúc này nhiều hầu ở từ bắc du bên người dù sao hai vợ chồng trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều hiện tại từ biệt lần nữa gặp mặt liền không biết là lúc nào nếu tiêu chi nam đều nói như thế từ bắc du tự nhiên là biết nghe lời phải trong mỗi ngày trừ hướng thu nguyệt lính giáo phật pháp diệu nghĩa bên ngoài cũng sẽ cùng với những cái khác sáu vị thủ tọa luận bản cảnh giới tu vi này cũng không thể nói từ bắc du chiếm phật môn tiện nghi dù sao hắn chính là địa tiên lầu mười tám cảnh giới lại là kiếm tông tông chủ cũng coi như một đời tổng sư nhân vật ấ n chứng với nhau phía d ư ớ i chỉ có thể nói là đều có ích lợi thu hoạch hôm nay từ bắc du liền muốn nghe bồ đề viện thủ tọa giảng kinh bồ đề viện chỗ là một tòa thanh lũ cổ điện hôm nay không có nửa cái đệ tử phật môn chỉ có bồ đề viện thủ tọa cùng từ bắc du hai người hai người ngồi đối diện nhau bồ đề viện thủ tọa nhìn bất quá chứng chặt nghĩ trạng thái khí nho nhã không giống như là người trong phật môn g tự tự cái gọi là phật có ba thân pháp thân báo thân hóa thân pháp thân phật giả a di đà phật lạc cũng báo thân phật giả kim cương tắt đoá phật lạc cũng hóa thân phật giả bị lưu tre cái kia phật lạc cũng phật tổ thích giả bị lưu tre cái kia phật tri hóa thân cũng tức đại nhật như lai cho nên đại nhật này trải qua chính là mật tông căn bản kinh nghĩa từ tông chủ nếu là muốn cầu thần t h ô n g có thể tuyển bản này kim cương giới nghi q u ý nếu là muốn cầu thiền lại là muốn tại đại nhật trải qua cùng kinh kim cương bên trong tìm từ bắc du vị trí có thể b ồ đề viện thủ tọa tiếp tục nói cái gì là phật pháp nói đến đơn giản chút phật pháp chính là phật tổ đã nói phật là cái gì không phải ngồi cao thần đ à n tượng gỗ đất n ạ n mà là trong lòng có phật nhân gian khắp nơi sinh phật cho nên phật không tại tây thiên lại tại trong tâm thiền tông liền đem tôn này trong lòng tri phật quy kết làm một cái chữ thiền bởi vì cái gọi là ngậm miệng là thiền diện bích là thiền tìm kiếm là thiền công án là tiền vui vẻ là tiền bất động cũng là tiền phật tổ nói lời bên trong tự nhiên cũng sẽ có tiền những lời này sơ nghe thời điểm tâm h ý sâu sắc không cẩn thận nghĩ đằng sau lại phát hiện chống g i ố n g không thú vị có lời nói khách sáo hiểm nghi bồ đề viện thủ tọa mặc kệ từ bắc du làm thế nào cảm tưởng lật ra trước người kìm cương giới nghi quỹ bắt đầu chính thức giảng kinh như là ta nghe nhất thời mỏng gia phạm ở như lai ra chỉ rộng rãi kim cương pháp giới cung hết thể cầm k i m cương người đều là tất hội nghị như lai tin giải trò chơi thần biến sinh cao ốc các bảo vương cao không bên trong bên cạnh chư đại diệu bảo vương đủ loại ở giữa x ư c bồ tát chi thân vi sư có tòa Từ t bác Du r ê nếu mặt miệng, âm tim. trọng, nhìn về phía đề viện thủ tọa. Bởi vì đề viện thủ tọa chưa từng há miệng, thanh âm đã khắc sâu vào từ trái biểu bổ Bởi bổ bác nhiên viện viện sâu Du lộ đống đề đề đã ngưng nhìn phía chưa há khắc vì về vào như tha ừ bác Du k ô n đoán g có s i cái này nên là p h ậ tâm môn thông trong thần lục đại tha t thông Nếu thủ a tâm thông t h đoạn đều đã dùng tới lần này giảng kinh xem ra là muốn động thật tương truyền năm đó phật tổ giảng pháp có mặt đất n ở x e n vàng có thiên hoa l o ạ n truy may mắn nghe được phật pháp đốn ngộ người đếm không hết trắng phật môn thế tôn vân hà như đến ứng thở chính khắc biết đến hết thẻ chỉ trí là vô lượng chúng sinh rộng diễn phân bố theo đủ loại thú đủ loại tính dục đủ loại thuận tiện đạo tuyên nói hết thẻ trí trí hoặc thanh văn thừa đạo hoặc duyên giác thừa đạo hoặc đại thừa đạo hoặc ngũ thông trí đạo hoặc nguyện tìm đường sống hoặc người sống bên trong cùng rồng dạ xoa càn tháp bà thậm chí nói sinh ma hầu la giả pháp lao tăng như cũng không có hám i ệ n g mà là lấy tha tâm thông thủ đoạn đem tự thân đối với kinh văn cảm n g ộ trực tiếp khắc sâu vào từ bắc du trong tâm nhất là chỉ h i ể u mà không diễn đạt được bằng lời bộ phận càng là có thể giữ lại lao tăng sáu phần cảm lộ từ bắc du bông ra thức hải nhắm mắt tính tâm cảm thụ lúc này ở từ bắc du tử phủ trong thất hải có một tôn thân hình mơ hồ phật đà mang theo phật quan g vạn trượng có thuyết pháp thanh â m quanh quần không đất thiên hoa l ọ n truy mặt đất nợ sen vàng dù là từ bắc du cảnh giới cao hơn bồ đề viện thủ tọa nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng là tâm hồn ổ i sóng sau đó liền không ngừng thanh â m tại từ bắc du trong lòng vang lên phật có lục thần thông gọi là thần t ú c thông tha tâm thông thiên n h ã n thông thiên nhi thông số mệnh thông để lọt tấn thông thần t ú c thông tức tự do không ngại tùy tâm s ở dụng hiện thân năng lực thiên n h ã n thông có thể gặp chúng sinh, sinh từ khổ vui trí tướng cùng gặp thế gian hết thầy đủ loại dáng vẻ không có chứng ngại thiên nhi thông có thể nghe chúng sinh khổ vui lo vui ngữ điệu nói cái gọi thế là lục thần thông không phải là phật tổ truyền lại chính là do đạo môn trang tổ sáng tạo trang tổ tại nhân gian thế có lời phù nhị trong mắt thông mà bên ngoài tại tâm biết quỷ thần tướng lai bỏ huống hồ người hồ hậu truyện trí bảo trúc biến hóa để cho bản thân sử dụng thành bây giờ lục thần thông bởi vì cái gọi là phật vốn là đạo p h ậ từ bác ó hoan hỷ thiện, đạo môn t có du thần g the, Phật sắc chuyên chú một bản kim cương giới nghi quỹ từng câu từng chữ bộ đề viện thủ tọa êm thai nói trong đó lại xen lẫn các loại đạo kinh phật pháp thậm chí là huyền giáo cùng nho môn đạo lý giáo nghĩa từ bắc du trong thức h ả i phật đà cũng càng phát ra rõ ràng cuối cùng quan g mang và trượng phật quang như biển chiếu sáng hắn toàn bộ nội tâm từ bắc du ngay từ đầu còn hơi có mấy phần ý khinh thường tại b ồ đề viện thủ tọa kể xong đằng sau hắn đã là thu hồi tất cả khinh thị thành tâm đại chi sau đó lại thành tâm tạ ơn chi trước khi đi b ồ đề viện thủ tọa từ trên cổ tay của mình trút bỏ một chuỗi b ồ đề lần chẳng hạn là từ bắc du đ e o lên trên cổ tay bộ đề tử đã là rút đi nguyên bản kim hoàng tri sắc biến thành thuần trắng tri sắc không có chút nào tạp chất có thể nói là chân thành chỗ đến sắt đá không rời không thể nghi ngờ là chương u y ể n thừa n bốn trăm bốn mươi tám liêu vương phủ bên trong liêu vương nói chương bốn trăm bốn mươi tám liêu vương phủ bên trong liêu vương nói trên đời này tổng cộng có hai tòa liêu vương phủ một tòa là nằm ở liêu châu t r i ề u dương trong phủ đây là mục thị được phong bởi đại tề đằng sau thu kiến có thể coi như là nhà mới mà đổi thành bên ngoài một tòa thì là ở vào bắc đô thành bên trong đây là mục thị tại đại trịnh trong năm sở kiến nguyên là bắc đô đại đô đốc phủ sau tại người chăn nuôi lên phong vương sau xây dựng lại vì vương phủ có thể coi như tổ trạch bàn về dụng tâm tinh xảo ở lại thoải mái dễ chịu tráng lệ tự nhiên là nhà mới càng hơn một bậc nhưng muốn nói lên phòng vệ sông nghiêm nhà mới liền kém xa tổ trạch dù sao tổ trạch là do mục thị mấy đời người tỉ mị tu kiến mà thành trong đó đủ loại chỗ huy s a o không phải bây giờ liêu vương phủ có thể so sánh với mục đường chi rời đi phật môn tổ đình đằng sau không có trở về ở vào liêu châu vương phủ mà là thẳng đi bắc đô đi vào tòa này lâu chưa từng đặt chân lao c h ạ c h cùng đến đô giang đô bên trong đều đặt song song nổi danh là bốn đều bắc đô thành vừa mới đã trải qua một trận tuyết rơi bao phủ trong làn áo bạc hết sức xinh đẹp chỉ bất quá bây giờ thiên hạ náo động thế cục thực sự để cho người ta nơm nớp lo sợ về phần tuyết rơi hay không lại có hay không tại ngày đông tuyết rơi tuyết thế lớn nhỏ đều thành không quan hệ đau khổ việc nhỏ tuyết hậu sơ tinh thái dương treo thật cao tại cao rộng trên bầu trời ánh nắng chiếu xuống tuyết trắng bên trên đặc biệt trứng mắt tại trong một mảnh tuyết trắng một bộ áo mãng b à o màu đen thì là đặc biệt bắt mắt thân vương tức vị cũng không minh s á t chia cao thấp nhưng vẫn là có thể từ áo mãng b à o về màu sắc phân biệt một hai đại tề lấy màu đen vi tôn tại rất nhiều phiên vương bên trong có thể có chữa lấy áo mãng b à o màu đen bực này vinh hạnh đặc biệt lác đắc không có mấy như là tiêu khứ tật bực này không có quyền của vương thậm chí áo mãng b à o đều không phải là nghiêm mặt cho nên tiêu khứ tật từng nói chính mình nguyện vọng lớn nhất bất quá là thay đổi một bộ áo mãng bảo màu, màu đen là bực nào tôn quý bình tính mà xem xét lại tề t là áo mãng bào màu đen có khả năng cùng năm đó tể vương tiêu bạch đánh đồng về phần liền thiên tri địa càng là đất màu mỡ ngàn dặm đông bắc ba châu so với nghèo nàn tây bắc có thể là chướng khí mọc lan tràn nằm cương không thể nghi ngờ tốt hơn quá nhiều có thể triều đình muốn từ mục đường chi thủ bên trong cầm lại binh quyền thời điểm mục đường chi lại là không chút do dự phản tại mục đường chi xem ra chính mình như bị lấy đi binh quyền liền trở thành trên đất thị t á chỉ có thể mặc cho người xâm lược chính là cái này phiên vương tên tuổi ngày nào triều đình muốn thu đi cũng bất q u a chuyện một câu nói cho nên hắn không thể không phản tại đại tề triều đình xem ra vinh tướng quyền đặt ở một tên khác họ phiên vương trong tay có quá nhiều biến số triều đình không có khả năng đem đông bắc biên thủy an nguy ký thác tại đơn giản trùng quân hai chữ coi như mục đường chi t r ù n g tại triều đình vậy hắn như tử cháu trai đâu cũng có thể t r ù n g với triều đình sao thà rằng như vậy chẳng triều đình chủ động tiêu trừ biến số này cho nên tức bỏ thuộc địa cũng đã thành bắt buộc phải làm sự tỉnh việc này không cách nào đi nói ai đúng ai sai chỉ là đứng tại đại tề triều đình lập trường đến xem vị này khác họ phiên vương không thể nghi ngờ là cái lấy oán trả ơn người trên mặt tích tụ chi khí tuổi trẻ phiên vương một mình đi tại trắng loan trên tuyết động tại sao lưng lưu lại một đi rõ ràng g i ấ u chân đương thời có chút thể vị đến năm đó trương giang lăng lời nói như vào lựa tụ đến thanh lương cử ý vị mục đường chi kỳ thật cũng không có quá nhiều hốt hoảng thất thố cũng không có cái gì lệ khí thậm chí trừ đã thành thói quen thành tự nhiên dày đặc quất khí không có nửa phần muốn đại họa lâm đầu tuyệt vọng xa suốt tinh thần xác mục đường chi thần tình bình tĩnh tựa hồ đang suy nghĩ cái gì mỗi khi hắn lâm vào trầm tư thời điểm chính là nhất bị h ắ n sùng ái phùng thị vương phủ thủ lĩnh thai giám cùng phùng thị một mực cung kính đứng đấy phùng thị mặc dù không phải danh chính ngôn thuận vương phi nhưng là tòa phủ đệ này nửa cái nữ chủ nhân vị trí thoáng gần phía trước một chút phùng thị chỉ là cái phụ đạo nhân ra bất quá những năm gần đây đi theo tại mục đường chi thân bên cạnh mưa rầm thấm đất cũng không phải bình thường thâm trạch phụ nhân c ó thể so sánh với đối với quân chính sự t ì n h thậm chí cả toàn bộ thiên hạ đại thế hay là biết được một hai bây giờ trong vương phủ bên ngoài bầu không khí lộ ra một cỗ mưa gió sắp đến gió bầu không khí làm cho lòng người sinh s ợ hai đồng thời cũng có chút không thờ nổi cái này cùng trước đó vài ngày mục đường chi đầy ngập trí khí l hoàn toàn khác biệt phùng thị không biết đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng nàng có thể khẳng định tất nhiên xảy ra chuyện gì là đại tề t r i ề u đình bên kia muốn đánh đến đây hay là địa phương khác sinh ra b i ế n số tựa hồ vương ra từ phật môn vu lan b u ồ n tiết pháp hội sau khi trở về liền biến thành hiện tại cái dạng này chẳng lẽ là phật môn ngay tại phùng thị đồng dạng lâm vào trầm tư thời điểm thoáng rất lại phía sau nàng một cái thân vị thủ lĩnh thái g i á m nhẹ nhàng kéo lại ống tay áo của nàng nàng lúc này mới đột nhiên hoàn hồn phát hiện mục đường chi chính hướng bọn họ hai người đi tới phùng thị vội vàng tiến ra đón cười nói ra mục đường chi khẽ gật đầu nhìn về phía thủ l ĩ n h thái giám hỏi lâm tông đã đến thủ l ĩ n h thái giám khoanh tay đáp hồi bẩm vương gia lâm tiểu vương gia đã trong phủ ở lại hết thẻ đều đã an bài thỏa đáng mục đường chi trầm ngâm không nói thủ l ĩ n h thái giám tiếp tục nói về phần vị k i a đạo môn đại chân nhân nô tỷ không tốt tự tiện an bài còn muốn xin mời vương gia bảo cho biết sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt mục đường chi ừ một tiếng từ dưới đất nắm lên một thanh tuyết trắng nắm thành một cái tuyết cầu cảm thụ được trong lòng bàn tay thấu xương ý lạnh phân phó nói cùng lâm tông một dạng là được thủ linh thái giám cung kính đồng ý mục đường chi đột nhiên cười nói vất quá đều là trong mộ xương khô. người sắp chết coi trọng nhiều như vậy làm cái gì thủ linh t h a i g i á n có chút m ở m i ệ n g không d i chủ tử nhà mình vì sao muốn đem hai vị quý khách nói thành là người sắp chết nhưng nhiều năm phục thị kinh nghiệm để hắn cực kỳ sáng suốt lựa chọn không m ở miệng chỉ coi chưa từng nghe qua câu nói này mục đường cảm giác khái nói nhìn chung trong vòng trăm năm đạo môn đời thứ ba người cầm quyền tử trần thiên trần la thu không thể nghi ngờ là đạo môn già trưởng giáo tử trần cách cục lớn nhất thủ đoạn cao nhất nhu đồ tốt nhất thậm chí có thể nói đạo môn có thể có hôm nay phải quy công cho tử trần mấy chục năm nhu đồ ẩn nhẫn là tử trần một tay đặt vững năm đó đạo môn ngàn năm đại kế cơ、sở. lúc này mới có ngày sau lá thu phung phí tiền vốn tiếp xuống chủ sự phong chủ thiên trần tại vị thời gian ngắn nhất xem như một cái chuyển tiếp quá độ người cách cục không bằng tự trần nhưng thắng ở làm việc quá quyết đầu tiên là dốc hết sức đã bình định thanh trần phản loạn lại dẫn đầu đạo môn trợ tiêu dục thắng đóng đô một trận chiến cuối cùng còn đến đỡ lá thu leo lên đạo môn trưởng giáo đại vị dù sao cũng phải tới nói chuyện nên làm đều đã làm cho dù có liên lụy quá mức các loại tì vết chỗ cũng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm công lớn hơn tội mục đường khuôn mặt bên trên lộ ra mấy phần vẻ trầm trọng sau đó liền bây giờ đạo môn trưởng giáo lá thu tài trí cao nhất có thể bản sự nhỏ nhất năm đó nếu không phải có t ử trần di mệnh cùng thiên trần che chở hắn làm sao đấu hơn được thanh trần lại thế nào ngồi ở đạo môn trưởng giáo đại vị đã sớm biến thành t h à n h trần khôi lỗi nơi nào sẽ có hôm nay p h o n g quang mục đường chi thở dài nếu là t ử trần tại vị đạo môn sẽ không đi đến hôm nay một bước này bản vương cũng sẽ không đi đến hôm nay một bước này hắn hướng về phía mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mợ mị phùng thị đau thương cười một tiếng tự rêu nói bất quá nếu tới mức độ này bản vương cũng sẽ không khoanh tay chịu chết chính là đều nói cựu từ nhất sinh bất kể thế nào hư hiểm luôn luôn so thập tử vô sinh tốt hơn một chút Thủ bốn trăm bốn mươi chín dường như loạn thế giống như thái bình n g từ h chút có ngày mai giữa trời đến mặt trời lặn xuống phía tây lại đến ánh tà dương đỏ q u ạ t h như máu c u ố trong đó ế n m có đạo môn trấn ma điện đệ nhị đại chấp sự phong đô đại đế tại to lớn nhất chấp sự bụi băng phản bội chạy trốn cùng đệ tam đại chấp sự điệu tạ vương bỏ mình đằng sau phong đô đại đế chính là danh xứng với thực t h ấ n ma điện nhân vật số hai gần với thân là c h ấ n ma điện điện chủ hảo đen trưởng giáo trần diệp cũng có thảo nguyên vương lâm hàn tam tử lâm tông tuy nói so ra kém càng thụ lâm hàn sùng ái tứ tử d ừ n g thuật nhưng ở lâm hàn một đám nhi t ử bên trong cũng là có phần bị trọng dụng lần này thụ lâm hàn chi mệnh bí mật đi xứ mặt đông bắc gặp mục đường chi liền có thể thấy một đốn còn có chính là đại biểu ngụy vương tiêu cẩn sứ giả sở đồng thành so với hai người khác tự nhiên không tính n ổ i danh nhưng lại là đi theo tiêu cẩn nhiều năm tâm phúc dòng chính lần này đến đây đông bắc không cùng t r ầ n diệp bọn người đồng hành mà là từ đường bộ mạo hiểm mà đến cho nên đến c h ậ m mấy ngày chứ ba vị này phân biệt đại biểu ngụy vương thảo nguyên vương đạo môn sứ giả bên ngoài đông bắc bản địa b a châu quyền thế nhân vật cũng đều lần lượt xuất hiện đã có mấy phần tiểu triều đ ỉ n h xâm nghiêm khí độ mấy vị văn võ huân quý khách quan lên hai năm trước tại đại tề c h ỉ h ạ đ ả m n h i ệ m đại tướng nơi biên cương lúc cẩn thận chặt chẽ hiện tại hiển thị rõ trung tâm các thần phong phạm tuy nói quyền thế trong tay không có biến hóa bao nhiêu nhưng trung quy là thân phận địa vị thay đổi từ trình độ nào đó tới nói bọn hắn đã có thể cùng hưởng thụ băng kính than kính các lao đô đốc bọn họ bình khởi bình toạn chỉ là đáng tiếc thân là đông bắc quân công người thứ nhất tra kình chưa từng xuất hiện nghe nói là bởi vì sơn hải thành bên kia ra chút bi đại danh đỉnh đỉnh chủng mãng không thể không đi tọa c h ấ n chỉ huy bất quá lấy triệu vô cực hiện tại trong tay binh lực đến xem nhất định không nổi lên được sòng lấn gì nói không chừng việc này sẽ còn trở thành đông bắc đại quân công phá sơn hải thành thời cơ chỗ chính vì vậy có mặt tiến hội đám người cũng không lo lắng chiến sự không thuận từng cái mặt mày hớn hở chính là rất nhiều bởi vì lúc trước mục vương cùng phật môn không cùng truyền ngôn mà nghi thần nghi quỷ các quyền quý nhìn thấy hôm nay tình cảnh như thế cũng yên lòng toàn bộ dạ yên chính thức bắt đầu làm lần này hiến ẩm chủ nhân mục đường chi cao cư chủ tọa tại tất cả tân khách đều ngồi vào vị trí ngồi xuống đằng sau hắn đứng dậy giơ lên trong tay bạch ngọc chén l í n rượu cất cao giọng nói hôm nay là bản vương ba mươi tuổi sinh nhật thường ông chư vị đến dự đến đây đồng tất sinh huy bản vương trước uống chén này kính chư vị nói đi mục đường chi hai tay nâng chén uống một hơi cạn sạch sau đó đem miệng chén hương xuống lấy đó uống trước rồi nói rất nhiều tân khách nao nao đứng dậy đồng dạng là dơ ly rượu lên kính điện hạ cho dù là phong đô đại đế bực này người thân phận đặc thủ cũng phá vốn không uống rượu lệ cũ đồng dạng nâng chén chỉ bất quá vị này đạo môn đại chân nhân chỉ là lướt qua liền tôi rất nhanh liền thả ra trong tay chén liếc mắt mục đường chi bên người có chút tâm thần có chút không tập trung p h ù n g thị những mày lâm tông uống xong rượu trong chén sau đặt chén rượu xuống ngắm nhìn một phía tâm tư phức tạp tại hắn đi vào đông bắc tam châu trong khoảng thời gian này hắn dần dần ngửi ra rất nhiều không giống với hương vị đông bắc tam châu xa không phải hắn lúc trước suy nghĩ đơn giản như vậy bởi vì tại mục đường chi sau lưng còn có một tòa sừng sưng phật môn đó là có thể cùng đạo môn đánh đồng tồn tại xa không phải ma luân tự cùng thảo nguyên v u dạy nhưng so sánh mục đường chi ở một mức độ rất lớn đều muốn thụ phật môn thái độ chi phối nói đến ma luân tự lâm tông khỏe miệm nổi lên c từ khi vị kia t ừ tông chủ trợ giúp thu tứ trọng trưởng ma luân tự đằng sau thảo nguyên đại quân có thể nói là nội bộ mâu thuẫn lấy bố la tất hãn cầm đầu nạp cấp sở bộ đã cùng kim trướng vương đình thành thủy hòa chi thế khiến tây b ắ c chiến sự không thuận để trương vô bệnh có thật tỏ cơ hội thờ dốc những tu sĩ này tông môn vô lực chân chính khống chế thiên hạ nhưng lại không ngừng mà tranh giành thiên hạ đỡ r ò n g tòng lòng năm đó đạo môn như vậy bây giờ phật môn cùng ma luân tự sao lại không phải như vậy tương đối thanh danh không hiển h á c sở đồng thành an vị tại lâm tông bên người là cái xúc có ba sợi dâu dài văn nhân danh sĩ khuôn mặt tuấn khí độ bất p h ẳ m bởi vì đều là phân bản mà ăn nguyên nhân vị này ngụy vương sứ giả đặt chén rượu xuống đằng sau đã bắt đầu nhấm nháp thu cua thon dài ngón t r ỏ linh xào phi phạm bóc vỏ thủ pháp càng làm cho mắt người hoa hỗn loạn lại thêm phần n g kia không để ý người khác ánh mắt danh sĩ thoải mái phong độ rất là cảnh đẹp ý vui tại thị nữ là mục đường chi rót đầy chén rượu thứ hai sau mục đường chi lại lần nữa nâng chén tiếp tục nói đều nói tam thập nhi lập bản vương bây giờ cũng là tuổi xây dựng sự nghiệp thành ra lập nghiệp cho nên lần nữa kính chư quân đầy uống chén này lập nghiệp hai chữ bị mục đường chi cắn đến rất nặng trong lúc nhất thời trong điện b ngay tại ăn của sở đồng thành không lo được trên tay đầy mỡ trực tiếp nắm lên vừa mới bị thị nữ rót đầy chén rượu lần nữa uống một hơi cạn sạch ngay cả uống hai chén rượu đằng sau sở đồng thành có chút hơi say rượu chi ý tại huy hoàng lửa đèn chiếu g ọ i sắc mặt đỏ lên hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên cùng mục đường chi nó thân ả n h tại lửa đèn chiếu g ọ i phía dưới đúng là có chút h o à n g hốt bóng chồng sở đồng thành v â y động chén rượu hơi n h u ế t khỏe môi lên l ê năm n đó hắn đi theo sư phụ học tập tung hoẹ môi lên thất vọng mà về sau đó khắc khổ ra sức học hành âm phủ trải qua sau lại du tẩu cùng các lộ quyền quý ở giữa cuối cùng là bị thu làm môn hạ là phụ tá môn khách lần này tức thì bị ủy nhiệm lấy đi s ứ đông b ắ c trách nhiệm lúc này hắn chợt nhớ tới một câu khiến cho ta có thần đều hai mẫu ruộng sao có thể đeo lục quốc tướng ấn đều nói học thành văn võ nghệ hàng cùng đế vương ra nếu tiêu thị chính thống chướng mắt hắn tung hoành chi thuật như vậy hắn liền bán cho đồng dạng là xuất thân tiêu thị ngụy vương năm đó tung hoành tiền bối đã từng thân đeo lục quốc tướng ấn khiến cho cường tần mười lăm năm không có khả năng ra hàm cốc quan lựa bước bây giờ hắn nếu là có thể lấy ba tấc không nát miệng lưới thành công thuyết phục đông bắc mục vương dốc sức xuất quan trợ giút ngụ lúc này liêu vương phụ trong đại đường ăn uống linh đình ca vũ thăng bình giống như bây giờ không phải khắp nơi người chết l o ạ t thế mà là một cái thiên hạ thái bình tình thế sở đồng thành ngâm chén uống rượu lấy tay h áo che mặt quả nhiên là danh sĩ phong lưu trên người hắn phần kia nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng ý vị càng là khó mà che giấu tại sở đồng thành ngẩng đầu nhìn về phía mục đường chi thời điểm kỳ thật mục đường chi cũng tại túi đầu nhìn về phía hắn bởi vì người này cùng cả sảnh đường tân khách thực sự quá không giống nhau so với tâm tư trùng điệp phong đô đại đế cùng đầy bộ hưu sầu lâm tông sở đồng thành lại là trí đắc ý mãn giống như đi tới đông bắc có thể ngồi ở chỗ này uống rượu liền đã đại nghiệp đã thành đúng là có mấy phần thiếu niên không biết sầu tư vị ý tứ mục đường chi lúc đầu có mấy phần không hiểu bất quá bây giờ đã là minh bạch nghĩ đến vị kia ngụy vương điện hạ đã nhìn ra hắn k h ố n cục cho nên làm hai tay chuẩn bị nếu như hắn có thể phá vỡ k h ố n cục trước mắt như vậy lưu lại chính là thượng quan vân nếu như hắn phá không đi như vậy lưu lại chính là vị này sở đồng thành sở tiên sinh về phần đạo môn bên kia cũng không sai biệt nhiều một cái trần diệp cùng một cái phong đô đại đế phân lượng cái gì nhẹ cái gì nặng liếc qua thấy ngay chỉ là đạo môn làm được không có tiêu c ẩ n như vậy quả quyết đến cùng hay là cất mấy phần may mắn lưu lại một vị phân lượng không nhẹ đại chân nhân mà không phải một cái lòng cao hơn trời giá áo túi cơm mục đường chi đột nhiên nâng chén ngựa đầu uống cạn một chén rượu đây cũng là cùng đồ mạt lộ sao chương bốn trăm năm mươi một đao chém xuống n ị c h tặc đầu chương bốn trăm năm mươi một đao chém xuống n ị c h tặc đầu đều nói cuộc sống xa hoa nhà có thể thế gian chân chính xứng với bốn chữ này thế ra có thể đếm được trên đầu ngón tay đông bác mục thị chính là một cái trong số đó tối nay buổi i ệ c cũng không phải là đương thời lưu hành bản tròn ăn trùng mà là rất có n ế xưa ăn riêng một người một bản trả ngồi q u ỳ chân tại trên nệm em bàn trà hai bên phân biệt có thị nữ cầm bầu rượu bạch ngọc rót rượu cầm ngà voi dài đũa phụng đ ồ ăn k h o a n b à o đại tụ cách ăn mặc giống như giang nam sĩ nữ trên đầu b u ộ c lấy chu ngọc bảo mang mỗi lần rót rượu phụng đ ồ ăn một tay t r e o khẽ tay áo giống như hồng tụ thiêm hương không nói ra được nhạc khí không giống là thị nữ giống như là bình thường nhà giàu sang thiên kim tiểu thư rượu đến một nửa buổi tiệc hai bên có chúng nhạc sĩ tấu nhạc có áo trắng vũ cơ nối đuôi nhau ra trận từng cái tư thái thất thà áo lóc quần dài trắng áo khoác lụa mỏng màu trắ lại có ám hương danh o tụ làn gió thơm trận trận đèn đ u ố c s á n g trưng mỹ nhân k n h vũ ăn uống linh đình quả nhiên là nhân gian tiên cảnh bình thường mục vương phủ vũ cơ có thể nói là nhất tuyệt tinh thông sáu đời múa theo thứ tự là vân môn hàm trì đại thiểu đại hạ đại ba đại võ lại xương sáu vui lúc trước công tôn trọng mưu cùng từ bắc du lịch sư đ ồ hai người đến thăm liều vương phủ lúc mục đường chi liền từng để vũ cơ lấy vân môn trợ hứng hôm nay đổi thành đại thiểu trống bản đàn sắt quản xê n tiêu đạo trống trúc n ữ do các loại nhạc khí cùng vang lên vũ cơ như nhanh nhẹn chi bay giống như bách điệu triều phượng về p h ầ n ai là p h ư ợ n g hoàng tự nhiên là lần yến hội này chủ nhân toàn bộ trong đại đường đèn đốt s á n g trưng vô số to bằng cánh tay trẻ con nến đỏ điểm đấy tất cả giá cảm nến tuổi xây dựng sự nghiệp liêu vương mục đường chi ngồi cao chủ vị mặc dù bên cạnh còn có phùng thị tương b ồ i nhưng lại giống một thân một mình bình thường l ẻ loi c h ơ c h ọ i một mình mặt quay về hướng nam l ư n g đưa về hướng bắc uống đến rượu ngon xem đến này múa lại là làm đường đường đông bắc mục vương thượng khách chính đ ắ c chí vừa lòng sở đồng thành không khỏi cao giọng gọi tốt lập tức gây nên mặt khác khách đến thăm phụ họa biến thành cả sảnh đường lớn tiếng khen hay một khúc mùa tất chúng vũ cơ đang muốn rút lui bất quá nhưng vào lúc này, một tên khoan thai tới chậm khách không mời mà đến chậm rãi đi vào đại đường vừa vặn cùng rút lui háo t r a n g đám vũ cơ tạo thành s o sánh rõ ràng trong đường đông đảo khách đến thăm tùy theo nhìn lại không khỏi nhao nhao lộ ra không thể tưởng tượng c h i sắc vị t i ê u đông bắc tiểu triều đình đại đô đốc không phải là bởi vì chiến sự căng thẳng nguyên nhân không có khả năng đến đây sao tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này vốn nên tọa chấn sơn hải thành một đường mộ mãng cha kình mặc a o giáp cầm binh khí bên hông đeo đao đầy người phong xương túc xát đích thật là giống mới vừa từ trên chiến trường đi xuống ngồi tại chủ vị mục đường chi thả ra trong tay chảy đến rượu, không có đứng dậy, thần như lão hưu gặp mặt bình thản nói ngươi đã đến cha k ì n h không nói gì chỉ là dừng bước lại đưa tay đặt tại bên hông đào thủ bên trên thanh đao này là mười hai thanh uống tuyết trong đao khỉ đao năm đó hoàn nhan bắc nguyệt đem mười hai thanh uống tuyết trong đao long đao gián đao ma đao khỉ đao phân biệt tặng cho đại tề hoàng đế ngụy quốc ngụy vương thảo nguyên mồ hôi vương cùng đông bắc mục vương bởi vì mục đường chi cũng vô dụng đao duyên cớ lại đem đao này chuyển tặng tại tay cầm đông bắc binh quyền bộ mãng cha kinh chính vì vậy cây đao này đối với hai người ý nghĩa rất không bình thường mục đường chi ánh mắt tùi theo rời xuống rơi vào thanh này trên mặt rốt cục hiện lộ ra mấy phần phức tạp thân sắc cha kình một tay đệ lại đau thủ một tay chậm rãi nâng lên đông nhiên ở giữa ngoài điện truyền đến hùng hồn tráng kiện tiếng bước chân áo giáp tiếng soạn đao dịu va chạm thanh âm d à y chiến g i ố n g đạp thanh âm liên miên một mảnh bên t a i không rước ngay sau đó lại có bó đuốc sáng lên một cái tiếp theo một cái như lửa rồng bình thường đem bên ngoài chiếu dọi đến lờ mờ một mảnh yến thịnh t ì n h mời mà đến cả sảnh đường tấn khách thấy tình cảnh này không biết đến cùng xảy ra chuyện gì từng cái sắc mặt tái n h u ậ không thiếu hai cố run run người bởi vì là ngồi không vững giờ khác này k h triều đình hai chữ bị cha kinh cắn đến cực nặng đang ngồi người không khỏi là nhân tinh nhân vật nơi nào còn có nghe không rõ đạo lý vị này đông bắc liêu vương phụ tá đắc lực không xưng hô tiêu tể mà xưng hô triều đình nghiễm nhiên đã lấy triều đình thần tử tự cho mình là trong lòng lập tức lạnh buốt một mảnh Thứ việc từ lúc â u đ này trong đường trừ giải rác mấy người bên ngoài tuyệt đại bộ phận người đều là từng cái sắc mặt xám xịt sợ hãi mở mịt đều có cha kinh gắn từng chữ phục nhất chính trưởng công chúa điện hạ đồng đều chỉ phục chỉ phục chỉ phục chỉ phản vương đường chi phụng thái tông c h i thành nghiệp hà bản triều d i y ân lại không nghĩ tới đền đáp ủng binh tự trọng áp chế triều đình phan có không theo liền hưng binh làm loạn như vậy thiên hạ an đắc thái bình bách tính an đắc an bình quốc an đến bất loạn thiên nhân thai cảnh an đắc cuốn quyết đến liên tiếp tư vấn ấm vang hữu lực như im mắng trố lên kinh lôi khiến cho trong điện đám người càng sợ hãi phản phất trên đỉnh đầu trời cũng sắp s ụ p cha kinh tiếp tục cao d ọ n g đạo chỉ dụ nay hưng triều đình thiên minh bình định mục thị phản tặc nó đến đường thủ cấp m ộ ư ơ i phong ba tước tiền thưởng mấy triệu về phần đông bắc tam châu một đều các cấp văn võ quan viên bình thường phụ thuộc mục thị người cũng nhìn các ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ gắn liền với thời gian chưa muộn nếu có thể quay giáo một kích triều đình cũng sẽ xét tình hình cụ thể ân rộng trong đường một mảnh trầm mặc cha k ì n h lần nữa nhìn khắp b ố n phía chậm rãi nói ra nếu có c h ấ t mê bất ngộ người vẫn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đều là lấy phản tặc luận sử giết không tha một cái sát khí nghiêm nghị chưa giết để trong đường đám người bỗng nhiên một cái giật mình tiếp theo phía sau lưng dâng lên một khối xương cụt r ự c t ấ u cái ớt t cả da đầu đã bị treo giải thượng đầu người l i u vương mục đường chi mặt không biểu tình lâm tông đầy mặt vẻ hữu s ầ u phong đô đại đến h ữ n g mày chỉ có sở đồng thành hay là thần sắc tự nhiên sau đó vị này ngụy vương n ư u sĩ chậm rãi đứng dậy biết mà còn hỏi dưới đường người nào dám ở đây khẩu suất của ngôn nói dối người khoác tả đô đốc chế thức áo giáp cha k ì n h dưới bàn tay trượt do đao thủ trượt đến trôi đao lãnh đạo nói bản đốc là đại tề h ư u quân tả đô đốc cha k ì n h phụ chỉ lấy tặc lấy tặc hai chữ như hồng trung đại lữ tại trong hành lang không ngừng quên quần điếp màng những người cha kinh nắm chặt trôi đao tay, phải ngón tay theo thứ tự nâng lên lại theo thứ tự rơi xuống nắm chặt trôi đao đằng sau hỏi ngược lại ngươi lại là người nào? sở đồng thành l ắ c một cái tay áo cao d ọ n g đạo ta chính là ngụy vương được làm họ sở bên trên đồng hạ thành cha kinh giật giật khoe miệng đạo của ta là nhân vật bậc nào nguyên lai là cái ngụy vương phản tặc sở đồng thành g i ậ n tí mặt đang muốn mở miệng lên án mạnh mẽ cha kinh đã hướng về phía trước đạp thật mạnh ra một bước khí thế lăng lệ rút đao mà ra có sang c h ó i bạch quang trợt lóe lên sắt na phương hoa sau một khắc đầu người rơi xuống đất chương bốn trăm năm mươi một có ba người tuần tự mà tới chương bốn trăm năm mươi một có ba người tuần tự mà tới đã đã mất đi đầu lâu thi thể không đầu như cũ duy trì đứng yên tư thế chết không nhắm mắt đầu lâu lăn xuống trên mặt đất nhanh như chấp một mực lăn đến cha kình trước mặt trong đường vang lên vô số chén rượu rơi xuống đất ném vụt âm thanh thanh thúy đặc biệt trói thai cha kình r ơ i lên trong tay trường đao trong c h ẹ o như tuyết thân đao tại huy hoàng lửa đèn phía dưới đặc biệt sáng tỏ dòng máu đỏ tươi đúng là khó mà tại trên lưới đao dừng lại nửa phần từng cái huyết trâu từ trên lưới đao lăn xuống trên mặt đất không có tại trên trường đao lưu lại nửa điểm vết tích cha kình một cướp dẫm tại sở đồng thành trên đầu lâu không co sau đó tầm mắt của hắn lần nữa đảo qua trong đường trong đường bên trong người đang cha dơ cao h uy nghiêm dưới ánh mắt phảng phất cứng đờ bình thường một cử động cũng không dám cha kinh từ trong tay h à o rút ra một bản hồ sơ trầm giọng nói đây là triều đình quyết định phản tặc danh sách bản đốc không phải người lạm sát nhưng nếu như bằng vào phần danh sách này bắt người chư vị ngồi ở đây chỉ sợ có tám thành đều m u ố n hương cái kia trên đoạn đầu đại đi một lần a trong đường hoàn toàn yên tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng cha kinh dùng phần này hồ sơ vỗ nhẹ nhẹ đánh lòng bàn tay cười nói cho nên chư vị vì bảo trụ chính mình đầu người trên cổ vẫn là phải sớm cho kịp lạc đường biết quay lại đào ngũ một kích nhưng nếu như có ai chấp mê bất ngộ khăng khăng muốn cùng bản đốc đối đầu cùng t r i ề u đình đối đầu cha k ì n h bỗng nhiên đem dưới chân đầu người xinh xinh dấm nát lạnh giọng nói như vậy đừng trách bản đốc không nghệ tình cả nhà trên dưới một cái cũng đừng nghĩ chạy thoại âm rơi xuống sở đồng thành thi thể ẩm vang ngã xuống đất cha k ì n h chậm rãi tiến lên lưu lại một trôi dấu chân máu bản đốc nói được thì làm được theo cha k ì n h tiến lên không ngừng có người đứng dậy sau đó l ấ xuống vào đầu sắc mặt hôi bại quỳ g i m xuống đất thằng đến cha k ì n h đi vào đạo môn đại chân nhân phong đô đại đế trước mặt s u thế này mới im b ặ t mà dừng cha k ì n h dừng bước lại c h ậ m rãi nói ra triều đình mười vạn đại quân đông bắc hai trăm linh đại quân đã một đường lên phía bắc thế như t r ẻ tre chẳng mấy chốc sẽ binh lâm liêu châu t r i ề u dương phủ thành bên dưới phong đô đại đế sắc mặt tâm trầm không nói một lời cha k ì n h đào ngũ một k í c h c ù n g triệu vô cực đống nhiên nổi lên hiển nhiên hoàn toàn ra khỏi vị này đạo môn đại chân nhân ngoài ý liệu lâm tông cường đệ xuống trong lòng hoảng sợ cố gắng bắt đầu cân nhắc lợi hại nhu cầu tại bực này trong tiệ cảnh tìm ra một đầu đ ư n g ra qua hồi lâu phong、đô、đại đại đ n g ư ơ i s ở d ụ c như thế nào cha kinh hơi s ứ n g sở tựa hồ không ngờ rằng phong đô đại đế sẽ có vừa hỏi như thế hơi suy nghĩ một lát sau mỉm cười nói bản đốc thân là triều đình thần tử thủ cố mệnh tại vị ư ơ n g lời nói còn văng vẳng bên hai trung há quyết tâm một bồi chi thổ chưa khô yếu đuối nữ tử hà thác thẳng có thể chuyển họa l à p h ú c mang đến sự tình ở trung lập cần vương c h i vân không vứt bỏ quân c h i mệnh phản trừ tất thưởng c ũ n g c h ỉ sơn hà phong đô đại đế m i ệ n mai cười một tiếng cha kinh cũng lơm bật cười lớn nhưng vào lúc này có người chưa đến âm thanh tới trước tiếng nói thanh lanh thái tổ hoàng đế từng nói thử hỏi hôm nay tri vượt bên trong đúng là nhà ai chi thiên hạ bản đốc muốn nói thiên hạ này chính là đại tề chi thiên hạ tiêu thị chi thiên hạ cho tới bây giờ đều không phải là mục thị chi thiên hạ cùng lúc đó đường bên ngoài trùng điệp vũ khí từ đó tách ra một đầu thông lộ lại có một vị thân mang áo giáp nam tử thông qua đầu này thông lộ đi vào trong đại đường trong đường không thiếu người biết hàng người này áo giáp mặc dù cùng cha kính áo giáp có sáu bảy phần tương tự nhưng ở chi tiết nhưng lại khác biệt càng lộ vẻ tôn vinh khí thế nghiêm nghị người tới nhìn về phía phong đô đại đế cười nhặt nói trần h o à n chi từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì trừ a năm đó ngươi đảm nhiệm bổ thiên khuyết chấp sự khách h à n h bị cuốn vào đến thanh trần phản tông đại án bên trong vốn là muốn bị liên lụy bất quá may có trần diệp chết bảo đảm ngươi ngươi lúc này mới có thể mai danh nhận tích thành hôm nay trấn ma điện đệ nhị đại c h ấ p sự thật đúng là đã lâu không gặp bị uống phá thân phận chân thật phong đô đại đế sắc mặt đại biến thân phận chân thật của hắn dù là đặt ở trong đạo môn cũng là nhất đảng tuyệt mật sự t ì n h biết người sẽ không vượt qua một tay số lượng năm đó hắn cùng trần diệp đặt song song nội danh lại là hảo hữu trí g i a o vốn có nhìn trở thành nhất mạch phong chủ chỉ là bởi vì thanh trần phản tông sự tỉnh cầm quyền chủ sự phong chủ thiên trần đại chân nhân làm quan trọng mau trong ổn không thể bung tha trần hoán chi bất hạnh bị cuốn vào trong đó nếu không có trần diệp liệu mình cứu rút giúp hắn man thiên quá hải trốn được một mạng như vậy hắn lúc này đã là trong mộ xương khô về phần người tới tại sao lại biết việc này bởi vì hắn từng là tiêu dục tứ đại thân vệ đứng đầu bàn được ngày xưa thiên sách phủ trưởng ấn đô đốc bây giờ đại t ề triều đỉnh đại đô đốc treo chấn sóc đại tướng quân ấn triệu vô cực cha kinh cùng triệu vô cực sánh vai xuất hiện ở chỗ này như vậy lúc trước cha kinh nói tới đại quân lên phía bắc sự tỉnh t u y sẽ không là bắn tên không đích chỉ là mục đường chi như cũ thờ ơ bởi vì nơi đây là bất đô là mục thị kinh doanh nhiều năm liêu vương phụ tổ trạch nếu như vẹn vẹn hai người này cùng đường bên ngoài những giáp sĩ t i a mục đường chi cũng không phải là không hề có l ự ợ c hoàn thủ ngoan cố chống cự cũng có thể liều chết đánh cược một lần lúc này đ ỗ n g nhiên vang lên một tiếng phật hiệu có đoá đoá hoa sen chống r ô n g nở rộ có người dẫm đạp hoa sen mà tới một bước cả đời sen nguyên bản đã lâm vào tuyệt vọng liêu vương phụ tân khách nghe được cái này tiếng niệm phật đằng sau đ ỗ n g nhiên sinh ra hy vọng bởi vì mọi người đều biết phật môn mới là đông bắc mục thị lớn nhất ỷ vào bất quá ngay sau đó lại trở lại trong tuyệt vọng bởi vì người tới cũng không phải là đứng tại mục đường chi bên này phật o cho. So áo cho đạo n như này cuối cùng xuất hiện tăng nhân áo trắng, càng làm cho vị này đạo môn đại chân nhân vọng. g đô đại đế đại vô với triệu cuối mặt sám làm cảm xuất thấy tuyệt h cực, vị vị p môn t á m bộ c h i chủ long vương nếu như chỉ là cha kình cùng triệu vô cực hai người dù là hai người đều là vo phu xuất thân chiến lược cao cường tại phong đô đại đế một ý muốn đi tình hình bên dưới cũng rất khó lưu hắn lại chỉ khi nào có phật môn long vương xuất thủ như vậy hắn sẽ rất khó chạy thoát nói không chừng liền bị lưu tại đây tòa bắc đô trong thành mục đường chi bình tĩnh mở miệng hỏi long vương nếu như bản vương nhớ kỹ không sai ngươi hẳn là bị từ nam về xin mời đi đế đô làm khách mới lạ một bộ tăng y màu bạch long vương chắp tay trước ngực đắp nếu là làm khách như vậy cuối cùng vẫn là phải trở về ngay tại hôm qua bần tăng đã từ đế đô trở về đông bắc mục đường chi nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa trong đường người nghe thấy lời ấy trong lòng lại là h i ể u không qua đây rõ ràng chính là phật môn cùng triều đình đã liên thủ vị kia tung hoành vô địch đại kiếm tiên tướng i ê n t phật môn long vương từ đế đô trong thành thả ra do hắn tới làm việc này nói cách khác bây giờ phật môn đã không phải là mục thị chỗ dự thạch mà là mục thị bửa đòi mạng kể từ đó cha kinh phản loạn liền lộ ra hợp tình hợp lý lại không nghi vấn nếu phật môn đã cho thấy thái độ cha kình cũng bỏ gian t à theo chính nghĩa như vậy mục thị còn có thể như thế nào là bàn thấy thế nào đều đã là từ cục thất thua chi kết cục đã định long vương thật dài tụng một tiếng p h ậ t hiệu ngầm đầu cùng vị kia ở trên cao nhìn xuống mục vương thản nhiên đối mặt cuối cùng mục đường chi thở dài một tiếng mặt lộ vẻ chán nản chuyện cho tới bây giờ hắn đã có chút dao động phải chăng còn có cần phải lại đi liều chết đánh c ử c một lần đều nói người sắp chết lời nói cũng thiện hắn mục đường chi tướng chết thời khắc phải chăng cũng muốn đi một lần về thiện chương bốn cuối cùng lại cho một hậu lễ chương bốn cuối cùng lại cho một hậu lễ có lẽ thật sự là người sắp chết nguyên nhân mục đường chi có mấy phần thoải mái quanh năm bao p h ủ tại hai đầu lông mày u ám chi khí cũng hao gầy rất nhiều mục đường chi quay đầu mắt nhìn bên cạnh phùng thị lúc này phùng thị sắc mặt tái nhận b ờ môi không có chút huyết sắc nào thân thể run nhẹ nhẹ hắn mặt lộ vẻ ôn u đưa tay nắm chặt phùng thị bàn tay nhẹ nhàng tại trên lòng bàn tay của nàng n h é o nhéo làm an ủi chi ý đợi cho phùng thị sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp mục đường chi tự rót một chén l í n rượu v ư n g chén đứng dậy nhìn quanh giữa đường đám người nói khẽ chư vị việc đã đến nước này bản vương lại kính chư vị lần này không có người uống rượu càng không có người lại đi đáp lễ mục đường chi mục đường chi tự dễu cười một tiếng lấy tay h áo che mặt đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch sau đó hắn đem trong tay ngọc chất chén rượu tiện tay ném xuống đất kéo bên cạnh phùng thị hai người cùng một chỗ về sau đường mà đi cha kinh triệu vô cực long vương ba người liếc mắt nhìn nhau đằng sau cha kinh để lại bên hông trường đao trầm giọng nói ta đi t i ệ n hắn cuối cùng đ o ạ n đường triệu vô cực từ chối cho ý kiến nhìn về phía tăng nhân áo trắng long vương ý t ớ đâu tăng nhân áo trắng chắp tay trước ngực nói thiệt hay dù sao cha đô đốc cùng mục vương tương giao cộng sự nhiều năm như vậy cũng tốt triệu vô cực cười nói đã như vậy bản đốc cũng không thể nói gì hơn mong rằng cha đô đốc đừng cho trưởng công chúa điện hạ để con rể cùng phương trượng đại sư thất vọng mới là cha k ì n h sắc mặt không thay đổi gật đầu nói đây là tự nhiên triệu vô cực nghiêng người sang tránh ra con đường cha k ì n h nếu không có người bên ngoài đi thẳng về phía trước về sau đường mà đi to như vậy một cái hậu đường chỉ có hai cái vương phủ hoạn quan canh giữ ở cửa ra vào có chút k h ô n g người cung kính mà đứng cha k ì n h đi vào hậu đường cửa ra vào không khỏi dừng bước nói là cửa ra vào kỳ thật cũng không chuẩn xác lúc này cũng không cửa cấm có thể thấy rõ trong hậu đường cảnh tượng tại chỗ sâu nhất mặt quay về hướng nam lưng đưa về hướng bắc vị trí có một phương bảo tọa cùng đế đô chưa hết trong cung long ỵ giống nhau đến mấy phần chỉ là quy cách bên trên hơi có giảm xuống cấp trên phủ lên một tấm màu trắng v ằ n đen hoàn chỉnh ra hồ để cho người ta rất dễ dàng liên tưởng tới đại ỵ gia hồ thuyết pháp lúc này mục đường chi chính đoan ngồi tại phương này trên vương tọa phùng thị đứng hầu tại một bên canh giữ ở cửa ra vào một cái vương phủ h ạ n quan cung kính nói cha đô đốc mời đến đi cha kình không có xê dịch bước chân ý tứ đệ lại bên hông trường đao đa thủ mà không chút thay đổi nói đi trước thấm bẩm vương phủ hoạn quan kinh ngạc nói điện hạ đã biết đô đốc tới cha kinh sắc mặt trầm xuống t h ô n g bẩm hoạn quan kia giật nảy mình cũng quýt tiến vào nội đường quỳ gối thật dày địa y bên trên lớn tiếng bẩm b á o nói điện hạ cha kỉnh cha đô đốc đến mục đường chi hai tay phân biệt để đặt tại vương t ọ a trên lan g can trầm giọng nói để hắn tiến đến hoạn quan vội vàng đứng dậy lại đi tới cha kinh trước mặt cha đô đốc điện hạ xin ngài đi vào cha kinh lúc này mới nhanh chân đi vào bên trong đường liếc mắt cái kia hai tên hoạn quan tăng thêm ngữ khí ra ngoài nặc hai tên hoạn quan lướt nhau vội vàng lui ra cha kinh xoay đầu lại phát hiện mục đường chi chính hai mắt sáng rực nhìn qua hắn thời thế như vậy thân bất gió kỷ cha kình hai mắt có chút b u ô n g xuống đúng vậy a thân bất gió kỷ mục đường chi vẫn nhìn qua hắn cha kình đặt tại đao thủ bên trên bàn tay chậm rãi trượt xuống đến c h u i đao vị trí hướng về phía trước mà đi đi thẳng tới mục đường chi trước người b à thất chỗ đ ỗ n g nhiên mục đường chi r ộ i ra một bàn tay cha kình sửng sốt một chút gặp mục đường một trong thẳng nhìn lấy mình liền cũng đem tay của mình đưa tới hai bàn tay tay cầm ý hệt năm đó hùng tâm bừng bừng quân thần hai người chỉ là đến hôm nay hai người cũng cuối cùng là người lạ mục đường khẩn nắm chặt cha kình bàn tay chậm Ta k h ô nếu g người ngồi phải chờ h c t thật m ố nói liều lần, là chết cực c đánh hay một lực Cha đánh trận. một k n h không gì, chỉ là nhẹ gật đông ầ đầu u quá nhiều muốn Mục nắm mấy mạng, Chi chiến Chi lực, cho cùng Đường đi đã nhưng trận này nói nhân bản, thế chết tay từ từ rút bất lật về, là là là dù k có nói khả năng. Nếu nói Đông sơn tái khởi đó cũng là lời nói vô căn cứ ta đông bắc mục thị có thể có hôm nay là ba đời người vất vả kinh doanh thừa cơ mà lên bây giờ một khi bị hủy bởi tay ta muốn tái hiện năm đó huy hoàng lại là nói nghe thì dễ hán thoáng một trận tiếp tục nói ta lần này sở dĩ sẽ thua nguyên nhân lớn nhất đương nhiên là ở chỗ chính ta là ta thấy không rõ tình thế tự cao tự đại khiến cho phật môn ly t â m còn có ta biết người không rõ thẳng đến không thể vãn hồi hoàn cảnh lúc mới giật mình phát hiện chính mình nhưng thật ra là người cô đơn cha k ì n h ngươi làm ta phụ tá đắc lực có thể đem ta hoàn toàn giấu giếm được đi tâm cơ của ngươi lòng dạ không thể bảo là không sâu cha k ì n h mỹ mắt buông xuống mục đường chi vẫn nói ta là thế nào xử trí là bị áp hướng đế đô tại trước mắt bao người l à g chỉ xử tử gian đe hay là do ngươi lập tức đem ta xử tử không lưu hậu h o ạ để tránh đêm dài lắm đ ộ cha kinh trầm giọng nói nếu như dựa theo trưởng công chúa điện hạ ý tứ nàng còn muốn gặp lại ngươi một lần đợi cho gặp qua đằng sau mới quyết định mục đường chi nao nao hiển nhiên không nghĩ tới tiêu chi nam lại còn nguyện ý gặp hắn lập tức bật cười nói nha đầu này nhìn là cái lanh k h ó c tâm địa người nhưng đến cuối cùng hay là sẽ tâm tồn mấy phần thiện nghiệm chỉ bằng nàng dạng này tâm tính thì như thế nào ngồi ổn hoàng đế t ố n vị cha kinh bình tĩnh nói trưởng công chúa điện hạ trạch tâm nhân hậu có nhân quân khí tượng quả thật thiên hạ tri phúc bách tính tri phúc mục đường chi từ chối cho ý kiến nói đã ngươi nói đây là ý nghĩ của nàng như vậy thì là còn có những người khác ý tứ đều nói nói đi cha kinh Đạo, dựa theo phật môn phương trượng đại sư ý tứ dù sao phật môn cùng mục thị ở giữa còn có năm đó tiền bối tổ tiên để dành hương h ỏ a tình cảm phật môn cũng không muốn nhìn xem mục thị hậu nhân rơi vào cả người chết hạ chẳng cho nên phương trượng đại sư muốn xin mời điện hạ từ bỏ mục vương xưng hảo sau đó ngay tại phật môn tổ đình n h ậ n cư từ đây mục thị cùng tiêu thị hóa thủ thành bạn chỉ cần điện hạ không rời đi phật môn tổ đình một bước phương trượng đại sư đảm bảo không người nào dám tới hướng điện hạ t r e o chọc thị phi điện hạ từ đây vui hưởng thanh tịnh tiêu thị chấp trường g i a n sơn tất cả đều vui vẻ lời nói này mặc dù nói hàm sức hạnh nhưng là nói trắng ra là, chính là muốn đem mục đường chi cầm tù tại phật môn trong tổ đình từ đây không thấy ánh mặt trời đối với mục đường chi dạng này t r í đại t i ê u hùng mà nói coi là thật không bằng chết sạch sẽ mục đường chi trực tiếp hỏi còn có người cuối cùng nếu như ta đoán không sai lời nói hẳn là từ nam thuộc về cha kinh gật đầu nói chính là tiểu các lao ý tứ là muốn để tại hạ trực tiếp giết chết điện hạ dùng tiểu các lão l ờ i nói tới nói nếu trưởng công chúa điện hạ không nhịn xuống tay vậy thì do hắn tới làm ác nhân này dù sao mục thị tại đông bắc kinh doanh nhiều năm căn cơ thấm hậu nếu là mục đường chi không chết trung quy là cái t h i họa vẫn là phải sớm cho kịp trừ bỏ chấm dứt hậu h o ạ cha k ì n h lời nói nói rất chậm thanh âm chấm thấp lộ ra một cỗ túc sát chi khí đứng ở một bên phùng thị t r ú n g quy là cái yếu đuối nữ lưu nghe thấy lời ấy đằng sau đã là sắc mặt trắng bệnh một mảnh thân hình lào đảo mướn ngã mục đường chi lại là cười nói tốt một cái từ nam v ề không hổ là một đường đao thật thương thật chém giết đi ra nhân vật làm việc quả quyết s ắ t phạt quyết đoán cũng chính là có hắn bảo đảm lấy tiêu chi nam n h à đầu kia mới có thể ngồi vững vàng tiêu bạch lưu lại hoàng đế tôn vị cha k ì n h không nói gì mục đường chi vọng hướng cha kinh bên hông ẩm tuyết đao cười hỏi cây đao này là ta tặng cho ngươi hiện tại có thể để cho ta lại nhìn chúng nhìn lên cha kình mặt không thay đổi rút ra ẩm tuyết đao đem nó giao cho mục đường chi trong tay mục đường chi tiếp đao đằng sau con ngón đúng ra tại trên thân đao chấn động ra gợn sóng chật trận cảm khái nói năm đó hoàn nhan bắc nguyện đưa ra bốn thanh ẩ m tuyết đao nắm giữ long đao tiêu huyền cái thứ nhất đi sau đó chính là ta thanh này khỉ đao không biết rắn đao cùng mã đao có thể hay không cười đến cuối cùng đang khi nói chuyện mục đường chi không có dấu hiệu nào một đao đâm vào bên cạnh phùng thị lồng ngực nhìn xem tâm ái nữ tử đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt nhìn lấy mình nàng dưới đao máu tươi không ngừng từ trong vết thương vươn ra cuối cùng tràn đầy không dám tin ngã xuống đất chết đi. Mục c đường hôm nay là từ bắc du cùng tiêu chi nam tại phật môn tổ đình dừng lại cuối cùng một ngày bọn hắn đã quyết định ngày mai liền lên đường khởi hành trở về đế đô dù sao đi ra thời gian đã rất dài nhất là tiêu chi nam thân là nhất chính trưởng công chúa có hơn chính giám quốc chức vụ không tiện rời đi đế đô thời gian quá dài còn nữa chính là phật môn chuyện bên này đã xử lý đến không sai b i t lắm lại ở chỗ này dừng lại đã mất ý nghĩa quá lớn trong đoạn thời gian này từ b ắ c du phân biệt đã nghe qua phương trượng thu n g u y ệ t cùng lục đại thủ tọa giảng kinh tự có một phen đích lợi về phần sau này thế nào lại nâng cao một bước đó chính là chính hắn sự t ì n h phải t r ă n g lại lưu tại trong phật môn đã không quá mức khẩn yếu lúc này phật môn tổ đình đãi khách trong tinh xá trống rỗng chỉ có từ bắt du cùng tiêu chi nam hai người hai người đều xếp bằng ở trên bộ đoàn ở giữa là một tấm từ giữa lộ ra màu đỏ từ đàn bàn vũng nhỏ trên bàn bày có đĩa cuộn bắt đũa đều là đại sở quan diêu nung c ự c phẩm nhất là hai cái bắt xứ đều là chặt chém lam thanh sứ mỏng như giấy tuyên chợt nhìn là một mảnh màu xanh nhìn kỹ lại từ đó lộ ra nhàn nhạt màu lam đặt ở bình thường thế ra bên trong sợ là muốn làm làm quý hiếm đồ cổ cung vụng nơi nào sẽ trực tiếp dùng để x ố i cơm đũa kia mặc dù bình thường một chút nhưng cũng là tốt nhất ngà voi chế thành phát ra như, như hoàng kim màu sắc đũa đầu k h á n n hoàng cung đại nội bất quá cũng như vậy bởi vậy có thể thấy được phật môn nội tình chi sâu muốn hơn xa những cái kia không hơn trăm năm hơn truyền thừa cái gọi là thế g i a tiêu chi nam ăn cơm rất tiến tĩnh nhai ký n u ố t chậm đũa cùng chén rĩa sẽ không va chạm nửa phần ở giữa không có nửa phần tiếng vang đoan trang yêu nhã trái lại từ bắc du chưa nói tới thất lễ lại cùng một cái chữ nhã vô duyên đều nói thực bất nôn t ẩ m bất ngữ có thể từ bắc du từ nhỏ ở trong trại lớn lên ngồi tại ngưỡng cửa ăn cơm kinh lịch cũng là từng có tự nhiên không có dưỡng thành bực này thói quen liên đối tiêu chi nam cũng phá hai mươi vị trí đầu năm bên trong xét đánh bất động thiết luật quý cụ giống nh hay là do từ bắc du chủ động mở miệng mỉm ư ờ i nói nói tinh tế tính ra ta đã có thời gian hơn một năm không có như vậy đứng đắn ăn cơm đi rượu ngược lại là uống không ít hôm nay tại phật môn ăn một bữa thức ăn chay cũng coi là dính dính phật tổ từ bi phật khí tiêu vừa mất trên người sắc nhiệt tiêu chi nam văn nói thả ra trong tay bát cơm mặc dù nàng pha chính mình ăn không nói q u ý củ nhưng vẫn là sẽ không ở nhấm nuốt thời điểm mở miệng nói chuyện thẳng đến đem trong miệng hạt gạo tất cả đều nuốt xuống đằng sau mới nói đây là vàng l ư mét tuệ hàng da dài thóc đều thô tại trắng lương mà thu còn thiếu không kiên nhận thuỷ h ạ ăn t ư ơ n g đẹp hơn tại trư lương nhân hảo là dễ chúc vàng có thể tính là một vị d ự tài bị phật môn lấy ra đằng sau l ạ i tá lấy phật môn tổ đ ỉ n h sơn tuyển chi thủy thanh tẩy cùng núi tuyết chi thủy ngâm trung hòa trong đó nóng nảy khí lại vào nồi chưng chín lấy vô đàn hương l ạ c tuổi không sinh khói lửa đồng thời khiến cho hương k h í xuyên vào hạt gạo bên trong vẹn vẹn cái này hai bát cơm đặt ở bên ngoài ngàn lượng bạch ngân cũng k h ó cầu từ bác du dùng đũa kẹp lên mấy k h o ả n hóng ánh sáng long lanh hạt gạo c h ậ t c h ừ n nói chỉ là cơm giống như hoa này phí như vậy những n à y thức ăn thì càng không cần nói hai người chúng ta một bữa cơm chẳng phải là muốn ăn được vạn tiêu chi nam đem một mụm cơm đưa vào trong miệm từ từ nhai, nhai nhai nhấm nuốt một lúc lâu mới nuốt xuống giờ phút này nàng ở trong lòng đống nhiên có chút minh bạch năm đó phụ hoàng vì sao muốn cùng đạo môn làm khó dễ thái bình hai mươi mốt năm thời điểm thanh hà lũ lụt một hơi chìm năm cái huyện nạn dân mấy trăm ngàn có thể triều đình vậy mà không có bạc cứu trợ thiên thai còn muốn cho tiêu bạch đi giang đô xoay sở thuế ruộng tuy nói triều đình hàng năm đều có ngàn vạn thuế má có thể triều đình chỗ tiêu tiền càng nhiều quân lương quân giới binh k h í áo giáp quân lương ngựa thành chi đê cứu trợ thiên t a i phát t c bách quan đ ộ lộc hoàng thất chi tiêu trở chút cái nào không cần tiền bạc triều đình không có tiền bách tính cũng không có tiền nếu là vượt qua thai niên bán trai bán gái ly biệt quê h ư ơ n g người chỗ nào cũng có bách tính hoàn toàn lương quốc khố không lợi nhuận tiền đều lên chỗ nào rồi hôm nay xem ra một cái phật môn tổ đình gần vạn tăng nữ không làm sản xuất vẫn còn có thể như vậy xa hoa vẹn vẹn một trận cơm canh tăng thêm bát đua đ ị u cuộn sợ là phải có mười mấy vạn l ư ợ n g bạc lấy tiểu q u a n lớn toàn bộ phật môn lại là như thế nào hào phú chỉ sợ có được đông bắc tam châu gần trăm năm mục thị cũng không thể nhìn theo bóng lưng thì càng không cần phải nói so phật môn càng hơn một bậc b ả môn những tông môn này đứng ở thế gian còn hơn nhiều những cái kia hào phiệt thế ra không nói đạo môn phật môn hai nhà chính là đã kém xa trước kia kiếp tông tại giang nam cũng là có được ước vạn gia sản lúc trước phụ hoàng nếu là bỏ mặc đạo môn tiếp tục thế lớn khuyết t r ư ờ n g phú khả địch quốc coi như thật không phải một câu lấy lòng nói như vậy nghĩ được như vậy thiêu chi nam không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng tông môn nhân số bất quá là vạn dân bách tính chín châu mất sợi lông trong tay tài phú lại có thể thắng được vạn dân bách tính đây rốt cuộc là ai chi tội là triều đình chi tội là tông môn chi tội là truyền đạo đạo tổ phật tổ chi tội hay là trời cao chi tội tiêu chi nam không còn dám nghĩ tiếp nàng phụ huynh đã chết tại một cái trời chữ a cấp trên nàng không muốn cũng không dám dẫm lên vết xe đổ nhưng vào lúc này tinh xá chuyển ra ngoài đến một trận gấp rút tiếng bước chân tiếp theo có người khẽ chọc cánh cửa nói trưởng công chúa điện hạ cùng từ tông chủ nhưng tại từ bắc du thả ra trong tay b ắ t đũa từ trên bồ đoàn đứng dậy hỏi là ai bên ngoài người tới cung kính đ áp khởi bẩm từ tông chủ cha kính cha đô đốc đã đến trong chùa m u ố n cầu kiến trưởng công chúa điện hạ cùng từ tông chủ từ bắc du quay đầu nhìn về tiêu chi nam vừa lúc tiêu chi nam cũng hướng từ bắc du trông lại hai người đối mặt trần mặc im lặng người ngoài cửa l ặ n g lặng trở lấy không dám nhiều lời sau một lúc lâu từ b á c du mở miệng nói ngươi xin mời cha đô đốc đến đây đi ngoài cửa người đồng ý một tiếng đằng sau lập tức quay người rời đi không bao lâu cha k ì n h đẩy cửa vào trước đem trong ngực hộp gỗ để đặt một bên sau đó quỳ xuống đất dập đầu nói tội thần cha k ì n h khấu kiến n h i ế p chính trưởng công chúa khấu kiến tiểu các lão lúc này tiêu chi nam cũng đã từ trên bồ đoàn đứng dậy đi vào tinh xá mặt quay về hướng nam lưng đưa về hướng bắc vị trí cái ghế toa hạ đưa tay hư đỡ nói cha đô đốc xin đứng lên cha kinh đồng ý một tiếng chậm dãi đứng dậy sau đó cúi đầu xoay người hai tay nâng lên h từ bác du tiến lên tiếp nhận cha kình trong tay hộp gỗ hòa nhã nói lần này bình định đông bắc tam châu một đều chi địa cha đô đốc là đại công chi thần còn xin nhập tọa cha kình sau khi tạ ơn ngồi nghiêm chỉnh nhìn không chớp mắt từ bác du đem hộp gỗ đưa tới tiêu chi nam trước mặt tiêu chi nam không có lập tức đi đón mà là nhìn về phía cha kình trong giọng nói có chút mang theo mấy phần run r u dày biết mà còn hỏi đây là vật gì cha kình lập tức đứng dậy đáp hồi bẩm trưởng công chúa điện hạ trong hộp chứa chính là mục đường chi đầu người cha kình là người tâm tư kỳ náo biết mục đường chi thở nhỏ cùng tiêu thị huynh mội quan hệ thân hậu cho nên lúc này cũng không vẽ rắn thêm chân tăng thêm một câu phản vương miễn cho đắc tội chính là thấy cảnh thương tình tiêu chi nam cũng chưa lấy liêu vương xưng hô để tránh lộ ra hắn còn tại nhớ lại chủ cũ là tiểu các lão k i ê n kỵ mà là lấy mục đường chi xưng hô công bằng đều không đắc tội tiêu chi nam vẫn nghe lời ấy đằng sau trên mặt rốt cục lộ ra mấy phần t h ư ơ n g cảm thích dung không có đi tiếp hộp gỗ này nếu nàng không muốn xem từ bắc du liền thay thế cực hộ đẩy ra hộp gỗ nắp hộp một viên sinh động như thật đầu người chính nằm ở trong đó chính là từng tại đông bắc tam châu tri địa hô phòng hoán vũ liêu vương mục đường chi chỉ gặp hắn hai mắt nhắm、nghiền. hơi nết khoe môi lên lên một cái đường cong dường như đang cười cả viên đầu người đã bị xử trí qua cho nên cũng không gặp nửa phần huyết tinh chi k h í từ bác du ngưng thực hồi lâu nhẹ nhàng thở dài một tiếng mục hình lại gặp mặt trong hộp đầu người đương nhiên sẽ không đáp lời sau đó hắn khép lại nắp hộp lại đem hộp gỗ trả lại đến cha kình trong tay làm phiền cha đô đốc còn xin cha đô đốc đem mục vương thi thể thu liễm hậu táng không cần thương tới mục thị người nhà cha kình tiếp nhận hộp gỗ trung điệp đồng ý một tiếng sau đó chầm chậm lui ra đợi cho cha kình rời đi đằng sau tiêu chi năm buồn bạn ó i giang bắc từ đây không đại chiến đại chân nhân vì sao không trốn chương bốn trăm năm mươi b ố đại chân nhân vì sao không trốn thừa bình hai mươi b ố thâm niên thu một ngày này nhất định là cái ghi vào sử sách thời gian có lẽ ở đời sau người xem ra chính là một ngày này trở thành toàn bộ thiên hạ đại thế trọng yếu chuyển hướng đang tra dơ cao đi hậu đường gặp mục đường chi thời điểm đại đường còn thừa lại bốn vị nhân vật cực kỳ trọng yếu theo thứ tự là triệu vô cực long vương phong đô đại đế lâm tông triệu vô cực cùng long vương ẩn ẩn thành kỷ giác chi thế đem phong đô đại đế đường lui hoàn toàn phong kín vị này tên thật là trần hoán chi chấn ma điện đệ nhị đại chấp sự thản nhiên ngồi ở sau án nhìn trước mắt phân biệt đại biểu đại t ề triều đình cùng phật môn hai người cũng không đổi sắc phong đô đại đế hoặc là nói trần hoán chi neo lại đôi mắt không nhúc ních tí nào tựa hồ cũng không tính bạo khởi đào vong lần này hắn phụng c h ấ n ma điện điện chủ trần diệp chi mệnh đi vào liêu vương phủ cùng mục đường chi hội ngộ tuy nói sớm đã ngờ tới chuyến này sẽ không thuận lợi nhưng tuyệt đối không nghĩ tới thế cục đúng là sẽ chuyển biến xấu đến tình trạng như thế nhất là mục đường chi vị này liêu vương điện hạ dựa theo đạo lý mà nói mục thị tại đông bắc tam châu một đều chi đ i ệ kinh doanh nhiều năm căn cơ thấm hậu coi như đại tề triều đình cùng phật môn liên thủ cũng không nên không chịu được một cách như vậy mới là, ngươi mục đường chi tâm biết đại thế đã mất khó mà văn hồi nếu là cuối cùng lại liều chết đánh cược một lần chết để chọc giận đại tề triều đình cùng phật môn chẳng những là chuyện vô bổ ngược lại còn muốn liên lụy mặt khác mục thị tộc nhân thế là ngươi liền muốn phải làm cho tốt người lây chính mình một người bỏ mình đổi lấy đại tề triều đình cùng phật môn mở một mặt lưới để cho đông bắc mục thị không đến mức như vậy thưa hậu có thể ngươi có nghĩ tới không bởi vì quyết định này của ngươi còn có những người khác nguyên nhân quan trọng này mà chết trần hoán chi lòng dạ biết rõ mục đường chi khẳng định nghĩ tới vô cùng rõ ràng kết quả của nó có thể mục đường chi hay là làm như vậy rõ ràng chính là đem bọn hắn những n à y đã từng minh hữu cũng cùng nhau coi như lễ vật đưa cho đại t h cái này khiến trần hoán chi làm sao không g i ậ n dận, dận đương đường ở giữa bao quát lâm tông ở bên trong đông đảo tân khách bị giáp sĩ lần lượt mang đi đằng sau triệu vô cực lúc này mới tiến lên một bước biết mà còn hỏi trần đại chân nhân còn không trốn trần hoán chi cười cười hỏi ngược lại vì sao muốn trợ vô cực ra vẻ kinh ngạt nói chẳng lẽ trần đại chân nhân muốn học tiệu các lao một người một kiếm chính là cử thế vô địch chỉ là đạo môn đại chân nhân thường có tiểu các lão lại là không thường có phóng nhãn bây giờ thiên hạ có thể có phần này lực lượng cũng chỉ có tiểu các lão một người mà thôi trần hoán chi hai tay phân biệt đặt tại trước người trên bàn trà giữ im lặng triệu vô cực tựa như vừa mới nghĩ lên cái gì ra vẻ giật mình nói ta ngược lại thật ra quên đại danh đỉnh, đỉnh đạo ỉ n h đ môn c h ấ n ma điện chính là hủy d i ệ t tại tiểu các lão trong tay chỉ còn lại có ngươi vị này để nhị đại chấp sự hốt hoảng m à chạy đối với tiểu các lão chỗ lợi hại ngươi cái này kinh nghiệm bản thân người tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được lại chỗ nào cần phải ta đến lắm miệm chân hoán chi hoán đ ặ trong tại t bàn bàn trà bàn tay có chút lúc nói thanh đồng bên t chuyện t h thân mang tăng y một bạch long vương tiến về phía trước một bước chắc tay trước ngực nói đại chân nhân đối thủ là bật tăng mong rằng đại chân nhân vui lòng chỉ giáo sau một khắc phong đô đại đế thân hình trở nên m ở mị không chừng trong miệng tụng nói cầm mà d o a n chi không bằng nó mình t h a m dò mà duyệt chi không thể dài bảo đảm kim ngọc cả sành đường mặc chi có thể thủ phú quý mạc tiêu t ừ di tội lỗi công liền lui thân thiên chi đạo giã trong lúc nói chuyện thân hình của hắn triệt để mơ hồ giống như tại giới này lại như không ở giới này như có như không như mộng như ảo dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió mà đi thiên h a i long v ư ơ n g chỉ là đơn giản tụng một tiếng phật hiệu sau đó chậm rãi đưa tay phải ra năm ngón tay mở rộng có phật quang màu vàng từ hắn trong lòng bàn tay tràn đầy ra như ánh sáng nước gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng dập dởn trong lúc nhất thời cả tòa đại đường vậy cũng làm màu vàng một mảnh phật quang như biển cả tòa đại đường trong nháy mắt bị dắt lên một tầng kim quang phảng phất hoàng kim bức thành nguyên bản muốn theo dõi mà đi trần h o á n chi phảng phất bị ném tiến trong lồng giam đúng là không trốn thoát được bất đắc dĩ lại lần nữa hiện ra nguyên bản thân hình nếu chạy không thoát hắn dứt khoát liền triệt để vung tay đánh cược một lần dù sao triệu vô cực không phải từ bắc du lịch ngươi là đ i ệ tiên lầu mười sáu cảnh giới ta cũng là đ i ệ tiên lầu mười sáu cảnh giới h i ệ chết vào tay hay còn chưa thể biết được trần hoán chi cười lạnh một tiếng tay áo hất lên từ đó phát ra bốn đạo kiếm khí như là một đoá thanh l i ê n bỗng nhiên n ở rộ sau đó cấp tốc phóng đại tại có xe đông lớn nhỏ đằng sau bỗng nhiên vỡ ra trong lúc nhất thời kiếm khí màu xanh tràn ngập nhanh chóng xuyên thẳng qua xe lẫn đem vật q u a n g màu vàng cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ may mà lúc này trong đường trừ triệu vô cực bên ngoài không có người nào nữa nếu không đạo này thanh l i ê n kiếm khí tản ra ra đằng sau tất nhiên sẽ là cái máu chạy thành sông thảm đạm tràn diện long vương không dám k i n h thường một đôi bày biện g a kim hoàng chi sắc bàn tay hướng về phía trước đây trong đại đường bỗng nhiên xuất hiện một đôi gần hồ vô tận thanh l i ê n kiếm khí toàn bộ ngăn lại trần hoán chi xuất thủ không nương tay không sợ chút nào trong nháy mắt xúc địa thành thốn cướp đến long vương trước người một t r ư ờ n g đặt tại long vương trên ngực nơi lòng bàn tay có lôi quang điên cồn u g phun trào trường tâm lôi chỉ gặp long vương ngực bị ấn một trường sau thân hình phiêu nhiên trở ra đồng thời đưa tay phải ra tại trên đầu ngón tay có một đoá hoa sen màu trắng hảo quan tỏa sáng biến thành to bằng cái tớt xoay tròn lấy bay lên trên lên như một đỉnh màu trắng hoa cái hướng phía dưới vẩy xuống lưu hoa vô số đem long vương thân hình hoàn toàn tre lấp đứng lên t r ầ phong đô đại đế hai â n hình không lăng tay đẩy về phía trước phun ra một cái đi chữ phu trận phá không mà tới long vương đỉnh đầu đoá kia to lớn mạch liên lại lần nữa mở rộng chừng ba mẫu lớn nhỏ cánh hoa càng là đều nở rộ lộ ra một phương sáng c h ó i đại sen Có một tôn phu trận Pháp t g c h ầm rãi h vang t rơi n xuống long vương cùng phật đà pháp tướng đều là không nút ních tí nào tùy ý phụ trận rơi xuống nhưng tiếp theo màn lại là phụ trận phá toái không chịu nổi mà pháp tướng chỉ là hơi rung nhẹ long vương làm mỉm cười nói cái này là đạo cửa huyền diệu thủ đoạn nếu là còn có thần thông khác đại chân nhân chớ có k h á c h khí đều có thể bông tay hành động trần hoán chi nhẹ gật đầu nói một chữ được chương bốn trăm năm mươi lăm một đao này là vì thế nào chương bốn trăm năm mươi lăm một đao này là vì t h i ê n đ a o trần hoán chi lời còn chưa dứt trên đỉnh đầu hắn nóc nhà đúng là vỡ vụn thành từng mảnh lộ ra treo một vòng sáng trong minh nguyệt sáng sửa bầu trời đêm theo kiếm rơi hai chữ văng lên có nhàn nhạt xích quang chậm rãi tàn mát ngay sau đó một thanh vô s o n g cự kiếm từ trời rơi xuống đem tỏa này dùng làm b ế n ẩm tân khách đại đường từ đó một phân thành hai trần hoán chi thân hình tùy theo lên cao Hư đứng trên ở sau đó hắn cũng không đợi long vương trả lời tay phải trong nón trọ chỉ khép lại làm kiếm chỉ đột nhiên hướng phía dưới một chém nam ly pháp kiếm ẩm vang hạ lạc trực tiếp chạm tại ngồi ngay ngắn trên đài sen phật đà pháp tướng bên trên long vương khuôn mặt sắc mặt có chút trắng bệnh trên đỉnh đầu phật đà pháp tướng xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách trần hoán chi cười lạnh một tiếng lại kết kiếm quyết trong nháy mắt nam ly trên thân kiếm hồng mang đại thịnh như liệt hỏa p h ầ n thiên phật đào pháp tướng bên trên vết dạng cấp tốc mở rộng cuối cùng vỡ vụn thành từ n g mảnh pháp tướng sụp đổ long v ư ơ n g bất đắc dĩ triển khai chính mình bất bại kim thân chỉ gặp hắn cả người trong phút chốc tách ra hào quang màu vàng dường như một tôn kim thân la hán chỉ tiếc hắn trượng sáu kim thân bị từ bắc du lịch một kiếm phá đi trong khoảng thời gian ngắn còn khó có thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu nếu không lúc này cũng không cần sợ gần như chỉ ở chín đại pháp kiếm bên trong xếp hạng ở cuối nam ly pháp kiếm long vương vận chuyển lên di sơn đại lực lấy bất bại kim thân bờ vai sinh sinh n â n g lên hạ lạc nam ly pháp kiếm cả hai rằng có không xong trần hoán chi hít sâu một hơi không thiết hao tổn đạo hạnh cắn c h ố t lưỡi đem đầu lưỡi chỗ riêng có chân dương nước bọt dành xương tinh huyết phun ra nam ly pháp kiếm trăm trượng trên thân kiếm trong nháy mắt liệt diễm đại thịnh dường như viêm long giáng thế phần diệt v ạ n vợt chân hỏa luyện chân kim lấy bờ vai sinh xinh gánh vác bách trượng pháp kiếm long vương trong nháy mắt biến thành một hòa nhân hắn ra sức dội ra hai tay chắp tay trước ngực tại trước ngực giống như la hán nghe phật đà giáng pháp tại lửa mà long vương cũng giống như là dục hỏa trùng sinh bình thường trong nháy mắt tái tạo kim thân màu vàng càng thêm sáng rõ không thấy mảy may rách nát cùng lúc đó phản âm trận trận bên thai không dứt có thiên nữ tán hoa già lam t ụ n kinh bay trên trời hướng trời cao bay lượn long vương chậm rãi mở miệng nói đại chân nhân quả nhiên thần thông tốt hảo thủ đoạn chỉ là muốn bằng này giết chết bần tăng vẫn còn có chút quá mức chắc hẳn phải vậy thai đ ề u nói đến mà không trả lễ thì không hay nếu đại chân nhân tặng cùng bần tăng một kiếm vậy bần tăng cũng làm hoàn lễ tại đại chân nhân lời còn chưa dứt long vương trong tay kết xuất đại kim vừa lớn lớn đem đài sen cùng pháp tướng mảnh vỡ toàn bộ hóa nhập tự thân cùng tự thân hợp nhất trong một c h ư ớ c mắt cả người hắn phảng phất hóa thành đ ỉ n h thiên lập địa pháp tướng sau đầu dâng lên một vòng thất thải khuất bóng như núi cao b i ể n rộng đây cũng là phật môn bất bại kim thân chân chính diệu nghĩa chỗ bởi vì cái gọi là có kim cương tâm tự chứng kim thân mình nhập phật thân phật nhập bản thân tức chứng kim cương thân đem pháp tướng hóa nhập tự thân thành tựu pháp thân lấy kim cương là dụ nó thể kiên cố giống như kim cương bảo thạch không làm hết thể p h i n ã o hết thể nội ma hết thể ngoại vật chỗ hỏng bền bị không thể phá đồn rằng bất b Chiến cuộc tình thế trong ì n h thế t nháy m ắ trước sinh a hóa, biến lúc t r còn như mắt đầu hỏa vùng tiên h địa này trở nên mơ hồ không rõ dường như đã thoát ly đại thiên thế giới đi vào một phương hàng ngàn tiểu thế giới bên trong trần h o á n chi rốt c ụ c toát ra kinh hoàng thần sắc tức kinh lại đều nói long vương ngươi như thế nào dùng da vốn nên lầu mười tám cảnh giới mới có thể sử dụng da thần thông long vương cũng không đáp lời chỉ là xuất trường không ngừng sáu đạo t r ư ờ n g ấn đồng thời hình ra phân biệt đánh vào vùng thiên địa này bên trên bên dưới đông nam tây b ắ c sáu cái phương vị phân biệt tại cái này sau cái phương vị lưu lại sáu cái t r ư ờ n g ấn to lớn nương tụ không tan dường như mọc dễ nảy m ầ m lại như linh sắt giống như thật sâu khiết vào đến trong hư không đem bên trong trần h o á n chi hoàn toàn giam cầm không thể trốn đi đâu được long vương thân hình cũng bắt đầu phiêu diêu không chừng bất quá ngay sau đó liền có một viên bổ để tự bay đi tỏa hào quan g rực rỡ trợ giúp hắn ổn định thân hình trần hoán chi thấy vậy một màn rốt cục không còn ôm lấy bất luận cái gì huyết tưởng bóp nát dấu ở trong tay háo đã lâu một đạo m ô u t ử kim phụ triện đạo phù này c h u y ể n chính là đạo môn bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay phòng chữ thiên phụ triện dùng để đối địch bảo mệnh đều có thể chỉ vì ẩ n chứa trong đó có một cố đạo môn tiền bối tổ sư lưu lại thuần dương t ử khí từ khí này chính là thái dương mới lên thời điểm tiên thiên luồng thứ nhất thuần dương chi khí thuần khiết hoa mỹ luyện chế phù này tiền bối tổ sư mỗi ngày đều muốn leo lên thiên hạ đệ nhất phong đều thiên phong thu thập một sợi lấy đặc biệt thủ pháp luyện hóa trong đó thái dương hòa khí t ẩ y t h u tồn tinh chỉ để lại tinh khiết tí một kia như vậy kinh lịch ba năm lâu mới có thể luyện thành dạng này một đạo phụ triện như dùng cái này phù cùng người đối địch tất nhiên là không so được lôi phù lăng lệ nhưng dùng để kéo lên cảnh giới lại là không thể tốt hơn lúc này trần hoán chi bóp nát đạo phụ triện này có thể trợ hắn trong khoảng thời gian ngắn đột phá cảnh giới bây giờ song đi tranh đoạt cựu tử nhất sinh bên trong cuối cùng một chút hy vọng sống trong nháy mắt một cỗ tử khí dòng lũ đem trần hoán chi bao phủ trong đó. tại trong tử khí này trần hoán chi thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu nghịch sinh trưởng đợi cho tử khí tán đi hắn đã do một người nam tử trung niên biến thành tóc trái đào hài đồng bất quá hắn tự thân cảnh giới lại tại một đường đột phá chẳng những phá vỡ địa tiên lầu mười sáu cảnh giới b ắ c cửa thành công bước vào địa tiên lầu mười bảy cảnh giới mà lại đã làm ớ i nhập lầu mười bảy cảnh giới liền gần như lầu mười bảy cảnh giới cảnh giới định phong hóa thành hài đồng trần hoán chi thân cao bất quá ba thước quanh thân lại là tử khí lờ lờ hai tay ra sức hướng lên vừa nhấc trầm giọng nói lên hắn một thân cảnh giới tu vi phản phất không cần tiền bình thường hắt vây ra ngoài khiến cho cả tòa liêu vương phủ đất dung núi chuyển thậm chí cả tòa bắc đô thành đều tại có chút lay động phản phất đinh sắt dài tiêm giống như thật sâu khiết vào đến trong hư không lục đại trưởng ấn tại c ố này gần như kinh khủng vĩ lực phía dưới cũng bắt đầu lung la lung lay phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị n ổ tật gốc lúc này long vương đã vô lực lại đi ra cố cái này sáu đạo trưởng ấn chỉ có thể mắt thấy trần hoán chi liền muốn đem sáu đạo trưởng ấn rút ra sau đó chạy thoát nhưng vào lúc này có một đao trống rông xuất hiện tại bị lục vương trưởng ấn cưỡng ép giam cầm hàng ngàn tiểu thế giới bên trong. phản phất căn bản không có nhận nửa phần ngưng trệ trở ngại sau đó một đao này vô thanh vô tức đi vào trần hoán chi bên người chính vào đấu sức đấu pháp thời khắc mấu chốt nhất trần hoán chi căn bản không thể nào ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn một đao này đem chính mình chặn ngang c h ặ n đức người xuất đao chính là lúc trước nói mình đã lại không xuất đao chi lực triệu vô cực một đao này tên là thế nào chương bốn trăm năm mươi sáu thanh minh trong cung luận hữu khuyết điểm chương bốn trăm năm mươi sáu thanh minh trong cung luận ưu khuyết điểm đối với đông bắc một phen biến cố trừ phật môn mục thị cùng đại tề triều đ ỉ n h các loại trong cục người trong cuộc bên ngoài nhanh nhất nhận được tin tức không phải tại phía xa đông nam đạo môn cùng tại phía xa giang nam n g m y vương mà là gần trong gang tất sau xây cái này cũng phải quy công cho hoàn g nhan tông tất cùng hoàn g nhan ngọc phi hai huy n g u ộ n này hai người tại vu lan b u ồ n tiết pháp hội kết thúc về sau liền lập tức vội v à n g trở về sau xây đem phật môn trong tổ đình phát sinh biến cố đủ số cáo chi hoàn nhan bắc nguyệt sau đó tại ngắn ngủi không đến trong thời gian m ư ơ i ngày toàn bộ đông bắc tam châu nghiên trời l ế đất chứng cứ đông bắc hơn trăm năm mục thị như vậy hủ bây giờ sau xê lại có hoàng long mười năm lúc trung h ư n g trạng thái năm đó hoàn g nhan bắc n g u y ệ t tại tiêu dục đến đỡ bên d ư ớ i đánh bại phía sau có huyền giáo ngũ đại trưởng lao ủng hộ hoàn g nhan thị ngũ vương leo lên sau kiến quốc chủ vị trí cưới tiêu n g u y ệ t cùng đại tề ký kết minh đệ c h i minh tại hoàn g nhan bắc n g u y ệ t tu vi đăng đỉnh đằng sau lại thuận thế nhập chủ huyền giáo khuất phục ngũ đại trưởng lão trở thành huyền giáo giáo chủ chính giáo chung làm một thể rất có tái hiện năm đó hủy diệt đại sở lúc cường thịnh khí tượng chỉ là về sau hoàn nhan bắc nguyện bởi vì mưu cầu phi thăng dưới sự trời xui đất hiến phân hóa ra mộ dung huyền âm tôn này thân ngo không thể không tại đại lương thành trung họa địa vi lao mấy chục năm mộ dung huyền âm thừa cơ đánh c ắ p huyền giáo giáo chủ vị trí khiến sau xây cùng huyền giáo lần nữa tách rời lại khập khiễm không ngừng thàng đến mộ dung huyền âm tại thành giang đô bên trong bại vào từ bắc du g i ớ i kiếm hoàn nhan bắc nguyệt thừa dịp này thời cơ bắt mộ dung huyền âm lúc này mới có thể lần nữa nhập chủ huyền giáo bây giờ hoàn nhan bắc nguyệt vô luận là cảnh giới tu vi hay là q u y ề n thế chạy tới đời này đình phong tại đông bắc chi biến tin tức truyền đến sau kiến triều đình trước đó hoàn nhan bắc nguyệt kỳ thật đã thông qua huyền giáo bí ẩn con đường sớm biết được việc này tiền căn hậu quả hắn không có ngay đầu tiên triệu kiến sau xây đại thần có thể là huyền giáo t r ư ở n g lão mà là triệu kiến hoàn nhan tông tất cùng hoàn nhan ngọc phi hai huynh ngụi hoàn nhan bắc n g u y ệ t trong lòng sớm có định số tại hắn qua đời đằng sau vua luận phi thăng cũng tốt hay là bỏ mình cũng được không ai có thể đồng thời chấp t r ư ở n g sau kiến hòa huyền giáo hai cái quái vật khổng lồ kết quả tốt nhất là đem nó chia đ ể trị sau xây bên này có hoàn nhan tông tất về phần huyền giáo bên kia hắn dự định để hoàn nhan ngọc phi tiếp nhận hai huynh n g i đã có thể lẫn nhau chế ước cũng có thể lẫn nhau mượn l c ứ như vậy sẽ không xảy ra ra quá đại biên số sau xây từ đầu đến cuối đều sẽ một mực nắm gi rõ ràng núi thanh minh trong cung bởi vì cả tòa cung điện chưa từng mở cửa sổ nguyên nhân lộ ra cực kỳ âm u không thể không ở trong điện dâng lên mấy chục cái cháy hừng hực thanh đồng chậu than đem trong điện bóng người chiếu dọi đến nhảy nhót lung tung khuôn mặt càng là sáng tối chập trởn hoàn nhan bắc nguyệt ngồi tại đại điện chỗ sâu bằng đá trên bảo tọa một mình mặt quay về hướng nam l ư n g đưa về hướng bắc tại trước người hắn cung kính đứng đấy hoàn nhan tông tất cùng hoàn nhan ngọc phi hai huynh ngội hoàn nhan bắc nguyệt nhìn xem trước người hai cái này con cháu văn bối không nhanh không chậm mở miệng nói lần này phật môn vu lan buồn tiết pháp hội bao quát tiêu cẩn cùng thu diệp ở bên trong đều tính sai một sự kiện đó chính là bọn họ đều đánh giá thấp phật môn xuất thủ chi quả quyết một bước tính sai thì đầy bàn đều thua hai người các ngươi thấy thế nào hoàn g nhan tông tất trầm giọng nói ngay tại trước đó không lâu phật môn cùng kiếm tông bởi vì yến châu sự tình mà huyên náo dư luận xôn xao phật môn long vương vì thế còn bị từ bắc du cầm tủ việc này vừa mới tiến tháng bảy liền đã truyền khắp thiên hạ ai cũng coi là phật môn cùng kiếm tông muốn thế như nước với lửa tối thiểu nhất cũng là chết già không cùng nhau lùi tới kết quả nhưng ai cũng không có ngờ tới từ bắc du đúng là chủ động đi phật môn tổ đình mà phật môn cũng có qua có lại vô cùng t h ấ p tư thái cùng kiếm tông cùng triệu đình đạt thành hòa giải sau đó song phương lại lấy thế xét đánh không kịp bưng thai dùng r a phích lịch thủ đoạn chẳng những trừ bỏ đông bắc liêu vương mục đường chi hơn nữa còn làm đạo môn nguy quốc thảo nguyên các loại nhiều mặt người bị hao tổn lúc này giao thủ không thể nghi ngờ là đại tể triều đình thắng hoàn nhan bắc nguyệt k h ẽ gật đầu lại đem ánh mắt chuyển hướng hoàn nhan ngọc phi hoàn nhan ngọc phi do dự một chút chậm rãi nói ra bây giờ tình thế dần dần sáng tỏ liêu vương mục đường bỏ mình đằng sau đông bắc tam châu một đều chi địa tất nhiên sẽ xuất hiện ngắn ngủi vô chủ thời kỳ lớn như thế một chỗ cho dù là đông bắc cũng làm ấy đ ờ i người vất vả kinh doanh mới có thể nắm giữ ở trong tay lật đổ mục thị công đầu c h i thần cha kình còn vô lực lập tức tiếp trưởng đông bắc tam châu mà lại đại tề triều đình cũng sẽ không để hắn trở thành cái thứ hai đông bắc mục thị cho nên có thể đoán được ở sau đó một đoạn thời gian bên trong đông bắc tam châu một đều c h i địa sẽ là đại tề triều đình cùng cha kình cộng trị cảnh tượng đợi cho thiên hạ đại định cha kình dĩ nhiên chính là triều đình một phương đại tướng nơi biên cương sau đó đem đông bắc tam châu một đều đại quyền dần dần trả lại tại đại tề triều đình đại tề triều đình lại có qua có lại làm cha thị một môn tôn hưởng kéo dài phú quý kể từ đó đại tê đến lợi c h a kình đến lợi nhỏ tất cả đều vui vẻ hoàn g nhan bắc n g u y ệ t cười cười hai người các ngươi thuyết pháp cũng không tính là sai nhưng ta lại cảm thấy lần này thu lợi lớn nhất không phải đại tề triều đình bởi vì đối với đại tề triều đình mà nói đông bắc tam châu vốn là bọn h ắ n vật trong bàn tay coi như mục thị không phản thông qua lam ngọc tức bỏ thuộc địa kế sách cũng sớm muộn cũng sẽ làm đông bắc tam châu biến thành đại tề đông bắc tam châu lần này đông bắc chỉ biến bất quá là một lần nữa về tới trên quỹ đạo trong mắt của ta chân chính được lợi người là phật môn hoàn nhan n g ọ phi hiếu kỳ hỏi phật môn từ bỏ một cái đến đỡ nhiều năm mục thị thậm chí đem đông bắc địa đều để ra ngo có thể không lô đã là may mắn như thế nào có thể nói được lợi hoàng nhan bắc n g u y ệ t cười nói đây cũng là thu nguyện cách c ụ c chỗ phật môn nhìn như bỏ đông bắc mục thị kỳ thực lại là xá tiểu nhu đại dù sao trải qua nhiều năm như vậy đến phật môn có được đông bắc tam châu lại đến đỡ đông bắc mục thị thì như thế nào ngược lại là bị bộ này ra sản vây ở một góc nhỏ mười năm tranh giành lúc người chăn nuôi lên cùng cha mạng thân xuất đại quân đánh vào tây hà nguyên binh lâm bên trong đô thành bên d ư ớ i có thể nói là khoảng cách công thành chỉ còn lại có khoảng cách nửa bước kết quả lại là đại bại thua thiện lần kia ở trên trời lúc địa lợi người cùng đầy đủ tình hình bên giới đều không thể đánh thắng vậy sau đại thế không tại thì càng không có khả năng thắng cùng bảo thủ chẳng không phá thì không xây được hoàn nhan ngọc phi không phải kẻ ngu dốt lập tức giật mình nói thúc tổ có ý tứ là phật môn định dùng một cái đông bắc đem đổi lấy lớn như vậy thiên hạ cùng cắt cứ một vương chẳng chia thành t ố c nhỏ nhìn như không có t ấ t đất kỳ thực khắp nơi đều là tại hoàn nhan bắc nguyệt nghiền ngâm nói đây cũng là đạo môn cảnh giới từ khi đạo môn trợ giúp đại tề lập quốc đằng sau ngươi có thể từng nhìn thấy đạo môn đến đỡ người nào hay là chiếm cứ chỗ nào đều không có cho dù là trợ giút ngụy vương khởi sự cũng gần như chỉ ở tại đả kích đại tề mà không phải đến đỡ ngụy vương đạo môn trừ huyền đô cựu phong cùng lâm tiên phủ đạo thuật phường các loại giải rất vải từ trước tới giờ không giống chúng ta huyền giáo chiếm cứ sau xây cũng không giống phật môn chiếm cứ đông bắc ma luân tự chiếm cứ thảo nguyên kim cương tự chiếm cứ bảo trúc quốc cùng năm đó kiếm tông chiếm cứ ngụy quốc bọn hắn không có cái gì nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác chính là thiên hạ hàng thứ nhất tông môn quá khứ phật cửa nghĩ mãi mà không rõ đạo lý này khắp nơi bị đạo môn vật trên một đầu hiện tại bọn hắn suy nghĩ minh bạch đạo lý này lại là muốn mượn đại tể tri thủ cùng đạo môn một hồi ưu khuyết điểm hoàn nhan ngọc phi trầm mặt sau một lát xem r a vị này thu nguyện phương trượng cũng không phải ngoại giới truyền lại như vậy không tranh quyền thế hoàn g nhan bắc n g u y ệ t cười nói thiên cơ bản g tam thánh m ư ờ i người chết cũng tốt không chết cũng được dùng sức cũng tốt dùng trí cũng được cái nào là nhân vật tầm tưởng chương bốn trăm năm mươi bảy liên hoa phong bên dưới dấu h u y cơ chương bốn trăm năm mươi bảy liên hoa phong bên dưới dấu h u y ề n cơ ngay tại hoàn g nhan bắc n g u y ệ t tại thanh minh cung t r u n g chỉ điểm giang sơn thời điểm cùng hắn phân thuộc người cùng thế hệ trần d i ệ p lại là không có như thế tự tại hắn tại một đường bỏ chạy đằng sau cũng không biết là thiên ý như vậy hay là cố ý hành động đúng là đi tới kiếm tông tam thập lục đạo phạm vi bên trong kiếm tông tam thập lục đ ả o từ khi đạo môn đem nhiều năm đóng giữ ở đây đại chân nhân sau khi rút lui nơi này liền triệt để thành một mảnh hoàng vu chi đ ị a không có lô hỏa ngàn năm không tắt hơn ngàn kiếm lô không có người người bội kiếm đệ tử kiếm tông không có s o n g kiếm hợp bích thần tiên q u ý lữ không có b ù m n g tre lấp mặt trời phồn hoa thịnh cảnh càng không có bệ nghệ thiên hạ tóc trắng kiếm tiền không có nguy nguy hồ trăm ngàn kiếm tới kiếm tông tam thập lục đ ả o không có chỗ thần kỳ chút nào từ một tòa người người hướng tới tu sĩ thánh đ i ệ biến thành từng tòa không thể tầm thường hơn hoàng vu hòn đạo chính là ứng câu nói kia núi không tại cao có tiên tắc linh nước không tại sâu, có dòng kiếm tông tam thập lục đảo lấy bích du đảo cầm đầu bích du đảo lại lấy liên hoa phong làm chủ liên hoa phong trên có kiếm khí lăng không đường địa điểm cũ đáng tiếc trải qua thu diệp cùng công tôn trọng lưu đánh một trận xong đã là phá thành mảnh nhỏ chỉ còn lại có một vùng phế tích nhưng vào lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trong mảnh phế tích này chính là bị băng trần đau khổ truy sát trần diệp trần diệp nắm g nhìn một phía thái độ tiêu điều cùng hoàn cảnh chung quanh lại là cực kỳ hợp với tình hình sau mực khắc thân hình của hắn biến mất không thấy gì nữa xuất hiện tại liên hoa phong biên giới chỗ vị trí sau lưng chính là mây mù tràn ngập vực sâu và t r ư n g lúc trước thu diệp bắt đầu từ chỗ này một bước đặt vào liên hoa phòng đón đỡ công tôn trọng như kiếm ba mươi sáu cũng không biết phải t r ă n g t r ư n g hợp lại là liên hoa phòng lại là vị trí này lại là kiếm đạo chi tranh đương nhiên lại là nhất kiếm đông lai trần diệp giang hai tay ra một thân màu đen váy dài đạo bảo bay phất phới nguyên bản xanh thẳng không mây bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc mây đen như mực sau m ộ t khắc tại trong mây đen có hai mươi tám điểm quan g sáng theo thứ tự hiển hiện tựa như bầu trời đ ê m tinh thần lôi trì đại trận chính là đạo môn cực kỳ nổi danh phát môn đợi trước trưởng giáo chân nhân t í bụi đại chân nhân hạt bụi nhỏ đ ờ i này trưởng giáo thu diệp đều cực kỳ tình t h ô n g p h á p này ngắn ngủi một lát trong thời gian thiên lôi quần c u ộ n ép thành muốn phá vỡ lại là lôi trì đại trận tự nhiên lại là kiếm ba mươi sáu một kiếm lấy ngang nhiên vô địch bá đạo tư thái trực tiếp đụng vào trong lôi trì mặc dù băng trần đi kiếm đạo là tiên đạo kiếm nhưng cũng không có nghĩa là nàng liền sẽ không bá đạo kiếm kiếm ba mươi vô lượng một kiếm vô bờ bến là vì vô lượng một kiếm này không có cái gì nhanh nhẹn linh hoạt huyền diệu chỉ có vô cùng vô tận kiếm khí tại một kiếm này trước mặt quần quận biển mây màu đen trong nháy mắt lui tán hiện lộ ra nguyên bản ẩn tàng phía sau từng viên cơ hồ có to bằng đầu người lôi châu màu tím đông tây nam b ắ c tất cả thất túc trung nhị thập bắt tú cộng đồng tạo dựng lôi trì đại trợn một kiếm vào trận hai hai chạm vào nhau hai mươi tám khoả lôi châu rung động không nớt lôi trì ở giữa trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít đếm không hết kiếm khí khí thế bao la hùng vĩ cái gọi là không dám vượt qua giới hạn năm đó thu diệp bằng vào tự thân cảnh giới cao hơn công tôn trọng mưu lấy lôi trì cưỡng ép hóa đi công tôn trọng mưu kiếm khí có thể băng trần cảnh giới không chút nào không kém gì trần diệp nếu bạn về đặt chân địa tiên lầu một chỉ gặp một đạo kiếm q u a người phóng lên tận t một c tách tử ra l kiếm từ r o n g t a đông hải đầu bắc biên cảnh một mực đội tới đầu nam biên cảnh kiếm tông tam thập lục đạo cơ hồ vượt ngang toàn bộ đông hải cuối cùng vẫn để nàng đội kịp Băng Trần lúc n g Dạ biết rõ, đ â này hơn phân nửa là bởi vì trần diệp hao tổn khí cơ qua sâu xúc động thể nội bị hắn đau khổ áp chế chu tiên kiếm khí lúc này mới không thể không tại kiếm tông tam thập lục đảo bên trên rừng lại một lần tranh thủ một lát thợ dốc cơ hội quả nhiên tại một kiếm này đằng sau trần diệp căn bản không có muốn tiếp tục giao thủ ý đồ quả quyết thu hồi hai mươi tám khoả lô châu rút lui một bước về đằng sau cả người lập tức rơi vào vực sâu văn trượng không thấy bóng dáng băng trần thân hình c ư ớ p đến liên hoa phong biên giới nhìn xuống dưới chỉ gặp mây mù mênh mông nhìn không rõ nàng trong lòng biết trần diệp cũng không phải nhảy núi p h í hoài bản thân mình một vị lầu mười tám cảnh giới đại địa tiên nếu là bị tươi sống ngã chết đó mới là chuyện cười lớn không khỏi hư l ạ n h một tiếng trần diệp ngươi, trốn không thoát, có bản lĩnh ngươi cứ như vậy một đường trốn về đạo môn h u y đô ta ngược lại muốn xem xem chứ thu diệp còn có ai dám nửa đường cứu ngươi lời còn chưa dứt băng trần cũng từ bên vách núi hướng ra phía ngoài nhảy lên mà ra hướng phía dưới rơi đi vách tại cực c a băng trần rơi xuống đất thời điểm phản phất là một thanh vô song lợi kiếm từ trời rơi xuống nương theo lấy một tiếng vang thật lớn mặt đất tầm vang run run dậy khói bùi nổi lên một phía băng trần tản ra mây mù từ bị nàng xinh xinh đập ra trong hố lớn đi ra đã thân ở đại cốc nơi này mặc dù không có mây mù lại sinh ra tràn ngập nồng đậm khí ẩm t r ư ơ n g khí nàng ngắm nhìn bốn phía t r u n g quanh không có cái gì dây leo cỏ cây càng không có cái gì dã thu rắn r ế t trừ một chút kiếm gãy cùng hải cốt ngoài ý liệu sạch sẽ bằng phẳng một mảnh dường như bị nhân tinh tâm tu c h ỉ n h qua bình thường về phần cái k i a mấy c ỗ hải cốt hẳn là năm đó tiêu thận tàn sát kiếm khí lăng không đường lúc từ bên trên rơi xuống băng trần đi về phía trước ra mấy bước phát hiện tại cách đó không xa có hai cái dấu chân hiển nhiên trần diệp từ cao như vậy địa phương rơi nhanh xuống cũng không thể hoàn toàn hóa đi trên thân mang theo cự lực vẫn là ở chỗ này lưu lại hai cái dấu chân bất quá nói đi thì nói lại từ địa phương cao như vậy nhảy xuống lại vẹn vẹn lưu lại hai cái dấu chân đã là thông tin ê chi năng chỉ là không thấy trần diệp mặt khác tung tích băng trần hơi chút suy nghĩ sau m ặ t không thay đổi vi kiếm một chém kiếm khí xông lên tận trời chẳng những đem đáy cốc nồng đậm trướng khí quét sạch sành xanh, xanh còn đem phía trên tràn ngập vân khí xé nát tựa như từng đoàn từng đoàn bị lật ra sợi đông sau đó nàng bước ra một bước trong nháy mắt đi và u cốc cuối cùng u cốc cuối cùng đúng là một tòa đạo quán nói là đạo quán có lẽ có chút miễn cưỡng bởi vì so với giang đô đạo Thuật trong mai sơn bên trên xanh cảnh quan có thể là trung đô sùng dòng xem tòa này chỉ có trước sau tam gian phòng đạo quán thực sự có chút quá đơn sơ có thể nó treo trên tấm bảng lại rõ ràng viết tù như xem ba cái màu lót đen chữ vàng băng trần dừng bước lại có chút đ i b u mẩy nàng thân là đã từng đạo môn bên trong người chưa từng nghe nói qua tên là tù như đạo quán hơn nữa nhìn tòa đạo quán này đã có trên trăm năm thuế nguyện vết tích không giống như là gần mấy chục năm mới t u kiến nếu là bên trên đầy hơn trăm năm chính là kiếm tông cường thịnh niên đại có thể tòa đạo quán này vị trí thật là, là quá mức kỳ lạ đúng là tại bích du đạo liên hoa phong giới u cốc bên trong phải biết năm đó liên hoa phong thế nhưng là kiếm tông tông chủ và kiếm khí lăng không đường chỗ là ai tại kiếm khí lăng không đường phía dưới xây dựng một tòa đạo quán chương 458, t r o n g đạo quán tàng đại trận chương 458, t r o n g đạo quán tàng đại trận kiếm tông cùng đạo muôn vốn là một nhà cùng là thờ phụng đạo tổ nghiêm chỉnh mà nói nếu là do trong kiếm tông người xây dựng tòa đạo quán này nhưng cũng nói được chẳng qua là vì gì muốn xây ở như vậy vị trí để cho người ta rất là khó hiểu bởi vì tại cái này không thấy ánh mặt trời trong thâm cốc hoặc là tị thế thanh tú chỗ hoặc là bí ẩn không muốn người biết chi đ i ệ băng trần càng t i ê n hướng về loại sau kết quả nơi này là một chỗ cố ý không để cho người khác biết được gần bí chi địa chỉ bất quá trong đó đến cùng muốn lẩn tàng cái gì còn muốn nàng tự mình đi vào tìm tòi hư thực liên quan tới kiếm tông bí cảnh sự tình băng trần từng nghe từ bắc du nhắc qua mặc dù từ bắc du nói đến không lắm kỹ càng nhưng cũng làm cho băng trần biết được bí cảnh cửa vào xác nhận tại năm đó thượng quan tiên trần bế quan kiếm trùng đạo bên trong mà không phải bích du đ à o thượng nếu nơi này không phải kiếm tông bí cảnh lối vào băng trần tự phó có địa tiên lầu mười tám cảnh giới tu vi không cần sợ cái gì nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi chậm rãi đi thẳng về phía trước bất quá nói đi thì nói lại nếu trần diệm trốn hướng nơi này vậy đã nói rõ nơi đây tất có không giống bình thường chỗ huyền liền diệu dù cho nàng là lầu mười tám cảnh giới đại địa tiên cũng không thể có mảy may qua loa chủ quan để tránh rơi vào đến trần diệp thiết kế trong ấy băng trần từng bước từng bước tiếp cận tòa này tên là tù như đơn sơ đạo quán cái gì cũng chưa từng phát sinh thẳng đến nàng đi vào đạo quán mới bông nhiên giật mình từ ngoài đạo quán đến xem cả tòa đạo quán đơn sơ không chịu nổi trong đó chỉ có một tòa đạo tổ giống mà thôi nhưng chân chính đi tới lại mới phát hiện nhưng thật ra là lưỡng trọng tiên trong đạo quán là một phương hàng ngàn tiểu thế giới có động tiên khác phương này hàng ngàn tiểu thế giới trừng phương viên mấy trăm trượng to lớn tựa như một tòa cực lớn đại điện tòa kia vừa mới còn gần ngay trước mắt đạo tổ giống lúc này đã là xa cuối chân trời khoảng cách băng trần vị trí chừng trăm triệu xa băng trần quay đầu hướng về phía sau lưng nhìn lại lúc đi vào môn hộ i chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa chỉ có một vách t ư ờ n g đợi cho nàng lại quay đầu lúc đạo tổ giống bên cạnh chẳng biết lúc nào nhiều một người chính là biến mất không thấy gì nữa t r ầ n diệp trong đại điện khó phân nam bắc bất quá nếu là lấy đạo tổ giống mặt quay về hướng nam l ư n g đưa về hướng bắc mà tính băng trần tại đại điện vùng cực nam trần diệp tại đại điện cực bắc lấy băng trần bây giờ có thể xưng kinh khủng nhãn lực vậy mà cũng vô pháp thấy rõ trần diệp khuôn mặt mơ mơ hồ hồ chỉ có thể nhìn thấy hắn xếp bằng ở đạo tổ giống hơi dựa vào sau vị trí màu đen váy dài đạo bảo không gió mà đậu băng trần do dự một chút rốt cục vẫn là bước ra một bước sau đó nàng mặt lộ vẻ kinh dị nàng vốn định một bước vượt qua cái này mấy trăm trượng khoảng cách có thể nàng tại bước ra một bước thời điểm lại đột nhiên phát hiện tòa này nhìn như trống giống đại điện nhưng thật ra là một tòa đại trận để nàng căn bản là không có cách làm đến một bước trăm trượng cho nên băng trần một bước cuối cùng rơi vào không trùng vẹn vẹ chính là đi về phía trước ra một bước kho khi nàng lòng bàn chân rơi trên mặt đất một vòng mắt trần có thể thấy khí cơ gợn s ó n g hướng bốn phía khuếch tán ra đến băng trần ngắm nhìn bốn phía nhìn thấy chung quanh xuất hiện từng cái bóng người mơ hồ đều là thấy không rõ khuôn mặt thậm chí thân hình cũng là như ẩn như hiện phiêu diêu thái độ duy nhất chỗ tương đồng chính là tất cả nhân thủ bên trong đều nắm giữ ba thước thanh phong sau một khắc đông nhiên sinh ra vô số biến hóa có người cầm kiếm trước chỉ có người cầm kiếm quanh trọn có người cầm kiếm lấy kiếm chán nạn thành một tầm lưới băng trần chấn động trong lòng cái này ba thức rõ ràng chính là kiếm ba mươi sáu bên trong kiếm nhảy lên cự từ bất hối kiế ngay sau đó có người một kiếm x u y ê n tim có người cầm kiếm bất động có người ngự kiếm mà đi có người một kiếm hóa hỏng có người một kiếm khai sơn có người một kiếm hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh có người bắt đầu lăn kiếm đi kiếm như là quả cầu tuyết bình thường mỗi đi một kiếm liền nhiều một kiếm kiếm khí kiếm khí phục kiếm khí t ầ n g t ầ n g n h ậ p ra cuối cùng lăn đến cực hạn tựa như tuyết l ợ lớn uý vi trắng quan có người đem kiếm trong tay một hóa hai hai hóa bốn bốn hóa tám tám hóa mười sáu nửa thật nửa giả khó phân thật giả có người huy kiếm như vẩy mực kiếm khí như như đông biện rộng lưu triều một làn sóng trồng một làn sóng thiên điệ băng trần trên mặt thần sắc càng ngày càng kinh ngạc đây rõ ràng chính là kiếm ba mươi sáu không thể nghi ngờ ngắn ngủi trong chốc lát đã diễn hóa đến kiếm một ư ơ i hai tình trạng rất nhanh liền có người một kiếm như sông đại giang chạy về đông kiếm khí bằng bạc có trong nháy mắt vỡ đê chi thế lại có người kiếm ý dẫn c ộ n m ì n h lấy thiên địa làm trống to lấy tay bên trong thanh phong là r ủ i trống giữa thiên địa lên tiếng trống tức là tiếng sấm chấn động năm trăm l i ả m liên tục mười bốn chấn quần quẫn tiếng sấm liên miên bất tuyệt kiếm mười ba kiếm mười bốn băng trần hít sâu một hơi thay thế cái kia thứ thứ mười lăm người vận chuyển lên kiếm mười lăm ki kiếm ý còn có kiếm tâm nói chuyện bốn người bên trong kiếm tâm thông minh làm trọng kiếm ý tinh thuần thứ hai kiếm khí bàng bạc thứ ba kiếm thuật tinh xảo nhất là không có ý nghĩa như kiếm tâm mông trần liền muốn cảnh giới dừng bước không tiến cho nên kiếm tông tổ sư lưu lại kiếm mười lăm một kiếm lấy phật ra l a u tấm gương sáng chi ý kiếm này dùng ra băng trần kiếm tâm thanh t ị n h chỉ toàn như lưu ly lập tức không thấy top mười b ộ t kiếm băng trần tiếp tục tiến lên có bóng người kết xuất một phương kiếm ấn hai đầu kiếm khí đầu đôi đụng vào nhau vây quanh hắn xoay quanh cả hai hợp nhất tức là kiếm mười sáu ấn phủ phong chấn một kiếm đạo này kiếm phủ hướng phía băng trần vào đầu rơi xuống ngay sau đó lại có người một kiếm đưa ra kiếm khí tràn ngập phương viên trăm trượng đều là kiếm khí lấy băng trần đặt chân chỗ làm tâm điểm vô số kiếm khí lưu chuyển như đại giang hoàn thành cấu thành một tòa không thể trốn đi đâu được kiếm khí l ồ n giam g người cuối cùng chỉ là hời hợt con ngón đúng ra gậy ngón tay một cái sáu mươi sát na một sát na lại có một đạo kiếm khí c h ọ n vẹn tám trăm đạo kiếm khí tầng tầng chen trúc k h c h sạn ba đạo kiếm thức phối hợp đến không chê vào đâu được để băng trần không thể trốn đi đâu được chanh cũng không thể tránh băng tại r trong ầ n như thường, dơ lên trong tay thanh phong lấy đồng sắc mặt tay dơ lấy n g k ế m thức từng Tại cái ngăn lại.、Tại、vùng tiểu thiên địa này bên trong những này như mộng như ảo bóng người sử dụng kiếm thức rõ ràng chính là kiếm tông vô thượng tuyệt học kiếm ba mươi sáu mà lại không phải đồ hữu kỳ hình chính là thật sự kiếm ý kiếm khí đều tốt kiếm ba mươi sáu từ kiếm vừa đến kiếm mười tám để băng trần chính mình tự mình dùng để bất quá cũng như vậy vậy đã nói rõ lúc trước bố trí phương này đại trận người là một vị cảnh giới không kém gì băng trần lầu mười tám kiếm tiên nơi này mỗi một kiếm đều đạt đến hóa cảnh đình phong nghĩ đến là năm đó vị kia kiếm tông tiền bối bảy trận thời điểm sử dụng hết một kiếm liền lập tức nghỉ ngơi đợi cho trạng thái khôi phục đằng sau lại dùng kiếm thứ hai kể từ đó mỗi một kiếm đều là toàn lực một kiếm đây mới thực sự là chỗ đáng sợ kiếm ba mươi sáu uy lực là do yếu đến mạnh trước ba mươi kiếm băng trần tư không sợ chút nào thế nhưng là cuối cùng sau kiếm nhất là kiếm ba mươi sáu cùng kiếm ba mươi lăm lượng kiếm lại nên như thế nào ứng phó theo băng trần tiếp tục tiến lên lại có hai đạo nhân ảnh xuất hiện phiêu phiêu miểu miểu hai kiếm triển triển miên miên hai cỗ kiếm khí dây dưa cùng nhau vốn lượn như song long hy châu vợn quanh thành vòi rồng đồng thời lại có kiếm khí bắn ra khí thế như cầu rồng kiếm khí như là dao lòng sông lên tận trời trong lúc nhất thời kiếm khí như nước thủy triều kiếm khí như biển tại chiều cường bên trong một đạo trăng tròn kiếm quan g dâng lên như biển cả minh n g u y ệ t đối mặt tình hình như vậy cho dù là băng trần cũng không thể không toàn lực ứng phó mỗi một bước đều đi được cực kỳ gian nan cố hết sức như yếu đuối nữ tử dọc theo dốc đứng đường núi từng bước leo núi chỉ là băng trần có chút hiếu kỳ trần diệp là như thế nào vượt qua tòa đại t r ậ n này chương bốn trăm năm mươi chín khắp nơi là kiếm ba mươi sáu chương bốn trăm năm mươi chín khắp nơi là kiếm ba mươi sáu ngay tại băng trần hơi phân thần thời khắc kiếm nhị thập nhị rốt c u c khoan thai tới chậm một kiếm hời hận hướng xuống đè ép trong nháy mắt chút xuống ra mênh mông nhiều kiếm khí kiếm khí đè người lại không thương tồn người tựa như hàng trăm hàng ngàn lợi kiếm không lấy mũi kiếm chém người đâm người vẹn vẹn đè ở trên người nó trọng lượng cũng đủ để đem người triệt để đè sợ băng trần lập tức như phụ trọng núi đi lại duy gian đại điện bên kia cuối cùng trần diệp từ đầu đến cuối ổn thỏa tại đạo tổ giống bên cạnh nhìn thấy băng trần lúc này chật vật tư thái rốt cục mỉm cười mở miệng nói băng trần ngươi mưu phản đạo môn đưa về kiếm tông tự khoe là trong kiếm tông người hôm nay bị tòa này kiếm tông đại tr băng trần ngầm đầu nhìn về phía trần diệp m ặ t không chút thay đổi nói trần diệp người đem ta dẫn vào tòa này trong trận cũng không dám xuất thủ nghĩ đến ngươi cũng không thể khống chế trận này bất quá là tìm được trong đó ngưu lợi chỗ đem ta dẫn vào trong đó kéo dài thời gian thôi ta ngược lại muốn xem xem đầu tiên đến chỗ này chính là từ bắc du hay là lã thu trần diệp cũng không ngoài ý mớn cười nói ngươi đoán không sai năm đó kiếm tông hủy diệt đằng sau ta phụng binh trần sư thúc chi mệnh tại bích du đạo thượng tìm kiếm kiếm tông bảo tàng dưới cơ d u y n xảo hợp tìm được nơi đây nộ nhập trong đó suýt nữa bỏ mình trong đó về sau h ạ n h đắc thiên trần sư thúc cứu rút lúc đó thiên trần sư thúc đã gần hồ phi thăng lầu mười tám phía trên cảnh giới nhưng vẫn là không thể hoàn toàn phá vỡ trận này bất quá thiên trần sư thúc dù sao cũng là lúc đó hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất nhân mặc dù không thể phá trận nhưng ở bên trong đại trận này mở ra một đạo mượn núi trung nam làm lối tắt lên làm quan cũng chính là như lời n g ư ờ i nói mưu lợi chỗ trần d i ệ p lời còn chưa dứt tất cả kiếm khí trong nháy mắt này đều thu liễm không có kiếm khí chỉ có tràn ngập cả tòa đại trận kế bí giờ khác này thời gian phảng phất ngưng trệ tựa hồ thế gian duy nhất tồn tại chính là một kiếm này cũng v trong đại trận hết thể mất hết nhan sắc biến thành một mảnh hắc bạch c h i sắc băng trần không dám có chút chủ quan đồng dạng là dùng da kiếm 23. kiếm 23 đối với kiếm 23. m a y mà băng trần là tinh thông kiếm 36 kiếm tiên không cần suy tư phương pháp phá giải chỉ cần dùng đồng dạng kiếm thức ứng đối liền có thể đổi thành mặt khác ngang nhau cảnh giới đại địa tiên cho dù là mạnh như thiên trần đối mặt bao quát kiếm tông kiếm đạo tất cả huyền ứng cơ kiếm 36, cũng rất khó đem trận này phá vỡ nếu là đổi thành mặt khác trong kiếm tông người trừ từ bắc du bên ngoài lại không có địa tiên lầu m ư cảnh giới tu vi dù cho dùng ra đồng dạng kiếm ba mươi sáu t r ậ n địa đ ị c h bên t r o n g lầu tam tài n cảnh Phóng dấu thiên hạ, h địa tri diệu bên trong có nghi ngờ tiên đan bế tiên quyết có thể mất đất tiên tri thần tiêu điệu tiên tri hồn hãm điệu tiên tri hình Tổn tiên hại địa chạy i tiên chi khí, h tăng tổn nguyên bản, tổn hại địa i tiên địa t chân tới ứ chi thể. nhập thành phạm, phía tiên tiên Địa địa này mà d ư nhập này mà tuyệt, tức kiếm h hóa h ú c c tận tạo hóa chi kỳ, q u y t tận hai mươi bốn băng trần l á n h đ ạ m nói nếu là năm đó người bảy trận ở đây nói ra lời ấy ta tất nhiên là tin tưởng nhưng hôm nay người bảy trận sớm đã qua đời vẹn vẹn một tòa không người trụ trì đ ạ i trận muốn làm đến chu tiên hay là nói quá sự thật nhiều nhất bất quá là đem ta vậy ở nơi đây trần diệp cười không nói băng trần cười lạnh nói trần diệp ngươi là c h ấ n ma điện chủ không giả có thể những năm này sống an nhàn sung sướng chân chính cùng người đối địch giao thủ ngươi không bằng ta trần diệp thản nhiên nói băng trần sư thúc nói cực phải chỉ là ta vốn cũng không nghĩ tới có thể giết chết sư thúc chỉ là mượn trận này tranh thủ đến một lát cơ hội thở dốc mà thôi nhưng vào lúc này mái vòm như là bị nổ tung một cái lỗ thủng một đạo tử lôi ẩm van rơi xuống như một đạo màu tím thác nước phi lưu xuống ba ngàn nước có một kiếm hướng ngang mà đi lôi thẳng đứng mà rơi kiếm ra cũng là lôi đến cả hai tương giao chỗ chính là băng trần đặt chân chỗ băng trần đồng dạng đưa ra kiếm hai mươi bảy Cả tòa trong đại trận t r o này g ngáy trắng mảnh vùng thiên n mắt một xóa, điệu này ở giữa càng h hai thông không chính chậm hai nhắm chuyên chế thể nội tru tiên kiếm khí. ỉ còn có của còn cuộc, tiên sáng. Trần bên nội tiên trận n lại lại, đạo đại Diệp đi kia dãi kiếm Tòa mắt tâm tru áp xem y c à đi về phía sau liền càng phát ra khó đi mặc dù băng trần tại thời gian không lâu bên trong liền đã đi tới kiếm hai mươi bảy vị trí thế nhưng là cuối cùng vài kiếm lại như lệch trời bình thường khó mà vượt qua t r ầ n diệp cái này không thông kiếm ba mươi sáu người đều có thể thấy rõ băng trần tự nhiên cũng hết sức rõ ràng nàng quyết định không còn làm từng bước cải thành chủ động xuất thủ chỉ gặp băng trần há mồn phun một cái trong miệng bốn chín bạch kim kiếm khí như một đạo ngân hà treo tại phía trên đại trận nhưng vào lúc này đại trận tự hành vận chuyển đã đến kiếm hai mươi tám m ư ơ i hai đạo kiếm khí phóng lên tận trời m ộ ư ơ i hai kiếm khí như là trụ lớn nối liền đất trời tại đại trận trên không tạo ra được một bộ gió nổi mây phun dị tượng một người một kiếm kết kiếm trận một tòa sát ý nghiêm nghị kiếm trận chống d ô n g mà sinh kiếm hai mươi chín đối đầu kiếm hai mươi tám m ư ơ i hai đạo kiếm khí trụ lớn ở giữa có từng trôi hoàn toàn do kiếm khí tạo thành trường kiếm chậm g i i hiện hiện sinh động như thật số lượng trọn vẹn gần ngàn xen lẫn thành một tấm vóc lớn mũi kiếm toàn bộ chỉ hướng đã tiến vào trong trận băng trận. Cả trong o đại t ậ n này mọi âm thanh yên tĩnh, vô số kiếm khí quay cùng, phá thành mảnh nhỏ. Bang trần tại thời tay mọi kiếm hai cái khắc khí phá h quay âm vô số á quay c phiêu diêu, tại i vô số k ế một khí phập phồng, như đang đứng ở đám mây tiên nhân. Nàng lên là ở mây m rơ chốc á n tay. trần tay trước trùng quay dao Sau bang phía Kiếm kiếm khí điệp rơi như cánh hướng u cùng long. đó về x n Trong g một h mắt như dòng xuất thủy rời sông lấp biển kiếm hai mươi tám chỗ n g ấ u chốt ở chỗ một người một kiếm kết thành kiếm trận bây giờ kiếm trận cũng không người chủ trì chỉ là dựa theo cố hữu q u y tích tự hành vận chuyển nếu là đối đầu cũng không tinh thông kiếm ba mươi sáu người những người khác còn tốt lúc này đối đầu đồng dạng tinh thông tại băng trần lại là khắp nơi sơ hở chỉ gặp kiếm hai mươi chín kiếm khí như vào chỗ không người bất quá trong chốc lát liền sử dụng kiếm hai mươi tám kiếm trận trở nên n phá thành mảnh nhỏ lung lay sắp đổ tại kiếm hai mươi tám kiếm trận tan thành mây khói đằng sau tự hành biến thành kiếm hai mươi chín băng trần lại là phương pháp trái ngược trong tay đoạn tham giận dơ lên khẽ đọc một cái lên lại là một tòa sát ý nghiêm nghị kiếm trận chống giống mà sinh kiếm hai mươi tám băng trần lại nhấc tay cánh tay lần này trong kiếm trận kiếm khí không thấy lúc trước ngưng trệ đúng là như là chân chính ba thước thanh phong bình thường vui sướng tiến dung kiếm ý nghiêm nghị kiếm khí nghiêm nghị sắc ý nghiêm nghị giờ khắc này trần diệp không thể không lần nữa mở hai mắt ra nhìn về phía sinh ra rất nhiều biến hóa đại trận băng trần thủ đoạn lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn chính như băng trần nói tới tòa đại trận này lại thế nào lợi hại cuối cùng không người chủ trì chỉ, chỉ là tử vận kiếm là chết người là sống tòa đại trận này có thể hay không ngăn lại băng trần bước chân còn chưa thể biết được chương bốn trăm sáu mươi lương thành nội chung ba người chương lúc này trên g t danh nghĩa tổng trưởng giang nam quân vụ từ bắc du cũng không tại lưỡng tương thành nội vì ngăn ngừa làm ra nhiều môn ba người tại sao khi thương nghị quyết định lấy nhiều tuổi nhất triệu thanh vi tôn vũ không cùng ngụy vô kỵ làm vụ dù sao tinh tế bàn về đến triệu thanh là tiền t r i ề u đại trịnh bắc địa binh mã tổn quản đã từng l ã n h binh mấy chục vạn lại là đ ị a tiên lầu mười bảy cảnh giới vai hùng võ phu đang đ ỉ n h t i ê n cơ bản g thập người hàng ngũ càng là đại tề hoàng thất mấy đời người truyền công sư phụ tư lịch tình cảm thâm hậu về tình về lý đều đủ để đảm nhiệm mà lại phi hùng vũ không cùng người mèo ngụy vô kỵ xưa nay nổi danh ai cũng không tốt vượt trên ai một đầu đi cho nên do triệu thanh lai tạm hòa tiêu đường sông nam quân v ụ thích hợp nhất chính là bởi vì có triệu thanh tọa trấn hai tương băng trần mới có thể yên tâm rời đi trước đó hai người từng có một lần đối mặt nói đến hai người cũng là quen biết đã lâu sống ạ i một giáp trước đó liền từng gặp. khi đó triệu thanh đi theo võ tổ hoàng đế tiêu liệt tu tập quyền ý võ đạo băng trần lại cùng tiêu liệt từng có một đoạn dây dưa không rõ nghiện duyên từ điểm này bàn về hắn còn phải hô băng trần một tiếng sư lương bất quá thời gian một giáp vội vàng mà qua băng trần trải qua lên xuống từ trên trời trụ cột ngọn núi phong chủ đến c h ấ n ma dưới giếng t h phạm lại đến c h ấ n ma điện to lớn nhất chấp sự thái ớt cứu khổ thiên tôn cuối cùng q uy về kiếm tông trở thành kiếm tông tam đại trưởng lao đứng đầu năm đó những nữ tử kia tình hình đã không có cái gì không bỏ xuống được triệu thanh cũng không còn là năm đó cái tia tư lịch nồng cặn người trẻ tuổi mà là đủ để cùng băng trần bình khởi bình hai người ngầm hiểu lẫn nhau không có nói ra năm đó sự tình chính là bình đẳng luật giao hai người lần này ngắn ngủi gặp mặt đằng sau còn từng có qua một phen tự mình luật bàn mặc dù chưa hết toàn lực chỉ là điểm đến là rừng nhưng cũng có thể nhìn ra một chút mánh khỏe đều nói kiếm tu vi đông đảo tu sĩ bên trong duy nhất có thể cùng võ phu so sánh chiến lược người hai người lần này giao thủ cũng coi là ấn chứng điểm này tại băng trần không sử dụng kiếm ba mươi sáu cuối cùng vài kiếm điều kiện tiên quyết hai người còn có thể miễn cưỡng bất phân thắng bại nhưng nếu như băng trần toàn lực xuất thủ yếu hơn một cảnh giới triệu thanh cũng không phải là đối thủ có thể băng trần cảnh giới t u vi như thế hay là thua ở từ bắc du trên tay cái này khiến triệu thanh rất ngạc nhiên từ bắc du bây giờ cảnh giới đến cùng cao bao nhiêu lần trước tại nam cương gặp từ bắc du lúc xuất thủ hắn đã liên tiếp đã trải qua mấy trận đại chiến nguyên khí đại thương nhưng dù cho như thế hắn hay là lấy kiếm mười bốn sinh sinh đánh chết cùng cảnh giới lý phùng cổ cho người cảm giác không giống như là đánh lâu mọi mệnh chi sư giống như là càng áp chế càng g i bách chiến chi sư chẳng lẽ lại cái kêu họ từ người trẻ tuổi thật có khả năng đi cùng thu diệp phân cao thấp phải biết thu diệp thế nhưng là ở thiên hạ người thứ nhất vị trí bên trên trọn vẹn đứng nửa giáp thời gian trải qua sóng to gió lớn vô số vẫn là sừng sững không ngã thiên hạ không ai không biết ngài công tôn trọng mưu như thế nào đồng dạng là lấy sức một mình tàn sát chấn ma điện băng trần như thế nào cùng tu h diệp cùng s ư n g là thiên hạ hai thánh tiêu huyền thì như thế nào cái nào không phải danh chấn thiên hạ nhân vật nhưng đến đầu tới vẫn là vị trưởng giáo kia chân nhân cười đến cuối cùng coi như từ bắc du đã rất không tầm thường thật có thể đánh vỡ những cái kia vết xe đổ bất quá bất kể nói thế nào dù là tự phụ kiêu căng như triệu thanh đối với từ bắc du vẫn có mấy phần không thể không thừa nhận bội phục cùng kính sợ không nói thiên hạ hôm nay thế hệ trẻ tuổi liền nói đã đi vào tráng niên mây chữ lóc nhân vật vị này kiếm tông tông chủ vẫn như cũng là một kỵ tuyệt trần khiến người khác khó mà nhìn theo b ó n g lưng chữ vân bối bên trong niên nghĩa kỷ lớn nhất tiên vân b ọ n người đã là năm mươi niên kỷ nhưng vẫn là muốn nghĩ vào chữ diệp bối lao nhân từ bên cạnh đến nữa nguyên bản cùng từ bắc du nổi danh trích tiên đại tại tề t i ê n vân tại liên tiếp gặp khó đằng sau thanh danh tổn hao nhiều mai danh nhận tích có khả năng nhất trở thành hạ nhiệm đạo môn trưởng giáo c h â n nhân bạch vân tử cũng không quá mức chỗ xuất sắc về phần mặt khác chữ vân bối trung nhân thì càng không cần nói nhiều trái lại từ bắc du, giết tiên mười hai lầu cảnh giới trở lên đại tu sĩ không xuống mười người trọng trình kiếm tông khuất nhục đạo môn ổn định đông nam nửa giang sơn coi như rất nhiều lao bối người cũng khó có thể cùng đánh đồng mỗi lần nghĩ tới đây triệu thanh liền sẽ cảm thấy có lẽ người trẻ tuổi này thật có thể làm đến một đám tiền nhân đều không thể làm được sự tình chỉ là triệu thanh rất muốn biết coi như từ b ắ c du chân chính có đủ để khiêu chiến thu diệp cảnh giới tu vi đằng sau lại nên như thế nào khiêu chiến thu diệp chẳng lẽ muốn một đường g i ế t tới đạo môn huyền đô cái kia không thể nghi ngờ là người xi、si、nói mộng sự tình liền xem như trên trời tiên nhân cũng không dám như vậy tùy tiện làm việc nếu như thu diệp khăng khăng không rời h miền đô nửa bước cái kia từ bắc du lại nên làm như thế nào triệu thanh suy nghĩ mấy loại biện pháp cảm thấy hình như có khả năng lại cảm giác rất khó làm dứt khoát cũng không nghĩ thêm dù sao đây là kiếm tông sự tỉnh kiếm tông cùng đạo môn ở giữa quyển kia sổ sách lung tung tính toán hơn nghìn năm đều tính không rõ hẳn thấy cũng rất khó tại cái này mấy đời trong tay người tính minh bạch cho dù từ bắc du có thông tin ê trí năng kết quả cuối cùng cũng hơn nửa là không giải quyết được gì đã như vậy làm gì lại đi tự tìm phiền não hôm nay chiến sự hơi rừng triệu thanh không cần tự mình leo lên đầu thành đốc chiến xem như khó được có mấy phần thời gian nhàn hạ lúc này ngồi một mình trong phòng bình yên nhắm mắt tính hơi thở d ư ỡ n g thần không giống như là lúc xuất thủ đương ngạnh bá đạo đến cực điểm võ phu giống như là cái một ý tu thân dưỡng tính văn nhân tư sinh không bao lâu vũ không cùng ngụy vô kỵ cùng nhau mà tới triệu thanh không có mở mắt vẫn là nửa tựa tại trên ghế nằm hai người dừng lại đứng nghiêm không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau ngụy vô kỵ nhẹ g i ọ n g tê ơ triệu sư phó triệu thanh như cũ nhắm mắt lại g ơ lên chính khoác lên trên lan can bàn tay ngồi đi hai người nhẹ nhàng đi đến trước ghế t o hạng lại là đồng loạt nhìn về phía triệu thanh vẫn là do ngụ triệu sư phó ngược lại là thật có nhã hứng không lệ quyền đổi thành ngồi màng ộ đạo sao triệu thanh bình thản nói có việc liền nói sự tình ngụy vô kỵ ho nhẹ một tiếng nhìn về phía vũ công vũ không thoáng rõ ràng xuống c ú họng nói ngụy vương bên kia phái người đến đây chiêu hàng triệu thanh lúc này mới mở to mắt không che giấu t r â m trọng nói hiện tại lại đến chiêu hàng dựa vào cái gì vũ không cười nói cũng là không thể nói là chiêu hàng chỉ có thể miễn cưỡng xem như du thuyết triệu thanh nhìn về phía hắn không nói gì vũ k ô n g trầm giọng nói ngụy vương chỉ mặt gọi tên muốn cùng triệu sư phó gặp mặt một lần một lần cũ nghị triệu thanh cười lạnh nói triệu mỗi nhân cùng hắn có gì cũ nghị n g có thể nói chẳng lẽ hắn tiêu hải du muốn đem láo phu coi như năm đó lục hiêm cũng muốn ở trước mặt lao phu phồng lên môi lưới ngụy vô kỵ hai tay chống đầu gối cười nói năm đó tiêu c ẩ n phụng thái tổ hoàng đế chi mệnh đi sứ giang nam du thuyết lục hiêm tại vạn thạch viên trung thuyết phục lục khiêm lui binh khiến cho lam tương có thể khải hoàn lúc này mới có người chăn nuôi lên tây hà nguyên đại bại nói lên vị này ngụy vương ba tấc không nát miệng lưỡi hoàn toàn chính xác không thể khinh thường triệu thanh hơi suy nghĩ đằng sau hỏi các ngươi nói lao phu gặp hay là không gặp vũ Khung cùng phải chăng muốn hỏi hạ triều đình ý tứ t r i ề u thanh lại nhắm mắt lại ngồi ở chỗ đó không nhúc đ í c h chương bốn trăm sáu mươi mốt hán thủy bờ một người hay nói chương bốn trăm sáu mươi mốt hán thủy bờ một người hay nói vũ k h u n g cùng ngụy vô kỵ ánh mắt lại là cùng nhìn nhau vũ k h u n g chậm dãi nói xin chỉ thị triều đình cố nhiên là sách lược v ẹ n toàn có thể đến một lần một lần lại là muốn bỏ phí rất nhiều công phu liền sợ ngụy vương bên kia sẽ không chờ chúng ta thời gian lâu như vậy bởi vì cái gọi là tướng ở bên ngoài có thể không nhận gặp một lần ngụy vương kỳ thật cũng không quá mức trở ngại ta cảm thấy cũng là nguyễn vô kỵ tiếp lời nói nếu là nguyễn vương có nghị hòa c h i tâm cũng là một việc đại sự nên sớm không nên m u ộ n đi gặp một lần cũng hợp tình hợp lý vậy chúng ta ba người cùng đi gặp triệu thanh lúc này mới mở mắt ra đứng lên ba người chúng ta bất quá là lâm thời cộng sự không tồn tại kết đảng cấu kết hiểm nghi lần này cùng đi gặp nguyễn vương liền xem như lẫn nhau làm chứng ngày sau triều đình truy vấn cũng coi là đối với triều đình có cái bàn giao vũ không gật đầu nói triệu sư phó lời nói chính là lao luyện thành thục nói như vậy ba người chúng ta cùng đi gặp hắn không sợ tiêu cẩn chơi hoa dặn gì càng không sợ triều đình lòng nghi ngờ triệu thanh hỏi tiêu c ẩ n bên kia có nói hay chưa lúc nào địa phương nào ngụy vô kỵ nói hắn nói địa điểm ngay tại lưỡng tương ngoại thành về phần thời gian thôi thì do chúng ta tới định triệu thanh cuối cùng từ trên ghế nằm đứng dậy nói ra chọn ngay không bằng đ ụ ngày n cũng không cần chọn thời điểm hiện tại là được bốn lưỡng tương ngoại thành quân quận hán thủy chạy về hướng đông mà đi một bộ áo mãng bảo màu đen tiêu c ẩ n chắp tay đứng tại bên bờ trên vách đá lâm giang mà trông rất nhanh có thuộc hạ để báo đem triệu thanh hồi phục bẩm báo cho hắn lúc này đứng tại tiêu cần sau l ư n g cách đó không xa sáu mặt chậm rãi mở miệng nói hết thạy đều như điện hạ sử t sáu Cẩn run lên hai mặt nhẹ nhàng gật đầu hồi phục tại trong trầm mặc tiêu cần lại hỏi bên kia thế nào bất quá lần này lại không phải hỏi sau lương sáu mặt mà là thứ trước mặt trong nước muốn hỏi lúc này mặt sông còn tính bình tĩnh rõ ràng phản chiếu ra tiêu c ẩ n thân ảnh tại tiêu c ẩ n mở miệng muốn hỏi đằng sau trên mặt sông cái bóng đ ô n g nhiên bắt đầu mơ hồ sau một lát cái bóng trong nước mặc dù còn cùng tiêu c ẩ n có mấy phần tương tự nhưng là quần áo biểu lộ thần thái cũng đã khác nhau rất lớn sau đó càng làm cho người ta ngạc nhiên là đạo này cái bóng đúng là thoát ly mặt sông từ hư hoa thực từ trong nước sông chậm dại đứng lên biến thành chân nhân treo ở trên mặt sông cùng tiêu c ẩ n đứng đối mặt nhau không giống với tiêu cần áo mãng bảo người tới một bộ nho sam tay áo dài phiêu riêu danh sĩ phong lưu chính là trần công ngư quan hệ giữa hai người có chút cùng loại với hoàng nhan bắc nguyệt cùng mộ dung huyền âm đã là một người cũng không phải một người huyễn hoặc khó hiểu trần công ngư c h ầ m rãi mở miệng nói thế cục rất loạn cũng rất gian nan phật môn xuất thủ quả thực vượt quá ngoài dự liệu của chúng ta mặc dù tại ngoài sáng thu nguyệt không có trực tiếp xuất thủ nhưng kỳ thực cực kỳ che chở từ bắc du tại vu lan b u ồ n t i ế t pháp hội t r ư ớ c giờ trợ giúp từ bắc du thúc đẩy một lần tên là so tài xuất thủ đầu tiên là trần diệp bị từ bắc du đánh vào một ngụm chu tiên kiếm khí tiếp lấy tiêu lâm muốn thừa diệp từ bắc du khí lực không tốt cưỡng ép xuất thủ lại bị từ bắc du trở tay trọng thương bỏ chạy đằng sau không biết tung tích. Tám, thành khả năng đã chết trong tay người khác không về được tiêu c ẩ n nhẹ dọn g cảm khái nói tinh tế tính ra tiêu lâm đi theo ta cũng có mấy chục năm q u a n cảnh không nghĩ tới tại lý phùng cổ bỏ mình đằng sau hắn cũng theo sát mà đi trần công ngư không để ý đến tiêu c ẩ n cảm khái tiếp tục nói trần diệp thấy tình cảnh này đằng sau không còn dám tại phật môn dừng lại lúc này dẫn người rời đi phật môn từ liêu châu đi thuyền mà đi trước khi đi lưu lại trần hoàng chi để hắn bí mật gặp gỡ mục đường chi tiêu c ẩ n bình thản nói sau đó bọn hắn vẫn là không có có thể chạy thoát được trần công ngư gật đầu nói khi tiến vào đông hải biên cảnh thời điểm kiếm tông băng trần đột nhiên xuất hiện một người một kiếm cả đường trần diệp bởi vì thần chúng từ bắc du chu tiên kiếm khí nguyên nhân không địch lại bỏ chạy mộ dung huyên mặc dù muốn xuất thủ cứu rút nhưng nàng cũng không muốn dốc hết toàn lực cuối cùng không địch lại băng trần vị này lầu m ư i tám kiếm tiên cuối cùng là thượng quan vân tại chỗ bỏ mình lá xanh chật vật mà chạy tiêu c ẩ n hỏi trần diệp đâu trần công ngư nói bị băng trần một đường bám đuôi truy sát không biết có thể hay không trốn về lâm tiên phủ tiêu c ẩ n đưa tay lấy ngón giữa đệ lại mi tâm của mình vị trí ngón trọt ạ i trên trán nhẹ nhàng đánh một đôi kiếm mi cho lên vậy thật đúng là tổn thất nặng n ề một cái tiêu lâm một cái thượng q u a n vân đối với chúng ta mà nói đã xem như thường cân độ cốt mặc dù rõ ràng là đủ để cho người giận tím mặt có thể là tê tâm liệt phế tổn thất nhưng tiêu cẩn vẫn như c ũ là mây trôi nước chảy rất có mấy phần không lấy vật vui không lấy mình buồn ý vị phản phất căn bản chưa từng để ở trong lòng đơn t h u ầ n phần này dưỡng khí công phu cũng đủ để cho rất nhiều danh sĩ đại nho có thể là cao tăng chân nhân mặc cảm trần công ngư trên một điểm này liền kém xa tiêu cẩn đ ỗ n g nhiên cười nói chúng ta tổn thất nặng n ề đạo môn cũng không dễ chịu tổn thất một vị đệ nhị đại chất sự kể từ đó trấn ma điện coi như thật là chỉ còn trên danh nghĩa Tiêu lại Cẩn dừng đại tê đường đường ta không có bản sự này khả năng duy nhất là phật môn xuất thủ hoặc là nói là phật môn cùng đại tề liên thủ thậm chí càng tăng thêm một cái chúng bạn xa lánh mới được dù sao mục thị cắm d ễ đông bắc nhiều năm căn cơ thâm hậu không phải dễ dàng r ế t như vậy trần công ngư thở dài một tiếng phật môn long vương đại tề triệu vô cực đông bắc tra kình ba người liên thủ bức thái o vị mục đường chi trong lòng biết đại thế đã mất tự vật chết đầu người bị mang đến từ bắc du chỗ lúc đó ngay tại mục trong vương phủ trần h o á n chi cùng sở đồng thành tại chỗ b ả o mình lâm tông bị triệu vô cực á p hướng đến đô cũng sợ là khó thoát khỏi cái chết tế cờ hạ tràng tiêu cần rốt cục nặng n ề thở dài một tiếng không gặp lại lúc trước bình tĩnh thái độ Tổn thất một cái tiêu lâm, tổn thất một cái thượng thể quan vân, hắn lâm, cái cái có đều kể h những tu sĩ này, chi lưu không phải khoát chốt, h ô n quan này cùng nơi g giải quyết tu lưu cuối mấu tâm, dứt t bởi vì sĩ có từ h chi, như vậy toàn bộ thiên hạ đại thế liền cũng không giống nhau. i cái đại liền giống ế u một mục bộ toàn t bắc đông đường cũng vậy Kể từ đó đại tề triều đình lại không nỗi lo về sau càng không cần sợ hai mặt thù địch có thể tập trung tinh lực bình định giang nam như vậy sau đó hắn tại giang nam trên chiến trường liền sẽ trở nên đi lại duy gian nếu là lâm hàn chậm chạp không có khả năng đánh hạ tây bắc cùng hắn hội sư có thể đoán được trận này tịch quyển thiên hạ tam p i ê n tri luận sẽ lấy triệt để thất bại mà hạ xuống màn tre về phần hắn hạ tràng kết quả tốt nhất cũng bất quá là lui trở về nguyễn quốc nương t ự a theo bên mông đông hải vi bình t r ư ớ n g cách trở kéo dài hơi t à n trò chuyện độ quãng đời còn lại nếu là lại hỏng một chút mục đường chi hạ tràng chính là vết xe đổ nghĩ tới đây tiêu cẩn lần thứ nhất cảm giác được thế cục bắt đầu thoát ly tầm kiểm soát của mình đúng lúc này có ba tên vo phu từ trong thành tương dương đi ra không có tùy tùng cũng chưa từng cưỡi ngựa đi bộ bước chân cùng người bình thường không khác chính hướng phía bên này chậm rãi đi tới tiêu cẩn tùy theo quay đầu nhìn lại nói khẽ tuy nói ai thắng ai thua nói chi còn sớm nhưng cũng nên phòng ngựa chú đáo Chương hai vợ chồng cùng sinh tử chương bốn trăm sáu mươi hai hai vợ chồng cùng sinh tử tháng bảy thoáng qua một cái tiến vào tháng tám tết trung thu cũng đã không xa tại u châu biên cảnh khu vực có hơn hai n g h n thiết kỷ hộ tống một giá do sáu con tuấn mã cùng một chỗ kéo động hào hoa xa xỉ xe ngựa từ bắc đi về phía nam mà đi cả kéo xe ngựa như là một tòa di động cỡ nhỏ cung điện trong đó phân ra trong ngoài gian phòng có cái bằng ă dường bình phong h ỏ a lô cần thiết đồ vật đầy đủ mọi thứ không giống với lúc đến k i n h xa giảng tỏng từ bắc du cùng tiêu chi nam lần này từ phật môn tổ đỉnh trở về đế đô có thể nói là quang minh chính đại thanh thế cũng là không nhỏ dù sao đông bắc ba châu không còn là người khác chi địa mà là nhà mình chi địa cũng liền không cần thiết quá mức che che l ấ p l ấ p lớn như vậy trong thùng xe chỉ có hai vợ chồng lúc này tiêu chi nam đang ngồi ở sau án thư đầu nhìn chăm chú trên b à n vài phương lục tỷ bởi vì cái gọi là thiên tử lục tỷ theo thứ tự là thiên tử đi tỷ thiên tử chi tỷ thiên tử tin tỷ hoàng đế đi tỷ hoàng, hoàng đế chi tỷ hoàng đế tin tỷ đều là ngọc ly hổn hữu dùng v õ đều tím nê phong chi lại thêm chuyện quốc tỷ hợp xưng là bảy tỷ trừ chuyện quốc tỷ bên ngoài phan phong chư vương công hầu cùng bách quan dùng hoàng đế đi tỷ phan ban thượng chư vương công hầu cùng bách quan sách chỉ dùng hoàng đế chi t phạm hưng binh trinh chiến dùng hoàng đế tin tỷ chiêu mộ đại thần dùng thiên tử đi t ỷ sách bái ngoại quốc sự vụ dùng thiên tử tri tỷ sự tình thiên địa quỷ thần dùng thiên tử tin t ỷ đơn thuần lấy quyền hành mà nói tự nhiên là hoàng đế tin t ỷ làm trọng cơ hội là trong thiên hạ quyền hành nặng nhất sự v ậ n vô l u ậ n binh bộ cũng tốt hay là phủ đại đô đốc cũng được chỉ cần liên quan đến điều động chiến sự đều cần đắp lên phương này đại ấn bất quá lấy ẩn chứa khí vận mà nói lại là lấy kính thiên tế thiên sử dụng thiên tử tin tỉ là nhất ở tiền triều lớn chính lúc thế tông hoàng đế một ý huyền tu man triều văn võ vì nên hợp hoàng đế mỗi lần có cái gọi là tường t h ụ hiện thế liền muốn cùng lên mà là cao quý quần thần bách quan đứng đầu thủ phụ các quỹ còn muốn sáng tác sanh tử lấy tử kim bình bát nở rộ chu xa tăng thêm phiếu nghĩ ra sử dụng trụ cột bút tại các loại chân quý lá cây bí chế xanh trên giấy dùng đứng đầu nhất quán các thể viết xuống đỏ tư ơ i tế thiên văn biển ngẫu đây cũng là sanh tử đợi cho sanh tử viết xong đốt tế thượng thương trước đó liền muốn tại sanh tử bên trên đắp lên thiên tử tin tỷ lấy đó nhân gian thiên tử chi thành ý lớn trịnh thế tông hoàng đế tổng cộng tại vị bốn mươi lăm năm tại cái này bốn mươi lăm giữa năm thiên tử tin tỷ bị vận dụng số lần rất nhiều tại thế tông băng hà đằng sau thần tông kế vị từ thần tông đến hai t cao tiêu ô n tổng cộng g đ ờ đế tế vương, trừ bỏ thường ngày trừ t bỏ h i n bên ngoài, lại chưa q á nhiều vận dụ lớn này. Tiêu dụ chi nam lần này xuất hành tổng cộng mang theo ba bên ấn tỷ theo thứ tự là đại biểu đ i ề u binh quyền trôi hoàng đế t i n tỷ đại biểu thiên đ ị a quỷ thần thiên tử t i n tỷ cùng bảy tỷ đứng đầu chuyện quốc tỷ cái này cũng đại biểu tiêu chi nam bây giờ động trưởng quyền hành địa vị siêu phạm không phải thiên tử hoàng đế lại chấp trưởng thiên tử hoàng đế chi ấn tỷ chấp trưởng một nước quyền hành mảy may không thẹn với không phải thiên tử hơn hẳn thiên tử thuyết pháp từ bắc du ngồi xuống tại tiêu chi nam đối diện hai cánh tay phân biệt dẫn theo một bầu rượu cùng một cái ly uống rượu tự do tự uống không có chút nào cùng tiêu chi nam cộng đồng chia sẻ ý tứ tại hắn đời này hai mươi vị trí đầu giữa năm không uống rượu bất quá tại tụ h nghiệp chi sư công tôn trọng ngư bỏ mình đằng sau hắn liền nhiều uống rượu thói quen chỉ là uống rượu lại không say rượu tiêu chi nam liền b u ô n g sôi bỏ mặc theo hắn đi từ bác du phối hợp ngựa đầu đem trong chén liệt t i ể uống u một hơi cạn sạch nhẹ nhàng phun ra một ngụ nồng mà không chọc mùi rượu tinh tế cảm thụ nóng bỏng t i ể u dịch một đường hướng phía dưới như thiết kỵ lấy thế dễ như chờ bàn tay dong du ổi nóng ruột bất phổi sau đó mới mở miệm nói ra ngươi nhìn c h ẳ n c h ẳ n cái này ba khối đại ấn được tiêu chi nam đem ánh mắt từ trên đại ấn thu hồi c h ậ m rãi nói mặc dù ta tại mai sơn đế lăng bên trong may mắn được hoàng tổ mẫu tặng cho ta một phen cơ duyên có thể đưa thân tại đất tiên tu sĩ hàng ngũ nhưng trên thực tế ta đối với tu hành cầu trường sinh một đường cũng không tinh thông cũng vô ý nơi này cho nên phương này bị dự làm có thể cùng đạo môn đô thiên ấn đánh đồng c h u y ệ n quốc tỷ rơi vào trong tay của ta không khác người tài giỏi không được trọng dụng cho nên ta một mực đang nghĩ phải chăng muốn cho nó thay cái chủ nhân cũng tốt vật tận kỳ dụng từ bắc du để ly rượu trong tay xuống nhịn không được mở miệng nói đạo môn đô thiên ấn thu diệp có thể dùng trần diệp cũng có thể dùng ta t ừ b ắ c du lại không thể dùng kiếm tông chu tiên kiếm sư mẫu có thể dùng ta t ừ b ắ c du có thể dùng người trong đạo môn lại không thể dùng về phần phương này chuyện quốc tỷ thái tông văn hoàng đế có thể dùng cao tông túc hoàng đế có thể dùng ngươi cũng có thể dùng ta lại không thể dùng tiêu chi nam đưa tay đệ lại chuyện quốc tỷ bên trên cựu long đầu m ố i then chốt nói ra ngươi thật coi ta nửa phần không hiểu còn cầm nói ngoa lừa gà ta đạo môn linh lung tháp cùng ngươi chu tiên kiếm đúng như là ngươi lời nói trừ tại vô chủ thời điểm có thể bị người khác tạm thời mận dùng lúc khác người bên ngoài không có khả năng vận dụng nửa phần triều đình tiên tử kiếm cũng là như thế đều thiên ấn cùng chuyện quốc tỷ lại không phải như vậy nếu thu diệp có thể đem đ ồ thiên ấn cấp cho trần diệp vậy ta làm sao không có thể đem chuyện quốc tỷ cũng cho ngươi mượn từ bác du lại bưng chén rượu lên hơi có l u n g t u n g nói đã ngươi biết vậy còn nói cái gì cũng không tinh thông ta nếu là biết ngươi cũng hiểu cái này liền không đi tốn nhiều nước miếng tiêu chi nam lường hắn một cái đây không phải tự khiêm thôi chẳng lẽ muốn ta tại ngươi vị này lầu mười tám cảnh giới đại địa tiên trước mặt nói mình rất hiểu đây có phải hay không là có chút mua r ư ợ u trước cửa lỗ ban hiềm nghi từ bác du cười cười nói khẽ hoàn toàn chính xác ngươi có thể đem chuyện quốc tỷ mượn cho ta tựa như lúc t r ư ớ c viên đổi đàn chi biến lúc thái tông văn hoàng đế dùng chuyện quốc tỷ giúp ta trực tiếp đặt chân điệu tiên lầu mười tám cảnh giới là giống nhau đạo lý nhưng ta từ đầu đến cuối trong lòng còn có lo lắng đến điệu tiên lầu mười tám cảnh giới đằng sau tùy tiện vận dụng thiên tử khí vợt sẽ hay không đưa tới bất chắc chi h o ạ tiểu chi nam hỏi vì sao thu diệp nhiều lần vận dụng đô thiên ấn lại bình yên vô sự từ bác du đặt chén rượu xuống giải thích nói đó là bởi vì đạo môn trưởng giáo vốn là cầu trường sinh người phải chăng vận dụng đô thiên ấn đều là phù hợp t i ê n đạo tiến hành có thể thế tục đế vương lại không phải như vậy nhìn chung sử sách chưa bao giờ có trăm năm đế vương tại vị giải nhất đế vương cũng bất quá một g i á c quan cảnh mà thôi càng không đế vương có thể tại hoàng đế tôn vị bên trên cầu được trường sinh vô luận là tìm kiếm thuốc trường sinh bất lao tổ long thủy hoàng vẫn nhất ý huyền tu lớn trịnh thế tông đều là như vậy liền xem như bản triều thái tổ hoàng đế cũng là tại từ bỏ đế vị đằng sau mới có thể may mắn phi thăng đây cũng là nhân g i a n chưa từng trăm năm đế vương q u ý củ nói đến đây từ bắc du sợ làm cho tiêu chi nam chuyện t ư ơ n g tâm h ơ i chút dừng lại gặp nàng sắc mặt không việc gì đằng sau mới tiếp tục nói địa tiên lầu mười tám nhiều nhất chỉ có thể coi là bán tiên tuổi thọ vẫn còn tận lúc có thể lầu m ộ ư ơ i tám phía trên khoảng cách chứng được tăng mạnh sinh thần tiên cảnh giới chỉ còn lại có khoảng cách nửa bước có thể tính là chứng được nhỏ trường sinh thái tông văn hoàng lao thái sơn cùng anh vợ c ư ơ n g ép đặt chân lầu m ộ ư ơ i tám phía trên cái này liền phát động thiên đạo quy củ bởi vậy dẫn tới thiên phạt cuối cùng là ngọc thạch câu p h ậ n tiêu chi nam bình thản nói nhân g i a n chưa từng trăm năm đế vương vậy ta hỏi ngươi ngươi là đế vương sao từ bắc du đột nhiên sửng s t tiêu chi nam đem truyện quốc tỷ hướng về phía trước nhẹ nhàng đầy đẩy tới từ bắc du trước mặt tiếp tục nói đã ngươi không phải nhân gian đế vương vậy ta đem phương này chuyện quốc tỷ lại cho ngươi mượn còn có cái gì vấn đề sao từ b á c du ngơ ngác không nói gì sau đó than g nhẹ một tiếng hắn lại thế nào không rõ tiêu chi nam dụ ý tiêu chi nam biết do hắn cùng tu h diệp ở giữa sớm mượn sẽ có một trận chiến cho nên mới sẽ muốn đem chuyện quốc tỷ mượn cho hắn dù sao tu h diệp tay cầm đạo môn hai đại trọng khí mà hắn cũng chỉ có chu tiên một k i ế m nếu thật muốn giao thủ từ b á c du cũng không thể không mượn dùng phương này chuyện quốc tỷ chỉ là nếu có vô ý dẫn đến khí vận phạt vệ từ bắc du cố nhiên sẽ thua tiêu chi nam cái này chuyện quốc tỷ chủ nhân cũng chạy không thoát đi chẳng lẽ lại thật muốn hai vợ chồng đồng sinh cộng tử chương bốn trăm sáu mươi ba thống khổ đến từ vô năng chương bốn trăm sáu mươi ba thống khổ đến từ vô năng ngay tại trung nguyên thế cục gió nổi mây phun thời điểm cùng trung nguyên cách xa nhau một mảnh mên ngông đông, đông hải ngụy quốc lại thành khó được t ị n h thổ mặc dù bởi vì ngụy vương đại quân chiến sự rằng có nguyên nhân lúc này trong nước lao dịch thuế má nặng nề g h nhưng cũng nên tốt hơn trung nguyên giang nam tây bắc các vùng chết bởi họa chiến tranh dân chúng vô tội so sánh với phổ thông ngụy quốc mách tính đời đời hưởng thụ tôn vinh mấy đại ngụy quốc thế ra cảng là giống nhau thường ngày lúc trước mười năm tranh danh lúc bọn hắn chính là như vậy bây giờ vẫn là như thế. mộ dung thế ra một chỗ biệt viện chính là lâm hải má trúc đứng ở cửa sổ liền có thể nhìn ra xa cách đó không xa bích hải làm tiền h ngoài biệt viện là một chỗ mềm mại màu trắng bãi cát đi vào cuối thu đằng sau mỗi lần có gió biển vội vào ý lạnh thấm người tảng sáng thời gian hai tên nữ tử trẻ tuổi từ tòa kia p h ò n g theo giang nam phong cách tu kiến ngói đen tường trắng trong dinh thự đi ra sánh vai đi tại chỗ này trên bờ cát trong đó tên kiên niên kỷ hơi nhỏ trên người nữ tử xuyên qua kiện sự hít giặc hóa đ ạ o bảo đầu đội hoa xe quan mười đủ mười nữ quan cách ăn mặc mà hơi lớn tuổi nữ tử lại là xuyên qua kiện bánh ngắn một đầu ba bùi tóc đen chưa từng b u ộ c thành b ù i tóc chỉ là một cây dây lụa đơn giản b u ộ c lên vòng qua cổ rũ xuống trước ngực nữ tử dung mạo chưa nói tới như thế nào kinh diễm có thể trên thân trạng thái khí lại là có x u ấ t trần chi ý để cho người ta gặp chi quen tục nàng n g ư ợ n nhàn nhạt ánh nắng ban mai nhìn về phía màu xanh đậm màn trời dưới nặng nghề mặt biển không thấy c h i m biển không thấy bạch phàm càng không thấy một vòng mặt trời đỏ bây giờ đã dần dần tại đạo môn đứng vững bước chân nữ tử trẻ tuổi nhẹ nhàng mở miệm nói ta trước khi đến từng nghe diệu vân sư t h nói qua trong tông tình hình. từ hồ đông bắc bên kia thế cục cũng không lạc quan trần diệp sư thúc một đoàn người cũng bật vô âm tín thiên vân sư huynh nhờ vào đó liên tiếp nổi lên bạch vân tử sư huynh ứng phó gian nan mấy vị phong chủ cũng rất có dị nghị dùng d i ệ u vân lời của sư tỷ tới nói chính là quần quận sóng ngầm sư tôn mặc dù là trường giáo c h â n nhân nhưng cũng khó có thể đàn áp mặt không thay đổi nữ tử lớn tuổi thờ ơ nữ tử trẻ tuổi len lén ngắm nhìn bên cạnh sắc mặt của sư tỷ sau đó thận trọng nói rượu vân sư tỷ còn ó i phật môn đã đảo hướng triều đình cùng kiếm tông có phật môn trợ lực đằng sau chúng ta đạo môn còn muốn bằng vào cao thủ cuộc sống sau này sợ là không có lấy trước kia giống như tốt hơn nữ tử lớn tuổi chính là đi theo mộ dung huyên tạm thời ẩn cư tại ngụy quốc tề tiên vân nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói chấn ma điện đệ nhị đại chấp sự phong đô đại đế chết trần diệp sư thúc bị băng trần truy sát không biết tung tích thế cục bây giờ như thế nào một cái khó chữ có thể đạo thận ta hôm qua nghe phu nhân nghe mẫu thân nhắc qua ngụy vương muốn cùng triệu thanh bí mật gặp mặt sợ là đã bắt đầu nhu cầu đường lui chi vân bị tề tiên vân lời nói giật này mình nói như vậy chẳng phải là chẳng phải là tề tiên vân tiếp lời nói chẳng phải là muốn đại hạ tương k u y n h chi vân nhẹ g tề tiên vân lắc đầu nói có trưởng giáo chân nhân tự mình t ỏ a c h ấ n chúng ta đạo môn cao ốc ngược lại không nhiều nhất bất quá là từ bỏ trung nguyên cùng gian nam lui trở về lâm tiên phụ đi chẳng lẽ những người kia còn dám truy sát đến huyền đô sao chi vân thở dài một hơi bất quá ngay sau đó lại là những mày nếu là dạng này cái kia xanh cảnh quan súng d i n g xem thái thanh cung chẳng phải là đều muốn giống tím quang vinh xem một dạng biến thành người k h á c vật trong túi sao tề tiên vân l ạ h n h ặ t nói nếu quả như thật đánh thua lại muốn toàn thân trở ra không bỏ ra một chút đại giới sao có thể đi tựa như năm đó kiếm tông thua đóng đô đánh một trận xong thế nhưng là đem toàn bộ gia sản đều mất đi chẳng những tông chủ và hai vị trưởng lão toàn bộ chế tử liền ngay cả kinh doanh hơn ngàn năm lâu ba mươi sáu đảo cùng vệ quốc cũng thay đổi thành đồ vật của n g ư ờ i khác gần như hủy diệt chi vân lấy hết dũng khí quay đầu nhìn qua sắc mặt bình tĩnh sư tỷ nhẹ giọng hỏi người kia đâu thế tiên vân cũng nhìn về phía nàng n g ư ờ i nói là từ bắc du lịch chi vân gật gật đầu nhỏ giọng nói kiếm tông đến cùng là tốt là xấu ta không biết ta chỉ sợ đã chết tại sùng rồng xem còn có chính là hắn ta chỉ sợ đã chết tại sùng rồng xem còn có chính là hắn lúc trước cũng là hắn xuất thủ cứu ta mặc dù không có thể cứu đến nhưng trung quý hay là cứ u được chi vân thanh â m càng ngày càng nhỏ nói xong lời cuối cùng đã là tiếng như rồi mỗi bình thường đầu cũng không biết khi nào buông xuống số dưới t ế tiên vân thấy được nàng cái dạng này lại là thở dài một tiếng ít nhiều có chút giận nó không tranh ý vị từ bác du lịch trên đời này còn có so với hắn trải qua người càng tốt hơn sao người khác hiện tại cũng nói hắn một kiếm định giang nam nhất kiếm bình thảo nguyên đây là bao lớn tên tuổi coi như năm đó công tôn trọng n mưu cũng không sánh được vị này đồ đệ thanh danh của hắn đã là đuổi sát thượng quan tiên c h u n thậm chí đã có người đem hắn gọi là đại kiếm tiên người cũng biết hắn với vị t i ê đại tề công chúa điện h ạ Ta đối ã từng c ù với tề tiên vân một phen ngôn từ chi vân chỉ là bình tịnh ổ một tiếng tề tiên vân ngược lại là hiếm thấy động mấy phần nộ khí âm thanh lạnh lùng nói hắn sống rất tốt ngươi còn treo niệm tình hắn làm gì hắn tại cùng vị công chúa kia mỹ nhân anh anh em em thời điểm có thể từng nhớ kỹ ngươi nửa phần chi vân ngẩng đầu nhìn qua tề tiên vân nghiêm túc nói không phải như thế hắn ưa thích ai hắn cùng ai cùng một chỗ đó là chuyện của hắn ta thích ai ta muốn nhỏ ai đây là chuyện của ta không có khả năng bởi vì ta ưa thích hắn hắn liền muốn thích ta không có đạo lý như vậy còn n ữ a nói vị công chúa điện hạ kia cũng nhất định là cực kỳ thích hắn hắn làm sao có thể cô phụ công chúa điện hạ đâu a thánh tăng nôn cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được đây cũng là tề tiên vân khí cười nói ngươi đầu này, bình thường ngơ ngác lên ố c đến lúc này lại là nói để ý từng bộ từng bộ cũng không biết học với ai chi vân lại là cúi đầu thấp giọng nói ra là sư phụ nói không phải trưởng giáo chân nhân là ta trước kia sư phụ lao nhân ra ông ta khi còn tại thế liền thường xuyên nói với ta người sống một đời không hài lòng sự t ì n h có tám chín phần mười nếu là lại phụng sự t ì n h cưỡng cầu hài lòng cái kia không hài lòng liền trở thành mười phần mười cho nên một số thời khác không cần quá, quá nghiêm khắc hắn còn nói nhân sinh khổ kỳ thật đều là đến từ bất lực bốn chữ này ta vẫn luôn biết đến hắn lúc trước tại sao muốn cưới công chúa điện hạ không phải là bởi vì công chúa điện hạ mỹ mạo Mà là bởi vì công chúa điện hạ có thể giúp hắn phục hưng kiếm tông mà ta đây lại là nói người trong môn sư phụ của ta trưởng giáo chân nhân đánh chết sư phụ của hắn công tôn tông chủ, hắn không hận ta cũng đã là văn hạnh làm sao còn sẽ cùng ta cùng một chỗ đây cũng là cầu không được chi vân t h ở thật dài một cái tiếp tục nói lòng người không phải làm b ă n g sắt đều là nhục trưởng hắn là cái người tốt vô cùng nếu cưới công chúa điện hạ chắc chắn hảo hảo đợi nàng nghĩ đến công chúa điện hạ cũng là người tốt vô cùng tự nhiên cũng sẽ hảo hảo đối với hắn thời gian một lúc lâu vô tình cũng thay đổi hữu tình đều nói thả hủy đi mười tòa miếu không hủy một cọc cưới vợ chồng bọn họ hai người cầm s á t tương hợp ta cần gì phải lại đi q u ấ y đây cũng là không bỏ xuống được đợi cho ta ngày nào n g h ị thông suốt rồi cũng bỏ đi giờ khác này chi vân không giống như là ngày bình thường rụt rè tiểu đạo cô giống như là cái trải qua thế sự nữ tử chậm rãi nói ra nói đi thì nói lại vị tiên ngâu ngu nô cô nương chẳng phải là càng đáng thương nàng có được so ta mỹ mạo chính là cùng vị công chúa điện hạ kia so sánh cũng là không phân sàn sàn nhau đáng t i ế c tạo h ó a treo ngươi dòng nước vô tình lầm tự thân nghe được nàng những lời này tề tiên vân một lời tức giận chậm rãi tiêu tán trợn nhớ tới biến thành dưới thềm tri tù lam vân không khỏi sinh ra mấy phần lo lắng nàng đột nhiên cảm giác được mình tại nơi này t r ủ n g sự tình bên trên kỳ thật còn không bằng tri vân nhìn t ấ u triệt tri vân nói không sai người à tất cả thống khổ kỳ thật đều đến từ tức giận đối với sự vô năng của mình tôi h